t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám nghe tin lập tức hành động t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám nghe tin lập tức hành động cầu đính duyệt đề cử kết bệ k ỳ n xạ l ệ là cái rất có ý tưởng nữ nhân ban đầu ở quay t r ụ p tên vô lại thời điểm liền chủ động ám chỉ qua một số phương diện mặc dù cuối cùng không thành nhưng nàng vẫn cảm thấy lẹt mằn đối với nàng là có cảm giác nếu không vì sao hai người luôn có thể có chút giao tập nàng cũng xác thực đối mị lực của mình rất là tự tin nhưng từ khi lần trước quả bóng vàng lễ trao giải đi qua cũng mong nửa năm lẹt mằn chưa từng có chủ động liên lạc qua bản thân mà nàng đâu cũng một mực không tìm được cơ hội thích hợp cùng nhau gặp mặt trò chuyện cái thiên tri loại rõ ràng người này căn bản không có đem mình quá coi ra gì kết bệ k ỳ n xạ lệ có chút khổ sở dung mạo của nàng rất xinh đẹp trong cuộc sống chưa bao giờ thiếu đối với nàng có ý tưởng người nàng cũng xác thực đối lẹt mằn có thiệt cảm tuổi tác vừa phải có tài hoa trọng yếu nhất hắn hay là cái đạo diễn n g ắ m lại xem một đạo diễn mong muốn phủng một diễn viên luôn là có thêm nhiều cơ hội coi như bản thân hắn không có thích hợp nhân vật hắn lẫn vào vòng đ ầ u nàng chưa bao giờ che giấu bản thân nghĩ đỏ muốn trở thành tên ý niệm hoặc là nói bước vào làng giải trí bạn liền cần nắm giữ loại này gắng sức trèo lên trên tư tưởng một không có gì bối cảnh không có hậu viện nữ nhân bản thân còn không bảo trì điểm cạnh tranh tính k ê u bèn dứt khoát không nên tới cái này l a n về nhà không tốt sao nàng không nghĩ trở về nước anh hoặc là nói không nên sám xịn trở về nhưng nàng lại thất bại không có nhận đến đảo vô hình ngược lại để nàng nhận được khắc tinh ma cả rồng chi tiết kỳ thực cái này hai bộ đều là tiền vẽ thất bại làm nhưng bởi vì đảo vô hình còn chưa lên chiếu rất là để cho tiểu tỷ tỷ hoài nghi vận khí của mình nàng không có quá nhiều chọn phim quyền lực nhưng cũng không phải một chút cũng không có ít nhất nàng có thể lựa chọn không nhận nhưng vô luận là quản lý công ty hay là phía sản xuất cũng cho nàng một loại có thể thành công mãnh liệt lòng tin dù sao hơn trăm triệu đại chế tắc l u ô n không khả năng dễ dàng như vậy liền thất bại đi ửng khắc tinh ma cả rồng cùng chân châu c à n g ở trên chiếu t r ư ớ c cũng là có rất lớn thanh thế nhưng cũng thất bại cũng không thể nói thất bại chính là trên tiền vẽ không quá mạnh mẽ mà thôi để cho người thống khổ chính là cái này hai bộ mạng lớn cũng làm cho nàng đ ư ợ phải một hạng hai nữ minh tinh nếu là làm đập trong đó một bộ đoán chừng hollywood liền không có địa vị của nàng khi đó nàng cũng đúng liền người đại diện cũng đối với nàng rất lạnh sau đó liền có may mắn biểu diễn tên vô lại mượn thành tích lại cầm lại một chút tư bản sau đó lại nện vào khắp tinh ma cả rồng cuộc sống của nàng lại bắt đầu khó chịu đựng đứng lên hơn nữa không gian nàng đoán các truyền thông lại rối rít bỏ đa số giếng đem điện ảnh thất bại trách nhiệm đổ tội đến trên người của nàng phản phất là nàng biểu diễn mới là để cho người xem không thèm chịu nể mặt mũi nguyên nhân khó khăn lắm mới chịu đựng qua mấy ngày này dần dần tầm mắt của mọi người lại lần nữa truy đuổi điểm nóng thời điểm người đại diện mang đến một cái tin vồn nở muốn mở lại người rơi cái này ở các nhà quản lý công ty cũng chuyên khắp hơn nữa nhà sản xuất là bên sản xuất cũng có xưởng phim phỉ rẻ phờ lì tham dự mặc dù có chút không rõ lắm vì sao lẹt m ặ n sẽ cùng ồn nơ móc được như vậy một đường hạng mục nhưng cũng không trở ngại người đại diện bằng này b ả y mưu tinh kế hắn nói ngươi không phải cùng hắn hợp tác qua sao có thể nghe ngóng điểm nội tình tin tức duy trì một cái giao tình sao hẹn hắn đi ra mập mơ điểm hắn muốn làm gì cũng không muốn tự tuyệt hollywood cũng là một cái nhân tình xã hội ở ngang hàng điều kiện cũng thích hợp dưới tình huống đại gia cũng đều thích dùng người quen cho nên đi cửa sau không hề mất mặt ngược lại đây là một cái diễn viên ở trong vòng rất có quan hệ bằng chứng nhưng kết bẹ kỳn sa lệ có chút ngượng ủng không phải là bởi vì người đại diện nói rõ ràng nếu là lẹt m ặ n thật tham luyến bản thân tướng mạo kia vậy thì thôi nhưng người ta rõ ràng không có kia chuyện kia ở đây sao làm đã cảm thấy phi thường không được tự nhiên đáng tiếc chuyện như vậy cũng không do nàng làm chủ tình thế bất người nàng cũng mo ở hollywood không sống được nữa có thể có một chút xíu nếm thử cơ hội nàng cũng phải bắt cho được dĩ nhiên những thứ này cũng chỉ là nàng ở thấy lẹt m ặ n trước ý tưởng chân chính gặp mặt xem ngồi ở tiệm cà phê chỗ ngồi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẹt mặt nàng không tự chủ liền nghĩ đến đêm ấy thổi gió lạnh thật trò chuyện rất lâu lớp biểu diễn trình nàng đột nhiên có chút rất xấu hổ người ta đối với nàng ấn tượng tốt nàng ngược lại lại biến thành nào đó có thể lợi dụng thành công vô liếng lại thêm hắn đã cùng e va xác lập quan hệ liền càng khiến người ta cảm giác khó chịu ngươi hẹn ta đi ra có chuyện gì không ừ nàng khách sáo cười một tiếng nhưng nên nói vẫn phải nói vỗ n nở thật muốn lần nữa khởi động người rơi điện ảnh hỏi ra lời về sau lại có một ít đổi ý không có phương tiện nói coi như ta không hỏi được rồi lẽ mặt ngược lại không sao cả chuyện này vỗ n nở căn bản liền không có muốn giấu d i ế m thậm chỉ còn suy nghĩ nhiều xào nóng một chút thay thế đúng vậy vỗ nợ đã lập hạng đạo diễn nỗi làng cùng đoàn làm phim người đã bắt đầu chuẩn bị quay trụa xác nhận tin tức thậm chí biết một chút tiến độ kết bệ k ỳ n x sa lệ tiềm thức nhìn một cái đối diện lẹt m ặ n đây là hắn coi trọng hạng mục nên có thể thành công đi nếu là thành công vậy người rơi loại này hạng mục nhất định sẽ rất nổi nóng thế nào lẹt m ặ n cảm thấy kết bệ k ỳ n x sa lệ có chút ấp á ấp úng giống như ẩn giấu rất nhiều tâm tư có lời gì ngươi có thể nói thẳng kết bệ kỳnh a lệ vội vàng phục hồi tinh thần lại nhỏ giọng hỏi vậy trong này sẽ có cái gì p h á nữ nhân vật sao thì như miêu nữ loại mấy ngày trước nàng cũng là hung hăng bù lại qua người rơi mặt gạ lệ ẹ mắn lắc đầu chúng ta vô chính là người rơi tiền chuyện không có người rơi cùng miêu nữ liên động hoặc giả sau này ổn nở sẽ an bài đi hắn suy nghĩ một chút còn nói thêm hơn nữa miêu nữ diễn viên đã có hạ lệ bẹ gì kia một bản trước đó c h u y ệ n vậy bên trong có cái gì phải nữ nhân vật nghe nói như thế lệ ẹ mắn cười hắn kỳ thực biết kết hẹn gặp mà hắn sẽ nói những gì hắn cũng không ghét dù sao so với những thứ kia chưa bao giờ quen biết nữ minh tinh từng có hợp tác luôn là thiện cảm nhiều hơn một chút ngươi là muốn hỏi có hay không nhân vật thích hợp ngươi đúng không lệ mắn buồn cười nói mấy ngày nữa là tuyển vai thử vai đến lúc đó ngươi tới chính là liên quan tới chàng này thử vai biết vồn nợ người cũng sẽ tham dự đại gia mỗi người đề cử một ít diễn viên nhưng cuối cùng có thể hay không tuyển chọn còn phải tổng hợp các phe ý kiến kỳ thực coi như nàng không nói sát xuất lớn cũng có thể đi vào thử vai bởi vì kiểm sát trưởng gia trẻ hình tượng vốn là không phức tạp cũng là phim thương mại trong rất truyền thống bình hoa đ n g đương không có gì biểu diễn không gian m ắ t mắt là đủ b ằ n g nàng tự thân điều kiện là hoàn toàn thỏa mãn nhân vật cái này thối cũng không phải là hắn độc đoán ngay cả cả mấy nhà quản lý công ty bảo là muốn cung cấp bỏ bao phục vụ cũng đều bị hắn tự tuyệt vồn nợ rất coi trọng khắp mọi mặt tham dự hắn không nghĩ chuyện xấu chẳng qua là đối phương tự hồ hiểu lầm cái gì rất kỳ quái chương ba trăm năm mươi chín chuyên viên kế toán chương ba trăm năm mươi chín chuyên viên kế toán cầu đính duyệt đề cử lại là một ngày mới nỗi l ả n sáng sớm từ trên giường bỏ dậy quét dọn một cái vệ sinh liền ngồi ở thư phòng bắt đầu làm việc hắn là cái rất lý trí đạo diễn những thứ kia cùng hắn hợp tác qua phía sản xuất cũng phi thường cảm khái hắn bất loạn dùng kinh phí liền nguyên bởi hắn loại này rất lý trí hoạch định hắn luôn là rất toàn diện cân nhắc qua bản thân sắp quay c h ụ tác phẩm cho nên rất nhiều người xưng hắn là chuyên viên kế toán hắn cũng xác thực rất thích ở m ỗ một đoạn thời gian chuyên tâm làm một chuyện tương lai đế quốc tạp chí nói lên một rất vấn đề thú vị sau đó tìm được một đám đạo diễn hollywood đặt câu hỏi tạp chí phương đại khái là cảm thấy đạo diễn phần công tác này cùng giữ lời có nào đó mập mờ không rõ liên hệ liền muốn biết có phải hay không đạo diễn số học năng lực tính toán cũng rất xuất sắc kết quả rất nhiều đạo diễn trả lời ba t ba ba đánh nhà tạp chí mặt tất cả đều thích cùng con số phủi sạch quan hệ george cluny nói ta số học siêu trên lệnh sơ pn vờ cũng nói ta lúc đi học số học luôn được dỉ ấn cũng trả lời so sánh kế toán đóng phim thực tại là một bữa ăn sáng c h trong, trong, trong này cao thủ chính là camason hắn luôn là dự toán không đủ nếu như có người thống kê qua đạo diễn nộ lạn cuộc đời chuyên nghiệp tác phẩm đầu tư so hồi báo lời nói liền sẽ phát hiện hắn tuyệt đối không phải một thích mạo hiểm giả hắn quay chụp rất có mục đích tính tràn đầy tính toán kết quả từ đi trên h hắn thể thức, thuận e o toán vào toàn đến đời đẩn đầu đều đưa đến đối đáp cùng tổng tiền tương an công lợi giải sau của quẹ cờ có tư dự vẽ a an toàn câu trả、lời. Từ t câu r lời. người hắn không nghe được cái gì tiền vẽ thảm bại tin tức dù là hắn công thành danh thoại phiến phương rất vui lòng thông qua rất nhiều khoản tiền hắn cũng cực ít có vượt qua dự toán thời điểm lấy một thí dụ người rơi tam bộ khúc về sau vạ r ằ m tìm hắn quay chụp hố đen tử thần vô s o n g hắn cho vạ rằng mất đi một số lớn dự toán cái này không sai nhưng làm xong một bộ tác phẩm sau đó phẩy tay áo bỏ đi đối thị trường chẳng quan tâm không làm ra bất kỳ thỏa hiệp không chỉ có không để cho nhà tư sản kiếm tiền còn để cho người thua t h i ệ t chết đây nhất định không phải một đạt chuẩn đạo diễn ở sáng tác người người xem phía đầu tư giữa thế nào hiệp điều tốt cho nên hết thảy cũng là cần tính toán hắn giống như cái thương vụ nghệ thuật ra bán thích hợp nhất bức vẽ thu hoạch thỏa đáng nhất thành tích giống như hắn rất thích ă n mặc rất chính thức x á o trang có người hỏi hắn vì sao luôn như vậy một bộ trang phục hắn nói ta mặc đồng phục q u e n m ặ c như vậy phối hợp đã thích hợp lại phương tiện nhanh chóng đại khái chính là loại tư tưởng này q u a nghiệm khiến cho hắn rất thích đem tác phẩm con số số liệu a n bài thỏa thỏa thiết t h i ế p có thể hắn tử sẽ không trở thành một có thể sử dụng cực nhỏ chi phí đổi lấy kết xù tiền v ẽ thương nhân đạo diễn cũng không phải cái loại đó để cho đầu tư của hắn người làm lô vốn làm ăn nghệ thuật ra ở giữa hai người này đối với phóng viên hỏi liên quan tới chế tác quy mô nhảy vào hắn nói ta không biết người khác có phải hay không cùng ta có vậy kinh nghiệm nhưng đối với ta mà nói từ đi theo thời điểm bản thân bỏ tiền đến xài tiền của người khác chế tác điện ảnh ta chỉ học được một chuyện, không chế cái này giống như là ở học bơi lội cùng nước sâu hai feet hay là hai trăm feet không có sao mấu chốt là ngươi nếu không phải bơi lên bờ nếu không liền chết chìm đây chính là một loại căn cứ vào thị trường cùng sáng tác giữa thăng bằng ở phía đầu tư hài lòng dưới tình huống theo đ ổ i bản thân sáng tác lý niệm cho nên cho dù là suy tính kịch bản cảnh tượng phân cảnh hắn đều quen thuộc cảnh tượng liên q u a n mùa hè trong căn phòng nhỏ cửa sổ mở ra xuyên qua ánh sáng mặt trời hôm nay không có ngày hôn quá lớn nhưng vẫn là rất ấm áp hô hắn vẽ một bản thảo liền so sánh cảnh tượng phân loại tốt bất chi bất giác liền đã thật dày một chồng một tuần này phân cảnh sáng tác đều ở nơi này nhân vật đường con kỳ thực rất đơn giản càng vượt trội chính là s á t thái nồng nặc hắc cám bao quanh một đứa bé hắn rơi xuống ở cái hô trong tùy ý mà trương dương con rơi bị kinh động gào thét bay múa đây là khai thiên một cảnh tượng phân kính cũng là c h u y ệ n m ặ t bắt đầu địa phương vẽ xong cái này b ả n thảo nhìn nhìn thời gian n ỗ l à n liền cất xong phân kính phê duyệt thay giày ra chạy thẳng tới xưởng phim phì rẽ p h ở lì người rơi công tác chuẩn bị còn có rất nhiều thứ cần xác lập xuống chúng ta trước tiên đem điện ảnh ống kính phong cách xác lập một cái lớn như vậy phòng họp vồn nơ người lẹt mắn người cùng với chính hắn mấy cái tâm phúc cũng ngồi xuống. Nội làng đứng lên, lấy ra chuẩn song phân lấy phê y ra kính u bị d ệ trong dính đánh bên vào t ê n Ông! t r phút chốc bên trong nhà dâng lên một cỗ sao động mọi người đều là biết hàng đồn nơ người cũng thế k i a dài một thước rộng nửa mét bản vẽ phía trên có một bộ phong cách cực kỳ mãnh liệt tác phẩm chủ sắc điệu hay là hát cám nồng nặc dường như muốn tràn ra nhưng nhân vật bên trong cũng là một cái dấu hiệu tính ăn mặc áo giáp b ạ t màn nam nhân hắn xem trong đêm tối lại cùng nhau phát sinh phạm tội lúc này cho người cảm giác cũng không có cái loại đó tức giận hoặc là tinh thần chính nghĩa bùng nổ loại ngược lại bày biện ra một loại thương cho bất hạnh giận không biết phấn đấu ý vị với trong bóng tối đau khổ đang trầm mặc chung kiên định lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn rõ ràng bởi vì mặt nạ nguyên nhân không nhìn ra nam nhân ngũ quan tướng mạo nhưng giống như hắn đang ở dùng một đôi mắt nhìn chăm chú đây hết thảy xem gõ thảm từ từ đi về phía hủy diệt loại cảm giác này vô cùng rõ ràng lôi cuốn phê duyệt cụ tượng hóa đánh vào thị giác lực không giữ lại chút nào hiện ra đang lúc mọi người trước mặt ngoài nghề xem cho vui trong nghề xem môn đạo cái này không thể nghi ngờ thừa kế the đặc nỉ t t gì tồn cái chủng loại kia mạng g phong cách nhưng so sánh với càng có cổ điện cùng tả thực phong cách xử lý nỗ lan nói tiếp đây chính là tác phẩm toàn bộ tư tưởng chính. nhất là đêm tối phần diễn rất nhiều như thế nào làm được là hát cám phong lại có thể để cho người xem không đến nội thị giác m ệ n h n h ọ c chính là tia sáng cùng quay phim tổ đầu tiên phải giải quyết chuyện một bộ phim thành giống như hiệu quả khẳng định cần các ngành cũng hiểu mà nô lan mong muốn chính là căn cứ vào m n gà du nhập g n vào bản thân tả thực phong cách v ồ n ở người trước tiên gật đầu công nhận bọn họ cũng đều xem qua m n gà hay là nhiều lần cũng rất công nhận bức họa này bản thảo b ả y biện ra tới ống kính thị giác cảm thụ tốt lắm l ẹ mắn lên tiếng gó gó cái bản nói quay phim tổ mau sớm lấy ra cụ thể ống kính phương án không thành vấn đề Hay phim lĩnh phòng ra Sau gia đáp. họp, tiếp đại mỗi người tổ t đầu đứng đó, ra ụ chương làm mỗi việc người c u y ệ n n h n g k h ba trăm sáu mươi q u y ề n phát biểu câu đính duyệt đề cử đoàn làm phim là cái rất vi diệu địa phương có ít người q u y ề n phát biểu nặng có ít người chỉ biết nhẹ cái gọi là thân chính yêu nhánh hay là chủ n h á n h yếu làm bên trong từng đạo cũng dính dấp nào đó là người húng chi hay là hai nhà bất đồng công ty điện ảnh phân biệt nét người chế tác nói cho dễ nghe điểm gọi hợp tác sản xuất phim nhưng hợp tác cũng phải phân ra cái bên trên xuống tới đi vạn cùng nhau khác nhau nên nghe ai đây này lẹt mắn làm thứ nhất nhà sản xuất cũng không thể nào mọi chuyện cũng quản được đến đúng lúc đạo diễn nổ lạn lộ như vậy một tay về sau kêu quyền uy tín h cọ cọ tăng lên đoàn làm phim thế nhưng là cũng có ổn nơ nhân thủ cũng không ít cái này thành như gió cách muốn thống nhất không phải nghe đạo diễn nổ lạn s ư ở n g phim phì r ẻ phơ ly bên này chắc chắn sẽ không nói gì nhưng ổn nơ một ít chế tác nhân viên cùng tiến tới xì xào bàn tán thảo luận chủ đề cũng không thể nào rời đi phim có thể sợ người ngoài nghe bọn họ cũng không t ị hiểm đoàn kết bên nhau nói chuyện đừng để ý cái gì đoàn làm phim chỉ cần không hoàn toàn là đạo diễn người vậy thì tổng hội phân ra hệ phái tới kia một phái khác biểu hiện rêu r a o mắt nhìn thấy quyền phát biểu tăng lớn coi như có quan hệ rất lớn nhất là n g ư ờ i một đạo diễn ở đại gia cũng công nhận nhà sản xuất trung tâm chế hollywood cạch cạch phát biểu hiểu biết rất có năng lực như vậy một bộ tư thế chỉ biết đâm bị thương một ít người trái tim hắc l ẹ t m ặ n ngáp một cái không để ý một ít người động tác ngược lại hắn là chạy ủng hộ đạo diễn nộ lạn mới tranh thủ thứ nhất nhà sản xuất bất kể thế nào chơi chút nhu kế không có thực lực đó ai ló đầu ai khó chịu rất nhiều chuyện ngươi không cần tự thân đi làm tiền của chúng ta vừa mới nhập tổ hay là giai đoạn thứ nhất hồn nợ cũng sẽ băn khoăn chúng ta đột nhiên rút vốn rời đi ngươi yên tâm hồn nợ phái người tới dù là nghĩ làm những gì cũng phải hướng phương diện tốt đối quay trụt có lợi phương diện tiến hành không phải bản thân họ cũng không qua được hồn nợ tiệc quan lẽ mắn cười nói với nổ l ã n khoảng thời gian này là thuộc hắn bận rộn nhất mỗi ngày rất sớm đến rất khuya trở về còn phải tranh thủ hoàn thành phân kính kịch bản gốc để cho người rất lo lắng thân thể của hắn có ăn hay không được tiêu ta biết ta chỉ đối đoàn làm phim đưa yêu cầu những phương diện khác ta cũng rất ít hỏi tới nỗi làn ngược lại rất rõ ràng chính mình đang làm gì hình như cũng đúng hắn trước kia cùng hồn nở hợp tác qua xem ra cũng không phải cái loại đó chuyên quyền động đ o á n người dù là hắn rất thành công hắn cũng không có làm như thế vậy là tốt rồi lẹt mắng nghiêng đầu suy nghĩ một chút lần nữa khuyên một câu hay là nhiều chú ý nghỉ ngơi ta hiểu rồi hắn nói là nói như vậy nhưng vẫn là một bộ cồn công việc bộ dáng ngoại cảnh chọn xong chưa cả bộ phim có thể dùng đến quay t r ụ đại khái là một chỗ cổ điện thành bảo đường phố tịch viện hồ băng động rơi v v v lạch mân đã sớm đuổi người đi thực địa có thể cảnh không lâu lắm người liền đem tài liệu và hình chuẩn bị xong mang đi qua nhân làm chủ yếu ngoại cảnh thả ở nước anh nguyên nhân thích hợp nhất thành bảo chỉ có nhà này có thể làm bên trang viên tới sử dụng vợ l á c h có lệ làm giới thiệu chỗ này địa sản là nhà ruột chỉ với thế kỷ 1950 n i ê n đại xây dựng tọa lạc ở london bắc bộ vô luận là chiếm diện tích hay là nội bộ trùng tu thậm chí còn thành bảo bảo dưỡng hoàn hảo cũng rất thích hợp bên trang viên chọn cảnh có đất hạ huyệt động sao lạch mân bảo hình hỏi không có có thể thích hợp kịch bản trong miêu tả đ ộ n rơi như vậy lớn thiên nhiên động rộng rãi còn là rất khó tìm hơn nữa quay trụp đứng lên cũng khẳng định phiền thoái ta đề nghị bên ngoài dựng cảnh được rồi l ẹ c măn không lên tiếng nhìn về phía nổ l ạ n ừng dựng cảnh đi hắn mặc dù thích nhất thực cảnh quay trụp nhưng cũng không phải không hiểu được biến thông đường phố h í cùng cảnh đánh nhau phần cần cảnh tượng rất nhiều chúng ta cũng không thể nào duy trì lớn như vậy quay trụp chiều dài cho nên ta đem mấy bộ phận mở ra vợ lách có lệ từ một đống trong tấm ảnh lựa ra mấy tờ đường phố kiến trúc một bộ phận đặt ở n e w York quay trụp một bộ phận liền ở nước anh london quay trụp biên tập đến cùng nhau liền biến thành thành phố gò tham đường phố Ừ. thông qua biên tập thủ pháp để cho người xem cho là những thứ này cảnh tượng cũng phát sinh ở cùng một lối đi lại không ảnh hưởng phong đường quá dài đưa tới oán trách cùng phiền phái ngươi làm rất đúng lẹt măn tán dương tia hồ băng đâu băng trên đảo có không ít phù hợp địa phương nhưng thích hợp nhất hay là xiên đông nam bộ v ạ t nạ cùng sông băng mấy vị này phái đi ra có thể cảnh nhân viên cũng rất chuyên nghiệp toàn bộ lựa đi ra trở lại hình lối kiến trúc cũng rất thống nhất lại phù hợp kịch bản bên trong cảnh tượng diện mạo l i ê n quyết định cái này mấy c h ỗ đi còn lại ở phòng chụp ảnh dựng cảnh cũng có thể hoàn thành n ỗ lặn hài lòng gật đầu có thể lê mân cũng gật đầu kia bước đầu ngoại cảnh dự toán đâu yên tâm những thứ này đều là hiệu ích cao nhất đại khái sẽ không vượt qua tám triệu usd nói vợ lách có l ẽ lại bổ sung một câu là đang quay c h ụ thuận lợi dưới tình huống không vượt qua dự tính cảnh tượng mướn thời gian nói xong hắn lại lấy ra hai phần giấy tính tiền nếu là đi vậy liền ký tên đi ta để cho những thứ kia ngoại cảnh tổ người đi trước cùng địa phương ngành câu thông câu thông nhìn có thể hay không kéo về chút phụ cấp còn có chỗ kia trang viên được trước hạn thương lượng xong quay c h ụ chu kỳ về phần chọn cảnh tiền kỳ tiêu xài giấy tính tiền cũng ở nơi đây mấy người tiền đi lại còn có ta cái này chấp hành sản xuất phim hh ắ c ắ cá c nhân thành quả lao động trước nhóm một cái sổ s á c đi phương diện này ngược lại không cần nói lẹt bằng ghi xong chữ về sau lại nói trang phục đạo cụ phương diện ngươi cũng nhiều nhìn chằm chằm điểm đừng ra cái gì không may vụ nợ một vị giám sát sản xuất không phải đang quản chuyện này sao ta ngoại cảnh tổ liền năm người bốn cái cũng đ ề u đi ra ngoài nhân thủ sao đủ à b ợ lách có lẽ nói cũng là bởi vì như vậy ngươi mới cần nhìn chằm chằm điểm lại không muốn ngươi làm gì liền nhìn một chút cuối cùng thành quả phù hợp hay không dự trù có chuyện gì liền tới tìm ta hoặc là đạo diễn nổ lạn hiểu chưa? Vậy lãnh à hoàn thành này à? tốt ta trọng trang một rồi, nhiệm vui liên điều tay bảo đảm cảnh, đạo cho để mình Lách Chứ phục cùng cũng nhúng vụ. Vợ vô vẻ. vị cụ lẽ l có có gì ý đạo coi trọng một nguyên r ổ gì an lão nhân có thể làm chuyện này còn có cái gì không hài lòng hiện ở trong công ty càng ngày càng đi lên quỹ đạo chính người này cũng là càng ngày càng nhiều mới tới nhân viên cũng có thể là bên ngoài rất có kinh nghiệm cạnh tranh tính nhưng lớn thêm không ít hắn đâu lại bày không nổi tư cách hơn nữa lãnh mân là rất coi trọng năng lực người có thể có cơ hội nhiều biểu hiện một chút trở lại công ty tia tư lịch còn có thể thiếu rồi chương o ó ba trăm sáu mươi mốt tuyển vai mô bản chương ba trăm sáu n h mươi mốt tuyển vai mô bản cầu đính duyệt đề cử đoàn làm phim rất nhiều người hiệu suất tự nhiên cũng nhanh ngày thứ hai lẽ mất lần nữa triệu tập nhân viên học hết cách rồi nhiều người sao không mở hội cũng không đến được cùng nhau lần này chuẩn bị sẽ là xác định tuyển vai phương hướng quyết định hội nghị chủ đề thợ trang điểm trang phục v â n v â nhân n viên cũng bắt đầu ở trong hội nghị xuất hiện một chương bảng trắng bên trên vẽ nhân vật đơn giản quan hệ đồ từ nộ lạn g chủ trì kỳ thực bộ này người rơi chủ yếu nhân vật cũng không có bao nhiêu vợ r ù sờ h ì n kiểm sát trưởng gia t r è o đã ở thành phố gõ thảm cục cảnh sát cục trưởng dìm g ậ t đồn nhất chùm phản diện đâu chính là ạ xạ x i n liên minh lãnh tụ henry đù ca trong yếu vai phụ có bên trang viên quản gia afrin xí nghiệp thiên tài công nhân viên lũ xì hữu phút cũng chính là cung cấp người rơi toàn bộ công nghệ cao vũ trang vị kia lại có là người dơm rồ nạt t h ả n cơ giản cũng là đưa tới bộ thứ hai chủ tuyến a khám nhà thương điên câu chuyện nỗi làn ở bờ rủ s ở tên lên hạ viết chiều cao muốn ở một m tám trở lên vóc người bền chắc tuổi tắc lớn hẹn ở ba mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g gương mặt c n g trắng khí chất xuất chúng tiếp theo lại vẽ một sợi dây liên tiếp đến giả t r è o đã ở nữ chính vậy trẻ hơn đẹp đẽ tốt nhất có thể cùng nam chính đứng chung một chỗ lúc lại hưu tình lữ cảm giác dự hội các vị cũng thấp giọng nở nụ cười mọi người đều biết đây chỉ là do bởi toàn bộ hí toàn là nam nhân cố ý thiết định một cái mập mờ tình cảm tuyến tiêu chiều cao cũng phải một m bảy trở lên nữ chính liền không thể quá lùn liền chủ yếu nhất định là phải đẹp ha ha đại gia vừa cười chọn bình hoa sao đại gia cũng hiểu có ý gì đại khái đem tuyển vai tiêu chuẩn tố sau khi nói xong bộ nơ đạo diễn tuyển vai lại bổ sung một chút trong này nhất định phải chống đi cái có phân lượng nhân vật cho gốc phi đây đối với tranh thủ người da đen người xem quần thể có trợ giúp rất lớn ừ m kia diễn viên phương diện ta lại nhấn mạnh một cái n ộ i làn tổng kết nói đầu tiên là người rơi vợ dù sơ hình thân bản nhất định phải cường trắng không thể lòng l ỏ n lẻo mặc vào chiến ý, ý cấp cho người một loại hắn chính là người rơi cảm giác còn nữa chính là cục trưởng gót đồn ở hollywood chọn diễn viên các phương diện cũng muốn cân nhắc đến càng nhiều hơn chính là coi trọng nhà tư sản ý tứ mà không phải đạo diễn nỗi làn cũng chỉ có thể như vậy tiền kỳ đưa yêu cầu từng cái một nói có tường có hơi cuối cùng lại nói cho đại gia giới thiệu một chút vị này là làng đồn các luôn luôn phối hợp ta làm tuyển vai công tác một người đàn ông đứng lên chào hỏi rất rõ ràng đây chính là n ổ l ạ n đạo diễn cái đó tâm phúc phó đạo diễn đây cũng là hai bên chi trước định ra quy củ đảo cũng không phải n ổ l ạ n chơi cái gì tâm cơ lẹt mắn ngay từ đầu liền nói muốn người của hắn đi phụ trách t u y ể n v a i dĩ nhiên v ồ nơ bên này cũng có phần cũng là ngay từ đầu trong hội nghị phối hợp n ổ l ạ n sửa sang lại nhân vật mô bằng người gọi ạ lần a u s t i n mắt thấy chuẩn bị sẽ tiến hành sắp xỉ lẹt mắn lên tiếng nói t u y ể n v a i là cái đại công trình ai muốn có thích hợp diễn viên đều có thể đề cử nhưng có thể hay không tuyển chọn hay là khắc nói hay là nói như vậy bộ phim này chế tắc là đại gia chung nhau gánh nhiệm vụ không thể lơ là sơ sẩy được rồi tan họp đạo diễn tuyển vai là cái rất có ý tứ chức vị ở không có khai mạc trước có rất để cho người hâm mộ quyền lực kết giao t ì n h đi cửa sau thậm chí thậm chí không biết xấu hổ một chút hàng đêm làm chú rể cũng không phải việc khó gì nhưng một khi tuyển vai hoàn thành liền lại trở thành nhân vật dâu r ị a hơn nữa nếu là chọn diễn viên giỏi này đoàn làm phim biểu hiện không xuất sắc vậy còn rất có thể bị trách cứ dù sao người là n g ư ờ i bỏ vào đến n g ư ờ i không có s i tuyển tốt không trách n g ư ờ i trách ai bọn họ hoặc giả không có giải quyết dứt khoát quyền lực nhưng thế nào chọn luôn có cái độ đi Tỷ như một vai bọn họ có thể vạch rõ có mấy cái diễn viên cạnh tranh vòng thứ nhất si tuyển cơ bản tất cả đều là những người này ở đây làm nhưng hollywood lớn như vậy diễn viên nhiều như vậy ai là có tư cách tranh đấu vòng kế tiếp đây này trong này liền hàm chứa vô số cơ hội nhưng bị người thao túng cơ hội nhưng đạo diễn tuyển vai cũng không dám làm loạn ít nhất cũng phải là phù hợp yêu cầu mới được không phải thật bị làm cái điển hình lựa đi ra sửa sang lại vô luận l à hồn nợ người hay là đạo diễn n ổ lạc người bên cạnh luôn có bộ phận người trên mặt khó coi xưởng phim phí dẹ phân ly văn phòng tổng giám đốc làng đồn g a s c o r s n g i ê n lặng đưa qua một phần cờ aa ném đưa tới diễn viên tài liệu t r ỉ n h trọng đánh dấu tốt cái này hiển nhiên là lẹt m ặ n phân phó kết bệ k í n xạ lệ tài liệu cá nhân hắn tiện tay hãy cùng bên này người mình làng đồn lên tiếng c h à o sau đó đi ngay vội chuyện của mình hắn thật cũng không quá lớn quyết tâm để cho ai biểu diễn cho cái cơ hội mà thôi mà bên kia rô nơ đạo diễn tuyển vai a lần a u s t i n cũng đang bận bịu xử lý các loại ân tình có tổng bộ cái nào đó ngành quản lý cấp cao đề cử cũng có người đại diện len lén hứa hẹn chỗ tốt ném vào tới nhiều hơn hay là cấp trên của mình thì như ba cái kia giám sát sản xuất đề cử cá nhân a người quen h h c bạn bè ta nữ nhi nghị cạnh tranh cái đó kiểm sát t r ư ở n g nhân vật g i ú p một tay một cái ta liền biết À l ầ n austin làm bộ hừ hừ hai tiếng lấy biểu hiện giờ phút này sự tồn tại của mình cảm giác bất quá nên đáp ứng hay là đáp ứng ngược lại vòng thứ nhất t u để vai một vòng cuối cùng là đoàn làm phim cao tầng còn phải hỗn nở tổng bộ cùng nhau xác định đến lúc đó cũng không có mình nói chuyện không gian lúc này không hào sảng một chút lấy thêm điểm chỗ tốt tại sao lại không chứ đem nàng tài liệu thả nơi này đi chuyện xấu nói trước ta chỉ bảo đảm có thể đi vào vòng thứ hai thật không có tuyển chọn cũng không thể trách ta yên tâm chính ta năm chắc Đạo d i、so、kỳ thực u n ở hollywood tuyển vai thời điểm phát sinh chuyện sâu xa là nhiều nhất trước bất luận đoàn làm phim các loại nhân vật thực t u y ể n cũng sẽ có vòng xa giao lực có thể vì hướng bên trong nhét người mình càng là truyền thưởng còn nữa điều kiện cũng thiếu một chút dưới tình huống không phải dựa vào chút giao tình thêm điểm sao từ phương diện nào đó mà nói cũng là chứng minh diễn viên có thể ở trong vòng có nhất định sức ảnh hưởng tốt nhất chứng cứ có sức thuyết phục cho nên do nước ngầm còn đem tiếp tục tôn trào đi xuống chương ba trăm sáu mươi hai tom lễ đính hôn chương ba trăm sáu mươi hai tom lễ đính hôn cầu đính duyệt đề cử lạnh mắn nơi trước kinh nghiệm làm việc tiếp xúc nhiều nhất một bộ phận chính là họp nhất là vô phim truyền hình đài truyền hình lãnh đạo cũng rất thích tới tham dự một cái nói dễ nghe điểm gọi đ ộ n viên nói không được khá nghe một chút thật giống như những người này cũng mắc họp thành nghệ chứng phi thường nóng lòng dưới đ ấ y một bọn người xem ngươi bản thân ở phía trên chỉ điểm giang sơn sụp sôi khí phái dù là quay phim cái gì căn bản liền không hiểu lắm ngoài nghề hướng dẫn người trong nghề vừa mở nói liền nói cái không xong m a i mới chờ đến lúc lãnh đạo nói xong thỏa mãn nhu cầu tiền kỳ chuẩn bị này g cũng liền tiêu mà không ít bất quá bây giờ mà nói còn tính là tốt v ố n nợ người còn rất vụ thực hoa hước chừng ba ngày thời gian vòng thứ hai diễn viên si tuyển cũng đều hoàn thành đợi đến cuối cùng một vòng sắp xác định thời điểm lẹt mặt cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi từ chạy đi tham gia tom d u lệ đình hôn chuyện này nói đến cũng thật là lợi hại t o m g duy quả nhiên lại đối c ả ti h ồ n m ẹ sinh ra thiệt cảm hai người bọn họ trước là ở i t a l i z o ma đầu đường tình cờ gặp gỡ khi đó hay là tháng bốn đến tháng năm trung tuần t o m g duy bắt đầu vì chính mình Mỹ s ỉ ẩn ỉm họ xét lệ ba chọn lựa vai nữ chính thời điểm hay là bởi vì lẹt m ặ n cùng ạ rằng hợp tác tên vô lại mang đến sau này ảnh hưởng t o m g duy tình trạng gần đây so kiếp trước khá hơn nhiều cũng liền cùng ạ rằng quan hệ chỗ có thể hợp tác chuyện cũng không có giống kiếp trước như vậy kéo hai năm c ả ti h ồ n m ẹ cũng chạy tới thử vai hai người lần nữa tình cờ gặp gỡ nếu như dựa theo tờ báo nóng xào sờ căng đan tới nói chính là tom d u i ở hầm để xe cùng cà t ỷ hồn m ẹ t i ế p hôn sau đó hai người cùng nhau tại công chúng trong tầm nhìn biến mất mười ngày không ai biết một tuần này nhiều ngày tom d u i đi nơi nào chờ hắn lại xuất hiện truyền thông trước mặt thời điểm hắn lại đột nhiên tuyên bố hắn thu hoạch tình yêu cũng chính là cà t ỷ hồn m ẹ s t lấy chính là đính hôn theo một ít bắt quái tạp chí suy đoán một tuần này nhiều thời gian rất có thể là tom d u i mang theo cô bạn gái nhỏ đi sở xì ẹn tổ lộ dị trung tâm tiếp nhận các giáo đồ công nhận đại gia cũng rõ ràng tom duy hôn nhân tình hùng có bị sở xì ẹn tổ lộ dị nhung tay có này suy luận rất bình thường v ề phần cạ ty hồn mẹ là người phương nào đâu nàng là năm 1978 r a đời nước mỹ nga châu nhân sĩ so tom duy nhỏ 16 tuổi nàng mặc dù là cái diễn viên nhưng vẫn luôn không đỏ duy nhất có thể khiến người ta có chút ấn tượng hay là lẹt mằn bây giờ chuẩn bị người rơi hiệp ảnh chi mê nữ chính giả trèo đã ở nhưng hiện tại xem ra có thể là vô vọng bởi vì tom duy bảo là muốn đi hưởng tuần trăng mật cạ tỷ cũng không phải loại sự nghiệp kia tâm rất mạnh nữ nhân nàng ở thời sau liền vì gia đình tranh bóng tin đồn nhưng lại nói cả tỷ vì lấy lòng s ở xì ăn tố lộ gì hoàn tâm chủ động lựa chọn phía sau màn không phải nàng cùng tom hôn nhân sẽ không lâu dài lâu dài không lâu dài không biết ngược lại dựa theo kiếp trước tới nói hai người là lại phân tom duy người này thích hợp làm bạn bè nhưng tuyệt không thích hợp làm trợ phu bất quá cái này cũng cùng lẹ mặn không có quan hệ gì hắn chẳng qua là bị tom duy mời tham gia một trận nội bộ lễ đính hôn mà thôi mang theo chúc phúc đi tiến hội an b à i ở bệ vớ ly h i ệ u ở trang tom duy hào chạch trong càng nhiều hơn chính là mặt ngó quan hệ tương đối thân mật người tỉ như đã lâu không gặp ni cô lắc、cả. xú l ý l à n xìm thậm chí còn một ít cùng led man không có gì giao tập nhưng cùng tom duy coi như không tệ diễn viên đạo diễn cùng với nhà sản xuất tom duy dắt tay c ả ti h ồ n m e s không ngừng cùng chung quanh khách khứa chào hỏi khá có loại chiêu cáo thiên hạ mùi vị hắn một thân màu đậm tây trang cùng cả vạn mặt mũi hoái liền như bình thường cái chủng loại kia rơi vào bể tình người nụ cười ức chế không được hi led man gần đây đang bận cái gì đ ó n g phim phải người hôm nay thật là s o i l e man cùng hắn bắt tay cũng chủ động ôm một cái vị này là cà ti homes vị hôn thê của ta tom cười giới thiệu lúc còn trẻ c ả thì hay là rất đẹp cũng khó trách tom d u i không chống đỡ được tiên h sinh lẹ mặn chúc các ngươi hạnh phúc lúc này nico l a t c ả chú ý tới bên này cũng chạy tới hỉ tom lẹ mặn hắn ngược lại tới tham gia náo nhiệt dĩ nhiên cũng là bởi vì hai người rất lâu không gặp mặt nghe nói ngươi cùng ngổn nở hợp tác người rơi đúng nha thế nào ha ha ngươi thật là thật lợi hại c ả cảm khái nói ta ở ốc sở chây lia quay phim cũng có thể nghe được chuyện này cần thiết hay không đây là một loại thái độ vấn đề biết không tương tự tom cùng họa r ằ n quan hệ h h <cười> c hắc á c ngươi nói chuyện phiếm thì thôi thế nào còn liên hệ ta tom h d u i ở bên cạnh nghe không nổi nữa chẳng lẽ không đúng sao ta có dự cảm ồn nở thái độ đối với ta không phải tổng như vậy hữu thiện đúng nha hết t h ả đều là lợi ích nhớ khi xưa b ị sĩ ẩn ỉm họ xét lệ một khai mạc thời điểm hay là ta bỏ tiền ôm lấy hạng mục sẽ thành công thời điểm bà dầm liền không có dễ nói chuyện như vậy tom h d u i cũng là cảm xúc b ộ t phát hắn cùng bà dầm giữa phá sổ sách tính thế nào cũng coi như không rõ nói là hợp tác đi bọn họ luôn là ở cai vã nói là cai va đi bọn họ lại luôn có thể thỏa hiệp hợp tác Bà r ằ m g phương diện đâu là cảm thấy tom d u i cầm kia bộ phận quá nhiều nói hắn lòng tham không đ ấ y nhưng hạng mục này vốn là giữ tại tom d u i trong tay hắn không đồng ý quay c h ụ vậy bà r ằ m thật đúng là không có biện pháp bất quá bà r ằ m cũng không phải cái gì lớn nhà từ thiện bọn họ luôn là trì hoãn nhiệm vụ bất khả thi hạng mục khai phá chỉ chờ mong tom d u i chủ động xuống nước đáng tiếc tom d u i cũng không ốc nói tới nói lui nòng cốt hay là lợi ích phân phối vấn đề tom d u i là trên yến hội người bận rộn hai người trao đổi tổng cộng gần m ộ ư ơ i phút hắn liền lại mang cô bạn gái nhỏ khắp nơi chào hỏi đi lét m ă n thì cùng cả tiếp tục trò chuyện tình trạng gần đây hắn gần đây lại tiếp một bộ phim lột vóc đ n là do ản giờ hiệu nghị cổ lệ đạo diễn c ạ n sẽ sao dĩ nhiên là hai n g h n thêm hắn cũng là trước mắt trên thị trường đáng giá nhất một nhóm kia nam diễn viên đ ư ờ n g kim cạ dì sớm tại chín mươi sáu năm liền bước chân vào hai mươi triệu câu lạc bộ bất quá hai người con đường phát triển không nhất trí thậm chí mà nói kim cạ dì tính hạn chế còn muốn lớn hơn một chút dù sao phim h à i diễn viên c h u y ể n hình đường vĩnh viễn là khó khăn nhất cái loại đó nghĩ đến người xem nhìn quen diễn viên tới cười cũng không muốn diễn viên đi diễn cái loại đó chính kịch hoặc là hơi nghiêm túc một chút kim cạ dì tốt nhất con đường nên được từ nhẹ phim hải từ từ tìm kiếm c h u y ể n hình ít nhất phải nhường người xem cảm nhận từ từ biến chuyển thì như theo chủ màn sâu đó cũng là mang theo nhẹ phim h à i nguyên tố t r ư n g hợp m ộ t ban ngày nhớ nhà cũng là nhẹ phim h à i loại hình lệ trí điện ảnh chính vừa vặn chương ba trăm sáu mươi ba vai nam chính chương ba trăm sáu mươi ba vai nam chính cầu đính duyệt đề cử sáng sớm hồ nở xưởng phim đi vào trong năm phút bên trái ngọn bảng hiệu vì một phòng chụp ảnh chính là người rơi đoàn làm phim sở tại bên trong mọi người đã bận rộn mở nàng là hồ nở mời người tới trước kia làm qua ha di và tờ cùng căn phòng bí mật cùng tâm g i i đờ thiết kế thời trang còn học qua mỹ thuật hình thù cũng rất lợi hại vợ lách có lệ giới thiệu đột nhiên lại nói ai ở đó lâm địch hắn ngót tay lech băng chỉ thấy một cô nương đi từ từ tới tóc ngắn dáng người hiệu liệu lông mày có chút to chậm nhìn có chút không kinh diễm nhưng càng xem càng có thể cảm giác được một loại trung tính đẹp ba mươi tuổi lại không như bình thường người da trắng nữ t ử vậy d a lộ ra rất cầu thả người tốt người tốt hai người bắt tay một cái khách sáo mấy phần ta có thể nhìn một chút ngươi vì b ợ rủ s ở bên thiết kế con rơi áo sao chính là một bản mẫu cụ thể Còn phải chờ đến diễn viên đến phải rồi, lâm ầ n nữa lượng món nương không nhiều, còn của Lời thể biệt thiết một tốt. chút đặc cô có c mới kế u nệ, bản ẫ u ngươi cũng nhìn sao. Ừm. lịch â m đ biện minh sướng sở lại thuận theo lấy ra quần áo thứ nhất bản thiết kế nghe nàng nói là dựa theo mạn gạ thiết kế cũng thật chống nước chịu nhiệt chẳng qua là chi phí không tiện nghi chỉ riêng vải vóc liền phải đi tìm hơn ba mươi n g h n usd xem cũng không t ệ lắm vợ lách có lệ gật đầu một cái cũng xác thực cũng không t ệ lắm có đẹp chai áo c h à n g cùng mặt nạ thiết kế thời trang không phải là làm cái này tận lực gần sát nhân vật nhưng nếu là người rơi có mạn gạ đắc cơ sở ngược lại đã giảm b ấ t đi rất nhiều suy tính hết sức phục hồi như cũ mặn g ả hình tượng là đủ hai người n g ư ơ i một câu ta một câu thương lượng xong lại đi đi thăm một cái con rơi xe chế tạo ấn đạo diễn n ổ làn yêu cầu người rơi kia được thật có thể mở cũng không giống bình thường đạo cụ như vậy là cái múa may hoa lá chỉ cần làm ra ngoại hình là được rồi đi thăm xong những thứ này lại đi nhìn một chút nội bộ dựng cảnh đại khái công tác chuẩn bị hay là tiến triển rất nhanh hai người đi ra phòng chụp ảnh vợ lách có lệ do dự nói ta cảm thấy chúng ta có phải hay không quản quá rộng cái này giống như không phải chúng ta làm công việc thế nào không phải chúng ta nhà sản xuất không phải là làm cái này xác nhận hết thể quay c h ụ tiến trình cũng bảo đảm không sai lầm kia、yeah, sẽ có hay không có người nói xấu a chúng ta cái này cái gì cũng nhúng một tay thì ra cũng mau cho bao đầu đồ nợ bên kia có thể hay không m ấ t hứng người ta muốn cho s ư ở n g phim phì rẽ phờ lì cùng đồ nợ cùng nhau sản xuất phim hắn ngược lại tự giác gánh vác lên rất nhiều sự vụ lẹ m ắ n cười cười nói như thế trong này có hay không đồ nợ người nhúng tay có thuyền vai đâu cũng có sao lại không được mọi người đều là vì tốt hơn quay c h ụ có lỗi sao vợ l á có lệ gãi gãi đầu lý nên như vậy sao vấn đề là người ta mới vừa kiểm tra qua ngươi lại chạy đi kiểm tra một lần giống như có chút không tin nổ nở n có thể phụ trách thật giống như ai cái này là được rồi lẽ m ă n thật đúng là không quá yên tâm dù sao cũng là hắn ra tiền hắn nhiều đầu óc quản nhiều quản thế nào ách ta liền tùy tiện nói một chút b ợ lách có lệ vội vàng nói sang chuyện khác có một ít đạo cụ cùng dựng cảnh hay là cần thời gian liền kia con rơi xe nghe đạo cụ tổ ý tứ đoán chừng ít nhất còn phải một hai tuần thời gian mới có thể phù hợp yêu cầu không có sao không nắm này diễn viên cũng không có quyết định tới đâu ừ g diễn viên không phải ngày mai sẽ một vòng cuối cùng chọn lựa sao sắp xỉ đều có mục tiêu ngày mai cùng ổn nợ người cùng nhau liên lạc một chút có thể như vậy hiệu suất cũng cao bọn họ cũng tìm không ra tật h xấu hai người lại đi ra ngoài đi đi vợ lách có lệ thủy chung còn băn khoăn ổn nở phương diện tham dự nhưng nói thật ra thật vì công tác ai cũng không nói ra cái gì lẹt mắn lại không có gì tư tâm chỉ muốn điện ảnh quay trụ thuận lợi chỉnh chiếu cũng thuận lợi cuối cùng vợ lách có lệ lấy người lẹt mắn thì trở về s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở l ì đốc c ô n g đào mắt đến xuống bữa trưa ăn rồi bữa trưa về sau l ẹ mắn lại lái xe chạy thẳng tới kể phía trước đài nói do ý tới về sau gặp được c â vinh hụ vạn lần này nhập vây diễn viên cờ a a đảo là đã chiếm thật nhiều hơn nữa tỷ lệ cũng cực lớn tại sao vậy chứ ai bảo cờ jit s o n ba lê mặc găng thờ gì m ạ n kết bệ kỷn x a lễ bọn người là ký ở cờ a a đâu hơn nữa bản thân của hắn đạo diễn n ổ lẳng cá nhân kinh tế hiệp ước cũng là ở c ù n g lâu lắm k e vin lại mang một mình vào đây phòng tiếp khách hai người vừa thấy mặt đầu tiên ôm một cái ai ô ô cái này bắt thịt cái này thân bản rèn luyện thật không kém người tới dĩ nhiên là cờ jit s o n ba lê cũng là kiếp trước kia một phiên bản vợ dù sơ vin hạng mục này vừa khởi động l ạ m ă n cũng không suy nghĩ gì khác phải là cờ jit sần ba lê lần nữa thuyết minh mới người rơi đừng tưởng rằng là ấn tượng hóa kỳ thực hàng này sớm tại lúc còn trẻ mới xuất đạo lúc đó không ai biết đến thời điểm đã từng tham dự tim đoạ tần đạo diễn người rơi x u a di nam chính hậu tuyển nếu không phải tuổi còn rất trẻ người cũng không có tên tuổi liền thật đánh bại michael kệ tần trở thành đời thứ nhất người rơi người dựa vào chính là khí chất nói như thế không có hồn nợ can dự tim đoạ tần thử vai ứng viên số một chính là cờ jit sần ba lê kỳ thực hắn ngược lại cũng nấm mốc vừa mới bắt đầu một chút bối cảnh không có nếu là giống như tiểu lý tự như vậy có cái giáo phụ hoặc là bản thân liền là tinh nhị đại tinh ba đời gì ố n n ở cũng liền theo thế nào thử vai đến vòng thứ ba có n ắ m chắc hay không lẹt mắn buồn cười nói hắn ngược lại thật không cái gì can dự tuyệt v a i cũng là sợ ố n n ở người sinh ra cái gì ý tưởng không tốt kết quả ngược lại không như mong muốn có một chút đi chủ yếu là quá nhiều người không nghĩ tới thả ra tin tức nhiều như vậy diễn viên tới cạnh tranh cờ jit sun ba lê đang quay s o n g nịu rót hành sau vẫn dựa theo lẹt mắn đã nói có mục đích tính rèn luyện bắt thịt hiện nay không chỉ có thể trọng lại tăng mười lăm cân xem ra càng cường tráng nghe được người rơi thử vai tin tức cũng là có một chút chuẩn bị đây chính là người rơi nam chính mặc dù hắn thích lệnh văn nghệ một chút tác phẩm nhưng nhân vật này cũng là để cho người lộ vẻ xúc động không năm gần đây n h ẹ lúc đó ra đời không sâu đến hắn mức này diễn viên sự nghiệp lẫn vào không được tốt lắm cũng không tính tranh lệch mới càng thêm rõ ràng một nhiệt độ rất cao nhân vật ý vị như thế nào đạo diễn lệch mặn ngày mai ngươi cũng tham gia thử vai công tác cờ zit s â n ba lê c h ọ n g hỏi ừ m đến lúc đó còn có hồn n ở ba vị sản xuất phim cùng đạo diễn nổ làn lệch mặn tựa hồn là đón được hắn tâm tư lại nói yên tâm ta là sẽ ủng hộ ngươi nhớ ngày mai biểu hiện tốt điểm nhiều chuẩn bị một chút có thể sẽ có mang trang thử vai mắt xích lời ngừng ở đây Cờ ba lê ánh mắt cũng sáng lên hắn ở trong vòng trà trộn nhiều năm như vậy còn ít có người đối hắn tốt như vậy khá có một loại gặp phải bá nhạc ý vị ngày mai cố lên nha chương ba trăm sáu mươi b ố vòng thứ ba thử vai chương ba trăm sáu mươi b ố vòng thứ ba thử vai c ầ u đính duyệt đề cử ở h o l i ễ u nếu như không có cường lực một chút đạo diễn như vậy tuyển vai học v ẫ n liền trở nên cao thâm không riêng gì những thứ kia quy tắc ngầm ngầm dưới đất lề lối còn bao gồm phù hợp hay không nhân vật mô bản tướng mạo vóc người thậm chí còn biểu diễn bên trên suy luận tính cùng tính cân đối người xem mắt duyên cắt xệ giá trị diễn viên tự mang nhân khí cùng đề tài tính như là loại này toàn đều phải cần suy tính điểm nhân làm một điểm hai tiếng mà đem diễn viên đổi đoàn làm phim rất nhiều đều là dĩ nhiên hết thể tuyển vai cơ sở hay là nhân vật hình tượng vấn đề không thể nào nhân vật ghi rõ là người da đen biểu diễn hoặc là cần người cao lại toàn bộ người da trắng hoặc là chiều cao cũng không có đạt tiêu chuẩn diễn viên một ngày mới tám giờ sáng mặt trời dần dần thăng tháng sáu lo s a n g dơ lết vẫn vậy rất nóng làm đoàn làm phim tổng sản xuất phim l ẹ m a n theo thường lệ chạy tới xưởng phim p phi h dẹp p h ly hắn mấy ngày nay một mực chạy một chút chạy không phải đốc thúc đạo cụ chính là nhìn một chút nội cảnh dựng thật là không có đảo mắt đến mười giờ sáng sưởng phim phì dẹp h ơ ly tiếp tân chỗ một người đại diện mang theo một cô nương đi vào sớm chuẩn bị cho người ta một cái ấn tượng tốt kết mẹ k ỉ n xa l ệ gật đầu một cái ta biết lúc chợt lại hỏi ta thử vai nhân vật các ngươi có giúp ta nói sao cờ aa vẫn rất có thực lực đối tuyển vai cái này thối có môn lộ địa phương rất nhiều người đại diện khoác qua tay lần này là hai bên cùng nhau xác nhận chọn lựa ngươi kia cái nhân vật hay là duy nhất nữ chính mặc dù phần diễn ít một chút nhưng cũng là rất dễ dàng xuất sắc điểm cạnh tranh rất lớn bất quá l ạ c m ặ n bên kia ngươi có đi thông qua sao cùng hắn tạo mối quan hệ hay là tốt nhất người xem một chút gây va còn có cái đó hữu la di sơn hoạn người trước năm nay biểu diễn mấy bộ đại chế tác người sau càng là vỗ một bộ cô gái triệu đô ở càn tỏa sáng rực rỡ nghe nói rất có thể lần nữa tranh đấu oscar ảnh hậu cắt s ẽ càng là ổn định tăng lên kết mẹ k ỳ n xạ lệ có chút thí lặng hắn đối ta không rất nóng tỉnh ngươi muốn chủ động sao người đại diện vội la lên hắn bận rộn như vậy làm sao có thời giờ quan tâm cái khác kết không nói người đại diện cũng không biết nàng chủ động qua nhưng không thành công hai người tương đối không nói bước vào xưởng phim phi z f e l y tiếp tân bội tử thấy được tổ hợp này có chút suy đoán là tới tham gia thử vai sao ừ n nàng là tới thử vai ta là nàng người đại diện À, thử vai thời gian là giữa trưa hiện ở bên kia còn không có mở ra các người đi trước phòng tiếp khách chờ một chút đi lên lầu kẹo trái là có thể nhìn thấy bảng hiệu cảm ơn a hai người vào thang máy vừa đi ra ngoài đúng lúc nhìn thấy lẹt m ặ n cùng đạo diễn nổ làn đi ra ngoài vội vang c h a o hỏi thiên sinh lẹt m ặ n đạo diễn nổ làn chào mọi người lẹt mặt cười nói sớm như vậy a ăn cơm chưa ăn mẹ kỳ xa l ê nhìn thấy hắn trong n g á y mắt t i ế n tâm người trước chờ đã nhân viên còn chưa tới đủ đâu muốn giữa chưa bắt đầu lẹ t măn sợ người chờ n h ả m chán còn để cho trợ lý cho bọn họ đưa lên cà phê cùng mấy quyển tạp chí đạo diễn nổ lạn mấy ngày nay cũng vội vàng cũng không quan tâm qua trước hai đợt thử vai c h u y ệ n phen này nhìn thấy người cô nương đi vào phòng tiếp khách nhỏ giọng nói thật thích hợp ngươi ở đâu tìm khí chất vóc người tướng mạo ha ha ngươi như vậy khích lệ một vị nữ sĩ ta nhưng nói cho thê tử ngươi a ngươi thế nhưng là có ra thất đạo diễn lẹ măn trêu g ẹ o nói đây là ngươi lựa chọn sao ánh mắt cũng thực không tồi Diễn kiểm s bữa bữa á có, có, có, có, trước hai đợt thử vai cũng không có mang nhân vật lời kịch cũng không có quá nhiều biểu diễn mắt xích cơ bản cũng là nhìn thân hình nhìn phù hợp hay không nhân vật hình tượng cái này một vòng cuối cùng mới là thử một chút hy đến m ộ ư ơ i hai giờ chưa qua mấy phần vỗ n ở mấy vị người phụ trách cũng tới đại gia kỳ thực đối loại này cỡ lớn phỏng vấn hiện trường cũng đều thật cảm thấy hứng thú đáng tiếc có thể đi vào giám khảo thịt chỉ có năm cái À, còn cộng thêm một vị hiệp hội đạo diễn chú hollywood nhân viên công tác phụ trách giám đốc kỳ thực chính là đánh cái đi ngang qua sân khấu tựa chưng tính là ở giữ g ì n diễn viên quyền lợi tốt để bọn hắn biết bọn họ nộp hội phí cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng phòng thử vai trong chỉ để một giấy bản trở lại mảng lớn không gian mỗi người trước mặt bậy một phần tài liệu đều là quản lý công ty sửa sang lại rất cắt kẽ bên cạnh một vị chụp ảnh tổ người tấy máy máy chụp hình chuẩn bị thu hình lưu trữ sẽ lấy về cho hồn nở cao t ầ n g nhìn một chút đạo diễn bắt đầu sao chuyển số người tại cửa ra và hô bắt đầu đi nỗi lặn k h o á t k h o á t tay vị thứ nhất đi vào là lì ảm ni rồng nước anh diễn viên năm một nghìn chín trăm năm mươi hai sống ở bắc ireland chiều cao một trăm chín mươi ba cm thể trọng tám mươi bảy kg sau khi tốt nghiệp đại học ở bên phaseca kịch viện học tập hai năm sau tiến vào bờ ra đ u ổ i võ đài bắt đầu sáu năm chuyên nghiệp kịch sân khấu biểu diễn ba mươi tối lúc biểu diễn thủ bộ màn ảnh lớn tác phẩm thời đại h á m lần đầu đảm nhiệm vai chính điện ảnh tác phẩm là biến hình đ e n hiệp bằng vào bản danh sách của x ỉ n lợ đề d a n h qua oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất diễn nghệ trải qua phong phú sơ yếu lý lịch mười phần đẹp mắt hắn lộ diện một cái bên trong mấy người cũng rất nhiệt tình vị này chính là diễn viên gạo c ộ i đẳng cấp cũng nặng coi như là trong ngành phi thường chứ danh nam diễn viên cùng hắn cạnh tranh cơ bản cũng không có hắn coi như là trực tiếp tiến vào vòng thứ ba là hồn nơ đặc biệt tìm đến gia tăng diễn viên biểu diễn độ sâu chính là diễn chung mấy người cũng không có gì tốt hỏi liền một vai phụ có thể mời oscar đại lao tới diễn tuyệt đối tính được là dư sải còn nữa nếu không phải hồn nở cái tầng quan hệ này cũng không mời được người ta trực tiếp liền bật đèn xanh xoát xoát đi cái đi ngang qua sân khấu liền xong chuyện cho nên nói a diễn viên chuyến đi này vẫn phải là nhìn tư lịch cùng thực lực có ít người kia đều không cần chọn hí, sẽ tự động tới cửa gánh diễn liền có thể có ít người mỗi ngày tìm kiếm cơ hội chạy ngược chạy xuôi liền cái long sáo cũng không nhất định bỏ xuống tàn khốc sao không tàn khốc đường là tự chọn đều nhìn người trước phong quang nào đâu biết này đến hạ trôn giấu mấy vạn vạn không ngừng cung cấp máu tầng dưới c h ó diễn viên vị kế tiếp lại là diễn viên gạo tội mọc găng t ở gì màn đây là lẹt màn gọi điện thoại、mời. dù sao muốn tìm cái số ít dân tộc diễn trung gia tăng đội hình độ sâu sợ bị một ít người soi mói hiện nay h o l l y w o o d hướng gió trở nên là thật nhanh diễn viên da đen địa vị mắt trần có thể thấy bắt đầu trỗi dậy lại sau này nếu là kia bộ đại chế tác không có một có phân lượng diễn viên da đen đẹp cũng phải bị truyền thông đen chết người xem cũng yêu đi theo gây chuyện đi phía trước đến bảy tám cái năm tháng tình huống như vậy thí sự cũng không có điều này nói rõ sẽ khóc hài tử là thật sự có s ữ a ăn Trưng Thử Tr vai. Chương 365 thử vai. Cầu đính duyệt theo một găng p h ở d ì m ả n cũng xác định nhân vật lù xì hữu phút sau còn dư lại vai phụ tròng có phân lượng chỉ còn dư lại quản gia hàn phật dư lần này ngược lại không có gì quá có mặt bài diễn viên bị ân tình tới vòng thứ ba trong có ba cái hình tượng cũng thích hợp diễn viên thử kính ngắn ngủi chờ đợi trong lúc vừa nơ một vị nhà sản xuất trước hết hỏi các vị có hài lòng nhân tuyển sao cũng rất phù hợp lẹt măng trước tiên tỏ thái độ nhân vật này hắn không nghĩ tới tranh thủ sau đó là n ỗ l ạ n hắn cũng lắc đầu một cái hắn có thể nói là trong này không có nhất dính vào người đối với hắn mà nói chỉ cần diễn viên thích hợp là được về phần chọn ai kia không trọng yếu kia xem khoát khoát m vai vai về phần t đi. Mới v ừ tại sao hắn sẽ nói cái này diễn viên hắn đã từng quen biết hơn nữa có một ít giao tình sao ừm hai người đều là người anh có cái tầng quan hệ này thuộc tay giúp một cái bản thân đồng hương quá đáng sao dĩ nhiên vị này sản xuất phim nói lý do là ba người hình tượng cũng cũng không tệ lắm nhưng m ắ t c ổ k ẹ n có biểu diễn qua quản gia loại này nhân vật càng có sừng hơn sắc kinh nghiệm có sức thuyết phục sao có ngược lại cũng không ai cùng h ắ n tranh sau đó đến vai nữ chính thử vai mấy vị tư thế ngồi cũng đoan chính đứng lên nhân viên công tác đem xúc giảm đến chỉ còn dư năm phần nữ chính thử vai nhân tuyển tài liệu đưa cho mọi người bắt đầu đi nỗi làn nói thẳng thứ một cái ra trận chính là một cái gọi kiểu phạm na ngựa toa dị nội y t a l y nữ minh tinh diễn qua nụ hôn cuối cùng vì mất đi yêu tướng m ạ n sao coi như xinh đẹp, chủ xinh như đẹp, yếu lẹt mắn g i thể, mỹ môi có lẽ nàng xác thực thích hợp tới hollywood phát triển ở một ít trong phim ảnh bản sắc biểu diễn tân hôn thê tử loại xinh đẹp nhân vật sẽ càng có cơ hội người đang ám chỉ chút gì người nọ không nói ngược lại lại chưa nói chết phải giúp nàng nhất định cạnh tranh đến nhân vật chính mình cũng đã lên tiếng viện trợ một cái cũng là đủ rồi còn nữa hàn kỳ thực cũng không coi trọng một ở italy lẫn vào coi như xuất sắc phim truyền hình nữ minh tinh chạy tới hollywood phát triển nơi này chưa bao giờ thiếu nữ nhân xinh đẹp mà nữ nhân lại có thể bảo đảm bao nhiêu năm thanh xuân đâu có lẽ là mỏ nỉ ca b ờ lục xỉ thành công đưa tới italy giới văn nghệ chấn động mấy năm gần đây có rất nhiều italy nữ minh tinh tìm kiếm tiến vào cơ hội của hollywood tiểu phạm na không hề là người thứ nhất cũng khẳng định không phải cái cuối cùng nhưng phải biết bao nhiêu năm nay nhiều người như vậy cũng chỉ ra một mò nỉ cạ b ờ lục xì không tiếng tăm cũng không có người xem d u y ê n nếu không phải sơ yếu lý lịch ta cũng không biết nàng từ đâu đến thật chỉ có xinh đẹp mà thôi cửa hải thứ nhất cũng không có qua nỗi l ạ n nói chờ đợi thử vai tin tức lời nói kỳ thực đã là đào thải cái thứ hai đi vào là g i ả trèo s diễn qua s á t c ướp ai cập nước anh diễn viên người sau quốc tịch để cho nỗi l ạ n nhiều chú ý một cái nhưng cũng cứ như vậy vị này nữ minh tinh cho người xem lớn nhất độ quan tâm có thể hay là giường của nàng ý cảnh lộ thể h n g đưa tới qua thanh thế tin tức ngươi có thể gặp đọc, đọc. g ra chuice đóng vai s á t cướp ai cập chân không ra trận nhưng đây thật ra là phiến phương vô lương thao tác nói là sẽ đem đoạn này hí trừ kết quả một b ư ớ c cũng không có giảm ngược lại trắng trận xem như tuyên truyền điểm nóng làm cô nương này rất là không xuống đ à i được bất quá nàng thật ra là cái dám thoát dám lộ nữ minh tinh chỉ cần quay trụ trước muốn nói với nàng rõ ràng nàng đồng ý mới được g ra chuice đã ba mươi b ố tuổi vẫn rất có sức hấp dẫn không xinh đẹp cũng không thể nào tiến vào vòng thứ ba nàng còn cùng kệ ạ nụ dở v e t ừ n g có một đoạn mập mở sở cam đan không biết thực hư cửa hải thứ nhất coi như là qua có danh tiếng lại xinh đẹp n ộ i làn mở miệng nói thử vai lời kịch ngươi bắt được đúng không đúng vậy đạo diễn như vậy bắt đầu đi cho ngươi một phút chuẩn bị thử một chút đoạn này hí được rồi nàng lập tức cởi áo khoác xuống bên trong là bộ màu trắng áo sơ mi hơi g ầ y nhưng rất có liệu vóc người hoàn toàn triển lộ ra phi thường có sức hấp dẫn nàng dọn xong tư thế qua một phút đồng hồ sau từ từ đi về phía trước mấy bước mô phỏng phía trước có người hướng về phía không khí nhớ tới đã sớm lưng tốt lời kịch xem toàn thể xuống còn rất giống như một vị kiểm sát trưởng biểu hiện lực cũng còn có thể ít nhất không k i ế t chẳng rất ung một vị nhà sản xuất lên t i ế nói g n ta cảm thấy rất không sai lẹt mắn làm bộ như không nghe được muốn nhìn một chút n ỗ l ạ n nói thế nào người ở chỗ này mỗi người tính toán chỉ có n ỗ l ạ n đứng ở rất công chính lập trường phán xét khắp mọi mặt cũng còn hành xem trước một chút những người khác đi hắn biết lẹt mắn cũng có chống đỡ một vị diễn viên hoặc là nói những thứ này ý đồ hắn không phải rất quan tâm mỗi người cũng có tình cảm lui tới nếu như hắn rất thưởng thức một diễn viên vậy trong khả năng dưới tình huống cũng vui vẻ kéo một thanh không ai sẽ công chính đến thẳng tam tắc thượng đế cũng không được dĩ nhiên hết hệ điều kiện tiên quyết là thích hợp chỉ có thích hợp mới có bị lựa chọn nào khác Hi, mọi người tốt, ta gọi nói g ư là thời một cái thành danh lại một điển hình cũng là có thể giống như một ít văn nghệ lớn dân tộc là ưa thích gạt gấm người mới biểu diễn tác phẩm của bọn họ dù xếp bẹt tọ nạ tọ dù li ố m ấ t đảm bẹt nạ nô bỡ tô lục si bọn họ điện ảnh luôn là có thể đào m ó n g ư mới ngôi sao điện ảnh luôn là có thể đào móc người mới ngôi sao điện ảnh Chẳng lời ẽ là lạc lối lương màn hoàn chung thích? cái cùng thích cảm ngực nhau Phát hiện ảnh Hãy nhân khuyên nhân bình h yêu nam nữ gì? gợi gái rất to, t đẹp đi ư n g ác thú vị. l ờ nói b t nã nô bỡ tô lục xịt cái này văn nghệ lớn dẫn ở bỏ qua e v a gờ dìn những kẻ mộng mơ về sau lại không biết thế nào lừa dối mẹ l ạ n nhì dô l e n biểu diễn trong đó nhân vật cũng là t hời một cái thành danh ngược lại cảnh n ộ so với e v a lại trên lệch chút nàng không có đánh vào hollywood hoặc là nói hollywood ngưỡng cửa quá cao người ngoài muốn đi vào xa phải bỏ ra nhiều hơn chút nào không ngoài suy đoán vì gạ lạc tuyển nàng biểu diễn hay là quá l ạ quạc liền giả t r ờ i sư cũng không sánh bằng chứ đừng nói cái khác chương ba trăm sáu mươi sáu muốn làm chuyện tóm lại là đi lên chương ba trăm sáu mươi sáu muốn làm chuyện tóm lại là đi lên cầu đính d u y ệ t đề cử một vị khác gà mi rồ xem ẫ u phòng thử vai cửa bị đẩy ra lại một vị xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi vào nàng chiều cao ở một m bảy mươi sáu t à h ư u sống núi cao thẳng sau đó lời kịch bộ phận cũng biểu hiện rất tốt các vị nhìn thế nào so với nàng cá nhân ta cho là giả t r ờ i sư thích hợp hơn nữ chủ nhân tuyển số hai hồn nờ nhà sản xuất tình cảm g ạ n g à o nói hắn còn không có quên bỏ phiếu phải biết thử vai kết quả là phải báo cho hồn nợ cao tầng đó chính là nói tuyển vai nhân tuyển đầu tiên phải trải qua phần lớn thử vai quan công nhận người rất t h ư ờ n g thức số ba nhà sản xuất t r e o g ẹ o nói từ ngươi trong ngữ điệu có thể nghe được nàng rất thích hợp không phải sao số hai nhà sản xuất nhìn về phía nổ làng cùng n h mặn một đến từ nước anh london cô bé từ nhỏ đã học tập vũ điệu theo hương cùng s á t cướp ai cập thành công cũng đã chứng minh quan nàng số ba nhà sản xuất cười thầm chấp nhận nhưng ngay từ đầu lên tiếng viện trợ italy nữ minh tính số một nhà sản xuất còn đang trầm mặc cục diện xem ra không rõ ràng lắm còn không nóng này để chúng ta tiếp tục xem t i ế p đi nếu như không có lựa chọn tốt hơn lại nói nỗi l ặ n lần nữa khoát tay tỏ ý nhân viên công tác để cho kế tiếp thử vai người đi vào chào mọi người ta là kết bẹ kìn x a lệ đến từ nước anh hoa hồng nước anh rốt cuộc xuất hiện nàng vốn là rất cao khí chất nghiêng về cổ đ i ể n cùng tay nghiệt cùng kịch trong giả trèo đạ ở công vụ nhân viên hình tượng rất g ầ n sát bỏ đi áo khoác về sau bên trong chỉ có một kiện áo mỏng dáng người mạt rượu tới một đoạn lời kịch đi lẹt m ặ n làm theo thông lệ nói được rồi nàng hai cánh tay bao cảnh nhìn về phía trước một cái khí thế liền đứng thẳng nhất là nàng cất bước tần số rất nhanh nhưng lại không cho người ta vội vàng vàng cảm giác giống như là rất bình thường làm việc trạng thái lời kịch bộ phận cũng không cần nói vốn là rất đơn giản đôi câu chỉ cần có đạt chuẩn độc thoại căn cơ là được len man đang muốn khích lệ éo cái phiếu bầu ngồi bên cạnh số một nhà sản xuất lên tiếng cô bé này tại khí chất bên trên là phù hợp nhất nữ chủ n h â n thiết hắn nói nói tham gia diễn tên vô lại lúc nữ phụ cũng là tương tự biểu diễn đúng không thiên sinh len man phải len man gật đầu nói là bản sắc biểu diễn cũng không có vấn đề gì hai người một sướng một hoa để cho lẹt mằn cũng cho là không cần bản thân giúp một cái đều được xem ra v ố nợ phương diện cũng không phải một lòng sao cũng đúng t ư tâm vật này thế nhưng là không ngăn được ra nội dán sau số hai nhà sản xuất gấp nói khắc tinh ma cả rồng thất bại nàng mặt trái dư luận rất nhiều đang đứng ở trên đầu gió đ ỉ n h sóng có bộ phận truyền thông đã đem tiền v ẽ độc dược loại gọi ăn ở trên người nàng nếu như chọn nàng rất có thể đối quay chụp tạo thành phiền thoái không cần thiết chúng ta là người trong vòng chẳng lẽ còn tin tưởng những thứ k i a ngoài vòng người giải thích sao k h t i n a cả rồng vì sao thất bại lẹt mằn tự hỏi tự trả lời nói một là nội dung hỗn loạn d i ệ u nhị vợ sảng nghĩ đem mình dưới cờ dĩ vãng thành công qua các loại kinh đ i ể n màn ảnh hình tượng một mạch toàn mang lên đi cái gì người sói khoa học cá nhân ma cả rồng điện ảnh từ lập hạng bắt đầu liền thoát khỏi đạo diễn năm giữ h a y là đề tài không gặp may trung cổ câu chuyện vừa không có nồng hậu niên đại cảm giác người xem không thích rất bình thường còn có chính là bởi vì nàng mới thất bại giá trị cũng là mức độ lớn xúc giảm đây đối với chúng ta mà nói có thể sử dụng ít nhất tiền lấy được thích hợp nhất diễn viên tiến một mức mở rộng bay t r ộ kinh phí dùng đến cảng hữu dụng chỗ địa phương chẳng lẽ không được không số 2 nhà sản xuất lắc đầu lắc một cái, c ò nhà c ư a phải quá coi quá trọng n n măn g Lẹp sản ờ sờ Số s khoe miệng, đề nghị nói, bỏ phiếu đi, cho là kết kín nghị phiếu cho thích hợp nhân vật này. Số 1 nhà miệng, nói, đi, bệ này. đề bỏ là lệ vật xạ xuất gật đầu nỗi làn cũng gật đầu hơn nữa lời của mình chính là ba phiếu đối hai phiếu a không, là bốn phiếu đối một phiếu số ba nhà sản xuất cũng gia nhập đa số người trận doanh rất sáng suốt đại gia không có nói nữa không khí hơi cứng ngắc về sau nỗi làn mở miệng nói trước nghỉ ngơi một chút đi hạ một bộ phận sẽ mang trang thử vai cái khác đều là hư tất cả đều là lá xanh người rơi trong duy một trọng yếu nhân vật hoặc là nói phần lớn người xem tiêu điểm thủy chung là bờ rủ sơ hình thử vai vậy cũng càng dườm già không chỉ cần phải mặc thử người rơi chiến y d i a nhìn một chút trang phục hiệu quả còn phải khảo nghiệm lời kịch căn cơ cùng với một đoạn ngắn biểu diễn lẹt m ă n đi theo nỗi làn đi ra ngoài tương lai còn rất phiền phái a hắn cười nói liên hiệp sản xuất phim sao rất nhiều người ý kiến đều cần cân nhắc đến nỗi làn xoa xoa mi tâm bây giờ còn một mực có thể làm được tôn trọng đã rất tốt ta là người đầu tư sản xuất phim người là đạo diễn theo lý mà nói đoàn làm phim lớn nhất quyền phát biểu lực không phải nên ở chúng ta trên tay sao lệ mần nhìn ra phía ngoài vẫn là không có bản quyền vấn đề à, hay hoặc là nói thực lực của chúng ta không đủ để đưa tới hỗn nợ nhiều hơn coi trọng còn không đủ coi trọng sao ít nhất đại gia cũng muốn làm ra thành tích mà không phải bậy nát người cố lên nha lệ mần cảm khái nói những thứ này hỗn nợ an bài tới chấp hành sản xuất phim cùng quay t r ụ p nhân viên còn có công an á đảng quản lý công ty chọn lựa đông đảo diễn viên như thế nào hiệp đ i ề u tốt đoàn làm phim quan hệ hay là một chuyện phiền thoái người nên biết ở loại này quyền lực không quá thống nhất sự nghiệp mức độ cao thấp cũng rất cao đoàn làm phim thường thường sẽ hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái làm việc nếu như tiền cảnh mười phần tràn đầy hy vọng đại gia cũng sẽ phi thường vui lòng ra một phân lực các loại vấn đề cũng có thể thương lượng giải quyết bởi vì bọn họ biết điện ảnh đạt được thành công bọn họ cũng là người được lợi tự thân giá trị địa vị cùng trong ngành bia miệng đều sẽ mức độ lớn tăng trưởng có một ít tranh chấp đó cũng là không cam lòng lựa chọn thất bại mà làm ra cố gắng ít nhất có ý kiến khác người hay là cho là điện ảnh hạng mục tiền cảnh không sai cũng không m u ố n thất bại mà ở xem ra nhất định sẽ không thành công đoàn làm phim chắc chắn sẽ không có người cố gắng vì điện ảnh tốt chứ ngơi ra cái này đạo diễn hoặc giả đợi đến tiền vẽ thất lợi về sau sẽ còn ở truyền thông bên trên trắng trận chỉ trích ngươi điên cuồng phủi sạch quan hệ như sợ cùng sự nghiệp hảm đạm người thất bại dính vào một chút xíu lui tới nhìn một chút sở tí phần xo、so、mờ ban đầu liên tục hai bộ xác gấp ai cập toàn bộ thành công lũy kế toàn cầu tiền vẽ đến gần tám trăm linh triệu năm mươi triệu khi đó hắn phong quang rừng nào dịu nhị vỡ sản cao tầng cũng nhiều lần thiết yến đặc biệt còn đái hiện tại thế nào truyền thông không n ưa hắn nói hắn tiêu hủy khắc tinh ma cả dòng dịu nị vợ san đâu hai bên thiếu chút nữa bị thẩm vấn công đường đoàn làm phim người liền càng không cần nói phần lớn người cũng đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn sau đó dối đầu vào dưới lòng đất giả làm đà điệu đây là rất thực tế v ọ n g nỗi làn bất kể thành công hay là thất bại làm đạo diễn cũng không trả lời bị lạc t ự mình lẹt mắn lời t h ẩ m thiế chương ba trăm sáu mươi bảy nói xấu chương ba trăm sáu mươi bảy nói xấu cầu đính duyệt đề cử một phen hắn cũng là cảm xúc bột phát bản thân chấp trưởng qua nhiều như vậy đoàn làm phim cũng đã nghe qua trong vòng không ít đạo diễn quay c h ụ lúc q á n trách coi như là bản thân một loại ừ m đối đoàn làm phim lòng người một chút hiểu biết giống như là một chiếc chạy ở mặt biển thuyền lớn nếu như còn có thể lái về mục đích cho dù có nhiều như vậy khác nhau thuyền tóm lại vẫn có thể khởi động nếu như không đạt được mục đích thậm chí ở trên đường liền có chìm mất có thể cái đầu tiên chạy trốn cũng chắc chắn sẽ không là đạo diễn cáo biệt nỗ lan về sau lẹt m ắ n bên trên nhà cầu đi ra lúc thấy được chờ ở bên ngoài bờ lách có lệ biết hắn có lời hai người liền theo hành lang hàn huyên một hồi trò chuyện công ty sự vụ một hồi trò chuyện đoàn làm phim chuẩn bị chờ t u y ề n vai xong tham gia hồn nở cử hành mở máy buổi họp báo ta chỉ biết lệ văn cường đ i ệ u nói chúng ta đoàn làm phim đến lúc đó ngươi liền phụ trách nhìn chăm chú vào quay c h ụ tiến độ chuyện gì xảy ra gọi điện thoại cho ta mâu thuẫn nhỏ vậy ưu tiên chống đỡ nổ lạn g ý kiến ta hiểu nhưng ổn nở bên kia vợ lách có lệ do dự nói yên tâm công ty chúng ta phát triển tới hôm nay cũng coi là có thất thường tư bản cũng thua thế lên còn nữa điện ảnh vẫn có rất lớn có thể thành công ổn nở mấy vị sản xuất phim cũng phi thường chuyên nghiệp ít nhất sẽ không làm loạn vô luận như thế nào đại gia mục tiêu là nhất trí thân không đủ cũng còn có thương lượng không gian ngược lại ngươi liền tôn trọng đoàn làm phim chủ chế tập thể quyết sách thật có chuyện gì nỗi l ả n cũng không cách nào câu thông vậy tìm ta ta sẽ nghĩ biện pháp lệ mắn cuối cùng nói bổ sung không cách nào nắm giữ hết t h ể cảm giác rất hỏng bét vợ lách có lệ c ư ờ i khổ đó là nỗi l ả n nhức đầu chuyện ngươi lo lắng cái gì lệ mắn nhìn ra xa xa đứng vững cao út hắn so với ngươi tưởng tượng có kinh nghiệm hơn cũng có năng lực hơn có lẽ đi vợ lách có lệ gật đầu ta sẽ giúp ngươi xem đoàn làm phim tiên sinh lệ mắn phía sau hai người chuyển tới một mọi từ thanh em l ệ c mân quay đầu thấy được mới vừa nữ chính thử vai kết thúc hoa hồng nước anh đang hướng phía bên mình đi tới sau đó đi theo nàng người đại diện c ả m ơn ngươi là ngươi cho tà cơ hội này nàng cùng bờ lách có lệ khách sáo một câu sau hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của hắn tầm mắt chỉ thấy l ệ c mận đừng nói những thứ này có nghĩa khác vậy Kết là thực lực của chính ngươi l ệ c mận xem bờ lách có lệ không che giấu được trộm nghiêng mắt nhìn ánh mắt nhỏ vội vàng giải thích nói bây giờ còn có thể giải thích nếu như bị e va biết cũng không biết nên nói như thế nào hả đơn thuần thưởng thức nam nhân đối với nữ nhân thưởng thức vậy nhưng giải thích không rõ ta biết ta biết thật rất cảm ơn ngươi từ khi biết bắt đầu cô nương này vẫn tại xui xẻo nhất là khoảng thời gian này áp lực của nàng thật rất lớn thậm chí còn có người khuyên nàng đến từ đâu thì về nơi đó hollywood không thích hợp nàng nàng nghẹn quá lâu tâm tình đều có chút không nén được như vậy một khác từ bắt được thử vai kết quả cũng thông báo ký kết giờ khác này cũng nữa không có ý định k h ô n g chế nàng có chút nghẹn nào những người kia đều đang trách ta mang ta ta rốt cuộc đã làm sai điều gì thất bại là ta một người sai sao nhưng nàng là cái coi như kiên cường nữ nhân biết bộ dáng như vậy bản thân rất thất thố lại vội vàng đem tâm tình dừng ngươi luôn là ở cho ta cơ hội thật cám ơn ngươi như vậy chân thành cám ơn để cho lẹt m ặ n cảm giác giống như là làm cái gì chuyện không tầm thường bình thường nhưng hắn thật chỉ là thuận tay mà làm nếu là kết bệ k í n xạ lệ bản thân điều kiện không được hắn nói cái gì cũng không biết cho hắn thử vai cơ hội cũng tỉ như hay va chỉ có thích hợp với nàng bản thân nhân vật lẹt m ặ n mới có thể để cho nàng đi diễn hắn không thích rất cố ý dù là trong lòng rất nguyện ý phùng nàng ở nàng biểu diễn căn bản còn chưa hoàn toàn thành t h u c thời điểm cũng sẽ không để nàng khiêu chiến vượt qua nàng cực h ạ n nhân vật nói cách khác cô gái triệu đô bộ phim này là rất đ i ể n hình phụng nữ chính tác phẩm thậm chí có thể nói là hollywood rất hiếm thấy nữ chính phần diễn tỷ trọng lớn nhất nhân vật là có khả năng nhất giúp nổi tiếng nữ diễn viên càng khỏi nói kiếp trước lấy được những thứ kia vinh dự giải thưởng nhưng không thích hợp chính là không thích hợp cơ cầu sẽ chỉ làm điện ảnh đắp lên tỷ vết đây cũng không phải là một đạo diễn nên làm chuyện được rồi không cần như vậy thay vì cám ơn ta không bằng tạ cha mẹ của người đem ngươi sinh xinh đẹp ngươi căn bản rất tốt rất thích hợp loại này nhân vật ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực làm giống như ngươi nói phức tạp như vậy kết mặc dù hollywood xuất sắc cô nương rất nhiều nhưng n g ư ờ i muốn tin tưởng mình là t h ủ tự tin điểm thật xin lỗi tiên sinh lẹ m ặ n kết mới vừa lấy được thử vai thông qua tin tức tâm tình của nàng có thể có chút không ổn định người đại diện cũng đuổi theo vội vàng xin lỗi đi thôi kết đừng b ấ y dày công việc người ta bất kể nói thế nào hay là rất cảm tạng n g ư ờ i cô bé cũng vẫn vậy như vậy cố chấp lẹ m ặ n cho bờ lách có lệ đánh cái ánh mắt cùng hắn xoay người đi đúng rồi người đại diện tiên sinh trải qua kết người đại diện bên người lúc lẹ mắn nhắc nhở mau sớm bàn xong diễn xuất hiệp ước hoặc giả tuần tiếp theo ổn nở chỉ biết cử hành mở máy buổi họp báo đến lúc đó chúng ta rất có thể để cho diễn viên mặc vào kịch phục tham dự phỏng vấn trước hạn tạo lên thanh thế trước lúc này còn cần lần nữa đo lường kết tiểu thư ba vòng c h i ề u cao cái gì đặc biệt đặc r i ê n g trang phục chúng ta sẽ tiên sinh lẹt m ặ n ta cùng don sân là đồng sự trước kia chúng ta thấy qua cờ a a bên trong don sân địa vị đã s ơ m theo lẹt m ặ n giá trị dọc theo đường đi tăng mắt trần có thể thấy có thể mò tới cái nghề này trần nhà cũng chính là c a a cao cấp đối tác chỉ bất quá cái này bước cuối cùng luôn là phá lệ chật vật là có ấn tượng lại mặn sớm quên kết người đại diện tên gọi là gì tùy tiện qua loa vài câu liền cùng vợ lách có lệ cùng đi người cần ở đoàn làm phim quan tâm nàng một chút không vợ lách có lệ quay đầu nhìn một cái hỏi r ò một ít cá nhân đãi ngộ phương diện không cần nàng là chuyên nghiệp diễn viên lại không có gì bối cảnh cũng không có nhiều quy củ như vậy cùng e va sinh hoạt để cho hắn vô cùng nhẹ nhõm hắn bây giờ lòng tĩnh như nước còn nữa h o l l y w o o d xinh đẹp cô bé một sắp dậy nhìn tới sao người thân thể là có cực h ạ ứng phó một t va là có thể đem hắn rảnh rỗi thời gian chèn ép rơi thật một g ọ t đều không thừa vì tài sản của mình tính mạng hắn thậm chí phi thường cố ý tránh khỏi cùng một ít cô gái xinh đẹp trực tiếp tiếp xúc hai người trở lại phòng thử bay lâm tiến vào trước hắn còn đi nhìn một cái cờ jit sân ba lê chuẩn bị xong chưa ừ n ta vẫn luôn đang suy nghĩ nhân vật này tương quan m ặ n gạ ta cũng một mực tại nhìn cờ jit sân ba lê vẫn còn có chút lòng tin vậy là tốt rồi cố lên chỉ còn dư lại cái cuối cùng cửa khẩu chương ba trăm sáu mươi tám nhìn hợp mắt chương ba trăm sáu mươi tám nhìn hợp mắt cầu đính duyệt đề cử một đạo diễn đối một diễn viên nhìn hợp mắt cảm giác rất vi diệu nếu như đúng lúc là đến lúc lập gia đình nam nữ vậy hoặc giả còn có thể kéo ra một đoạn bợ lạ bợ lạ có thể nói lên ba ngày ba đêm câu chuyện tình yêu chỉ tiếc cờ zip sân ba lên là nam vậy thì đơn thuần chỉ còn dư lại thích hợp hoặc giả ở n ỗ lạn trong đầu đối với bợ rủ sợ b ê n h ì n h tượng đã có bước đầu tự mình một thiết định t r ư n g hợp gặp phải một diễn viên cũng đang phù hợp mà ở bộ phim này trọng yếu nhất chính là nam chính như vậy ngược lại trộn lẫn hạt các tình huống lại không nghiêm trọng như vậy nói cách khác nhân vật phân lượng có nặng thậm chí còn đổ nờ người căn bản không dám thu nhận ân tình đem cái nào đó diễn viên đẩy vào cuối cùng thử vay bọn họ rất có chừng mực lại cẩn thận bọn họ cũng biết bình thường vai phụ cho cũng liền cho ở điều kiện không sai biệt lắm dưới tình huống hoặc là nói lựa chọn không có gì khác biệt dưới tình huống dùng tuyển vai quyền lực đổi điểm chỗ tốt là không có chuyện gì h ố n nợ rất hùng mạnh nhưng không có nghĩa là bọn họ những người này mới đúng h ố n nợ phi thường cần nếu như là bọn họ cũng sẽ không toàn trình tiến vào cái này đ o à n làm phim vội chết việc cực chính vì bọn họ rất biết rõ vị trí của mình tự hiểu rõ địa vị của mình đối với người rơi như vậy tuyển vai ngược lại nhiều nặng nghề bắn văn cho nên có thể ở hồn nơ loại này thể lượng công ty lưu lại một chỗ ngồi người người đều là nhân tinh cho nên bọn họ ở người dơm tuyển vai bên trên đẩy một cái gọi xì lì ạn m ũ phì ireland truyền hình điện ảnh diễn viên nhưng ở bờ r ụ sợ b ê n tuyển vai bên trên chẳng quan tâm một bộ làm việc công bộ dáng cờ dít sơn ba lê ở nơi này trận thử vai trong xếp hạng thứ hai cùng hắn cạnh tranh có á sờ tông cỗ trợ david bá luân nặt cùng với n g h ị đàn tây người trước là hiệu ứng hồ điệp nam chính cũng là năm nay nước mỹ thanh thiếu niên người xem bỏ phiếu được hoan nghênh nhất nam diễn viên tương tự với đại học liên h o à n phim cái chủng loại kia thân hình to lớn khuôn mặt cường tráng là truyền thống tiểu mỹ soai ca david cũng là nước mỹ truyền hình điện ảnh diễn viên Phim theo r u y ề n ì lý mà nói từ một đám s o á y người trong chọn lựa một cảng có mị lực người là chuyện khó thế nhưng là đi thử vai thời điểm lại không phát sinh quá nhiều chắc trở làm cờ zit sân ba lê thay trang phục đi vào phòng thử vai thời điểm nỗi lặn một cái liền chọn chúng hắn soát Xo xoáy hắn khẳng định hơi kém với mấy vị khác ít nhất đá sờ tổng cục t r ở t i a điểm nhan sắc nhưng rất có thể đánh nhưng luận phù hợp nhân vật khí chất cái này thối mấy vị khác liền phải lui về phía sau thoáng đều là đ ệ đệ nhưng n ổ làn hay là yên lặng nhìn xong bốn người toàn bộ biểu hiện mới lại trước tiên để cử cờ jit s o n ba lê biểu diễn người rơi lúc này chú ý của người nào đang ngược lại thành vượt trội điểm lạnh mặt dĩ nhiên là chống đỡ n ổ làn lựa chọn cái khác ba vị mặc dù hơi có chút do dự nhưng cam kết sẽ đem thử vai kết quả cùng thu hình đưa cho hồn nở cao t ầ n lúc đem cờ jit sần ba lê tên xếp ở vị trí thứ nhất lấy biểu hiện sự lựa chọn của bọ chưa tới hơn mấy tháng bọn họ còn phải cùng nhau cộng sự không cần thiết đem quan hệ huyền nào quá cương ý đồ là ý đồ ở toàn bộ đại thế trước mặt vẫn có thể phân do nặng nhẹ trong lúc nhất thời đại gia đạt thành ăn ý nào đó sau đó liền do hồ nợ nhà sản xuất bên này để giao thử vai kết quả lại sau đó hồ nợ cao tầng liền sẽ phát hiện đoàn làm phim tuyển vai vấn đề hay là thật ý tứ có lý có tình làm cho người tin phục quả nhiên những thứ kêu cao tầng tôn trọng thử vai tuyển vai kết quả cũng thông báo bọn họ mau sớm cùng diễn viên ký kết diễn xuất hợp đồng chuyện đến một bước này đoàn làm phim tất cả mọi người là có khác nhau đọc được l ệ c mắn cùng n ỗ làn tranh thủ đến hí trong trọng yếu nhất hai nhân vật ba vị nhà sản xuất bên kia lấy được nhiều nhất vai phụ sắp xỉ phần diễn bị rồng bộ nhiều điểm có thể ló mặt nhân vật đều bị bọn họ làm đền đáp q đi ra ngoài ùa nở phương diện cũng là lấy được một phần diễn viên gạo cội áp trợ nhân khí diễn viên kéo theo người ái mộ muốn lưu lượng có lưu lượng muốn kỹ năng diễn xuất có kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ diễn xuất đội hình có thể nói tất cả đều vui vẻ về phần ký kết không có cái nào diễn viên sẽ bưng tha biểu diễn một đường đại tác hay là nhân khí để tài người rơi cơ hội ở loại này bị động tâm tính hạ liên quan tới tiền lương đàm phán tuy có chắc trở nhưng cũng rất nhanh đạt thành thống nhất lại liên tục tập hợp hẹn cũng cùng nhau ký vụ nợ là không thể nào trừ lại để cho người h é t giá cơ hội hoặc là nói nếu như điện ảnh thành công tăng lương là có thể nhưng không thể quá đáng được ở một có chút giới hạn trong phạm vi nhà tư bản sao tính toán trước lại ở rất nhiều người trong lòng không khỏi không có muốn sao chép người nện cái chủng loại kia bùng nổ thị trường chỉnh chiếu tình huống mọi người đều là chiêu anh điện ảnh người rơi đối tượng khách hàng so người nện cũng không kém bao nhiêu về phần sao chép thất bại người khổng lồ xanh cũng là để cho người vô ý thức cho không để ý đến tổng giám đốc l ạ mặt người nhìn b ợ lách có lẽ đưa qua cờ jitson ba lê ký kết cặn kẽ hợp đồng đưa cho hắn giữa hai người cũng coi là quen biết cẩn thận nhìn một lần biểu diễn hiệp ước cũng là khẽ gật đầu đại khái cùng hắn dự liệu vậy cờ jitson ba lê không thiếu tư lịch ở độc lập tiểu chúng văn nghệ giới điện ảnh ma luyện qua rất lâu biểu diễn new r ố t hành thời điểm cắt kc ở ba triệu usd tả hữu cộng thêm một bộ phận tiền v ẽ khích lệ chia làm về phần hiện tại sao cắt kc cũng là tăng lên đến bảy triệu usd cộng thêm b ắ c mỹ tiền v ẽ có thể qua ba trăm triệu tự động đạt được hai triệu tiền vé tiền thưởng qua bốn trăm triệu có thể cầm sấp xỉ ba triệu năm trăm ngàn năm trăm triệu đỉnh cao có thể tới nhiều như vậy dĩ nhiên là bởi vì ký kết ba bộ phim hẹn nguyên nhân Bằng không có thể tranh thủ đến năm triệu liền tối đa nhưng bởi vì liên tục ký kết ba bộ hợp đồng đóng phim mỗi bộ hợp đồng đóng phim tăng trưởng không gian cũng không lớn may mắn hắn người đại diện kiên trì ở cơ sở cắt sệ bên trên lấy thêm một chút đây cũng bình thường phần tiếp theo điện ảnh sao cắt sệ tăng trưởng tốc độ là toàn bộ loại hình trong phim ảnh nhanh nhất, nhất cũng không thể dựa theo bình thường thị trường tính toán quy tắc đi phân chia tỷ như cấp biển vùng cạ dịt bìn đẹp t h ề n trưởng kia tiền lương cao ngươi thả cái khác điện ảnh hắn căn bản không sợ tới nơi này liền lại liên lụy đến một nhu cầu vấn đề dù sao phần tiếp theo điện ảnh bình thường rất ít thay đổi vai chính đội hình nhà tư sản cũng không dám chịu đựng thay đổi diễn viên mang đến người xem chạy mất cùng khó khăn l ắ m mới đánh ra tới điện ảnh thị trường cứ như vậy diễn viên phương diện cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc vậy còn không thừa dịp lúc này nhiều mò một chút cà sê lúc nào mò đâu đứng ở mỗi người trên lập trường không cũng toàn là vì lợi ích sao đã như vậy nhưng không phải là mỗi người dựa vào thủ đoạn v ố nở hay là suy tính nhiều chương ba trăm sáu mươi chín định trang chiếu chương ba trăm sáu mươi chín định trang chiếu cầu đính duyệt đề cử một dài rất nhã n h ậ n lại hơi gậy người thanh niên từ s ư ở n g phim p h ì rẽ phơ ly đi vào khéo léo mặc cho thợ trang điểm giày vỏ hi xin chào b a lê tiên sinh ta là si ly ạn mù phi ở trong phim ảnh diễn đối thủ của người hí người tuổi trẻ đang bị bắt chuẩn bị tóc nhìn thấy cờ zip sần ba lê đi vào phòng thử quần áo vội vàng mỉm cười chào hỏi ách ngươi tốt b a lê trả lời một câu lời khách sáo chạy vào một gian đơn độc phòng thử đồ hắn là vai chính theo lý n ê n đãi ngộ này phòng lớn như thế trong có rất nhiều gian phòng có tư lịch diễn viên cũng có thể lấy được đơn độc phục vụ về phần mù phi hắn còn kém xa lắm đâu người tuổi trẻ kềm chế bản thân ao ước hắn cứ như vậy một bên xử lý hình thù một bên cùng mỗi cái tiến vào diễn viên bất kể có biết hay không trước bán cái lễ phép lưu lại chút ấn tượng cũng là tốt hắn rất quý trọng lần này cơ hội giống như hắn loại này mới xuất đạo diễn viên nhỏ vẫn cố gắng xin quản lý công ty mới hoa một chút đại giới lấy được một có ló mặt cơ hội v a i phụ còn cùng người rơi có cảnh d i ễ n chung nếu như lần này không thành công lợi nói có thể hắn sau này rất khó khi lấy được quản lý công ty c h i ế u cố tài nguyên cùng cơ hội là có hạn nhất là người mới một lần không thể đánh ra điểm danh khí phía sau cũng liền đánh mất có thể bị bồi dưỡng cơ hội、Ai? xử lý xong mụ phí nhìn một chút khắp nơi đều đang bận rộn nhân viên công tác lại n g ó ngó bản thân mới hình thù tâm tình lại lần nữa trở nên khá hơn lớn như vậy đoàn làm phim tốt như vậy hạng mục nên không thể thất bại đi bản thân lần này tranh thủ cơ hội khẳng định là đúng rồi tự mình an ủi hạ mụ phí lại bị người mang theo đi khắp một gian phòng quay chụp định trang chiếu thiên sinh lại mặn như vậy có thể không làm hoàn toàn xứng đáng vai chính cờ zit sân ba lê đã ở đó quay chụp đứng lên có thể hắn liếc nhìn trang phục sư để cho ba lê mang theo khối lòn di nợ đồng hồ đeo tay một bộ con em nhà giàu trang điểm đứng ở đằng kia ngược lại cùng kịch bản trong nam chính b ợ rủ s ở b ê n hình tượng rất phù hợp liền gật đầu đồng ý ấn thiết định người ta cha rất có tiền phú nhị đại một tan mặc khẳng định được xa xỉ trong mang một ít k í n tiếng phù hợp gia đình thu nhập cùng giá trị cùng với nhân vật tính cách đang thỏa mãn những nhân vật này dưới điều kiện thuận tiện tiếp chút tài trợ đại diện tỷ như trên người đi ô đặt riêng khoản tây trang trên tay l ò n di nở đồng hồ đeo tay cùng với danh thiếp dày ra sưởng phim p h í r ẻ phơ lì đối với bộ phim này chương mục quản lý rất chuyên nghiệp loại này mềm quảng cáo cắm vào đi vào lại không đột ngột lại có thể cầm một khoản không sai phí tài trợ sa trừ đó ra xuất hành xe hơi nhận được bén tài trợ giả chợ trên cổ đeo tịt phản m ì dây chuyền còn có giả tiệc bên trên rượu xâm a n h nhãn hiệu gia nhập phần lớn công ty quảng cáo cũng rất coi trọng bộ phim này nếu không phải lẹ m à n chú trọng điện ảnh quay chụp đường lộ tẩy cùng tiếp tài trợ vậy đoán chừng quan g bán ra kính quảng cáo liền có thể thu hồi không ít quay chụp chi phí những thứ này hào x a nhãn hiệu cũng rất có tiền cũng không keo kiệt nhưng xác thực cần khống chế đáng tiếc một lát sau ba lê vỗ song định trang chiếu chờ hắn thay xong quần áo lẹ mằm đi tới nói hậu thiên chính là mở máy b u i họ báo đến lúc đó ngươi sẽ mặc một bộ này đi Michael bay đang đang lớn tiếng mắng quay chụp nhân viên chỉ cần quay chụp không thuận lợi hắn rất dễ dàng phát cáu mà sợ ti vẫn sợ thì ẹn bở liền đứng ở một bên đứng xa xa nhìn mấy năm n à y giờ dạng ngựa đã từ lúc mới bắt đầu nhanh chóng phát triển đỉnh trệ xuống còn đang một mực đi xuống dốc hắn cùng hai vị khác đối tác cũng không có ngày xưa giao tình âm nhạc ngành danh tồn thật vong david gậy phần mỗi ngày suy nghĩ thế nào rời sân hoạt hình ngành ngược lại coi như hưởng hỏa sexy lại sáng tạo cao nhưng ở năm nay cũng là hoàn toàn bóc ra độc lập đi ra ngoài thành lập g i dạng n g ự h o ạ hình công ty dẹp thợ dị cả té h bờ cũng không muốn để ý tới công ty mẹ mớ lùng n ù n g đúng là mớ lùng n ù n g giờ dạng n g ậ c ngành điện ảnh vụ đã là h n g bét một đống lớn người đầu tư cùng cổ đông cũng lựa chọn từ s ư ở n g phim giờ dạng ngật rút vốn nội bộ công ty hỗn loạn lại thêm bên ngoài cường địch rình d ậ p mỗi người cũng muốn đem tâm huyết của hắn chia tách rơi thu mua rơi hắn không nghĩ là nhanh như thế liền nhận thua nhưng dẹp thợ dị mang theo hoạt hình ngành trốn đi sợp thì ẹ n h bờ chỉ có thể ý t r ư ở n g nhà mình điện ảnh chế tác n n h thậm chí đập nồi dìm thuyền tìm được người ngoài người đầu tư nhà hạng mục bộ này theo ai lần tổng đầu tư dự toán v t bật bật Lot in chans là tỷ hòn tiền vé bia miệng đôi được một nữ diễn viên sở cắt lệch Johnson đảm nhiệm nữ chính cộng thêm bít ivan cái này diễn viên đội hình có thể nói hùng mạnh nhất là năm chính nước anh diễn viên ivan dễ gọi thế nhưng là hollywood giới điện ảnh lại một vị nhân vật phong vân lúc còn trẻ một bộ lối sống đ ổ i truy nổi như cồn quốc tế nhất cử đoạt được nước anh học viện thường tốt nhất năm chính năm 2001, phối hợp oscar ảnh hậu nhì cổ lệ kịch mở ạ n biểu diễn mù lìn d ụ kê đê danh quả bóng vàng tốt nhất năm chính trừ r a chuyên nghiệp giải thưởng tiền vẽ thị trường phương diện cũng có chỗ đảm đương biểu diễn qua sở ta t h u ậ t tiền chuyện một hiểm họa bóng ma trong phim đóng vai ổ bị h o à n một góc dậu bị người xem tiếng tốt luận kỹ năng diễn xuất có kỹ năng diễn xuất luận hình tượng cũng rất thích hợp hơn nữa người xem duyên k h ô n sai nhiệt độ năng lượng mời hàn đến thế nhưng là hoa bảy triệu đô la mỹ c ắ xệ cộng thêm bậc thang tính tiền vẽ khích lệ còn có sở cắt l ệ c johnson cũng đang lúc nổi hoa ba triệu usd cùng một bộ phận tiền v ẽ tưởng thường cơ chế càng khỏi nói hạng mục người đề xuất m i cổ bay trực tiếp dùng mười phần trăm toàn cầu tiền v ẽ huê hồng cùng đường dây huê hồng mới lôi kéo tới cũng bởi vì mắt cổ bay cùng kim bài nhà sản xuất rẻ gì b ở rủ cậy mẹ giao tình phi thường sâu tác phẩm đầu tay chính là rẻ gì tìm hạng mục cho mắt cổ bay đạo diễn cơ hội nói là bá nhạc không có chút nào quá đáng Giờ dạng ngược cái này đào người hành vi trực tiếp đưa đến mắt cổ bay cùng dẹ dị bở dù cậy mẹ trở mặt tình huống ở phía sau cũng đã biết không có dẹ dị giám sát quản lý mắt c bay trắ kết quả chính là đạo vô hình kịch tình dài dòng hoàn toàn không có trước đó bay nổ tung thanh danh vang dội kích thích tiết ấu đưa đến tiền vé rất không lý tưởng nói cách khác michael bay không chơi sám mòn bắt đầu chơi độ sâu truyền hình trực tiếp chết bất đắc kỳ tử Chỉ thiết, Serp người rơi mở lại dẫn động tới hollywood đông đảo truyền thông trái tim có thể nói đây là năm nay đến trước mắt mà nói nhất có chủ đề độ điện ảnh hạng mục đối khắp cả hollywood nội bộ vòng cũng rất có sức hấp dẫn càng khỏi nói rất nhiều truyền thông đều cần cỗ này lưu lượng nhiệt độ rời s ư ở n g phim hồn nở tòa nhà không xa khách sạn đoạn m ộ t cửa thật sớm bắt đầu bố trí đây cũng không phải là một trận đơn giản mở máy b ồ i họp báo mà là hồn nợ dự đoán một trận biểu diễn tú cho nên làm sợ thì ẻn bở mang theo chợ thủ chạy tới h o à n đ ộ khách sạn lớn lúc thấy được chính là cửa một cái thảm đỏ hai bên hành lang đất chống vây đầy phóng viên truyền thông ngừng rất lớn sợ ti vần sợ ti a m b e r vừa xuống xe nhất thời liền có mấy cái phóng viên xông về phía trước tới phỏng vấn hỏi tiên sinh sợ ti vần nghe nói giờ d a m g n t cũng ở đây chuẩn bị tác phẩm mới vấn đề này hỏi không tệ sợ ti a m b e r cũng vui vẻ vì nhà mình điện ảnh nói lên mấy câu đúng vậy đại gia nhưng chỉ chờ mong một cái từ giờ d a m g n t đầu tư michael bay đạo diễn đạo diễn đạo vô hình đang đang quay trụi tương lai sẽ có kế hoạch trình chiếu trả lời xong lại nho nhỏ thổi phồng một cái người rơi sợ ti a m b e r đi liền qua thảm đỏ tiến vào khách sạn không bao lâu lại có người đón xe chạy tới cũng là hồn nơ b ở r ộ ồ bà dì mẹ ở ở đến đây càng để cho cấp ký giả kích động rối rít vây lại bà dì tiên sinh m ạ n ở ở xin hỏi hồn nợ tại sao phải có mở lại kế hoạch của người rơi đâu vì sao lại mời đạo diễn nộ làn đạo diễn lớn như vậy hạng mục không cân nhắc một càng ổn định còn có tư lịch đạo diễn tiếp nhận sao một mạch vấn đề xông ra để cho bà dì mẹ ở ở không thể không dừng bước hắn k h o á t k h o á tay mặt mỉm cười hồi đáp hồn nợ sinh tiến lượng mấy năm gần đây vẫn luôn đang gia tăng về phần khởi động người rơi là bởi vì chúng ta đã làm điều nghiên thị trường cũng xác thực có cần thiết này đề ra tương lai chúng ta dự định quay chụp kế hoạch đã đang vì phần tiếp theo làm chuẩn bị cái này vừa nói các ký giả nhất thời nhỏ giọng kinh hô lên bây giờ điện ảnh vừa mới lập hạng liền đã có phần tiếp theo kế hoạch há không phải là nói rõ b ồ n nợ vô cùng tin tưởng sao bà gì mở ở cười nói ngoài ra lựa chọn đạo diễn n ổ l à g đạo diễn nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là b ồ n nợ chủ động mời mà là đạo diễn n ổ l à g đối với người rơi mở lại từng có trợ giúp rất lớn hắn quay chụp lý niệm cũng rất tốt thuyết phục chúng ta hắn rất ưu tú chúng ta tin tưởng hắn nói đến hồn nợ là phi thường có bá lực nâng đỡ tân tấn đạo diễn hơn nữa bọ đang đứng ở th l ụ c đại trong vạ d â m bởi vì nhìn chúng lẹt măng tiềm lực rất tốt đ á p ban một quá gian xe so cái trước thời không trong suy sụp chậm một chút nhưng vẫn không thể che giấu bọn họ bản thân chế tác năng lực từng năm lui b ư ớ c sự thật ở không có biện pháp cho hóa đơn phòng đại t á c dưới tình huống mù quán quay chụp một đường hạng mục chỉ có thể là nhà sản xuất cùng phát hành công ty đồng thời thường t i ệ n hao t ổ n chi phí cho nên lấy trước k i a cái luôn là có thể bưng ra đạo diễn vạ d â m đã mất đi vốn có vị trí năm nay hơn nửa năm sinh phiến lượng càng là chỉ có m ư ơ i ba bộ phát hành cái khác công ty điện ảnh điện ảnh so bản bộ chế tắc còn nhiều hơn dựa vào phát hành đường dây duy trì thu chi biện pháp khẳng định chẳng phải bình thường. diễu nhị vợ san cùng cổ l ầ m bị a đâu hai anh em hàng năm thuộc về c h u n g đẳng thiên hạ vị trí tình cờ cũng có thể thần lai、like, chi bút bùng nổ một lần nhưng tổng thể mà nói này c h ế tắc năng lực cũng cứ như vậy thuộc về là ở tiến bộ hiệu quả lại không rõ ràng cái chủng loại kia thô bị trổ mã trạng thái mấy năm gần đây diễu nhị vợ san trừ phim hải cái khác điện ảnh rất khó có cái thành tích tốt cổ l ầ m bị a đâu trừ người n ệ n rất có thể đánh cũng cũng không có cái gì tục ngữ nói gặp chuyện bất quyết thả con n ệ n có thể chính là cổ lâm bị a nghiêm dịu về phần 20, thcn t ù di phốt luôn là có thể sáng tạo kỳ tích nhưng cũng luôn là đang l i ề u mạng không để ý liền có thể l ấ t đáy thuộc về cái loại đó l i ề u mạng hình không thành công thì t h à n h nhân tính toán ra chỉ có hồ nợ hàng năm ổn định tỷ số tháng rất cao nay đến từ chân có khí thế dĩ nhiên cũng liền còn có bá lực cho nên xem các ký giả có chút vẻ mặt kinh ngạc bà gì mà ở, ở trong lòng là có chút đắc ý hồn nợ từng năm tăng lên nghiệp tích thế nhưng là tâm huyết của hắn bỏ ra một bộ phận không chỉ có sẽ tăng lên rất nhiều hắn ở công ty bản bộ hy vọng cùng địa vị hơn nữa khả năng hấp dẫn càng nhiều đầu tư thường phố h a n ngân hàng đầu tư vốn dùng tiền của bọn họ khai phá điện ảnh ổn thỏa nhất kiếm lấy tiền lời bà dì mở ẹ ở cao hướng đi qua t h n g đỏ thỉnh thoảng hướng hai bên phóng viên phất tay mỉm cười phía sau lại chậm rãi lái tới một lượng hào hoa nhà xe chiếc này nhà xe là đoàn làm phim đặc biệt lớn dùng làm diễn viên đưa đón cửa xe mở ra cờ z i t sơn ba lê cùng kết bẹ k í n xạ lệ trước tiên xuống ngay sau đó lại là xì l ị ạn mù phỉ cùng l ị ảm n ì r i n g diễn viên đến rồi các ký giả kêu lại chạy đi lên đối với bọn họ mà nói tuấn nam bị nữ ngôi sao tổ hợp có thể so với phía sau mà người làm việc còn có c h ụ hình giá trị sau đó lại có hai chiếc xe đến len mân n ỗ làn jonathan cùng còn dư lại mấy vị diễn viên gạo tội cùng với hồn nơ mấy vị giám sát sản xuất cũng đến tiên sinh len mân xin hỏi mấy vị này đều là người rơi kịch tổ thành viên sao phóng viên r ố i dích hỏi len mân gật đầu một cái giới thiệu vị này là đạo diễn n ỗ làn mấy vị này là phụ trách sản xuất phim nghiệp vụ cùng phía sau màn quản lý còn lại mấy cái này các người đều biết cũng là người rơi nhân vật diễn viên liên quan tới người rơi nhân vật thử vai tin đồn bay đ ầ y trời một hồi mời nào đó nào đó, nào đó nào đó biểu diễn một hồi nào đó nào đó, nào đó đã ký hiệp ước nhưng phần lớn đều là hồn nợ chủ động thả ra ngoài tin tức giả vì sao nóng diễn viên thử vai công tác lưu lại điểm cảm giác thần bí có thể nói thẳng đến lúc này những ký giả này mới thật sự biết nhân vật diễn viên mỗi người có ai nữ chính là ai kết tiểu thư n g ư ơ i có thể tiết lộ một chút người ở kịch bên trong nhân vật sao ba lê tiên sinh n g ư ơ i đối với mình nhận được người rơi nhân vật có cái gì muốn nói sao li ám ni r ộ n g n g ư ơ i gia nhập đoàn làm phim lý do là cái gì mới người rơi lúc nào có thể lên chiếu các ký giả hư vấn các loại đặt câu hỏi trên chúc tới luận mạng g nhân vật danh tiếng giờ cờ đương ra át chủ bài vợ rủ sơ bên hay là rất đỉnh hoặc giả cũng là bởi vì nhân vật này ở màn ảnh lớn bên trên biến mất đã lâu đại gia đều có chút hoài niệm đứng lên từ chín mươi lăm năm đến không bốn năm lại là mới một nhóm mạn g gạ đối tượng khách hàng mà lên một nhóm cũng đều đã bước vào xã hội thành ra lập nghiệp nhưng đối với thanh xuân trong hồi ức luôn là ôn cực lớn thiệt cảm cái gọi là tình h o à i hướng nói chung chính là như vậy hay hoặc giả là người rơi chuẩn bị quá trình một mực rất kín tiếng như vậy ra mắt rêu ra một đợt cũng khó trách những ký giả này sẽ như thế có người vợ nợ mong muốn tuyên truyền hiệu quả hoàn mỹ đã tới chương ba trăm bảy mươi mốt nóng bỏng chú ý Trường duyệt bỏng một mới mắt. người rơi nữ chính ra mắt. Một phần loạt xăng dơ l i ế t nhật báo bị ngã ở trên bàn sách giải trí đầu đề chính là kết mẹ kín xạ lệ vì nhân vật làm mới hình thù nguyên bản thanh thoát tóc dài không chỉ có kéo một đoạn vẫn còn ở chót hết nóng hơi c u ộ n mà xuống chút nữa báo cáo thời l á bắt đầu thổi ồ n nờ mở lại người rơi cử chỉ cái gì dự toán hơn trăm triệu thực cảnh thực vỗ cố hỏng chân thật trả lại như cũ bợ lạ bợ lạ đại khá ý tứ có thể phân loại thành chúng ta vỗ mạch này là vì hồi báo tràn đầy mê đem người rơi lần nữa mang lên màn ảnh lớn rất thường quy tuyên truyền thao tác mà một phần khác san p h ở giang s í t cô thời báo bên trên báo cáo nội dung t r ê n lệch không nhiều lắm không quá nặng tâm cũng là đặt ở đạo diễn n ổ lạn trên người tựa đề lấy chi vì n ổ lạn tự sự phong cách mánh liệt đạo diễn kỳ tài thiên văn chương này tràn đầy truyền thông người thu nhận nhận u bút phí ngay mặt nội dung mở đầu đầu tiên là cô ẹt l à cờ gì sập h ở n ổ lạn cá nhân mối cảnh tỉ như là nước anh quốc tịch từ mộ mộ học viện tốt nghiệp cha mẹ là ai gia đình tình huống thế nào sau đó bắt đầu đếm kỹ nộ lạn từ bước vào đạo diễn chuyến đi này quay chụp các bộ tác phẩm cuối cùng lại hạch toán mỗi bộ phim quay chụp chi phí cùng tiền vẽ tổng số cho ra một cái kết luận đạo diễn n ổ làn sản xuất điện ảnh không có bồi qua tỷ lệ hồi báo phi thường khả quan cái này cũng mặt bên chứng minh ồn nở bợ rột chọn hắn làm người rơi hạng mục đạo diễn là có lý do người ta cái này c h i ế n tích s á c thực lợi hại là cái có bản lĩnh đạo diễn nhân tài p h ầ n c u ố i giọng điệu trợn thay đổi còn nói người rơi hạng mục vốn rất đầy đủ nho nhỏ hoài nghi một cái n ổ làn giống như không có vỗ qua nhiều như vậy quay t r ụ p dự toán một đường hạng mục đối hắn đạo diễn kinh nghiệm nho nhỏ nghi ngờ một cái vì tương lai có thể té hố trôn xuống giải thích giải trí tờ báo sao cũng không thể trông cậy vào người ta đặc biệt công chính duy tr cái này vạn nhất thổi quá mức đánh mặt không phải lưu lại điểm đường lũi sao suy nghĩ một chút điện ảnh thành công vậy đã nói do thổi là đúng điện ảnh thất bại cũng có thể quy kết đến n ỗ l ạ n mảng lớn kinh nghiệm chưa đủ lý do bên trên dương nào h o à n mỹ cho nên ở santờ jang sít cô thời báo thiên văn chương này t r ồ n g đạo diễn n ỗ l ạ n là một phi thường có c h i tiến thủ tài hoa hơn người tính toán tỉ mỉ còn không có thất bại qua tương lai lớn dẫn hình tượng vì sao nói là có c h i tiến thủ mạo hiểm nguy hiểm ôm lấy người rơi mở lại kế hoạch Thu t h ậ phải kiểu sụ mạ trở c sử để lại, đánh cuộc nghề nghiệp của mình đời sống để đánh đời đã lại, nghiệp tiếp nghề mình từng có màn cuộc của có vô n hình tượng n h ư g ờ rơi, để cho biết ở rụ sở đủ n này cùng h bá lực trí t i n h Phải ủ sao. biết, cái trước thất bại đạo diễn tiểu s ụ mạ t r ở người coi như là hoàn toàn biến mất ở hollywood trong tầm mắt cho tới bây giờ cũng còn có giờ cờ tràn đầy mê phun hắn về phần b ở rộ sợ h ê n diễn viên cờ jason ba lê cùng với một vị k h á c một mực thành công nước pháp đạo diễn lẹp mặt là hạng mục mới tổng sản xuất phim cũng là rất nhiều tờ báo tranh nhau báo cáo để tài điểm nóng cuối cùng lời nói chính là từ ngày hôm qua hồn nơ mở máy buổi họp báo sau hollywood lớn nhất lưu lượng đề tài chính là liên quan tới người rơi mở lại kế hoạch v ồn nở tạo thế cũng sơ có hiệu quả bất quá phát lực thời điểm còn chưa tới chẳng qua là dự nhiệt m à t h ô i đợi đến điện ảnh chế t ắ t xong sẽ còn có nhiều hơn tuyên truyền thủ đoạn t ù n g t ù n g tùng s ư ở n g phim phí rẽ sơ lì văn phòng tổng giám đốc trong lẹ mằn cầm tờ báo ngồi ở ông chủ trên g h ế nghe được tiếng gõ cửa nâng đầu chào hỏi mời vào cũng là bộ phận hành chính tổng quản bẹn ra mìn rộ sẽ cầm mấy phần tài chính báo biểu để cho hắn ký tên lẹ mằn hơi kiểm tra một chút lại nói quay chụp vốn đánh vào trường mục sao ừ n nhóm thứ hai ba ngàn vạn đã nhập trướng Đại chờ i vô đến hơn ba giờ chiều lệch mân xử lý xong một ít trên đầu sự vụ liền muốn đi hồn nợ xưởng phim phòng chụp ảnh nhìn một chút nơi đó thuê xuống sau này trừ dự cảnh vẫn luôn đang chuẩn bị quay chụp đạo cụ đợi một hồi công ty thang máy chờ cửa thang máy mở ra lúc lệch mân phát hiện bên trong con quay người này cũng ở bên trong hắn đi vào cười hỏi gần đây đang bận cái gì con quay nâng đầu hướng lẹt m ắ n cười cười h ẹ o bòi leon g gạt đã xác định ngày mùng ngày ba tháng bảy trình chiếu ta phải dẫn đoàn làm phim chạy một cái tuyên truyền lẹt m ắ n như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói thật hắn bây giờ danh tiếng càng ngày càng lớn tiền trong tay cũng là càng ngày càng nhiều đã không có nhiều ý nghĩ như vậy nắm giữ toàn cục cũng tỉ như con quay bộ phim này trừ khai mạc thời điểm cùng hậu kỳ chế tác thời điểm hỏi tới qua gần như không có đặc biệt để ý hắn suy nghĩ một chút nói ta sẽ để cho rổ sẽ phối hợp người một ít truyền thông tài nguyên chúng ta vẫn có thể cung cấp con quay có chút cao hứng cảm ơn Vị này đạo diễn đối với này diễn mặn, nhạc, đạo đối Mexico lệ lệ không có không không h ta chỉ rẻ phở lì c thích như vậy con quay còn tưởng rằng lẹt măn trừ nhập cổ phòng làm việc của hắn con muốn tiến một bước đ ú n g tay hắn điện ảnh liền vội và nói g n l ì ổng gặt cũng đang giúp đỡ không có chuyện gì lẹt m ă n hết ý kiến người ta cũng không cần hắn quá độ quan tâm con quay thật đúng là có cá tính đạo diễn hắn chỉ có thể cảm thắn như thế đ ạ o hai người xuống lầu mỗi người đi đến bãi đậu xe lẹt m ă n phát động xe hơi như một làn khói đi ngược lại thì con quay đối với lẹt mặn thưởng thức lại nhiều hơn một phần lấy hắn đối điện ảnh cố chấp muốn là đụng phải cái nào đó công ty điện ảnh rất ưa thích làm dự nói không chừng lại được chạy về mexico lao ra mặc dù không ai làm liên quan nhưng con mẹ nó điện ảnh sản nghiệp không phát đạ ta không phải hắn mới không đến hollywood hôn đợi đến lẹt màn xe chạy tới hồn nở sở tiệu đi ô lại vẫn có thể thấy được một ít bạ vạ giặt tỉ ngồi chờ tại cửa ra vào phụ cận thấy được hắn xuống xe còn muốn trận hắn thật may là sở tiệu đi ô đội cảnh sát hay là mạnh mẽ đ á n g cho chết căn bản không vào được đoán chừng những người này cũng là bởi vì người rơi nhiệt độ thực tại quá cao tới cọ một cọ đi nỗi làn mang theo một bọn quay chụp nhân viên đang ở bên trong thương lượng quay chụp chuyện lẹt màn tới về sau cùng hắn lên tiếng chào bây giờ mọi phương diện đều ở đây ổn thỏa tiến hành lại có bờ lách có lệ nhìn chằm chằm lẹt mằn cũng là chuẩn bị quay chụp bản thân điện ảnh nói là trung tuần tháng sáu kế hoạch quay tính toán này đều đã chỉ hoãn hơn một tuần chương ba trăm bảy mươi hai m ộ n ban ngày nhớ nhà khai mạc chương ba trăm bảy mươi hai mộng ban ngày nhớ nhà khai mạc cầu đính việt đề cử ngày hai mươi bốn tháng sáu haji sân bay quốc tế lúc này nước pháp chính là trong một năm nóng nhất ngày lẹt m a n năn mặc áo ngắn đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn bên cạnh thomas m ặ t không nói không phải tiếp người sao làm cái này đại trận thế giờ phút này liền ở phi trường xuất chạm lối đi thomas dẫn bảy tám cái đoàn làm phim nhân viên xếp thành một hàng bởi vì xuất nhập nhiều người còn cố ý đơn cử bài bài trên đó viết kim tên k a j i ai nha t ậ t mất thể diện ách người nha có thể thay cái trận hình sao đừng g ạ t ra đứng cùng nhau không phải làm như vậy nổi bật làm gì người ta không nhìn thấy làm sao bây giờ còn nữa ta cũng không muốn như vậy giờ rất mệt mỏi thomas nói năng hùng hồn lời nói lép b ă n từ lo sang e ơ lết bay tới p a r i sau s cũng không có lập tức khai mạc bởi vì kế hoạch quay công tác còn chưa hoàn toàn hoàn thành mặc dù cụ thể lấy cảnh địa điểm quay chụp dụng cụ đạo cụ trang phục đã sớm giải quyết nhưng bởi vì muốn lần nữa triệu tập quay chụp đ o à n đội hay là hoa một chút thời gian quay phim là cái việc cần kỹ thuật càng là đoàn thể hợp tác hơn nữa lép dễ nổ là b ả n phiến vai diễn khách mời diễn viên phần diễn tũy nhưng không thể thiếu lại bởi vì người ta phải xử lý một chút chuyện riêng cũng phải cần chờ một đoạn thời gian mới có thể tới may mắn kim cạ dị cũng dứt h o á t chờ một đoạn thời gian cùng nhau nhập tổ rồi ngược lại đoàn làm phim cũng có một chút chuyện phiền toái muốn trước hạn làm xong coi như đến rồi chân chính khai mạc cũng không có nhanh như vậy cho đến hôm nay mới là hội hợp ngày ở phi trường chờ giây lát thuận lợi nhận được kim cả dì cùng phụ tá của hắn lại khiến người ta đem bên ngoài dừng tốt mấy chiếc xe lái tới lên xe lẹ m ă n vung tay lên đánh hát tử cậu thêm hơi h í p mắt cười kim cả dì ngược lại có thể tổ cái nam đoàn cái gì nhân làm một cái bội tử cũng không có lái xe đến ở rộp c ộ n phòng chụp ảnh phần phật toàn xuống xe đưa đến trận trận xôn xao rốt cuộc tập học xong người đều đã tới phòng chụp ảnh trong g i a n mang theo lẹn dễ nổ út hữu la di sợ đoàn cùng với còn dư lại mấy vị t r ư ớ c hạn chạy tới vai phụ nhóm cũng cùng nhau đi ra tới tới tới ta cho giới thiệu một chút len m a n nhiệt tình chào hỏi vị này khẳng định cũng xem qua hắn hí nha len m a n lôi kéo len dễ nổ tới kim cà di mỉm cười bắt tay len dễ nổ tiên sinh thật hân hạnh gặp n g ư ờ i ban đầu một bộ thêm tợ d ọ phẹ x i、si、ẩn nổ hay là bốc lửa quốc tế hollywood cũng không ngoại lệ xin chào hợp tác vui vẻ len dễ nổ khách s á o đạo vị này hữu la di tiểu thư sợ đoàn chào ngươi chào ngươi lần đầu gặp mặt hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ cựu la di sở đoàn cũng thật nhiệt tình ánh mắt tò mò quan sát kim cạ di loại này một đường ngôi sao điện ảnh hay là phim h à i đại gia nàng còn chỉ nghe nói qua bây giờ mới tính chính thức ra mắt đi theo lại nhận biết xú lì m ặ t lại nạ adji ẩn martine a d l ầ n bách thấm mấy cái phần diễn chẳng phải nhiều diễn viên đoàn làm phim nhất đại bài hai vị t i n h khí cũng không tệ sg cũng c cao hoặc là nói có thể hôn đến bọn họ loại vị trí này cũng rất hiểu p h â n tức diễn viên sao có thể đi tới trong vòng đỉnh cao nhất khẳng định chuyên nghiệp thái độ không cần nói nghiệp vụ năng lực cũng mạnh có lẽ có điểm chơi đại bài nào chút ít tính khí cũng đều không có vấn đề gì lớn cũng có thể là một loại khác có quan hệ có bối cảnh trình độ bình thường nhưng nhân duyên tốt một chút phiến phương cũng thích dùng không phải cho dù có kim chủ phùng tính cách quá r ấ t rưỡi luôn sai lầm đoán chừng cũng ăn không quá mở càng khỏi nói bước vào một đường hàng ngũ làm đoàn người cũng đi tới ba di lúc nghỉ ngơi một chút đang muốn rút ra lấy cảnh kẹo bỏ nhóm đầu tiền tuyên truyền tài nguyên đã bắt đầu thả xuống li ổng gạt hay là rất lợi hại người ta chính là dựa vào giá thành nhỏ sợ hãi điện ảnh lên nhà từ từ ở hollywood đứng vững góp chân đối với như thế nào phát hành loại tác phẩm này có kinh nghiệm phong phú Kiếp trước, nếu như không chịu l ẹ n m ặ n ảnh hưởng lời nói d â y b à n sẽ là ở li ông gạt gánh xả hai ba bộ biên kịch cùng sản xuất phim mời cái người mới đạo diễn đạo diễn tiếng vang không sai về sau d â y b à n kế hoạch quay mới điện ảnh hạng mục li ông gạt tiếp tục khai phá phần tiếp theo đến phía sau tổng cộng cộng lại vỗ tám bộ cho đến người xem nghe được xạ cái từ này liền c h á n kết lúc mới dừng tay n g ư ờ i nói li ông gạt có nhiều treo bọn họ ma kết tinh sách lượt đâu tất cả đều là nhằm vào đặc biệt xem ảnh đối tượng khách hàng cũng chính là xem phim khẩu vị có thể tiếp nhận sợ hãi bạo lực máu tanh đám người Quảng cáo thả xuống căn bản là vây quanh quanh, xuống chung chung bus, quảng thả bản căn cộng đồng tiến hành, những thứ này cộng đồng chung quanh, bao gồm phụ cận băng hình mướn điểm, chạm xe bus, ngoài trời trên biển quảng cáo, cũng này khổng gồm cáo cấp chạm cáo, áp bao thứ trời thể thấy được bộ phim này tấm phụ phim xe bộ là lộ. vây phích kém điểm, được có dĩ nhiên trèo lơ con bay cũng biên tập hai chi dùng cho vài chỗ đài truyền hình thiết phiến phát ra về phần những thứ kia rất nhiệt môn tiết mục tv chương trình giải trí t ú loại cùng với ga tàu điện chạm xe lửa trung tâm thành phố đám người lưu dạy đặc phồn hoa khu vực cũng không có đầu nhập cái gì tài nguyên thứ nhất là quá đắt kinh phí có hạn thứ hai là hiệu ích không cao coi như đầu thị trường chuyển hóa xuất cũng rất thấp đây coi như là li ổng gắt tổng kết kinh nghiệm dù sao bình thường sợ hãi điện ảnh sinh mạng chu kỳ phổ biến l ệ n h ngắn chủ lưu buôn bán mạng lớn trình chiếu cái một hai tháng đúng là bình thường mà con phiến trung bình trình chiếu chu kỳ mới bốn vòng vẫn chưa tới một tháng cái này cũng không khó được ra một cái kết luận sợ hãi điện ảnh rất coi trọng tiền kỳ thị trường thành tích nếu như ngay từ đầu không thể kiếm nhiều một chút phiếu phòng cơ bản liền lạnh cũng làm không được chủ yếu m i ệ n g tết thị trường lưu trình chiếu mô thức dĩ nhiên li ổng gắt cũng đúng là làm như vậy trong khách sạn lech n nhận được rổ xẹt điện thoại mới vừa từ s ư ở n g phim lì ộ n gạt nhận được tin tức bọn họ đối h i o u v à thị trường tiền cảnh đánh giá coi như coi trọng quyết định phạm vi lớn phát hành cũng tranh thủ đến 1.700 n h à tả hữu giảm chiếu phim c h ỉ n h chiếu số lượng cũng không tệ lắm lẹt mắt cười cười xem 1.700 n h à mấy cái chữ này chật vừa nghe cũng không nhiều sao dù sao người nện hai đều có hơn 3.700 n h à chuỗi giảm số lượng h i o u v à cùng người ta so liền một nửa cũng chiếm không lên nhưng phim loại hình cùng tiềm tàng đối tượng khách hàng thị trường tiềm lực bản liền không có cách nào so cũng p h í vậy có cái này phát hành quy mô đủ để chứng minh lì ổ n gạt hay là rất coi trọng dù sao lì ổng gạt ký bộ phim này quyền phát hành đương nhiên muốn lấy được lớn nhất phát hành tiền lời tiền vé nhiều vậy bọn họ phân đến cũng nhiều hơn nữa lẹt mắn lại không cầu bộ phim này siêu cấp bùng nổ chỉ cần giống như đã từng như vậy tiền vé nho nhỏ thành công liền rất thỏa mãn nếu là không có đụng phải thời điểm tốt thiệt thòi nhỏ một chút lẹt mắn cũng có thể tiếp nhận lấy con quay người này tiềm lực mà nói trưởng thành đến tương lai giai đoạn chính n ồ i xong lại còn có một đoạn đường phải đi còn nữa coi như hắn không đọc phim làm cái mỹ thuật hướng dẫn hoặc là nhà sản xuất cái gì cũng là dư sải nuôi hắn nhất định là chuyện tốt chương ba trăm bảy mươi ba t r ấ n nhỏ. Trưng trấn nhỏ, cầu đính duyệt đề cử. Ngày thứ hai, duyệt cầu cử. đề đoàn đón toàn làm phim đón xe lái h ư ớ n giai A-Z đặc b ệ t đoạn trấn nhỏ.、Chỗ、này n Chỗ g i c ả hướng là trong phim ảnh xuất cảnh thời nhất ảnh cảnh gian nhiều phim p h địa ơ n Trên ẩn g Giai xe, h ư về phía mọi người nói ta đã ở trong điện thoại cùng trấn nhỏ quan t r ị an cùng t r ư ở n g trấn liên hệ được rồi bọn họ cũng phi thường hoan n ê n chúng ta đoàn làm phim tới đây quay trụ ngoài ra trong trấn cũng bao xuống một lứa quán vấn đề chỗ ở cũng không cần lo lắng ừ n rất tỉ mỉ len văn hướng hắn gật đầu cười nói mấy năm nay g a i đ o n đi theo đoàn làm phim đóng phim đạo là đối với sản xuất phim cái này công tác càng ngày càng quen thuộc sau đó đại gia đi xe đến lữ u á n ở cất xong hành lý làm sơ nghỉ ngơi về sau liền chia nhau hành động thomas hệ vạn thả mìn trèo lên mấy cái đầu lĩnh mang theo chụp ảnh tổ cùng phong màn tổ bắt đầu đi bố trí quay chụp địa điểm giai đ o n thì đi phụ trách liên hệ đoàn làm phim c ô m nước từ tiểu trấn chiêu mộ diễn viên tạm thời chờ các loại công việc đại gia năng nổ rất đủ l ẹ t mắn đối dưới tay quay chụp nhân viên hay là không cần nói trừ trong ngành vượt xa trung bình trình độ cơ sở tiền lương nếu như điện ảnh chỉnh chiếu sau tiền vẽ không lỗi h ắ n cũng nguyện ý lấy ra một ít tiền lời xem như tiền thưởng phát phim phong phú. cho nhân khoản thưởng bán, trong toàn tiền Tiền tiền tiền công càng càng đoàn bao làm làm này bên viên lớn lãi. lì lại ở bộ vẽ xì suy bụng ta ra bụng người sao mỗi người lợi ích lấy được bảo đảm mới là duy trì đoàn làm phim lực hướng tâm thực tế nhất cũng là hữu hiệu nhất vật đem chuyện cá nhân vụ phân phối thỏa đáng về sau l ẹ p mắn liền cùng kim cá di l ẹ p dễ nổ ốt, hữu la di s ở đoàn cùng đi bãi phòng chấn nhỏ t r ư ở n g chấn đối với bọn họ những thứ này tới đây lấy cảnh quay chụp đoàn làm phim mà nói cùng chính phủ tạo mối quan hệ luôn là không sai chấn nhỏ cũng không tính là cái rất nhiệt môn ngoại cảnh một năm cũng khó được gặp phải một đoàn làm phim càng khỏi nói là lẹt măn loại này nổi danh quốc tế đạo diễn dẫn đoàn làm phim tới trước đôi chấn nhỏ ngày sau phát triển không thể nghi ngờ là một chuyện tốt cho nên chấn nhỏ trưởng chấn tiên sinh thấy lẹt măn đ o à người n một bộ niềm n ợ tư thế trưởng chấn tiên là phổ lôi dô sờ mạng tuổi chừng hơn năm mươi tuổi tròn lặn căng tròn bụng chiều cao cũng không cao càng thêm sinh đôi mắt nhỏ xem ra rất hòa ái cũng rất đáng yêu hắn nhiệt tình nắm chặt lẹt dễ nổ ô tay đôi mắt nhỏ xem hắn nói ai nhà ngươi cũng tới cái này quay phim sao thật tốt thật tốt ha đoàn làm phim càng có danh tiếng hắn càng thích t r là lẫn nhau hàn huyên đi qua phổ lôi dô sợ mạ lại tự mình dẫn bốn người đến trấn nhỏ các nơi chuyển đời giới thiệu phong cảnh đến t r ạ m vào tối người này lại nói lên mời toàn đoàn làm phim người ăn cơm nói là biểu đạt chấn trên thái độ quay chụp thời điểm đã xảy ra chuyện gì đều có thể tới tìm hắn chấn nhỏ kinh tế trình độ không cao ban đầu có thể cảnh người cũng là nhìn chúng một điểm này cùng trong phim ảnh cảnh tượng thiết định rất tương xứng mới cuối cùng chọn lựa nơi này cũng chính là bởi vì như vậy trong chấn ban lãnh đạo hay là hy vọng có thể vì chấn khai sáng một cái tài lộ nếu là thật có thể bằng vào điện ảnh đánh ra danh tiếng hấp dẫn đến nhiều hơn đoàn làm phim tới đây quay phim cũng sẽ không buồn bọn họ những thứ này bỏ ra cùng chống đỡ nhiệt tình tư thế một tiệc diễn ăn được rất k u y cho đến phổ lôi chấn trưởng cũng nữa không chống nổi mắt say tỉnh táo một nắm s ấ c ngủ ở trên bàn rượu mới tuyên bố kết thúc l ẹ t m ă n cũng thiếu chút nữa không được thở p h à o nói cuối cùng rót đổ những người này cũng quá liều mạng bên cạnh dần đứng lên nói gọi điện thoại gọi bọn họ người đến đây đi l ẹ t m ă n thu thập một chút cái b à n hỏi kim c ả gì cùng l ẹ t dễ nổ ốt các ngươi thế nào kim c ả gì cười nói không có sao ta lại không có uống vài chén mục tiêu của bọn họ là ngươi l ẹ t dễ nổ ố liên thảm bị rót hơi nhiều đỏ bừng cả khuôn mặt người này tính cách phương chính ít nói lại là nước pháp bùn thổ thành danh diễn viên chấn trên người dĩ nhiên chưa thả qua hắn lại thêm người đàng hoàng ai đến cũng không có cự tuyệt cắm đầu liền uống cũng là cụm rượu bính h u n g á c một bên thomas cũng nói bọn họ hay là nghĩ làm việc kinh tế hoàn cảnh lớn không tốt toàn dựa vào chính phủ phụ cấp ngày làm sao có thể tốt hơn lẽ mắn nhìn một cái còn đang ngủ trưởng trấn tiên sinh mới vừa đi cùng quay một vòng trấn trên không có gì nguồn kinh tế nhà máy cũng không có vài tòa việc làm áp lực lớn người tuổi trẻ toàn chạy ngoài mặt đi đây không phải là rất bình thường sao giai đ n nói lầm bầm nước pháp mấy năm này kinh tế đều là tăng trưởng âm chính phủ còn phải gánh số lượng lớn phúc lợi chi tiêu có thể duy trì cái thể diện cũng không t h rồi ngược lại điện ảnh ngành nghề coi như p h o n g quang tiền vẽ tổng số cũng một mực tại gia tăng thị trường cũng càng ngày càng lớn lại bắn nghe cũng không kinh ngạc sau này bởi vì chính phủ xúc giảm phúc lợi vấn đề không biết bùng nổ qua bao nhiêu du hành thị uy cái loại đó muốn dứt bỏ bao phủ quyết tâm là có nhưng thì có thể như thế nào chứ còn nữa hắn là cái điện ảnh người điện ảnh mâm lớn không nhảy là được hơn nữa cũng xác thực như g i a i ở nói nước pháp điện ảnh trỗi dậy bước chân rất nhanh mấy năm trước vẫn luôn là hollywood mạng lớn kênh i ư ơ n g tiền cũng cho người ngoài kiếm nhưng bây giờ ví dụ như ở europa MI c h ờ bổn thổ công ty điện ảnh chiếm cư thị trường số lượng rõ ràng ở tăng trưởng lấy năm ngoái tới nói niên độ tiền vẽ bản g danh sách trước m ư ờ i trong nam bộ là nước pháp vô địch là tên vô lại năm nay sâu hơn nghỉ h ẹ ngăn n thị trường lần đầu tiên bị nước pháp điện ảnh thủ số dưới kỳ thực cũng là k h ắ p tinh ma cả dòng người hùng thành trô chờ mạng lớn không c h í k h í một bộ tiếp một bộ t h ế hố đưa đến khiến cho ở độc cọc xuất phẩm bạo lực khu phố MI phát hành lớp cá biệt mùa xuân cũng thu hoạch khá vô cùng thành tích đặc biệt là bạo lực khu phố bộ này là lục bệ sẩn đảm nhiệm biên kịch phòng theo hollywood phim thương mại tiến hành bổn thổ hóa cải lương làm này kịch tinh rất giải trí tính không có gì độ sâu vượt trội một tiết tấu kích thích bạo lực ạ rền lìn tăng vọt coi như là học được hollywood bỏng nô điện ảnh tinh thúy người xem nhìn cũng thoải mái dĩ vang thường đều là nhàm chán tình yêu văn nghệ điện ảnh chiếm cứ chủ lưu bây giờ mặc dù hay là loại này điện ảnh nhiều nhất nhưng có thể thấy được thị trường đang biến hóa nghĩ đơn t h u ầ n kiếm tiền điện ảnh người càng ngày càng nhiều dù sao người ta đóng phim một mực kiếm tiền ta đóng phim một mực tại thua thiệt nói là từ bên trong không chiếm được một chút suy tính nhất định là giả còn nữa văn nghệ loại hình thật vỗ rất tốt cũng không phải bán không được như lớp cá biệt mùa xuân loại này người xem cũng là ưa thích cho nên từ bây giờ loại này phát triển tình thế đến xem nước pháp điện ảnh còn có lên cao không gian trong lúc nói chuyện g i a i p h n gọi điện thoại thông báo mấy người tài xế đã qua đến đám người rút một tay mang chấn trên mấy cái nhân viên chính phủ lên xe lúc này mới cùng rời đi chương ba trăm bảy mươi b ố khai mạc chương ba trăm bảy mươi b ố khai mạc cầu đính d u y ệ t đề cử trận đầu hí nặng nhất tha khớp dù sao đoàn làm phim mới dàn xếp lại cần một chút thời gian tiến vào trạng thái vì vậy l ẹ i băng chọn vai chính độc diễn phần hưng hắn muốn thử một chút kim cạ gì đối với nhân vật hiệu do không có diễn viên bắt đầu hóa trang làm hình thù các tổ nhân viên đều ở đây mỗi người cương vị chuẩn bị l ệ c mần thì ngồi ở đạo diễn máy theo dõi phía sau hiệp điều phía sau quay chủ phân diễn máy số một đến nơi thomas chạy tới so thủ thế ừng l ệ c mần xem hắn nói máy số hai quỹ đạo trải đặt xong chưa đợi lát nữa ống kính cần tiến lên thức di động c ù n g v ố chuẩn bị xong theo các hạng công tác là thật trợ lý trường quay dẫn thư ký trường quay bản đứng ở máy chủ vị máy quay phim trước nhẹ nhàng đánh mậu ban ngày nhớ nhà thứ hai mươi mốt trận thứ nhất màn một kính à sân trên đường phố kim cả dì mặc một bộ phát cũ màu xám cho tây trang dâ lên một có chút hư hại túi công văn đang dọc theo đường cái chạy chậm hắn ngẩng cao đầu tóc tạp nhạc vẻ mặt khẩn trương bởi vì hắn nhanh đến trễ làm nhà tạp chí trong một trông coi phim ảnh phó tổng giám đốc hắn lại không có gì kiêu ngạo bởi vì phim ảnh ngành tổng cộng liền hai người mà tới trễ trừ bị mắng còn phải bị trừ tiền lương hắn gọi t h o à n tờ thức uống bốn mươi tuổi độc thân đây chính là một người rất bình thường tầm thường vô vi nửa đời trước cả buổi chưa quay chụp rất nhanh bởi vì phần diễn đơn giản kim cả gì trạng thái cũng tốt cơ bản đều là một lần qua vụ ba đ ầ hí về sau rốt cuộc gây ra rủi ro hay là vai nữ chính hữu la di sợ vản l ệ mân từ máy theo dõi phía sau đứng lên thở dài nói ánh mắt linh động một chút ta muốn chính là cái loại đó có chút vi diệu buồn cười ống kính càng đứng đắn càng buồn cười hữu la di sợ vản không ngừng xin lỗi đây là nàng lần thứ ba sai lầm l ệ mân cũng có chút nhức đầu gãi gãi cái chán ngươi không có diễn qua phim hài hữu la di lắc đầu một cái trước kia chưa thử qua như vậy được rồi người ta chính kịch d i ễ n nhiều sẽ không buồn cười cũng là bình thường khai mạc trước l ệ mân còn lo lắng kim cạ gì không chế không được buồn cười cùng nghiêm túc đứng đắn hoán đổi không được ai nghĩ đến kim cạ di ngược lại thì nhất ổn định cái đó nhẹ phim hài đối với hắn mà nói khiêu chiến độ khó không hề cao dù sao the o chủ mặn sâu ấm áp ở trong chứa quang bên trong biểu diễn tầng thứ còn cao hơn nữa l ệ mắn đem hữu la di s ở hoảng kéo qua một bên người diễn nhân vật này là cái rất bình thường nhà tạp chí biên tập nhưng bởi vì hoạn tờ thức c ú n t h ầ m mến ngươi ngươi cùng hắn diễn c h u n g phải có loại cảm giác đó hiểu không không phải ngươi có cảm giác ngươi liền bình thường biểu hiện phần diễn đều ở đây kim cạ di nơi đó trận này h í là ngươi phân phó nói một thời kỳ mới tạp chí muốn chọn cái tốt hình làm mặt địa làm theo thông lệ là đủ như vậy ngươi trước rất khách sáo hữu la di sợ hoàn n ế t miệng lên lộ ra một hàng hàm răng lẹt mắn cười khổ nói cười quá n g ọ n ngươi không cần đối hắn tốt như vậy ngươi lại không thích hắn không trộn lẫn một chút hàng nghĩa nụ cười giống như nhân viên phục vụ tiêu chuẩn cười vậy hữu la di sợ hoàn rốt cuộc hiểu ánh mắt bình thản nhưng lại mỉm cười không cho người ta nhiệt độ đúng chính là như vậy rất công thức rất khách sáo cười là ngươi làm cấp trên phân phó người dưới tay làm việc sau một loại mang theo khích lệ hàng hải cười giữ vững loại trạng thái này phục vị sau trở lại cảnh phim này cũng rất thuận lợi qua tra cứu kỹ cảng h ữ la di làm diễn viên biểu diễn căn bản là có nhưng nhân vật quá đơn điệu con đường biểu diễn cũng hẹp giống như là m ộ n g ban ngày nhớ nhà chính là một bộ rất nhẹ nhàng nhẹ phim h à i nàng đều có chút khống chế không được điển hình l ệ khoa liền giống với kim cạ di diễn quen phim h à i một cái diễn chính kịch rất dễ dàng đưa đến người xem x u ấ t diễn vậy bất quá diễn viên dù sao vẫn cần t r ư ở n g thành sao không chút thay đổi mới là đại kỵ vỗ s o n g hai nhân vật lần đầu tiên chạm mặt cũng là giao phó nhân vật quan hệ một tổn u kịch về sau đoàn làm phim lập tức lên đường đến trấn trên vận chuyển hành khách bến xe tiếp tục quay chụp vai chính tan việc về nhà ông tính đây chính là trận cảnh diễn đông trừ kim cạ di bên cạnh một đống người qua đường lòng sáo diễn viên quần chúng trực tiếp ở chỗ này tìm bản thân cảnh phim này cũng không nặng diễn viên quần chúng cũng không nên phải làm những gì cùng nhau đi theo vai chính chờ xe tán gẫu một cái là được đoạn này phần diễn thành hai cái giai đoạn đầu tiên là viết cảnh lại là c ậ t cảnh nửa giờ đi qua đoàn làm phim chuẩn bị thỏa đáng thư ký trường quay đánh b ả n hạt sân ô n g tính giống như là kéo lên khuyết tán bình thường trực tiếp một đại toàn cảnh đem chạm xe chờ xe toàn bộ cảnh tượng tất cả đều bao trùm mức độ lớn nhất cho người ta một loại chân thật cảm giác sinh hoạt khí tức tiếp theo đi vào trong đầy quét qua diễn viên nhóm tượng diễn viên quần chúng thanh â m cũng đi theo thu nhận sử dụng đến nhà ta uống một chén có đi hay không có chuyện đâu ngày mai đi long s á o nhóm top năm top ba tùy ý tán gấu đều biết ngược lại sấn đ o à n tờ thức cũng gây ngốc đứng ở đó nghĩ đáp lời cũng dựng không lên xe còn chưa tới hắn có chút tùy ý ngồi ở trên bậc thang nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút trên mặt một mực treo mỉm cười chật ánh mắt của hắn sáng lên xa xa nữ thần của hắn trở dịn đang hướng bên này đi tới hắn nghĩ bắt chuyện nhưng không biết tìm lý do gì bắt chuyện xứng sở xem người ta đi xa hắn có chút thảo não xem nữ thần bóng lưng hy vọng có cái cơ hội để cho hắn đi lên giúp nàng tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân cái gì thật giống như thật mơ mộng thành thật phía trước một căn cứ dân lầu đột nhiên phát sinh nổ tung hắn lập tức chạy tới chân đạp hàng rào bay vào đây là nữ thần chờ g ì n chỗ ở hắn biết rõ nàng ở tại tầng sáu cuối cùng ở chờ g ì n sùng bái trong ánh mắt hắn cứu một cái chó con đây là chờ g ì n nhà chó hoàn thờ thức uống ngầu ngầu nói một cái nhấp tay không cần cám ơn ta nữ thần cười đến mức vô cùng sán lạc được rồi sự thực là h o n t ờ thức uống chỉ có thể ngây nốc xem trợ g ì n thân ảnh biến mất không thấy nơi này liền không thể không nói vai chính có một sở thích quái g ợ đó chính là yêu ảo tưởng cũng chính là tục xương ý dâm phim lớn nhất ngạc nhiên chính là hình ảnh cứ thích xuyên qua ở thực tế cùng mộng ban ngày giữa mỗi khi h o à n tờ đối một ít chuyện không làm gì đ ư ợ c lúc hoặc là hắn đối người kia có ý tưởng hắn chỉ biết ảo tưởng bản thân hoàn mỹ giải quyết hết thể ảo tưởng ống kính tự nhiên không thể thực v ô lẹt mằn tìm một nhà đặc hiệu phòng làm việc đặc biệt xử lý những thứ này phi thường khoa trương cảnh tượng kim c ả gì lợi hại nhất trừ n ô n ngữ tay chân phong phú nay bộ mặt nét mặt cùng bắp thị không chế càng là nhất tuyệt hoặc là nói nhiều như vậy phim hài diễn viên trong hắn đi ra một cái rất đặc biệt đường đây cũng là lẹt m ặ n gặp phải hắn lúc hướng vào lý do của hắn yêu ảo từ người bộ mặt nét mặt rất nhỏ khống chế mang đến hiệu quả thật là khiến người ngạc nhiên đem cái loại đó thất ý người mộng đẹp thời khắc triển lộ vô cùng tinh tế phi thường có để cho người chọc cười hiệu quả dự tính phần diễn cũng vô xong thậm chí tiến độ có chút tăng nhanh bảy giờ tối nhiều chung sắc trời đen xuống vô xong lại một ống kính lẹ t mắn tuyên bố tan việc thomas mang theo người đem dụng cụ đạo cụ thu thập xong nhét vào trong xe ra ẩn thời là phong tồn phim ngựa tài liệu một ngày mệt nhọc đại gia đều có chút khổ cực đạo diễn lẹ t mặn trở lại lữ quán về sau t ố t năm t ố t ba tàn đi kim cả gì cũng là gọi hắn lại mày nhữ lại nhìn một cái liền là có chuyện ừng ngươi buổi tối có dành không ta không có việc gì lẹ mắn cười nói cùng nhau hàn huyên một chút ai Chính hợp kim cạ dì, dì xoa xoa tay ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi nói hí lệch mân suy đoán nói không phải nhân vật này cũng không khó là những phương diện khác cái gì lệch mân cảm thấy hứng thú đạo mở rộng con đường biểu diễn truyền hình phương diện ta không muốn để cho người vẫn cảm thấy ta chỉ biết diễn phim hải kể lại chuyện này kim cạ dì có chút tiến lặng chuyện của ta ngươi hẳn là cũng biết thử rất nhiều lần còn chưa phải thành q u a n đi c ẩ n lại bao nhiêu năm nay một mực giống như là dậm chân tại chỗ giống như cái cái lồng đem ta vây khốn vậy chính ngươi cảm thấy vì sao c h u y ể n hình không đâu nhân vật không đúng chỗ người xem đối ta ấn tượng đã định hình không tiếp thụ nổi ta diễn phi phim hài tác phẩm cho nên cần nhiều hơn đột phá từ mình ngươi đều biết vì sao không làm được quá khó kim cả gì những mày ta cho là diễn còn có độ sâu tác phẩm không còn cười t u é t t u é t nói vậy là có thể truyền hình nhưng giống như vô dụng vô luận là giám khảo hay là người xem cũng không chấp nhận、Oscar. l ệ c mân chế nhạo nói bắt được oscar cũng liền chứng minh ta không chỉ là chỉ biết b u ồ n c ư ờ i kim cạ gì gương mặt lẽ đương nhiên rất nhiều diễn viên đều là nghĩ như vậy tiểu lý tử muốn cho người cảm thấy hắn không phải dựa vào mặt tắt cơm cũng là đang khổ cực đeo đuổi oscar hữu á i vì sao ngươi sẽ cảm thấy một giải thưởng có thể thay đổi người xem cố hữu ấn tượng l ệ c mân có chút không hiểu chẳng lẽ không đúng không giải oscar là đối biểu diễn khẳng định đại biểu q u y ề n u y nó là người định nhưng nó chính xác nhất bắt được nó ít nhất chứng minh một diễn viên biểu diễn trình độ trên lý thuyết không sai nhưng biểu diễn là cái rất phức tạp vật cũng không phải là cái gì giải thưởng có thể thừa nhận mà ngươi cũng chẳng phải cần nó dĩ nhiên đây là ta cá nhân hiểu chúng ta có thể trao đổi một chút l ệ c măng tổ chức một cái ngôn ngữ tiếp tục nói ngươi cảm thấy đối với một bộ phim mà nói là tiền vẽ thành công trọng yếu hay là giám khảo bia miệng quan trọng hơn tiền vẽ đi vậy ngươi càng muốn hơn đạt được người xem công nhận hay là giám khảo công nhận người xem kia không phải kết liêu ta hiểu ngươi muốn c h u y ể n hình tâm tư không phải là một mực diện giống nhau loại hình điện ảnh để ngươi mệt mỏi mệt mỏi mong muốn đột phá đúng không đúng ta đã diễn hơn hai mươi năm phim h à i một mực khôi h à i bật cười nhưng đây thật ra là cái rất chuyện nhàm chán ta nhìn bản thân điện ảnh trước giờ không cười nổi bây giờ càng là không tên không ưa một chút tiến bộ cũng không có hắn xoa xoa đầu ngầm lấy điếu thuốc suy nghĩ mê ly trước t i ê n là vì kiếm tiền bên trên tiết mục tv giả trang sâu xí loại khác khoa trương vì có thể khiến người ta bật cười còn một mực luyện tập nhưng con đường này ta đi quá lâu một mực bị người làm làm hề đối đại giống nhau thang hề biết không nhìn thấy liền muốn cười cái chủng loại kia ta không muốn bị người một mực cười đi trên đường mọi người tán thưởng cũng vất là n g ư ơ i thật tốt cười n g ư ơ i thật buồn cười giống như là ác mộng rõ ràng không cười nổi còn phải một một cười lại m ắ n nghe rất chăm chú thậm chí có thể tưởng tượng kim c ả d i ngày lại một ngày ở trước gương liên hệ nụ cười bộ dáng không ngừng chế tạo hoa lạc vì cười mà cười ngày nhất định rất đáng thương diễn viên chưa bao giờ là đang diễn bản thân cho nên mới có kỹ năng diễn xuất cách nói này là thông qua một ít kỹ xảo rót vào một ít tình cảm đạt tới cần hiệu quả muốn chọc cười người khác đầu tiên muốn vứt bỏ tình cảm của mình không vui cũng phải vui vẻ không có biểu diễn thời điểm hắn là bản thân vừa mở diễn liền cố giả bộ ra cao hứng tới dụ người bật cười đây là loại rất giả dối tình cảm cũng để cho người trở nên chết lặng hắn rõ ràng tự mình biết cái này là sinh hoạt là giả là diễn xuất tới nhưng lại lại cứ không sửa đổi được một loại phi thường xoắn suýt tự mình tâm tính diễn viên đối nhân vật nhận biết luôn là cùng người xem tồn tại sai lệch bọn họ cũng tổng là ưa thích cho diễn viên dán lên nào đó nhãn hiệu nhưng trong thực tế lại có ai sẽ để ý diễn viên bản thân diện mạo đâu người xem chỉ hy vọng diễn viên có thể ở màn t n h trong ở cuộc sống của bọn họ trong biểu hiện ra bọn họ cần một mặt kim cạ gì thử thay đổi chính là đối loại này k h ô n nhiều phản kháng chi tiết hắn thất bại ngày sau càng là rất được bệnh trầm cảm hành hạ tâm linh cùng về tình cảm đèn é n hơn nữa trong cuộc sống p h i ề n não vườn khổ khiến cho phim hài diễn viên biến thành bệnh trầm cảm khu vực hai nạn nghiêm trọng chạm các ảnh gia đ o à n đạt kinson d o bin w i liam l cũng bị qua loại này không nhiễu phim hài diễn viên bản liền cần tâm tư cẩn thận tình cảm phong phú nếu như trong lòng năng lực chịu đựng lại yếu một chút như vậy tạo thành trong lòng trướng lại có khả năng thực tại quá lớn nói cách khác kim cạ dị phim hài thiên phú đủ để cho hắn vây vùng chân trời nhưng hắn không có biện pháp tìm được trở về tự phương pháp của ta nhập mê t r ư n g t ự cho là bắt được oscar là có thể chung kết đây hết thảy có thể có cái cuộc sống mới nhưng quay đầu lại ngược lại hãm được càng ngày càng sâu không sao thoát khỏi cuối cùng chính là hàng n à y thiếu hụt phóng ra tự mình tình cảm cùng áp lực phương pháp người cơ bản hiểu l i ề n lỗi lẹt mắng nghe hồi lâu đột nhiên ngắt lời nói nơi nào lỗi rồi kim cạ gì còn chưa đi đến ngày sau một bước kia giờ phút này chỉ là đơn thuần cảm thấy muốn mở rộng con đường biểu diễn không thể lao diễn cùng loại hình điện ảnh Ai, ta trời già thưởng cơm ăn, người ta còn không vui ông không thưởng ăn, còn ăn cơm n g ư ơ i nhìn hữu la z i sợ h o à n biểu hiện hôm nay thế nào kém một chút nhưng tiến bộ rất nhanh nàng đưa qua o s c a r ảnh hậu nhưng vậy thì thế nào nàng nắm chặt không tới phần diễn phim hài hiệu quả nàng liền diễn không tốt một người trải nghiệm cuộc sống đầu tiên muốn đạt tới trình độ nhất định mới có thể diễn k i c h hay nếu không ngươi liền nhân vật là cái gì cũng không thể hiểu được còn có thể diễn xuất tới vậy ta muốn làm sao chuyển hình đâu đơn giản nhiều tiếp v a i nhiều nếm thử bất đồng nhân vật thậm chí thêm ra đi du lịch nhìn một chút thế giới cũng được đừng câu nệ một usca kia đại biểu không là cái gì người cũng hôn đến n ư c này còn sợ gì chứ chương ba trăm bảy mươi sáu tiến hành lúc chương ba trăm bảy mươi sáu tiến hành lúc cầu đính d u y ệ t đề cử hai người hàn huyên tới rất khuya mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi kim c ả d ì là cái rất thích chơi người cũng là yêu để tâm chuyện l ặ c vặt người hắn mới vừa cùng bạn gái rèn ni ê m cà thi chia tay chính là không vương vấn trạng thái vào phòng phòng tám sau khi tắm xong nằm nghịch xuống giường trong đầu còn đang suy nghĩ lẹt mặt nói muốn nói đỏ hắn đủ nổi tiếng lại có thể nhân v ì một số nhà phê bình điện ảnh nhàn thoại chạy đi diễn văn nghệ điện ảnh tâm tâm n i ệ m n i ệ m mong muốn cầm cái út ca ảnh để chứng minh chính mình muốn nói ngu h ắ n cũng đủ ngu chỉ bằng hắn bây giờ địa vị này đã không thiếu trình diễn cũng không thiếu danh tiếng bao nhiêu diễn viên hâm mộ sinh hoạt không phải đặt văn nghệ vòng trầm luân lãng phí thiên phú thế nhưng là đi hắn phải giống như mạch cổ bay cái loại đó ngay từ đầu là có thể tìm đúng địa vị hơn nữa kiên định không thay đổi tin tưởng mình nổ tung sức hấp dẫn không hề khẩn cầu dựa sát o ố ca hắn cũng sẽ không là cái đó đối diễn viên sự nghiệp vĩnh viễn theo đuổi kim ca di liên quan tới truyền hình lẹp m ă n cũng không phải không cho hắn đề nghị để cho hắn tiếp vai thời điểm từ từ rút ra phim hải nguyên tố đương một cái liền từ một phía này chuyển tới một chỗ khác giống như tương tự the chùm ạ n sâu mộng ban ngày nhớ nhà loại này bao hàm giải trí nhưng điện ảnh bản thân cũng có độ sâu nhẹ phim hài mới là hắn biến chuyển mục tiêu cũng đã có thể để cho người xem cảm thấy hắn hay là cái đó kim cá di có thể mang cho người ta cười vui lại có thể từ từ quá độ biến chuyển có câu nói rất hay bước lớn dắt chứng những năm trước đây hắn liền rất được phương diện này không nhiễu ném đi tiền vé cũng không có kiếm giải thưởng có thể nói được không bù mất bây giờ nghĩ lại đảo là có chút cảm lộ mới hắm n n h ắ mắt lại từ từ bông lỏng tinh thần cỗ này u sầu cũng chầm chậm tiêu tán phảng phất toàn thân bắp thịt cũng phân tán lên à, nguyên lai là có chuyện như vậy cũng hôn đến nước này ta vì sao còn như vậy quan tâm ý nghĩ của người khác đâu kỳ quái n a m ở trên giường thể hội chưa bao giờ cảm nhận được thả lỏng cảm giác từ từ liền tiến vào m ộ n g đẹp đến tới phụ một tay sáng sớm a đặc biệt đô ba c h ấ n nhỏ từ từ lại khôi phục náo nhiệt sơ t đi ô đám người lại bắt đầu bận rộn chuyên gia ánh sáng ở điều chỉnh thử tiết sáng theo đổi u cái loại đó sáng lời sắc độ đầy đặn hiệu quả quang minh trong còn mang một ít tấm áp thomas chủ máy số một vị cùng gỗ một vị khác quay phim tổ thành viên ngồi ở trên quỹ đạo khống chế một cái khác đài máy quay phim sáng ngời căn phòng kim cạ dì bả vai vươn g thẳng trước đầu giờ cái này tư thế giống như là cố định lại chỉ có hai tròng mắt còn đang ngó chừng trợ dìn hình ống kính ở phía sau nhẹ nhàng đung đứa nhiếp hai bên một cái giường chăn không có gấp cửa sổ mở ra có gió nhẹ tiến vào rất nhỏ trong có thể cảm nhận được hắn cái chủng loại kia dãy rụa Đúng đưa không nghĩ tới ngay cả trang web cũng thích trêu cận hắn loại này suy người hứng cái này ống kính rất đáng yêu rất có trò cười hắn sẽ ở đó nghiêm trang rụa xạ trang web không ai giữ tin ề sao ta hoa hơn nửa tháng tiền lương mua máy tính xì cổ tặng cũng không vào được còn một chặn một chặn thật rát rưởi tốt điều này qua lẹ mắn rất cao hứng đoàn làm phim người cũng lập tức bắt đầu chuyển động lại bắt đầu lại từ đầu bố trí kim c ả di trạng thái là thật tốt nhân vật này là phố phường nhân vật nhỏ loại cuộc sống đó vườn cười trong còn mang theo lệ trí diễn rất xuất sắc theo sát tiến vào tổ kế tiếp ông kính lẹ mắn một bên chỉ huy vừa hướng dựa theo quay trụ phần diễn lập ra kế hoạch suy nghĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi trong nhìn một cái kim c ả di phát hiện hàng này bên trên một chút trang về sau ngồi trên ghế nhắm hai mắt suy tính chút gì hoàng hôn vậy màu da cam đánh hết chiếu vào phòng còn là vừa vặn p h ư n màn rất nhiều một ít nhỏ xíu thay đổi liền biến thành đoạn thờ thức cúng m â u thân đến giúp hắn sửa sang lại nhà một ít đồ vô dụng cũng bỏ vào một lớn hộp giấy nhỏ trong chuẩn bị vứt bỏ đang sửa lại hoàn thờ thức cúng phát hiện một quyển lữ hành bút ký đó là phụ thân hắn lưu cho hắn vẽ rất nhiều cảnh điểm bản đồ trừ đó ra phía trên không có cái khác dấu hiệu bốn mươi năm trong cuộc đời hoàn thờ thức cúng chưa từng rời đi cái chấn nhỏ này càng khỏi nói đi ra ngoài những quốc gia khác du lịch mở mắt là nơi này nhắm mắt hay là nơi này mẫu thân g i rồi lại nhà lại n ạ i hoàn t ờ thức cúng vốn muốn đem cái này sổ tay vứt bỏ suy nghĩ một chút lại, lưu lại. kim c ả d ì diễn thoải mái hơn đặc biệt tự nhiên không có bao p h ủ ngược lại không phải là trước mặt hắn diễn không tốt mà là hiện tại hắn là ở tuyến hợp lệ đi lên thỏa mãn vui thích t hưởng thụ chính hắn cũng có thể cảm thụ được thừa dịp giữa t r ư a ăn hộp cơm công phu kim c ả d ì mới chạy tới bày tỏ không ngủ nghĩ đầu góc cũng linh nhanh hơn rất nhiều ha ha từ từ tích lũy đi ngươi muốn làm đến cái gì cũng có thể diễn người xem cái gì cũng có thể tiếp nhận còn có một đoạn lớn đường phải đi l ạ m h ắ n gặp hắn một thân vô ưu liền cười nói có chuyện ngươi phải hiểu loại hình diễn viên giống như là ở đi đường tắt ngươi nhìn ở ngươi phim hải phương diện đánh ra tới chiêu bài sau người xem cũng sẽ chạy phương diện này đi ủng hộ ngươi mà không phải phim hải đâu chỉ biết khó một chút không có nhiều người như vậy chống đỡ chính ngươi cũng nên hiểu đường đi hẹp sao ta biết kim cá g ì vẫn còn ở gật đầu đến xuống buổi trưa nhân viên công tác lại đi làm việc cho h i ệ u la di s ở hoàn hóa trang trải qua ngay từ đầu không chịu đ ổ i nàng cũng coi là từ từ đi lên chính đồ thấp nhất biểu diễn thời điểm có thể đè ép được bản thân n ô n ngữ tay chân cũng có thể hào phóng chút hai người mỗi lần diễn chung đều là kịch trong chỗ gây cười dĩ nhiên hữu la di sợ hoàn hỏa hầu còn kém một chút miễn cưỡng mới có thể đuổi theo kim cạ dị tiết đ ấ u dưới so sánh kim cạ dị đối mặt n ắ n g lúc cái loại đó thích lại không dám nói t o ạ c biểu diễn nắm càng hám s ú c đối với tùy tùy tiện tiện trở dịn cũng là gây ra chuyện tiếu lâm còn tưởng rằng người ta cũng có thể nghĩ hắn suy nghĩ nhưng lại mỗi lần không có tiếp nhận hắn tỏ tình ám chỉ người tới ta đi giữa kịch tình chủ tuyến cũng một mực bị thúc đẩy nhà tạp chí nếu bị một nhà khác i ệ u sở c ọ p thu mua công nhân viên phương diện rõ ràng thông báo muốn cắt giảm nhân sự vì kỳ cuối cùng phát hành đại gia cũng muốn làm hoà mỹ là một cáo biệt nhưng h o à n tờ thức c ũ n g phụ trách một rất lợi hại nhiếp ảnh sư c h u y ể n lại tới hình phim ảnh thiếu mấu chốt nhất một chương lại vị này nhiếp ảnh sư là nổi danh thích chạy lung tung toàn các nơi trên thế giới lữ hành điện thoại không gọi được trong nhà không tìm được h o à n tờ thức c ũ n g do dự thời khắc rốt cuộc ở c h ờ dìn khích lệ hạ ra đi tặng trường ba trăm bảy mươi bảy xoay tròn con quay chương ba trăm bảy mươi bảy xoay tròn con quay cầu đính duyệt đề cử quay chụp thời gian luôn là trôi qua nhanh như vậy trước mắt một cái một tuần đi qua đoàn làm phim bên trên chính quỹ hay là mỗi ngày quay phim mà ở bên kia từ con quay đạo diễn li ổng gặp phát hành hẹo bỏi cũng rốt cuộc trình ngày là xếp hạng người nện 2 một tuần một ba không tháng i gian, sắp chỉ mò tới mò đợt chiếu hẹ i đôi i nện 2 đâu, kéo dài tiền tắc lửa nóng thế đầu, kéo bảy thứ t sáu một ngày rất bình thường hẹo bất tuyên truyền đầu nhập có hạn cũng không có làm cái gì hoa huệ hoa sói lãng phí tiền lễ ra mắt chiếu trước cuối cùng mấy ngày cũng liền ở đài truyền hình nửa đêm giai đoạn đại lượng q u a n h tạc điện ảnh dự cáo chính là dưới tình huống như vậy nên cảm thấy hứng thú người hâm mộ hay là sẽ cảm thấy hứng thú cung quần chúng là rất hại não một đám người bọn họ sẽ đặc biệt tìm tòi này chủng loại hình điện ảnh quan sát cho nên giống như con quay loại này ở c n g vòng có như vậy một ít danh tiếng đạo diễn tỷ suất khán giả cũng không phải tính tranh lệch trung bình xuống có thể có cái bốn thành ngày đầu cũng bắt được hai triệu tám trăm năm mươi ngàn tiền vé tuy nói liền nện con số lệ cũng không sợ tới vất người ta là toàn cầu đồng thời công chiếu tuyên phát cũng hoa hơn trăm triệu cũng không cần thiết đi so ngược lại cùng khung thời gian dở dạng ư ợ c phát hành chung đ ẳ n g chế tác át chủ bài phát ngôn viên đài phát thanh có thể nói một chút bởi vì có hữu thơ dẻo cờ gì tì nạ ngại bá gặt liên tục làng x ê đoàn làm phim sở căng đan lại thêm hai người đều là phim truyền hình xuất đạo diễn viên người qua đường duyên không kém ngày đầu liền lấy đến ba triệu hai trăm sáu mươi n g à n đú sd thoáng vượt trên hiệu đòi một đầu đợi đến ngày thứ hai hai bộ phim tỷ suất khán giả đều có chỗ đề cao trình chiếu số trận ngược lại cũng không thay đổi át chủ bài phát ngôn viên đài phát thanh đề cao đến ba triệu sáu trăm bảy mươi ngàn mà Kheo thẳng ì một cái tăng cái đến lúc này li ông gạt tính nhắm vào tuyết phát chính xác mục tiêu định vị mới bắt đầu từ từ phát huy tác dụng theo nhìn xong h i o u m i người xem tăng nhiều truyền miệng bia miệng m hiệu ứng cũng nhanh chóng quyết tán dĩ nhiên ở đó chút chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh trong mắt bộ phim này chính là tràn đầy bạo lực máu t a n h ác thú vị từ cực độ nhàm chán kịch tính chấp vá lại rắt rưởi cái gì triệu h o á n quái vật quái vật lại bị nước mỹ quân đội thu phục không có chút nào suy luận còn có cái gì quái vật bị ngu ít tiến sĩ cảm hóa giúp nước mỹ quân đội làm việc chấn áp toàn cầu các nơi khủng bố hành động một đánh một đám quá vô địch vô nao được rồi đổi cái góc độ tới nghĩ nếu như vai chính không phải tới từ địa ngục quái vật mà là như m ạ mẽo giờ cờ như vậy có thiết định siêu năng lực giả có thể đây chính là một bộ rất bỏng ngô chiêu anh điện ảnh nhưng nên phun vẫn là phải phun một điểm này li ổng gạt ngược lại có chuẩn bị cùn p h i ê sao không bị phun đó mới là chuyện lạ đáng tiếc những thứ này mắng phim g á c thanh âm cũng không thể ngăn cản này tiền vé lên、cao. một bộ phận người xem ngược lại thay điện ảnh nói lời hay nói là nhìn rất thoải mái rất kích thích máu thịt bay l ờ y trời chiến đấu phương diện máu tanh h trình độ trực tiếp kéo căng cái gì bể đầu đâm thủng n g ư ợ c ném ra kẻ thành thịt nát ngược lại chỉ cần là kẻ địch đụng phải vai chính chính là các loại kiểu chết trình chiếu không tới một tuần kẹo bòi bia miệng trực tiếp nước ra vô cùng nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa thích chính là năm sao không thích liền một sao cũng không nghĩ cho khách quan một chút căn bản là ở samsung tà hữu kỳ thực cũng coi như đúng chỗ bỏ ra nhàm chán tột độ kịch tình mà nói kẹo bà phục hóa đạo hay là không cần nói là một bộ vô rất tinh xảo rất tho rất thoải mái, vô Mặc dù không có gì cao tròe, cũng không bành cũng gì gì có cao có độ sao â u thuần nhưng chính là đủ thoải mái, khả năng hấp dẫn đến không ít chỉ đơn thoải khả hấp chỉ h ít là đủ t mái, y đổi đầu góc c có thể quyết định một bộ phim tiền vẽ thị trường tuyệt không chỉ là bình luận điện ảnh bia miệng định đ o ạ n nếu không cũng sẽ không có buôn bán cùng văn nghệ phân chia có lúc thậm chí ngay cả phim bản thân chất lượng cũng quyết định không được vây l u ậ n điện ảnh sinh ra tranh cãi bản thân cũng không phải chuyện gì xấu có nhiệt độ sao quản đó là phương diện tốt hay là hư phương diện ngược lại liệu gạt sách lược tuyên truyền vốn là có mắt xích này người ta cũng mượn nước đẩy thuyền chính mình tiêu tiền đen chính mình con quay gần đây bị chửi rất nhức đầu ở nơi này truyền thống truyền thông còn không có suy tàn mới nổi thời đại internet còn chưa hoàn toàn trỗi dậy nên đ ạ i nhà phê bình điện ảnh q u y ề n phát biểu còn là rất lớn đưa qua tờ báo kịch tính t r ắ n g bệnh không biết gì mà phán bình luận cũng còn khá tốt một ít nhà phê bình điện ảnh cũng trực tiếp bắt đầu hoài nghi đạo diễn thẩm mỹ có phải hay không cùng người bình thường không giống nhau dung tục cực kỳ lại cứ tự mình cảm giác tốt đẹp nhìn để cho người ta b u ồ n b ự c lại cứ lại muốn nhìn người khác là thế nào đánh giá đang phiền não hôm qua tiền vẽ thống kê cũng đi ra bốn triệu hai trăm sáu mươi ngàn bốn ngày tổng lũy kế m ư ơ i bốn triệu ba trăm ba mươi ngàn tật chốc lát thủ hạ của hắn hữu c ó l i n cũng gõ mở cửa phòng làm việc đi vào li ông gạt thuê một nhà điều tra công ty đưa tới hôm qua lấy mẫu báo cáo điều tra hữu c ó l i n đem báo biểu đưa cho con quay tiếp tục nói bọn họ ở một ư ơ i tòa thành thị hai mươi sáu nhà dạp chiếu phim làm thực địa lấy mẫu điều tra rút ra ngay sau đó xem ảnh quần chúng một hai trăm ba mươi năm người phái nam người xem chiếm so phần trăm tám mươi ba trở lên hai mươi tuổi trở lên người xem chiếm so phần trăm bảy mươi sáu trong đó số ít dân tộc chiếm so phần trăm năm mươi bốn trung bình chấm điểm sáu bốn p h â n đây là tới tự người xem nhìn xong phim sau hiện trường điều tra đối với thị trường tiềm lực chân thực độ bình chấp vượt qua xa cái gọi là nhà phê bình điện ảnh chính xác một chút mà nói đại chúng mới có thể đại biểu đại chúng nhưng con q u a y tâm tình hay là rất không tốt tuy nói sáu bốn phân chấm điểm đối với chủ lưu điện ảnh mà nói xác thực thấp điểm nhưng dầu gì cũng là đạt điểm đ ầ u càng khỏi nói cung trong phim sáu bốn đã tính được là rất không sai thấp nhất là t r u n g du chết lên nhưng bị chửi tư vị sao vẫn là như vậy khó chịu nhất là bị người chỉ lỗ mũi rêu cợt h ẩ m mỹ đối với một đạo diễn mà nói cái này đã dính đến dựng thân gốc vấn đề dĩ nhiên chính hắn là khâm phục hắn là cho là kịch tính lỗi thời là mười mấy năm trước cái chủng loại kia sảng văn mô bản nhưng không có thể phủ nhận hắn ở bên trong đối cảnh tượng phục sức cùng hóa trang phương diện thống nhất điều độ hơn nữa đối h e o bởi hình tượng tạo nên hắn không có gặp may đi vận dụng máy vi tính đặc hiệu mà là thật mỗi ngày tốn hao sáu bảy tiếng bên trên trang thao trang s ư ớ c vô cùng phiền phức chân thực quay trụ những thứ này chẳng lẽ cũng không ai chú ý tới sao không khen vậy thì thôi một mực chê bai thực tại khiến lòng người rất trận ở điện ảnh ngầy bỏ trườn lăn lộn nhiều năm như vậy một mực tại trung hạ tầng trà trộn con quay duy nhất kiêu ngạo chính là đối phim mỹ thuật thành kiểu, lập thể. giống như thật lại gồm có mỹ cảm không có ai đặc biệt khen phương diện này thật là phiền trưởng ba trăm bảy mươi tám t h ê m quán t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám t h ê m quán cầu đính duyệt đề cử s ư ở n g phim l ì ộ t gặt tổng bộ bên trong phòng họp một theo thông lệ sớm sẽ đang cử hành công ty chấp hành q u a n dọn p h è o lờ mai ngồi ở bản hội nghị trước nhất đối phát hành bộ chủ quản j o h nạ n vạ giờ nói lần này cùng s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở l ì hợp tác rất không sai ký xuống một bộ rất có giá trị thị trường p h tử ngay sau chúng ta phải thêm sâu cùng quan hệ của bọn họ dô nạ vạ giờ gật đầu một cái sau lần này chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều hơn bọn họ tầng quản lý、ừ. g i ò n phèo lơ mai tựa hồ rất vừa ý công ty thời gian thành lập không dài mỗi một bộ thành công phát hành phim đối công ty phát triển mà nói cũng rất có ý nghĩa hắn hỏi hiện nay bộ phim này chuỗi giảm quy mô là bao nhiêu một vị khắc quản lý cấp cao hồi đáp gia tăng đến một tám trăm năm mươi bốn nhà ở cùng thời kỳ c h ỉ n h chiếu trong phim ảnh số lượng coi như khả quan bất quá người nhận hai đã bắt được bốn một trăm hai mươi ba nhà giảm chiếu phim trên thị trường màn bạc số lượng có chút khẩn trương g i ò n phèo lơ mai thở dài nói hết cách rồi người nhận hai toàn cầu tiền vẽ đã lũy kê đến ba trăm triệu bảy hơn ngàn vạn bùn thổ tiền vẽ cũng có một trăm triệu hơn sáu ngàn hơn nữa nghe nói dạp chiếu phim tỷ suất khán giả đến bây giờ còn có thể giữ vững năm thành trình chiếu tiềm lực còn có đào móc không gian trên thị trường màn bạc dĩ nhiên quan trọng hơn bọn họ tới bất quá dựa vào chúng ta thành tích này cũng muốn đi cùng chuỗi dạp nhiều tranh thủ thêm sắp xếp phim cùng dạp chiếu phim ứng tuyên truyền phương diện ta sẽ lại nhóm bốn triệu usd gia tăng tuyên truyền quy mô vâng ta sẽ liên lạc phong thị trường chủ quản lên tiếng nói những công việc này kỳ thực cũng không khó toàn bộ tháng bảy người n h n hai sung ngựa lên trước nhưng bỏ ra bộ này buôn bán đại tác tới nhìn còn dư lại đều cũng không có như vậy biểu hiện lực vừa mới qua đi thứ tư Heo b dọn g à y lẻ ả phèo lơ mai lại hỏi dôn nạ vạ dở trả lời đúng vậy đầu tư hơn trăm triệu nựu rót hành còn có xả hai đang chuẩn bị xả ba dọn phèo lơ mai nhẹ nhàng gật đầu liệu rót hành không phải chúng ta có thể ăn bất quá pạ d ầ m trên tay một mực cầm xạ siêu di quyền phát hành quan hệ của bọn họ nên không tốt sao nghe nói pạ d ầ m từ năm trước bắt đầu mới đúng s ư ở n g phim phì rẻ phờ ly có chút ý kiến loại này khủng bố loại hình điện ảnh j o n a h vạ dở tự nhiên nghe h i ể u cấp trên ý tứ c ư ờ i khổ nói chính vì bọn họ hai nhà có chút xấu xa s ư ở n g phim phì rẻ phờ ly mới càng nên không cùng pạ d ầ m cắt đứt liên lạc lần trước chúng ta đi tranh thủ thời điểm thái độ của bọn họ hay là rất rõ ràng giòn phéo lờ mai không hề từ bỏ bất kể nói thế nào nên biểu lộ ý tưởng vẫn phải làm tiếp tục cùng xưởng phim phì rẻ tạo mối quan hệ. lúc nào cũng chú ý hạng mục này cụ thể tiến triển một tuần lễ đi qua trên thị trường trình chiếu tình huống càng thêm rõ ràng át chủ bài phát ngôn viên đài phát thanh bởi vì tự thân biểu hiện lực không có như vậy cường thế bắt đầu giảm bớt giảm chiếu phim số lượng phân phát cái khác mới trình chiếu điện ảnh thứ chu tổng tiền vẽ chỉ có mười bốn triệu sáu trăm năm mươi n g à n usd cộng thêm trước tổng cộng hai mươi hai triệu sáu trăm năm mươi n g à n so sánh quay chụp chi phí cùng t u y ê n phát chi phí mà nói hơi có chút t r a n lệch nhưng hơn nữa hải ngoại phát hành bản quyền lời nói giờ dạng ngật không thể nghi ngờ là có thể kiếm được nhưng cũng không nhiều dù sao trừ phía phát hành hoa hồng đang cắt thịt trở ra điện ảnh tiền vẽ thượng hạng cũng chính là thịt bản thân lớn nhỏ cũng không nhiều mà heo bởi đâu thứ vòng tiền vẽ đạt tới hai mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi ngàn usd cộng thêm cuối tuần đầu ba ngày tiền vẽ tổng cộng ba mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi ngàn ớt loại điện ảnh ở im g i bờ cùng dọt sẻn tổ mạ tổ bên trên cho điểm mặc dù không cao hạ xuống sáu hai phân nhưng vai chính lãng cợ m ạ n không thể nghi ngờ vừa nặng nhặt lên quái vật hộ i chuyên nghiệp danh tiếng bên trong bạo lực sen lẫn buồn cười biểu diễn cũng để cho người xem rất là hài lòng cái khác như nữ chính nam phụ trợ diễn viên mặc dù không có nam chính sáng như vậy mắt nhưng điện ảnh chỉnh chiếu họ cũng là thổi phồng bọn họ một thanh phim còn không có hạ giạp liền có không ít người nhận được mới điện ảnh hạng ngũ. về phần thu hoạch lớn nhất khẳng định vẫn là đạo diễn con q u a y mắng cũng tốt khen cũng được một bộ héo bói lần nữa kéo lên hắn tại nghiệp giới danh vọng từ từ hướng một đường đạo diễn hàng ngũ tiến phát mà ở trung tuần tháng bảy người nhện hai thanh thế bắt đầu diện rộng hạ xuống thời điểm o s ca r ảnh hậu hạ lễ bẹ dị vai chính chiêu anh điện ảnh cạ tổ m ạ n cường thế khai mạc vụ nở nối g i cờ khai phá đầu tiên là bước ra nặng nghề một bức cạ tổ mạnh bởi vì hồn nợ tuyên truyền rất đủ rất nhiều người xem cũng muốn nhìn một chút hạ lệ bẹ dị vô bộ này m ả n g lớn là cái bộ r ă n gì g nhưng sau khi xem xong năm thành người xem cảm thấy miễn cưỡng ba thành người xem cảm thấy rất nát còn dư lại hai thành còn tất cả đều là hạ lệ bẹ dị nhan phấn căn bản không thèm để ý phim nói cái gì có hạ l ệ bẹ dị gợi cảm bóng người liền đánh giá không sai đáng tiếc f a n cùng số lượng hoàn toàn không đủ để ngăn c h ặ n trình bộ phim nát đến mức tận cùng đặc điểm bia miệng trực tiếp trượt đến đáy vực hồn nợ cũng là lợi hại quả quyết tráng sĩ trả tay cũng không tiêu tốn rất nhiều tiền tài công quan lại là một lần rất sáng suất xử lý lạnh cả tổ r màn trình chiếu ngày thứ nhất thành tích coi như không tệ trung bình tỷ suất khán giả có tám thành kết quả ngày thứ hai tỷ suất khán giả liền ngã xuống năm thành ngày thứ ba càng là liền một nửa tỷ suất khán giả cũng duy trì không được rất nhiều truyền thông cũng đang cười nạo hồn nở tìm một đống đại bài diễn viên cùng cực kỳ có tư lịch phía sau màn đoàn đội kết quả cường cường liên hiệp làm ra một đống rách nát bất quá cho dù c ả tố mạng tiền vẽ phản ánh rất không lý tưởng nhưng cũng đối hiệu b ằ ảnh hưởng cực lớn chỉ riêng bị cấp chỗ u giạp số lượng cùng nổi hứng nhất thời xem ảnh của chúng sẽ để cho hẹo bòi nhạy cầu tức trượt n a y lại sản xuất cũng sấp xỉ duy trì ở một triệu năm trăm ngàn tà hữu nhưng phim nhiệm vụ đã hoàn thành c ũ n p h i ế vốn là đối tượng khách hàng ít một khi nóng vượt qua cũng là bình thường biểu hiện so sánh cùng nhau vậy, cả tổ màn chiếm nhiều như vậy màn bạc số lượng ngày lệ sản xuất cũng bất quá bảy triệu hai trăm ba mươi ngàn ruộng nợ rất nhiều cao tầng mặt đều sắp bị đánh nát đem so với trước trọng đại trông đợi có thể nói cực lớn thất vọng vũ bộ phim này phỏng đoán cẩn thận muốn thua thiệt mấy chục triệu trở lên thảm a chương ba trăm bảy mươi chín iceland chương ba trăm bảy mươi chín iceland cầu đính duyệt đề cử l e t m a n dù ở trong xã hội lăn lộn trà trộn nhiều năm đi qua địa phương cũng không nhỏ đợi trước đâu là ở hồng cầu ngờ mạc áo đài loan trong nước khắp nơi chuyển đời đợi này đâu ở pháp đẹp hai nơi qua lại g à y vỏ một ít cảnh điểm cũng đi xem qua nhưng hắn từ không nghĩ tới iceland cảnh sắc lại như vậy rung động lúc này đang lúc chạm vào tối đoàn làm phim vỗ song chấn nhỏ phần diễn về sau chạy tới nơi này một xuống phi cơ ngồi ở đã sớm liên lạc tốt trên xe buýt xa xa thái dương bắt đầu hướng về mặt biển chân trời nổi lên màu vàng ánh n ắ n g chiều gió nhẹ b i ể n rộng trong trẻo lạnh lùng chống trải chạy ở số một trên đường lớn xem thành đoàn triêng biển phơi bảy núi lửa nham cho đến thái dương khảm vào mặt biển trong giữa thiên địa phán phất bị dắt lên một tầng hoa hồng đỏ lạnh m n một mực hướng cửa sổ xe m rất là may mắn tự chọn icel làm điện ảnh ngoại cảnh t h ấ t như vậy p h o n g quang vỗ xuống tới là hoàn toàn đáng giá g i a i ẩn cười nói rất rung động a có thể cảnh nhân viên lần đầu tiên đưa cho ta hình thời điểm liền lộ ra rất đẹp nhưng thật bước vào nơi này ánh mắt thấy được xa so với máy chụp hình thấy được càng thêm có ý tứ lẹt m ă n n g ậ t đầu lại lắc đầu duy nhất khá là đáng tiếc chính là quá lạnh thường ở khẳng định phiền thoái ha ha trên xe tất cả mọi người bao gồm tài xế tất cả đều là nặng nề g h một thân trang phục hết cách rồi nước pháp hai mươi ba độ bên này bảy độ theo tài xế nói hay là cái khí trời tốt nếu là trời mưa có thể lạnh đến trong sương liền cái này hay là mùa hè thuộc về iceland tốt nhất xuất hành thời gian cũng là cả năm thích hợp nhất du lịch mùa vụ bất quá iceland mặc dù r á n chặt vòng c ự c bắc trên đảo có tám phần có một đều bị sông băng bao trùm bắc lâm dinh lên biển đông bắc vì na uy biển tây bắc còn cách eo biển đan mạch nhưng địa nhiệt tài nguyên lại ngoài ý muốn phong phú nhiều vịnh bãi cát núi cao hồ ao cùng với núi lửa cho nên lại được xưng là băng hỏa tri quốc suối nước nóng số lượng là toàn thế giới tri quan mấu chốt phân bố dày đặc trên đảo nhiệt độ cũng là biến đổi thất thường thường bị bắc đại tây dương dòng nước ấm ảnh hưởng xe hơi dọc theo số một công lộ đến h o á c phân chấn nhỏ về sau ở tại một nhà tên là ha j i hương thôn khách sạn đợi đến ngày thứ hai liền tiếp tục quay chụp đoàn làm phim led dễ nổ bưng máy chụp hình đứng ở bờ biển trên tảng đá lớn hướng về phía không thấy bờ b ế n biển rộng suy tính thế nào lấy cảnh đẹp nhất mà bên kia hai đài máy quay phim cũng đối với hắn cách đó không xa kim c ả dị đóng vai h o ã n thở thức uống cuối cùng từ dân bản xứ trong miệng trang điểm đến xin nhếp ảnh sư tung tích vội vội vàng vàng chạy tới giáp giáp ngay được động tĩnh led dễ nổ đóng vai xỉn quay đầu lại hướng kim c ạ dị vỗ một chương lẹp mắn liếc mắt một cái u tiếp tục cùng địa phương tìm diễn viên quần chúng hướng dẫn diễn xuất tới đoàn làm phim trước l e p dễ nộ ông giao hảo tâm thái bất quá bản thân đối nhân vật này hay là rất không có vấn đề vai diễn khách ngồi sau phần diễn vốn là không nặng không nhiều lắm biểu diễn không gian bất quá iceland cảnh sắc thật rất đẹp kim cạ di biểu hiện cũng giống như trước đây xuất sắc không có cửa thời điểm đi dạo chứ lưu ý đoàn làm phim quay chụp chính hắn rất thích sách theo chuẩn bị đạo cụ một đài sony xuất phẩm máy quay phim khắp nơi lấy cảnh lép mắn nhìn thấy sẽ còn trêu k ẹ o nói hắn là đang suy nghĩ nhân vật thay vào c h ừ danh nhiếp ảnh sư nội tâm thế giới điều này làm cho hắn cảm thấy cái này đoàn làm phim rất không giống nhau đạo diễn cùng diễn viên chung sống đoàn làm phim giữa quay chụp đoàn đội chung sống rất hòa hợp so đại đa số đoàn làm phim đều có một loại cảng có ý tứ không khí mộng ban ngày nhớ nhà bộ phim này nó nặng điểm hoàn toàn đặt ở kim c ả dị trên người chủ tuyến cũng vẫn là hoạn t ở thức c ũ n g thông qua tìm xịn nhiếp ảnh sư hình từ một chỉ biết ảo tưởng nhân vật nhỏ đi ra nội tâm của mình thế giới ông t h ế cho nên phần lớn thời điểm đều là muốn tìm bất đồng long sáo diễn viên cùng hắn giết chung cái đó phi công liền thật tìm địa phương một kinh nghiệm cầm lái phong phú phi công còn chưa tới lẽ e m a n nhìn một cái d a i ẩn lập tức tới ngay trực thăng chuyện đã nói xong d a i ẩn ngoắc ngóc tay để cho bên cạnh không có ánh mắt thomas giúp đỡ xử lý một chút đoàn làm phim sự vụ mình thì đi ra phía ngoài muốn trực thăng chuyện là hắn một mực đang phụ trách lại không nghĩ rằng qua quy định thời gian còn chưa đi tới nếu như là tầm thường đạo cụ vậy thì thôi vấn đề là trực thăng vật này cũng không thể nào để đạo cụ tổ bản thân tạo đi hắn bị cho leo cây、okay, cũng là trong lòng âm thầm k ó chịu móc ra điện thoại đã gọi đi thế nào còn chưa tới sao nhanh nhanh mới vừa khi xuất phát gặp phải chút chuyện chỉ hoãn một cái ừ m ngươi nhanh lên một chút đại gia đều đang đợi sau mười phút khoan thai tới trầm phi công vừa nói xin lỗi một bên cùng đoàn làm phim đám người nhận biết ngươi cũng đến rồi lại có cái gì nói đ â y này sợ tiêu đi ô vào ngoài kim c ả g ì y ê n l ặ n g mặc vào cứu sinh phục đi theo phi công cùng nhau ngồi vào trực thăng cơ bên trong không gian không lớn máy quay phim liền cố định ở bên trái thân máy bên trên không cần nhiếp ảnh sư đi theo đi lên nơi này cảnh tượng là hoãn tờ thức u n g bởi vì không có mua đến vé tàu tìm một phi công dẫn hắn bay đến iceland n gnuẹn đạ phỉ ách t r ạ c h bến cảng bên trên đây cũng là một chỗ gây cười nguyên nhân là phi công ở bên trong thiết định là cái thích uống rượu bên lái trực thăng cũng có thể dội lên một hai ngụm còn nói bọn họ bên này người cũng thích làm như vậy có thể đổi lạnh khuyên hoán tờ thức uống cũng tới bên trên một hớp như vậy ý tốt để cho hoán tờ thức uống cực sợ nhưng không ngăn được phi công thật hung hãn hắn không uống liền trực thăng cũng không muốn mở khi đó liền trên không trung không ai lẽ trong nháy mắt cũng có chút lay đậu hoàn tờ thức uống vội vàng nhận lấy chai rượu liền uống không bao lâu liền trong mặt còn nằm mơ mơ thấy trực thăng rơi xuống đến hải lý. lại đưa tới một đoàn cá mập kết quả hắn anh dũng vô cùng dù so cá mập còn nhanh hơn còn đem xui x ẻ o phi công cùng nhau cứu cái này cảm khai giữa mộng lại tỉnh trực thăng an ổn rơi xuống đất kịch t ì n h chính là như vậy cái kịch t ì n h nhưng thật diễn đứng lên tự nhiên không có như vậy chân thật phi công cũng xác thực cầm cái chai rượu nhưng bên trong đều là nóng đường trắng nước nhưng bay là thật m u ố n bay bởi vì vụ v ặ t vỗ đã hơn nửa ngày mới hoàn thành bay trên không trung cảm giác thật không dễ chịu kim cạ gì cũng là vượt qua đây hết thảy nhắc tới Hollywood ngôi sao điện ảnh phải ngôi điện sống riêng, người sao cuộc xem phải không quá quản, nhưng có một loại địa vị danh tiếng thêm được cảm giác tựa như đang nổi ngôi sao bất kể làm cái gì luôn có loại bị phóng đại hiệu ứng chuyện sai lầm hay là chuyện tốt đều là như vậy chương ba trăm tám mươi đêm chương ba trăm tám mươi đêm cầu đính d u y ệ t đề cử diễn viên sức hút thị trường quyết định trong vòng tài nguyên tập trung độ kim cạ gì bắt được lẹ t màn phim mới vai nam chính chuyện để cho trong vòng không ít diễn viên có chút ao ước mọi người đều biết lẹ t màn h í rất phủ người cũng không phải là không có diễn viên luyện chuyển biểu lộ qua hợp tác ý nguyện nhưng người ta tổng là lừa gạt tin tức truyền đi thời điểm truyền thông đ ả o không nhiều lắm phản ứng dù sao không có công khai tuyên truyền cái gì rất nhiều công ty điện ảnh truyền hình ngược lại ở đáy lòng suy đoán phim mới loại hình có lẽ là phim hài kim cạ gì sao không diễn phim hài diễn cái gì đây là rất nhiều người cái nhìn ban đầu hắn cố ý truy đuổi oscar một đầu đâm vào văn nghệ vòng không có nhà nào thực lực mạnh mẽ chế tác công ty lại mời hắn hợp tác cũng là nguyên nhân trong đó bọn họ mới là đối thị trường tiền cảnh dự đoán coi trọng nhất một nhóm người còn nữa đạo diễn là lẹt mắn sao hàng này lao thích nếm thử chút mới vật thậm chí một số người lão cảm thấy hắn đầu góc đ ứ t mạch làm chút tốn công vô ích chuyện tỷ như vỗ song ba ngu thu được oscar tốt nhất ngoại ngữ giải oscar lại chạy đi vô thế chiến hai điện ảnh của nộ khó khăn lắm mới tên vô lại bình thường một thành tiền v é tiếp tục b á n chạy không nắm chặt phương diện này đã có thành công vứt bỏ để giành được thị trường biêm miệng lại chạy đi vô tình yêu điện ảnh cũng không thấy cái nào đạo diễn có như vậy không chuyên nhất để cho bọn họ tới chọn nhất định là dọc theo thành công loại hình điện ảnh thâm canh một cái đánh ra đạo diễn danh thiếp t ỷ như nhắc tới phim xã hội đen sẽ nghĩ tới mát tin sở cọt xe x ê t ỷ như châm chọc màu đen hài hước phim hài am hiểu nhất lời kịch xây dựng kịch tính nhất có tính nghệ thuật đạo diễn chỉ sẽ nghĩ tới ủ tỷ ả lần nhưng liên tưởng đến hàng này nhất quán tác phong được người ta đoán chừng là không quyết định đến mới có thể không ngừng nếm thử mới loại hình nhưng chính hắn cũng nghĩ như vậy điện ảnh sao. tràn đầy một chút biến số tốt bao nhiêu cũng càng khiến người ta có tính kiêu h chiến lẹ mặn nam hiểu lấy nhân vật thúc đẩy câu chuyện trước mặt đã không chỉ một lần nhấn mạnh qua sự thật này đây cũng là vì sao trong vòng diễn viên cảm thấy hắn hy rất phủng người nguyên nhân thị giáp phần lớn nhắm ngay nhân vật có thể không để cho người xem càng thêm chú ý sao mà tiến vào mộng ban ngày nhớ nhà đoàn làm phim sau kim cạ d ì cũng chân thiết cảm nhận được lẹ mặn làm đạo diễn nắm giữ đoàn làm phim không chút phí sức thực lực đại gia nguyên l à ở nước pháp khắp nơi vỗ chạy đến iceland cũng là khắp nơi lấy cảnh quay t r ụ cũng đều là thực vỗ phòng chụp ảnh trong hoàn thành phần diễn không sinh ra cái gì hỗn loạn cùng mâu thuẫn chỉ riêng một điểm này cũng không phải là bình thường đạo diễn có thể làm được sau đó hàng này còn thích thỉnh thoảng kêu lên thomas giai đ o n chờ đoàn làm phim thành viên nòng cốt bao gồm ngày thứ hai có hy vọng phần diễn viên một đám người cùng nhau thương thảo kế tiếp quay chụp trước hết để cho các trong lòng người có một ý tưởng như vậy quay chụp chỉ biết càng trôi chạy hiện nay đã rất ít có đạo diễn nguyện ý làm như vậy một số người vì bảo đảm uy nghiêm hoặc là bản thân liền không thích hướng dẫn diễn xuất bình thường sẽ không rất phản chờ cùng diễn viên câu thông phải như thế nào vỗ nghe ý kiến của người khác hắn bất đồng hắn thậm chí cảm thấy được ý tưởng không lỗi sẽ còn đặc biệt vì diễn viên lần nữa cắt t ị a phần diễn tăng đổi một ít diễn viên bản thân ý tưởng đi vào cái này ở kim cạ dì xem ra lẹ mắn trên người có rất thịnh vượng sáng tác dục vọng loại này sáng tác m u ố n hắn ngược lại ở độc lập văn nghệ trong vòng thường nhìn thấy ngược lại thì càng nghiêm cẩn phim thương mại này cá nhân tư tưởng bị ma diệt cũng càng nhiều đại gia tuần tự từng bước v ô tuần tự từng bước trình chiếu ồn à lại bị nhà tư sản trấn áp mới là hắn thấy truyền thưởng cho nên được người tôn trọng ý kiến cũng là hắn rất thưởng thức lẹ mắn nguyên nhân như vậy thành công còn như vậy giàu có chi tiến thủ điều này làm cho kim cạ di nhớ tới mình mới vừa bằng vào ạ sở ven t ù dạ ở hollywood đánh ra thanh thế thời điểm đám người tản g dương vô số hợp tác m ờ i cùng với tịch diệu người chung quanh k h a n h tặng để cho hắn rất là kiêu ngạo một phen kết đ o ạ n này cũng là hắn nhất trong mắt không có người thời điểm chơi lại bài cố ý quay t r ụ tới chế, tóm lại phi thường bành trướng sau đó hắn có thể thu tâm cũng là hắn càng ngày càng sau khi thành công từ từ mới nghĩ thông suốt nhưng cùng thomas jay ơn bọn họ trò chuyện thiên tài biết l ẹ c h m ặ người này đóng phim thích nhất chính là vẽ một h ù n mọi người cùng nhau hướng bên trong bộ túc ngược lại không quá ưa thích chuyên quyền độc đoán đây cũng là hắn phong cách hành sự hắn không quá quản người khác cũng không quá bị người khác quản hoặc là hắn có thể khai sáng s ư ở n g phim vị rẽ p h â ly cũng bất quá là muốn cho bản thân tốt hơn đ ó n g phim trọng yếu nhất là l e m a n n đã như vậy thành công còn đưa qua nước pháp hàng nằm tiền vẽ vô địch vẫn có thể duy trì loại này tương đối hòa hợp đoàn làm phim không khí cái này rất không dễ dàng gió tây tới lúc nào lưu niên âm thầm đuổi quay t r ụ p thời gian luôn là trôi qua nhanh như vậy như hoảng hốt giữa tháng bảy đã qua cái này n g u y ệ t hollywood điện ảnh lần nữa cho toàn bộ điện ảnh ngành nghề mâm lớn mang đến không ít vui mừng k h ô n x i ế t tiền vé thành tích chỉ cái này n g u y ệ t hollywood điện ảnh phiếu hàng tháng phòng lũy kế đạt tới chín sáu trăm i triệu cùng so năm trước tháng bảy tăng trưởng phần trăm mười một mà nên n g u y ệ t khung thời gian tiền vé trên trăm triệu phim cũng xuất hiện hai bộ dĩ nhiên trong này không có hẹp bòi mặc dù điện ảnh còn chưa hoàn toàn hạ giảm dựa vào mấy trăm nhà giảm chiếu phim kéo dài hơi tàn nhưng toàn bộ tháng một phim b u ồ n thổ lũy kê sấp xỉ qua năm mươi triệu coi như là miễn cưỡng thu hồi chi tiêu chi phí bất quá dựa vào ở rộp cộng hải ngoại vận hành cùng với bản quyền bản thân họ sợ l ì n đường dây cùng chung quanh khai thác lợi nhuận phương diện khẳng định không có có bất kỳ vấn đề gì đoán chừng kiếm cái hơn hai mươi triệu cũng chính là phim cực hạn cho nên b u ồ n thổ quá trăm triệu trừ người nhận hai cũng là có khác n ả y phiến là trung tuần tháng bảy cũng là cả tổ mạn lâm vào cực lớn đổi thế lúc hai mươi th sen tù dị phốt đột nhiên đầy ra tiến vào thị trường hiện đại phim khoa học viễn tưởng tôi người máy lại tên tôi người máy vốn là sao tháng bảy khung thời gian không tính náo nhiệt như vậy dựa vào thị trường dung lượng thật ba bộ một đường buôn bán đại tắc liên tiếp trình chữa vậy chỉ có thể là các bị tổn bởi như vậy sao cũng liền lộ ra cả tô màn càng thêm lúng túng tôi người máy vừa trình chiếu trực tiếp chém eo cả tổ màn hơn phân nửa trình chiếu d ạ m chiếu phim vốn là rất thắng đó không có chỗ u i giạp chống đỡ liền càng thắng hơn vốn là mỗi ngày còn có thể kiếm cái mấy triệu nước chạy được phải tôi người máy liền điểm này tiền vé tiền cũng không lấy được ai ruột nờ đau lòng p h ú trước cũng cười cùng là vui vô vẻ. t hạn định này g tôi người máy bởi vì trên thị trường một có thể đánh cũng không có người nhận hai lại qua cường thế kỷ bộ phim này trực tiếp ôm đồn b ả y thành thị trường định mức sau đó bộ phim này liền quá trăm chỉ hệ vụ trưởng ba trăm tám mươi mốt tháng tám chương ba trăm tám mươi mốt tháng tám cậu đính duyệt đề cử tôi người máy tiền vẽ quá trăm triệu nguyên nhân ngay cả là có năm lấy thời cơ thêm được nhưng này bản thân chất lượng cũng là khá vô cùng đạo diễn tìm là đạo diễn úc sở chay li a vòng thành tích không sai a l e p giỏi ạ hàng này từ nhỏ ở ai cập lớn lên là người hy lạp sau đó mới di dân định cư sydney Tác phẩm tiêu biểu có phẩm biểu quả đen c ự c quang lệnh thật r u Đều y sát. là p i i m khoa học v tượng. Vai nam chính tìm đang nổi ngôi sao điện ảnh chứng h tìm đ a n minh hữu sơ mít tiền vẽ lực hiệu triệu hay là cường đại như vậy so sánh một chút đồng thời bắt đầu nổi như cồn johnny đẹp hoặc là tô bị mạ hữu sơ mít biểu diễn điện ảnh phần lớn không có cao như vậy tác phẩm danh tiếng tiền vẽ thanh thế cũng là không kém thậm chí ở một ít người xem ra j o h n n y đẹp c ù n g tổ bị mạ gụi rợ là đã chiếm điện ảnh để tài bản thân ánh sáng người nhện càng làm ạ n g gạ danh tiếng bùng nổ c ấ p biển vùng cạ dịp bỉn cũng có rất lớn một phần là phần tiếp theo vinh quang g i á t r ị dĩ nhiên thuyền trưởng xác thực có như vậy sức hấp dẫn mà hữu sơ mít đâu b ạ t bật ngày độc lập đặc vụ áo đen một bộ thi đấu một bộ không có nhiều như vậy bên ngoài nguyên nhân lại tôi người máy ở marketing tuyên truyền cái này khối làm rất đến nơi mặc dù có chút vội vàng nhưng không thể không b ộ i phục hai mươi th sen tù dị phốt hành động lực coi như trước hạn định này như cũ ôm lấy được người xem chống đỡ điện ảnh chất lượng vững chắc không có đối thủ cạnh tranh tranh thủ thị trường dựa vào cái này hai tay lại là bản thân liền ăn đặc hiệu phim khoa học viết tưởng thị giác hưởng thụ kéo căng kịch tình triển khai nhắn nhụi câu chuyện tuyến rõ ràng còn có nhất định nội hàm làm sao có thể không bốc lửa cái này đợt chiếu hè người xem có thể ở dạp chiếu bóng thấy được một bộ kết cấu đầy đủ tiêu chuẩn tuyến trên phim thương mại cơ hồ là một loại xa xì độc nhất là trải qua khắc tinh ma cả dòng người hùng thành t r ộ cả tổ màn trờ điện ảnh tồi tàn người xem khẩn cầu tốt tác phẩm lâu vậy. dĩ nhiên còn có một chút rất trọng yếu nhằm vào hữu sở mít biếm miệng tiến hành liên tiếp tuyên truyền bị truyền thông làng x c không tệ ca sĩ nhạc g i a p xuất đạo truyền hình diễn viên tiền vẽ lại tốt lại thêm ngày càng thịnh vượng người r a đen điện ảnh thị trường trình độ nào đó mà nói hữu sở mít đổi kịp một tốt thời đại t h ả đến quá khứ có thể có diễn viên r a đen đảm nhiệm vai chính đơn giản chính là nói mơ giữa ban ngày hơn nữa gốc phi t ộ c quần cái này khối cũng xác thực nếu bị thị trường coi trọng theo thống kê gốc phi người xem đi chống đỡ tôi người máy tỷ lệ xa so với cái khắc phim thương mại tới cao hơn dù là người nện hai lũy kê tiền vẽ nếu so với tôi người máy nhiều hơn nhưng gốc phi người xem cái này khối hay là tôi người máy thắng một đống gốc phi người xem đặc biệt chạy hữu sở mít mà đi giảm chiếu phim chống đỡ dĩ nhiên thời cơ tốt cũng là một điểm rất trọng yếu tin tưởng 2 0 th sen tù dị phốt sẽ phi thường cảm tạ h ồ n nở phối hợp đầu tháng tám mậu ban ngày nhớ nhà quay chụp vẫn còn tiếp tục i c l a n d số một công lộ đoàn làm phim chỗ ở mấy nóc tạm thời xây dựng nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà cũng mang lấy ánh đèn thiết bị đem trước mặt công lộ chiếu có loại màu da cam mỹ cảm mấy con đun đưa cánh tay chống đỡ máy chụp hình dọc theo công lộ mắc nối thật dài quỹ đạo cũng thả có một đài máy quay phim thomas đang ở một bên chỉ huy chụp ảnh tổ người tìm thích hợp kết cấu thị giác ánh đèn nhắm ngay vị trí không đúng lại thiên hữu một chút độ sáng cũng đ ề u thấp l e t m a n ở phía dưới hướng về phía ánh đèn tổ người hô kim c ả dị đổi trang phục đi ra cầm trên tay một mau trượt dài bàn đợi l ầ n nữa hắn muốn ở số một trên đường lớn từ một sân núi đỉnh trượt lên ván trượt mau hàng đoạn này chỉ có không tới ba phút ống kính cũng là cần đoàn làm phim chuẩn bị chừng mấy ngày mấy con cực lớn tổ hợp dòng dọc từ nhà một đường kéo dài đến công lộ cạnh đung đưa cánh tay treo máy quay phim cũng chuẩn bị vào vị trí bên kia ánh đèn liền cầm lên loa phóng thanh hô các bộ môn chú ý một bên đ ề u một bên chờ các bộ môn người phụ trách dùng tay ra hiệu tất cả đều biết rõ sau l ẹ c mắn mới đứng trở lại đạo diễn máy quay phim phía sau đảm nhiệm thư ký t r ư ở n g quay đoàn làm phim nhân viên cũng cầm thư ký t r ư ở n g quay bản hướng ống kính trước r õ i một cái mậu ban ngày nhớ nhà thứ bảy mươi sáu trận thứ nhất k í n h à sân cách đó không xa kim cạ gì tại bàn tay chỗ cột lên hai tảng đá gới trên văn trượt liền theo độ dốc trượt muốn qua cua hoặc là chậm lại liền ngồi sổn người xuống để bàn tay thả tới mặt đất dựa vào đá lực ma sát hoàn thành mình muốn động tác vì luyện tốt cái này hắn đã chuẩn bị chừng mấy ngày kỳ thực ván trượt tốc độ cũng không nhanh cũng không có gì nguy hiểm nhưng l u y ệ n tốt sẽ càng thêm có mị cảm ống k í n h liền theo hai bên chuyển r ờ i đ u n g đưa trên cánh tay vị trí máy quay thời là quay chụp chung quanh phong cảnh cùng bầu trời mây trắng phía sau tìm nhếp ảnh sư kịch tình nói là một bộ lữ hành điện ảnh cũng cụ thể hơn hình tượng một ít chính là để cho người xem đi theo đoạn tờ thức uống nước chân nhận thức rất nhiều không thấy được tuyệt vời ống k í n h như cá voi phun nước chim b i ể n tre khuất bầu trời bay lượn núi lửa suối nước nóng thậm chí còn m ị mở sông băng thiên nhiên không gì sánh kịp vẻ đẹp đ ặ c ở ống kính h dài trong màn ảnh kim cạ dì mau trượt r á n g người trên mặt nụ cười nhẹ nhõm cũng có thể nhìn ra hắn đang hưởng thụ đây hết thể đúng như đoạn tờ thức cúng rời đi chấm nhỏ đi đến cái này đến cái khác chỉ có thể tưởng tượng xinh đẹp cảnh điểm lúc hắn cũng đang hưởng thụ lữ đồ hết thể đoạn này công lộ hí ông kính một kính xuống lưng ngang liên lạc trời xanh mây trắng một người một mình lúc nhàn nhã do góc dài ống kính sử dụng có thể rất tốt để cho người xem đi theo ông kính từ t ừ tập trung sự chú ý cũng có thể để cho hình ảnh càng tạ thực còn có nặng nề cảm giác nghỉ ngơi một lát sau kim c ả dì tiếp tục đạp lên vắng trượt ông kính cũng na di đến c à n g vị trí thích hợp tham dự quay trụa mẫu ban ngày nhớ nhà thứ 76 trận thứ hai kính à sân sự thật chứng minh lẹ mắn á n h mắt không có nhìn lầm kim c ả dì tự tiến vào đoàn làm phim sau cả người biểu hiện để cho hắn phi thường hài lòng vô luận là nghiêm trang buồn cười hay là thu liễm tâm tình nghiêm túc thủy t r u n g có c ố này nhỏ thị dân ý vị ở đặc biệt là ảo tưởng thời điểm bộ mặt bắp thịt k h ô n g chế để cho người thật cho là đắm chìm trong trong ảo tưởng đối với mình tuyển vai ánh mắt lẹ mắn muốn cho mình một khen thậm chí thomas ở hiện trường nắm máy quay thời điểm lẹt m ặ n cũng bắt đầu cố ý để cho hắn nhiều hơn tham quan như vậy vỗ đối với ống kính thiết kế có ích lợi gì tiến hành t ư ơ n g bước một từ từ thẩm thấu muốn cho thomas có thể làm được độc lập quay t r ụ p chương ba trăm tám mươi hai kết thúc chương ba trăm tám mươi hai kết thúc câu đ í n h duyệt đề cử m ộ t ban ngày nhớ nhà quay t r ụ tiến vào đến ngược các diễn viên cũng lục tục rời đi đoàn làm phim vài chính vậy hữu la di sợ b à n là người thứ nhất rời đi nàng phân diễn tập trung ở c h ấ n nhỏ cùng phần của chỗ lại thêm khắp nơi xuất ngoại cảnh quay chụp h â n diễn vừa không có ngày hai mươi tháng bảy liền hoàn thành nàng quay c h ụ nhiệm vụ hồi tường lần này nhập tổ hữu la di sở đoản cảm thấy rất phong phú vừa học đến không ít thứ cũng để cho nàng hiểu phim hài không là cố ý diễn xuất tới là thiết kế tài tình lợi kịch t i ể u đoạn cộng thêm tứ chi động tác tương phản thức hòa hợp nàng trước kia không tiếp xúc qua loại hình này điện ảnh bây giờ đảo là có một chút kinh nghiệm hơn nữa còn có thể đạt được phim hài giới nhất lưu ngôi sao điện ảnh chỉ điểm đạo diễn cũng ở bên cạnh chỉ điểm nàng điều này làm cho hữu la di có chút vừa mừng lại vừa lo cung l e t man đó phim là một món rất hưởng thủ truyện nàng thấm nghĩ như vậy ngày mùng ngày bảy tháng tám kẹo hoàn toàn ở bắc mỹ hạ dạp trình chiếu năm vòng bùn thổ luy kế hơn năm mươi ba triệu trước hai tuần lễ tiền lời so phía sau ba tuần cộng lại cũng cao hơn muốn nói tiền vẽ sao cũng không tính phi thường trói sáng nhưng cũng là đưa tới trong vòng một điểm nhỏ sóng lớn hollywood ba dăm tổng bộ xú lý lản x ì n h đưa qua trợ lý sửa sang lại thị trường tài báo từ từ lật qua lật lại nước mỹ tự điện ảnh sản nghiệp hướng khởi đối với thị trường quốc nội kinh doanh hay là chiếm cứ đầu to hoàn toàn không phải đời sau nhấn mạnh khai phá hải ngoại thị trường trong nước thị trường thời điểm dù sao bởi vì phát hành đường dây địa vực cùng với địa phương chính sách vấn đề hải ngoại tiền v ẽ chia lãi tỷ lệ còn lâu mới có được trong nước cao như vậy muốn cùng biển ngoại viện t u y ế n tạo mối quan hệ thậm chí là c ư ớ p đoạt cái khác địa khu điện ảnh thị trường thế tất cũng phải bỏ ra một vài thứ có thể nói trở về nước mỹ đối với bọn họ những thứ này công ty điện ảnh mà nói cạnh tranh áp lực cũng là lớn nhất ăn năn hối cải ngàn năm lên hàng năm giờ lên chiêu bài c ư ớ p đoạt thị trường công ty điện ảnh đến không hết toàn năm qua mấy ngàn bộ phim ở đó c h é m g i ế t được lợi lại có bao nhiêu ban đầu giờ giảm n g mới lập Lấy liên tổng ụ c h cộng mới ở hollywood độc lập chế tác ba bộ phim không nờ một bộ món ăn bán lẻ hai bộ bán chạy trong đó xạ còn phát triển thành khá có tiềm lực siêu di điện ảnh thành tích như vậy có thể nào không làm người ta giật mình xú lý lản xỉn h suy nghĩ chẳng lẽ lại là một trình lên thang giai đoạn giờ giảm n g ấ c hàng năm có nộp h ẩ m phát hành liền kiếm tiền tựa hồ lẹt m ặ n người này trời sinh chính là làm điện ảnh chuyến đi này hắn trở thành đạo diễn mới bao lâu không tới ba năm a quay c h ụ p điện ảnh có thể kiếm tiền vậy thì thôi có đạo diễn thiên phú sao nhưng tạo dựng công ty điện ảnh cũng không phải là đơn đả độc đấu nhìn thế nào người ánh mắt cũng tốt như vậy còn quay vậy thì thôi bản thân cũng có chút tài mọn hoa chứng minh qua bản thân nhưng g i a đoạn là từ đầu xuất hiện luận đến đầu tư hồi báo so cùng lợi nhuận xuất cũng chỉ có năm đó cường thế g i giảm ngất mới có thể so với soạn x u l ý lạn xì làm hạ i ả m giám đốc điều hành vốn còn muốn mượn thu mua giờ ra m l ợ t tăng lên tự thân tạo hết u y năng lực ngăn chặn lẹt mặt gia t â m n h ư n g bây giờ nhìn lại người ta cánh chim dần dần phòng phía bên mình sợ t ị ẹn vợ phản kháng cũng kịch liệt buồn bực trong lòng đương nhiên không cần phải nói lại không thể không tiếp tục củng s ư ở n g phim phỉ r ẻ phở lý giữ vững loại này rất vi diệu quan hệ hợp tác là một thành công người làm ăn cho dù trong lòng đối với một số chuyện nếu không thoải mái cũng nên buôn bán lợi ích làm trọng trước mắt đến xem s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở ly có thể cho hợp tác đồng bạn mang đến không nhỏ lợi nhuận cũng có thể làm cho nàng s ư ở n g phim bạ d ầ m lại cùng cái k h á c công ty điện ảnh cạnh tranh không thời gian lúc đánh cái lôi đ à i cho nên chẳng những không thể nào tách chèn ép còn phải tiếp tục càng sâu hợp tác như vậy cũng tốt so lẹt mặt trên tay s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở ly là một nhà sản xuất nhà máy mà bạ d ầ m đã có đường dây tiêu thụ tự thân cũng có một nhà sản xuất nhà máy nhưng vấn đề là nhà mình sản xuất sản phẩm xa còn lâu mới có thể chiếm cư trên thị trường toàn bộ định mức đại gia đều ở đầy cạnh tranh mà xưởng phim p h rẻ phờ ly lại là một nhà coi như có tiềm lực sản xuất công ty làm sản phẩm quy mô còn nhỏ lúc có cũng được không có cũng được cái chủng loại kia đương nhiên phải nhìn tiêu thụ thương sắp mặt cầu người ta đem mình thương phẩm bán đi mà khi lẹt mặt nhà máy có thể sản xuất có phân lượng sản phẩm lại đạt tới khả quan sản xuất hiệu ích sau trên thị trường nhà phân phối liền không thể không hạ thấp tư thái tình huống bây giờ chính là như vậy ai mượn hơi được s ư ở n g phim phí rẻ phơ ly đều là một khoản không sai mua bán lại có ai không động tâm đâu nhưng nếu như sản xuất công ty nghĩ thăng cấp trở thành đường dây tiêu thụ tình huống liền lại không giống nhau hà lan am s tét đam nơi này cầu nối giao thoa sông nam dọc s a y lòng người tùyp là tòa thành thị này danh thiếp đến gần thị khu đầu đường lẹ mắn g đang, đang không ngừng ra dấu cơ tay m u ú i chân một phen về sau phiên dịch mới dựa theo ý của hắn cho mấy vị hà lan địa phương diễn viên quần chúng hướng dẫn diễn xuất đây là quay bổ sung cuối cùng một tuồng k ị c h phần cũng là hoạn tở thức c ố n g lên đường tìm xịt nhiếp ảnh sư đi ngang qua thành thị nói đến iceland mới là phần diễn nhiều nhất ngoại cảnh nhưng lại như ấu sở chây l e a vườn quốc gia am sở tét đam loại này chỉ có một hai ống kính lữ hành lửa đường phần diễn cũng là thực địa quay trụ lét hơn nữa h ở am chằm đạo diễn sở tét h phản dõi đang i muốn vô hí cũng không nhiều nhưng cộng thêm đoàn người qua tới quay t h ụ cũng đầy đủ hoa hai ngày rưỡi thời gian mới làm xong bởi vì sợ xảy ra ngoài ý muốn chế l ả i cho nên còn dự lưu lại một ngày dùng tới quay trụ hắn g trong cần lòng o l bây giờ rất nhẹ nhàng lại có chút vắng vẻ bất quá loại tâm tình này cũng không có quá mức ảnh hưởng hắn hy vọng còn có cơ hội hợp tác kim cạ dì lần nữa nâng ly có cơ hội l ạ n mắn cười nói phanh tiếng va chạm giòn dã vang lên hai người lại cạn một ly t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba dần dần lên t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba dần dần lên c ầ u đính duyệt đề cử ở am s t e r d a m chờ lâu sau một ngày mậu ban ngày nhớ nhà đoàn làm phim toàn bộ đường về trở lại lo sang e l e s l ạ n mắn một lòng vội vàng hậu kỳ chế tắt lúc johnson công tác cũng có tương đối đột phá tính tiến triển hóa hơn ba tháng thời gian lục tục si tuyển mười mấy nhà có bắc mỹ phát hành đường dây công ty sau một coi như ổn thỏa thích hợp mục tiêu bị đã chọn xuống trong tuần tháng tám lo s a n g giờ l i ế t ban ngày trung bình bên ngoài phòng nhiệt độ còn có thể giữ vững ở hai mươi bảy độ sưởng phim phì dẹp phơ ly p h o n g biên tập mới vừa biên tập đã hơn nửa ngày quay chụp tài liệu nghe được lẹt m ặ n nói kết thúc công việc một khắc kia thomas lập tức nằm đến trên g h ế salon nghỉ ngơi hắn ngày hôm qua nhịn nửa đêm lẹt m ặ n ngược lại không có thức đêm nhưng cũng mệt đến mất ngư chủ yếu là trí nhớ tiêu hao rất lớn ánh mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn ảnh cũng không phải thoải mái như vậy nhưng đây là nhất định phải trải qua quá trình nhiều như vậy bộ phim vô x ố đến đảo cũng đã quen như vậy dù sao cũng là hậu kỳ chế tác sao mong muốn sớm một chút trình chiếu liền không thể quá mức dây dưa trở lại phòng làm việc lật một hồi báo cáo tài chính lúc này john s o n đi vào lẹt mắn đưa một điếu thuốc cho hắn hỏi khoảng thời gian này thế nào john s o n nổ ra mấy cái vòng khói gật đầu một cái rất bình tĩnh nói tạm được cuối cùng tìm được một không phiền phức như vậy nội bộ quản lý coi như khỏe mạnh phát hành công ty khổ cực thấy được john s o n liền quần tâm h cũng nấu đi ra một thân mệt mỏi đoán chừng cũng là tận tâm đang làm chuyện còn tốt công ty phát triển càng tốt ta tiền lương đãi nộ cũng càng cao sao john sơn ha ha mở cái đồ dỡn kỳ thực hắn bây giờ kinh tế người công tác càng ngày càng cao bưng đã rất ít đ ú n g tay cờ aa nội bộ nghiệp vụ cũng không tâm tư mang người mới trừ một tê va là xem ở lẹt m ặ n quan hệ bên trên giúp một tay xử lý hắn cơ bản đã gắn chặt lẹt m ặ n cá nhân phát triển thậm chí có nghĩ qua rời đi cờ aa gia nhập xưởng phim phì dẹp phờ ly giống như rất nhiều cao cấp người đại diện làm đến cuối cùng lại không thể trở thành cờ aa đối tác không lấy được cổ quyền như vậy đến khắc một cái vòng phát triển rất nhiều người đại diện làm quen đủ giao thiệp về sau cũng sẽ chọn làm như vậy dù sao chỉ phụ trách quản lý nghiệp vụ hay là quá cấp thấp lên cao không gian bị phá hỏng chỉ có thể nhảy ra ngoài đáng tiếc lẹ t mằn không có nói hắn cũng liền không có mở miệng nói một chút đi nhà k i a công ty tình huống lẹ t mằn k h o á t k h o á tay xem trợ lý rót hai ly cà phê hỏi johnson đưa qua túi công văn từ bên trong móc ra một phần thật dày tài liệu thả vào lẹ t mằn trước mặt lịch mạn duy dị công ty điện ảnh thành lập với năm 1989, ban sơ nhất là tổng sự phim truyền hình chế tác nghiệp vụ sau đó lại phát triển ra bắc mỹ phát hành đường dây bất quá điện ảnh cái này khối một mực không có đứng lên vỗ nhiều kiếm ít sau đó liền chủ yếu phát hành những công ty khác điện ảnh ứng cùng lục đại cùng hạng hai nhà phân phối đoạt không qua chủ yếu là d ự a lưng vào nước anh mua nước anh tương đối tiểu chúng độc lập điện ảnh sau đó thả vào bắc mỹ phát hành đường dây tương đối hoàn thiện n g h i ệ p vụ chỉ có thể coi là bình thường nhưng có thể kiếm tiền tài chính khỏe mạnh phim truyền hình cái này khối là bọn họ đầu to cổ đông có hai vị đều là người anh cùng mấy đài truyền hình quan hệ cũng chỗ có thể bọn họ chịu bán lẹt m ặ n hơi kinh ngạc johnson gật đầu một cái lại lắc đầu hai cái cổ đông lớn một người trong đó có chút ý kiến một cái khác cũng tiếp xúc qua cũng là khó mà nói hơn nữa tần quản lý cũng có chút cổ phần nếu như muốn toản tư thu mua vậy cái này khối cũng phải xử lý tốt Tân thiếu. quản nhiều lý chiếm nhiều thiếu. đại khái phần 8, phân tám, trăm mấy n bố ở gia ư ờ trên t y lẹ đây lẹt là từ từ hẻ, đều năm gần cũng h phần thường. Johnson lại nhổ ra cái vòng khói, đường xem có chút phức tạp, nhưng nghị muốn đi vào, nhất định có thể thành. Hơn nữa, cái này nhà đã là thích hợp nhất, o cổ cái có có cái công c tạp, phát tương vòng đường muốn nữa, này nhiều hành lưng rất ty sau lại là đi ra vào, đã xem đứng không í thiếu người, có c ú t còn l ê n lụy đ n ngân hàng, q ỹ tiền à chính. Đại gia cũng không thiếu Đại gia i t cũng mong muốn đường dây trải qua giòn sân tương đối cặn kẽ giới thiệu lẹt mặt mới xem như h i ể u nhà này tên là lịch mạn duy dị công ty điện ảnh tình h u ố n nội bộ một đ ầ u nghĩ muốn ra tay thu tiền mặt ước t r ư ờ n g phần trăm bốn mươi cổ phần lưu phần trăm bảy một cái khác không n g h ĩ bán thậm chí muốn ăn tiến một chút tầng quản lý đâu đều ở đây nhìn tình huống đúng đưa không ngừng một câu lời chắc chắn không có nghĩ bán cái đó cổ đông trong nhà làm điện tử gia công làm ăn mở hai cái xưởng nhỏ gần đây coi trọng một nhà phát triển không sai nhựa khôn xưởng muốn thu mua đồng bộ nhà mình nghiệp vụ nhưng trên tay không có nhiều tiền như vậy liền muốn thu tiền mặt hơn phân nửa cổ phần đổi ít tiền khai thác bên này nhưng lại không nghĩ hoàn toàn rời đi duy dị công ty điện ảnh dù sao công ty điện ảnh khối này cũng là có thể kiếm tiền hàng năm thu huê hồng cũng không tệ nhưng lại mắn bên này đâu chỉ mong muốn bắc mỹ phát hành đường dây đối với cái khác tạp nham lộn s ộ n nghiệp vụ không quá cảm thấy hứng thú nhưng người ta chắc chắn sẽ không chia tách lại thêm phát hành cái này thối đường dây thành lập cần còn nhiều hơn người có kinh nghiệm mới dù sao giạp chiếu phim liền đặt ở đó cả nước nổi danh chuỗi giạp phương cũng đều có c h ỉ n h chiếu nghiệp vụ với ai hợp tác đều là hợp tác tổng sẽ không chống không giạp chiếu phim không cho c h ỉ n h chiếu cho nên điện ảnh mong muốn phát hành vậy cần một nhà một nhà đi nói mỗi một cái châu thấp nhất muốn thành lập một phát hành trạm điểm ở liên hệ những thứ này g ạ p chiếu phim đồng thời còn nhất định phải đối này kinh doanh tình huống phủ cận người xem cơ số sắp xếp phim lượng mấy theo điều tra rất rõ ràng công tác rất n ặ n g nhọc nói tới chỗ này khẳng định liền đều hiểu thành lập phát hành đường dây trọng yếu không phải chuỗi giạp bản thân mà là cần nhiều như vậy quen tay có thể phải biết mỗi một dạp chiếu phim có thể cùng chuỗi giạp dặn dò đàng hoàng đây cũng là vì sao johnson nhấn mạnh t ầ g quản lý nguyên nhân những thứ kiêng nghiệp vụ nghĩ muốn bắt lấy sau thuận lợi khai triển trong lúc này bồi dưỡng phát hành nhân viên cái gì mới là trọng yếu nhất bằng không coi như thu mua một nhà phát hành công ty dưới tay người lại chạy cũng là phiền phá lớn nghĩ tới đây l ã măn khổ não cười cười sau đó hỏi nếu như không thể toàn tư thu mua cũng liền so cùng b ạ rằng những thứ này hợp tác phát hành nhiều một chút quyền tự chủ mà thôi lợi nhuận có thể còn thật xin lỗi bỏ ra điều này cũng đúng lục đại tuyên truyền tài nguyên cũng không phải duy gì công ty điện ảnh có thể so sánh nhưng họ phơ l i n cái này thối có thể toàn bộ ăn vào a tổng cũng là tế thủy trường lưu johnson suy tính rất rõ ràng d vi đi thị trường cũng là thu nhập mầm lớn chúng ta có thể t h a m g i a khẳng định không kém nhưng cùng c h ứ c dự nghĩ vẫn là có khoảng cách tiên nếu không bản thân thành lập johnson lại nói lên một cái đề nghị bản thân ra tay thành lập vậy có thể dựa vào hôn nơ và rằng thậm chí lì ổng gạt chờ công ty điện ảnh từ từ v ậ chương à n h thị t ba trăm tám mươi bốn tham gia chương ba trăm tám mươi bốn tham gia cầu đính d u y ệ t đề cử phát hành đường dây đối với chế tác phim điện ảnh truyền hình sản nghiệp tầm quan trọng không cần nói cũng biết l i ê n nói luôn là có thể lấy hơi thấp đầu nhập tương đối rất nhỏ nguy hiểm lại có thể phân đi một bộ phim một phần ba thậm chí còn một nửa t i lời cho dù ai cũng phải đỏ mắt bên trong phòng làm việc lệ mân vẫn còn đang suy tư t i ế n lặng hút thuốc johnson thì cặn kẽ nói loại thứ hai thành lập phương thức con đường dựa lưng vào cả mấy nhà có đường dây công ty dọc theo con đường của bọn họ chuẩn bị thành lập đã xa so với bắt đầu từ số không phải tốt hơn nhiều giống như l e e d m ạ n duy dì sưng phim bắt đầu lại từ đầu hoa thời gian hơn bốn năm mới đem cả nước t r ô i dạp tài nguyên cùng họ phờ lịn thị trường mỏ tấu nếu như là bọn hắn khẳng định dùng không lâu như vậy n g h e một hồi lâu lệ mân b ô n g nhiên nói nếu như tranh thủ đến tầng quản lý lại vào c h ợ có thể hay không đem một vị khắc cổ đông làm gia cục có chút khó johnson sửng sốt một chút lệ ẹ mắn lại nói xem ra cần một ít cường viện mới được johnson suy nghĩ một chút nhìn lệ ẹ mắn ý tứ vẫn là phải thu mua lịch m ạ n duy dị sơ phim cũng liền không lên tiếng hắn là cảm thấy chỉ chiếm một nửa cổ phần cũng là so tình huống bây giờ tốt hơn không phải thật muốn bản thân thành lập tốn hao khẳng định ít một chút nhưng thời gian chi phí quá lớn còn cần dính dấp rất nhiều tinh lực lệ ẹ mắn còn đang suy nghĩ trong lòng có chút tính toán nhưng là bây giờ cũng không muốn cùng bất kỳ kẻ nào nói đứng lên sửa sang lại quần áo lại đem tàn thuốc v â diện nói đi, đi ăn cơm nghe được ăn cơm hai chữ johnson cũng là gật đầu một cái đi theo lẹt mằn đi ra ngoài ban đêm trở lại bệ vờ ly ở hào trạch lẹt mằn một người lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon e v a nhận được một phần đại diện chạy đi nước pháp tham gia nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động mà hắn thì sao tự qua tới bên này sau này chuyện làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vậy phát sinh không nghĩ tới để cho hắn thoáng đình trệ tỉ mỉ tính toán sẽ là dưới tình huống như thế đối với đường dây hắn là nóng mắt đã lâu hiện nay trên thị trường có thể làm được toàn mỹ phát hành cũng bất quá hai ba mươi nhà công ty điện ảnh nhiều hơn hay là cái loại đó cũng không đủ một phim chạy đi kinh doanh nhỏ phờ l i n thị trường dù sao nếu như quanh năm suốt tháng cũng phát hành không được mấy bộ phim cầm đường dây chỗ dùng cũng cứ như vậy lớn hoặc giả liền có thể từ hướng này ra tay lịch mạng duy dị sưởng phim ở đường dây cái này khối thể kiếm cũng không nhiều a một đêm khó ngủ ngày thứ hai nên đón hay là vất vả chế tác công tác chỉ dùng một tuần thomas liền từ nguyên lai、like、kích động cùng hưng phấn biến thành mệt mỏi cùng bán trách cho dù ai nhìn tài liệu nhìn mấy chục hơn trăm lần cũng có thể như vậy chỉ nhìn còn không được sẽ còn suy tư thế nào kéo cắt xong còn phải lại nhìn như vậy lật đi lật lại phụ kéo cũng liền hoàn thành tổng kết hơn tám trăm phút tài liệu kéo xong sau còn dư lại hơn một trăm hai mươi phút tiếp xuống còn phải một bên cắm vào thích hợp hòa nhạc một bên tiếp tục lại kéo đem một vài dư thừa ống kính bôi bỏ khiến phim tiết tấu càng thêm toàn thân trừ cái đó ra ở cái này vòng trong g o ò n sân còn đẻ xuống l ẹ t mặt cô ý tạo thế phía dưới đối với lịch mạng duy dì sưởng phim cũng là có nhất định sức ảnh hưởng một cái như vậy công ty điện ảnh cổ đông bản thân m u ố n bán cổ phần vốn là dễ dàng nội bộ rối loạn n g m n m mờn tân quản lý tự không cần nói nhiều đều ở đây mỗi người tính toán chuyện này sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng mới tới cổ đông có thể hay không đối công việc của bọn họ cơ tay mua chân trên chức vị lại sẽ có hay không có thay đổi đây đều là rất khó nói rõ được chuyện mà j o h n s a n d o w cũng rất lao cá hắn một bên cùng người đàm phán cổ phần chuyển nhượng vấn đề một bên dẫn công ty săn đầu người trực tiếp tiếp xúc tầng quản lý thử dò xét ý nghĩ của bọn họ hoặc lợi dụng hoặc đe dọa hoặc chấn an tóm lại chính là trước cho bọn họ nói thật tình nói rõ bên mình ý tới còn tìm mọi cách kéo toàn bộ phát hành đường dây các nơi khu người phụ trách thường xuyên qua lại sưởng phim phỉ rẻ phờ l ì đem muốn thu mua cổ phần tiếng gió càng ngày càng thịnh cái này dĩ nhiên cũng là johnson dựa theo lẹt m ặ n ra lệnh truyền đàm phán lúc lẹt m ặ n cho johnson nhất định quyền tự chủ trả lại cho không ít thuyết phục tầng quản lý kinh phí cuối cùng trải qua một p h e n rằng co chuyển nhượng phần trăm bốn mươi cổ phần lấy lịch mạn duy d ì sưởng phim đánh giá giá trị sáu trăm i triệu tính toán cần hai bốn trăm i triệu mới có thể bắt lại số tiền này rất lớn người ta cũng không chấp nhận phi lưu động tính vốn trả hết cũng không chấp nhận giai đoạn tính trả tiền không h p lẽ mắn cười ha hả an ủi lời chiếu nghe nhưng chuyện cũng làm theo cuối cùng ngay cả bạn tốt dần cũng chạy tới thương lượng như vậy tiêu tiền sẽ có hay không có chút vấn đề lẽ mắn nhìn một chút giai đoạn không có trả lời ngược lại hỏi giai đoạn nếu như tiền đã xài hết rồi cần hướng ngân hàng tiền vay ngươi sẽ đồng ý hay không dài gần rất không cam lòng mà nói cái này nói gì vậy ta nhất định là một mực ủng hộ ngươi lẹt măn c ư ờ i một tiếng vỗ vô d ầ n b ả vai t h ở phào nhẹ nhõm không phải hương sư vẫn tội là tốt rồi không cần lo lắng ta tâm lý nắm chắc dài gần bây giờ vẫn không thể hiểu lẹt mằn tâm tư nếu như không thể mau sớm chuẩn bị thành lập đường dây vậy sưởng phim phì r ẻ p h ở l ì như thế nào đi nữa phát triển cũng vẫn là bị người khác kẹp lại cổ còn nữa điện ảnh chế tác cái này thối nó là có thượng h ạ cũng không nghe nói nhà nào công ty điện ảnh không có bất kỳ phát hành đường dây là có thể vị chức vị cao ôm lấy được nhiều hơn thị trường định mức cứ như vậy sớm một chút xây tối nay xây luôn là phải có nhà mình đừng dây mai mới chờ đến lúc đến một đ ú n g tay cơ hội chẳng lẽ trơ mắt nhìn chạy đi sao hắn là sâu trong lòng không muốn bắt đầu lại từ đầu vậy sẽ chỉ là hạ đẳng nhất lựa chọn trừ phi thu mua không tới thích hợp phát hành công ty không phải hắn sẽ không đi một bước cuối cùng tiêu tốn rất nhiều thời gian tích lực đi bồi dưỡng thích ứng thị trường nhân thủ hơn nữa hắn muốn nhưng không chỉ như vậy ít đồ trước hết để cho john s o n đ n đợi bán cổ quyền có thích hợp quyền phát biểu nói không chừng lít man duy gì x ư ở n phim lại biến thành mình muốn cái loại đó chạm đâu rất nhanh lẽ m ă n cử động thì có chút hiệu quả mặc dù có không ít người đối với khoản này cổ quyền giao dịch cảm thấy hứng thú nhưng làm sao vốn nguyên nhân lại là bởi vì do n sân sớm hơn tiếp xúc thử do xét ý hướng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy cuối cùng giao dịch sẽ phải bị lẹt mằn bỏ vào trong túi tân quản lý nhóm ngược lại không có lập tức trở giáo nhưng cũng thả thiện ý trông cậy vào một đám người trưởng thành ở tình huống không rõ ràng điều kiện tiên quyết liền bị ngôn ngữ đánh động cũng không q u á thực tế nhưng lẹt mằn mong muốn cũng rất thấp xung đột lúc có thể giữ vững một chút trung lập không nghiên về nhận bất kỳ bên nào là tốt rồi phim truyền hình nghiệp vụ cùng phát hành nghiệp vụ công ty trọng tâm lại đặt ở đâu cũng là lẹt mằn tính toán một bộ ph hơn nữa một vị khắc cổ đông vốn là phim truyền hình ngành nghề lên nhà tin tưởng phát hành ngành tầng quản lý sẽ làm ra thích hợp lựa chọn chương ba trăm tám mươi năm hân thiện chương ba trăm tám mươi năm hân thiện cầu đính duyệt đề cử lọt xăng dơ liết vạ bằng rời trong tiểu t r ấ n tâm quảng trường không tới mấy trăm mét địa phương từng tòa thương vụ tòa nhà bay lên khỏi mặt đất t r u n g quanh đây gần như đều là cùng truyền hình điện ảnh sản nghiệp tương quan khu tụ tập một chỗ cao ốc lầu ba phòng làm việc hoặc ngồi hoặc đứng bảy tám người chính là l ị c mạn duy dị sưởng phim tầng quản lý nhóm bất quá giờ phút này không khí có chút yên lặng lúc này cửa đột nhiên bị gõ đ ẩ người, người, người, người, người nói t chuyện là vùng lo sáng dơ lết người tổng phụ trách mặc cổ dỗ y phụ trách chỉnh cái khu vực phát hành công việc mới vừa đi vào là cái đoàn thể này người đứng thứ hai gọi david nathan hai người này coi như là chống lên duy dị sưởng phim phát hành đường dây hơn phân nửa quản lý cơ cấu cái khác ví dụ như bang nghệ vada nga châu tiểu bang ạ lạc cả tiểu bang còn tạ. thứ này địa khu đường dây nhân viên phụ trách, bất kể từ thật Những này đường nhân viên trường khu phụ hay cũng địa địa vị California. kể nổi mức, c là không sánh nổi còn nữa đường dây thành lập trạm điểm là hai người này khổ khổ cực cực từ từ hoàn thiện chỉ bằng vào một điểm này hai người cũng là nguyên lão nhưng đánh tiên hạ dễ thủ t i ê n hạ khó nguyên bản mỗi người còn ôm gia tâm nói không chừng phát hành bộ chỉ biết áp đảo công ty toàn bộ ngành cao nhất địa vị quyền phát biểu tăng nhiều làm sao chế tác bộ không cấp lực điện ảnh cái này khối chậm chạp không mở ra cục diện phát hành bộ đâu không có, có thành tích chống đỡ rất nhiều phim công ty là không muốn mạo hiểm đem hạng mục thả cho duy d ì s ư ở n g phim phát hành vận hành rất nhanh đại gia cũng chỉ có thể ăn chút trên thị trường lưu lại canh thừa cơm cạn làm một ngày coi như là một ngày là muốn làm chuyện lại không làm được chuyện thời điểm là được bây giờ loại trạng hướng này cũng may lại có mới cổ đông đem muốn đi vào lại để cho một đám người thấy được hy vọng một người trong đó liếp nhìn yên lặng không nói m ắ t cổ rỗi sau đó nói bên ngoài chuyển môn các ngươi biết không thu mua ừ m đang nói nghe nói muốn mua người là xưởng phim p h rẽ phờ ly bọn họ năm nay có thể ra không ít danh tiếng người ta chế tắc năng lực mạnh nào giống chúng ta vô cái điện ảnh keo keo kiệt kiệt mười triệu cũng không bỏ ra nổi cũng cho phim truyền hình ả n h có người đoán trách nói david nạt thản cũng thở dài công ty chúng ta đối với phim truyền hình cái này khối kinh nghiệm phong phú sao phía trên lại không muốn mạo hiểm còn nữa chúng ta thất bại qua nhiều lần khẳng định không có nhiều như vậy lòng tin đóng phim ai nói nhất định có thể thành công không muốn mạo hiểm còn làm cái gì phát hành đường dây trực tiếp đem điện ảnh cái này khối áp đặt được rồi tỉnh phiền t o á i không muốn nói david nạt thản xoa xoa con mắt ngồi nghĩ một lát không yên lòng nội bộ công ty cạnh tranh sớm có manh mối từ hoàn thiện phát hành đường dây về sau cũng không có mang cho công ty đủ dự trù tiền l ợ i tài nguyên cái này khối càng phát ra nghiêng về phim truyền hình ảnh ai đang ở phát hành bộ bên này tâm lo tương lai phương hướng lúc công ty hai vị cổ đông lớn cũng ở đây thương lượng nhà này sử phim cũng coi là tâm huyết của hai người chỉ bất quá người trước bỏ tiền nhiều một chút người sau xuất lực một chút người trước tên là ổ xín hùn trong nhà có chút chút s á n g nghiệp cũng là hắn nghĩ muốn bán ra cổ phần đổi lấy nhà mình điện tử xưởng đồng bộ thăng cấp hắn là cái người làm ăn bước vào điện ảnh chuyến đi này thuần tí là đầu tư hành vi người sau gọi chatler là cơ từ thanh niên thời kỳ đang ở truyền hình điện ảnh ngành nghề kiếm cơm đã làm tiểu công làm qua đạo diễn t u y ệ n may trợ lý trường quay cùng đoàn làm phim quản lý cũng không làm khó được hắn ngành nghề mạng giao thiệp coi như không tệ sau đó móc được hùn làm cái nhỏ công ty điện ảnh truyền hình đặc biệt thừa bao một ít đài truyền hình chế tác nghiệp vụ giúp bọn họ quay trụ truyền hình trình chiếu cho nên hắn mới là công ty này chân chính người quản lý nhưng vào giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tức giận bực bội hắn cảm thấy hùn phản bội giữa bọn họ tình nghĩa bán ra cổ phần một chuyện hùng liền đề cập với hắn trước thương lượng cũng không có liền đi ra ngoài buông lời từ trên căn bản đều ở đây không nhìn hắn tuy nói nhà này công ty điện ảnh tiền kỳ tốn hao vốn vượt qua chín phần đều là hùng chống đỡ c h u y ệ n nhượng bán ra cổ phần vì sao không nói với ta c h ắ t lơ đẻ xuống tính khí nhưng còn có chút l n h ý cùng ngươi nói ngươi có thể lấy ra số tiền này hùng m t không có vấn đề dáng vẻ điện ảnh ngành n g ư ờ i ngoài ý muốn nước sâu bảy tám năm trôi qua hay là không kiếm được nhiều tiền hùng đã sớm mất kiên trì theo góc độ quan sát của hắn thừa dị bây giờ trở lại bản thân càng thêm quen thuộc điện tử nghề chế tạo khẳng định càng thêm ổ thỏa về phần tiền s a u c h a t lơ dĩ nhiên không bỏ ra nổi bao nhiêu năm nay lợi nhuận mặc dù một mực tại tăng trưởng nhưng bỏ qua chi tiêu nhân viên tiền lương lợi nhuận hàng năm cũng liền ở ba bốn ngàn vạn trên dưới còn phải cùng hồn chia lãi một ít còn phải đầu tư một ít bản thân cũng cần duy trì cá nhân sinh hoạt nhà xe cái gì trong tay tiền gửi có thể có cái hai mươi triệu cũng chính là cực hạ n coi như cộng thêm bất động sản đoán chừng cũng chính là một trăm triệu liền một nửa cũng không đã tới t hai người lạnh nói nói mấy câu nói hôn liền lại mời john sân mang đến đàm phán đoàn đội gặp mặt đi lưu lại c h a t t e ở trong phòng làm việc hung hăng đem sổ tay té ở trên bàn thật sự là hắn phi thường khó chịu không chỉ là bị ngó lơ hụn ở thời điểm căn bản cũng rất ít hỏi tới công ty kinh doanh chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào tài chính loại này nắm đại quyền tình huống rất có thể sau này liền không còn tồn tại đến rồi cái chân chính thạo việc người nhúng tay lại có thể nào không để cho chat lơ phẫn nộ duy dị sưởng phim là dựa vào phim truyền hình lập nghiệp ở công ty cũng là bởi vì hắn một mực cố thủ cái này khối khu vực về phần điện ảnh thậm chí còn phát hành đường dây đều là hụn tham khảo một số người ý kiến cho là có thể phát triển mới phát triển bây giờ không được quay đầu liền muốn bắn đi c ò nói n gì thị trường độ báo hòa không đủ khai thác mới thị trường suy nghĩ một chút cũng con mẹ nó là m ự cớ c người chát lơ đến trung niên nhưng tính khí nhưng cũng không tốt lại trong lòng loại tâm tình này cũng là căn cứ vào một loại rất tỉnh táo bất đắc dĩ hôn người này cổ quyền trong tay là nhiều nhất nhưng hắn lại như thế t h i ệ t cận chẳng qua là đem duy g ì s ư ở n g phim xem như lợi nhuận công cụ một khi không có đạt tới dự trù lập tức chuyển đổi trận danh o đơn giản chính là heo đồng đội cứ như vậy làm chát lơ uy tín cũng ở đây toàn bộ công ty điện ảnh không ngừng ngã xuống đừng nói nội bộ công ty lòng người bàng hoàng ngay cả chính hắn cũng không vững vàng không thấy rõ con đường phía trước chỉ tiếc hắn mặc dù tức giận nhưng lại không dám thật đắc tội hùn nói lên mấy câu nói lấy vẫn phải là cùng người ta đi lại cố gắng vãn hồi một chút đồ vật lúc này trợ lý đánh nội tuyến điện thoại đi vào tổng giám đốc có cái phì rẽ phở lì xưởng phim tiên sinh lẹt mắn tới b á i phòng ngươi ai lẹt mắn tiên sinh lặt fpt t chương ba trăm tám mươi sáu ác khách chương ba trăm tám mươi sáu ác khách cầu đính d u y ệ t đề cử rộng rãi trong phòng tiếp tân lẹt mắn cùng d i n đợi hơn nửa giờ chỉ chờ đến rồi hai ly cà phê ngại ngùng tổng giám đốc tiên sinh đang học người nọ còn muốn nói gì đó lẹt mắn ngắt lời nói không sao chúng ta tại bực này một hồi liền tốt vậy cũng tốt thư ký rất xin lỗi trả lời thư ký sau khi rời đi g i a i ân bất mãn đoán trách những người này giống như không hoan nên chúng ta a ác khách lâm môn đổi lấy ngươi sẽ làm gì lẹ mắn rất bình tĩnh nói hắn nên liền ở trong công ty chẳng qua là nghị phơi một cái chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt thật sao chúng ta lập tức muốn trở thành thứ nhất cổ đông lớn ngươi cảm thấy hắn không sẽ nóng nảy không ra lẹ mắn đoán chắc lơ cũng đang bận cùng một ít trong vòng quản lý cấp cao gọi điện thoại tuần tra xưởng phim phỉ rẻ phờ lì tình h u ố n nội bộ chỉ chốc lát thư ký tới hội báo tổng giám đốc bọn họ còn đang chờ để bọn hắn trở đi chatler cũng không ngẩng đầu lên đang làm thư ký chuẩn bị lúc rời đi chatler đột nhiên hỏi vị kia gọi lệ mặn ngươi cảm thấy thế nào khí độ bất phàm lại nửa giờ sau lệ mặn cùng dần hai người rốt cuộc được mời vào chatler phòng làm việc người này ước chừng bốn mươi năm tuổi khoảng t r ư ờ n g vóc người không cao lắm lệ mập quang nhìn từ ngoài cũng không có cái gì người làm ăn khí chất ngược lại xem rất có phần t ử trí thức nho nhã mang trên mặt rất ôn h ò a c ư ờ i dĩ nhiên đây đều là biểu tượng một có thể ở truyền hình điện ảnh ngành nghề chém dết mười mấy năm khai sáng công ty điện ảnh truyền hình tình huống phát triển còn rất tốt đ ẹ p người khẳng định không có đơn giản như vậy thư ký đem hai người mang vào sau này dâng lên cà phê liền đi ra ngoài ngại ngùng mới vừa mới vừa họp trì hoãn một chút thời gian lần đầu gặp mặt c h a t t e e r vẫn rất có nguyên tắc tròn hoảng hốt không không không ngươi chấp trưởng khổng lộ như vậy một công ty điện ảnh truyền hình có thể rút ra không k i ế n mặt đã để ta vừa mừng lại vừa lo l ạ n m ă n cũng đang mỉm cười trong ánh mắt không nhìn ra một tia dễu cận ý vị nhưng lời này làm sao lại như vậy phải đâu c h a t t e xem như không nghe được bộ dáng hay là lòng tốt chào hỏi hai người ngồi xuống lịch màn duy dị văn phòng tổng giám đốc lộ ra một cố giản lược có thể nhìn ra c h a t lơ không phải một tham với hưởng thụ người mấy người khách khí trò chuyện sẽ c h a t lơ thủy chung không có đem đề tài dẫn tới duy dị sưởng phim bên trên khắp nơi ngồi chém gió l ệ c màn cũng không thèm để ý theo hắn nói loạn chỉ coi mình là thật tới tìm người nói chuyện một mực qua hơn hai mươi phút c h a t lơ lúc này mới lên tiếng người tuổi trẻ nghe nói ngươi muốn mua hạ hủn trên tay cổ quyền l ệ c màn không có trực tiếp trả lời mà là cười nói duy dị sưởng phim trọng tâm một mực nghiêng về ở phim truyền hình p ư ơ n g diện tay cầm bắc mỹ phát hành đường dây không muốn đem càng kiếm tiền điện ảnh thị trường kéo động đứng lên c h á t lơ chịu động khoe miệng tốt hồi lâu hay là kéo ra tươi cười công ty kế tiếp phát triển mục tiêu chính là duy trì điện ảnh n à n h a phải không bên kia hùn vẫn còn ở cùng johnson dẫn đàm phán đoàn đội đang câu thông trải qua nhiều lần thương lượng sau phần lớn điều kiện đều đã xác định bên trong phòng họp hùn một bên để cho bên mình luật sư nhóm kiểm tra hợp đồng an toàn tính một bên cười nói các ngươi làm một khoản rất tốt giao dịch vậy ngươi tại sao phải bán đi đâu coi như muốn thu mua con s ư ở n g cùng ngân hàng tiền vay cũng có thể giải quyết một món rất lớn vốn j o n s o n rất quan tâm mà hỏi hùn cũng không g i u dếm ngược lại hắn là tính toán rút lui phương diện này ta vốn là không hiểu cùng đài truyền hình hợp tác cũng là c h á t lơ duy trì đứng lên quan hệ những năm gần đây cũng càng ngày càng muốn dứt bỏ ta làm việc thành lập phát hành đường dây vẫn là của ta một loại ứng đối các biện pháp đáng tiếc thất bại hắn lắc đầu một cái cái này thối không dễ dàng như vậy chơi hiểu ta cũng chơi không lại vậy n g ư ờ i đem còn dư lại trăm phần bảy cổ quyền cũng bắn đi sạch sẽ, sẽ thối lui ra johnson theo đề tài đề nghị không phải là không thể bất quá lưu cái niệm tưởng h u n ha ha cười lưu lại một chút như vậy khác nhau ở chỗ nào sao johnson hỏi ngược lại mắt thấy hợp tác đều muốn đạt thành hùn q u ế n h nếu như không thể tuyệt đối khống cổ lít mạn duy trì sơ phim liền coi như các ngươi trở thành thứ nhất cổ đông lớn cũng không tốt làm việc ban đầu ta chiếm phần trăm sáu mươi lăm cổ quyền từ từ liền bị giảm cầm đến phần trăm bốn mươi bảy còn không phải là bởi vì không s e n tay vào được các ngươi là làm điện ảnh cái này khối vì sao không tiếp tục đóng phim đâu johnson buồn cười nói tài chính như vậy khỏe mạnh rõ ràng là tốt đẹp tư sản quân vào đi chẳng lẽ còn sẽ thua thiệt sao thua thiệt chắc chắn sẽ không thua thiệt hùng lắc đầu một cái vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền thu trên tay ta cái này phần trăm bảy cổ phần j o n s o n nói dựa theo giá thị trường đánh giá giá trị tính toán Nghĩ hồn cũng một lát, kiểm h ô n g có k tra xong hợp đồng về sau johnson cũng đại biểu lẹt mặt lấy hai tám tỷ hai trăm i triệu usd giá cả mua lại hùn trong tay kia phần trăm bốn mươi bảy lít mạng duy d ì sưởng phim cổ phần đồng thời hùn cũng đáp ứng giúp johnson bọn họ liên lạc với công ty một bộ phận tầng quản lý giải quyết sau mắt thấy johnson đám người rời đi hùng đối phụ tá của mình nói ngươi cảm thấy lẹt m ặ n người này ra trận ý tưởng là cái gì bù đắp nhau đi sưởng phim phì r ẻ phơ ly dựa vào đóng phim một năm liền kiếm hơn hai trăm triệu có phát hành đường dây còn có thể giữ vững b a đầu chế tắc năng lực vậy sẽ là một khoản rất tốt mua bán trợ lý phân tích nói đúng nha ban đầu ta cũng cho là có thể dựa vào phát hành đường dây đem công ty điện ảnh ngành kéo theo đứng lên lại là làm một nộp mộ đẹp cho tới bây giờ hoàn toàn là phát hành điện ảnh lợi nhuận trợ cấp điện ảnh ngành ngươi cảm thấy người khác thế nào hôn lại hỏi thật lợi hại ba năm liền đi rất nhiều phim người cả đời đường hôn cũng đi theo gật đầu tựa như là phi thường công nhận bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi trên người của hắn để cho ta thấy được sở thi vần sở tỉ ẻn mở cái bóng đều có đạo diễn thiên phú cũng có dã tâm rất lớn nhưng giờ dạo ngật đã không được hôn cười nói không thể nhìn như vậy giờ dạng ngợt bây giờ đánh giá giá trị so ngay từ đầu khai sáng thời điểm cao ra bao nhiêu những thứ kia điện ảnh bản quyền chế tác tài nguyên coi như bị người thu mua sợ b ì ẹn vợ cũng không có phụ lòng những năm kia cố gắng chỉ có thể nói hắn thời vận không đủ nội bộ đ ấ u đ á âm mưu tâm không đủ mà thôi chỉ riêng hoạt hình ngành độc lập sẽ để cho giờ dạng ngợt người ta lẫn vào tốt hơn cũng khó nói chỉ bằng hắn qua lại thành tích nhà nào công ty không phải lôi kéo hắn chương ba trăm tám mươi bảy đi tới chương ba trăm tám mươi bảy đi tới cầu đính duyệt đề cử cuối tháng tám đôi một ít dạp chiếu phim áp phích cột trong đổi lại một bức phong cách quen thuộc tuyên truyền áp phích đâm v u sắc thái sen lẫn một ít gỗ thịt quỷ dị tương tự phòng dưới đất trong căn phòng treo một bộ thi thể máu tươi ở lưu trên đất hội tụ thành một bãi nhỏ đèn chân không lấp lóe hát cám hơn bạch chỗ một chương mang theo mặt nạ tiên ảnh như ẩn như hiện trong mặt nạ loang thoang có thể thấy được một đôi tựa như cười lại bình thản t r o n g mắt xuyên tấu h qua tầm mắt góc trái trên cùng viết xạ trở về trong quố sờ tơ giữa dê mấm đạo diễn danh tiếng bị bút to thêm chữ màu đen thể hình ở phía trước xạ hai tuyên truyền thiết kế hoàn thành tham khả hai cái này hấp dẫn người xem phương hướng vạn rằm quyết định chú ý ở đầu tháng chín trình chiếu không có dựa theo dự tính trung tuần tháng mười bất quá tháng chín cùng tháng mười không thời gian tám lạng nửa cân cũng không tính là rất nhiệt môn cùng chuỗi giảm xác định sau vạn rằm đầu tiên là đem kéo tốt bốn phần nửa treo lơ đẩy ra thị trường đài truyền hình phản hồi không sai hiệu quả cũng tạm được thật chú ý tin tức này người hâm mộ cũng có thể trước hạn nhìn ra ít đồ tỷ như kéo dài tiền tắc phấn khích giết người cơ quan trừng phạt người đời rất thích khoảng cách gần quan sát con mồi dựng thẳng cơ đồng thời b à dầm cũng lợi dụng tự thân trong vòng tài nguyên mở ra tương đối thường xuyên tuyên truyền đường tắt los a n g e r liếc nhật báo san phờ giang xít cô báo chiều người quan sát báo một đồng bào dây bắt đầu là hơn chiếu tạo thế còn có lên tv đài tham gia phỏng vấn cùng tiết mục phổ biến cũng là do dêem đoạn mang theo vai chính nhóm chạy cái chuyến có thể làm được cơ bản cũng đi tuy nói xạ h a y hay là giá thành nhỏ điện ảnh trong đội ngũ căn bản tìm không ra gánh vác diễn viên ngôi sao như vậy nhìn một cái nhất đại bài đối người xem có như vậy một ít lực hấp dẫn chính là đạo diễn bùn tôn xạ xia di bưng ra tới nổi tiếng nhất cũng là đạo diễn bù tôn d i ê đoàn sung sướng liền truyền thông chuyên p h o n g đối tượng cũng là hắn dù sao lấy nhỏ thẳng lớn tỷ lệ hồi báo kinh người xạ là một rất tốt tuyên truyền điểm nóng ai cũng thích nghe như vậy câu chuyện cái này m á n h lưới cũng không nhỏ thu mua rơi hùn cổ quyền trong tay về sau l e c m a n cũng không có cái gì hành động mới chứ vẫn còn ở lôi kéo phát hành ngành tầng quản lý hay hoặc là tiếp tục thu mua một bộ phận tầng quản lý trên tay khích lệ c ổ quyền cũng không có giống như chát lơ nghĩ như vậy vừa tiến đến liền lấy thế bước người ngược lại l ệ c mân hoàn toàn không để ý lịt mạn duy dị sưởng phim quyền phát biểu cùng dựng đứng công ty uy tín linh lợi trở lại s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở l ì tiếp tục mộng ban ngày nhớ nhà hậu kỳ chế tác vốn là ra trận sau lạch mắn là đang nghĩ mưu đồ bước kế tiếp nhưng hắn không gấp thời cơ còn chưa tới hắn khổ khổ cực cực mong muốn tham dự tiến bắc mỹ phát hành đường dây tự nhiên không phải là vì cùng người khác chia sẻ lợi ích l i ê n lít mạn duy dị s ư ở n g phim điện ảnh cái này khối căn bản không được nếu như hắn tham dự lời nói điện ảnh đi lên chẳng phải là muốn cùng c h á t lơ người nọ cùng nhau thu hoạch s ư ở n g phim phỉ rẻ phờ ly chế tác năng lực mạnh mẽ tiền lãi một ngày kia hắn cùng chắt lơ thương lượng hy vọng giá cao mua hắn cổ quyền người ta thế nhưng là cự tuy không cần nói hắn cũng sẽ không nói truyền hình điện ảnh ngành nghề là như vậy có t i ề n cảnh ai không muốn đứng ở chỗ càng cao hơn ôm lấy được nhiều hơn thị trường định mức quốc gia càng giàu nhân dân đối món ăn tinh thần nhu cầu càng lớn hơn suy nghĩ một chút năm này a m a z o n vẫn còn ở thí nghiệm hắn y mạt ba dê kỹ thuật năm này quả táo amazon m i c r o s o f t thuận theo internet phát triển giá thị trường lên cao không ngừng năm này thái bình dương bên kia trong nước điện ảnh thị trường từ từ tăng vọt tương lai càng là trở thành thế giới lớn thứ hai kho phiếu năm này thời đại thác lũ quần quận về phía trước có nhất định trụ cột lẹt m ặ n cũng không đang thỏa mãn điểm này thành công hắn hy vọng trong tương lai điện ảnh ngành nghề không còn là lục đại làm nền nghĩ làm đến b ư ớ c này không dễ dàng như vậy đoạn thời gian này trong trong lòng giải rác ý tưởng từ từ bệnh thành một sợi dây thừng một ít cụ thể con đường phát triển cũng c h ậ m chậm hoàn thiện bất quá bởi vì vừa mới vào tay phát hành đường dây cái này khối k h ô n g chế được b ắ t mỹ đường dây sau mới có thể đi tranh thủ lớn hơn thị trường lợi ích như vậy điểm thứ nhất vẫn phải là muốn giải quyết lịch mạn duy dị x ư phim vừa chiều giòn sân chạy tới hội báo lúc có chút buồn nói những người kia hay là đung đưa không ngừng đừng nói thu mua cổ quyền phụ họa thái độ rất rõ ràng phát hành ả n h phim truyền hình ả n h cổ quyền cũng phân tán ở phim truyền hình ả n h mấy cái quản lý cấp cao trên tay trên thực tế cách làm của hắn rất thành công li ông gặt ở d ò n phẹo lơ mai vị này nhân sĩ chuyên nghiệp trong tay phát triển tốc độ rất nhanh bất quá ngày này hắn đột nhiên nhận được vị này giám đốc điều hành tư nhân điện thoại cũng là có người hẹn gặp hắn hô li út phụ cận hạng sang hội sở phục vụ cùng trùng tu cũng tinh xào kỳ cục lẹ mắn mới vừa đẩy ra căn hộ lập tức cảm nhận được một cỗ hào xa da thật dựa vào ghế lưu ly thủy tinh khay t r à điêu văn dườm giả tụ sách lại đi vào trong một hơi mập trung niên người da trắng ngồi ở trên ghế xa lon hút xì gà hắn nghe được động tĩnh xem lẹ mắn hơi gật đầu một cái trong căn phòng cũng l i ề n tại trung niên người da trắng sau lưng đứng một vị tháo vát nữ nhân nên là thư ký trợ lý loại thân phận không ai chào hỏi hắn hắn cũng không thèm để ý tự mình ngồi vào nam nhân trước mặt người trung niên ước chừng năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g vừa cười vừa nói tiên sinh lẹ mằn so ta tưởng tượng còn trẻ hơn chẳng qua là gặp phải thời điểm tốt tiên sinh thờ răng mới là để cho người bội phục thờ răng g i s ứ t ạ có chút hăng hái quan sát lẹ mằn trật t h ở dài nói chúng ta những người này thời đại đã qua lẹ mằn không tiếc lời ngược lại nói lần này mời tiên sinh thờ răng gặp mặt là có một ít chuyện nghị phải thương lượng a chuyện gì một chuyện nhỏ hoặc giả cũng là tiên sinh phờ răng cảm thấy hứng thú chuyện đối với phờ răng thì sẽ tạo loại người này mà nói tài sản tích lũy rất nhiều lúc tiền tài ở trong mắt bọn họ chẳng qua là một chuỗi chữ số cho nên đối với đầu tư s ư ở n g phim lì ổng gạt muốn nói độ quan tâm rất lớn cũng là không hẳn vậy nhưng muốn nói không có ý tưởng gì vậy cũng nhất định là có không phải hắn cũng sẽ không đáp ứng lẹt măn hay gặp mà lẹt m ắ n đâu thì là muốn mời lì ổng gạt vào cuộc giúp hắn cùng nhau chen đi chất lơ dĩ nhiên hắn có thể bỏ ra một chút điều kiện chương ba trăm tám mươi tám cường viện chương ba trăm tám mươi tám cường viện cầu đính việt đề cử bên trong gia phòng đột nhiên y ê n tĩnh lại phờ răng ghis tạ vùi ở ghế xa l o n t r ò n g hai tay vớt nhẹ vẫn còn đang suy tư lẹt măng chỗ nói kêu một chút xíu tình cầu kỳ thực cũng không có gì lẹt măng ý là mời l ì ông gạt cũng gia nhập lịch mạn duy dì s ư ở n g phim trên mặt nổi lẹt măng cầm một phương sẽ chuyển mượn phần trăm năm cổ phần âm thầm lại ký một bản ý hướng hiệp nghị đợi đến chuyện rõ ràng ở giá mua mua về xem ra ly ông gạt cái gì cũng không có thua thiệt còn mượn một phần lực đi ra ngoài thu hoạch xưởng phim phì rẻ phờ ly ân tình bây giờ vấn đề chính là hai người này có đáng giá hay không làm ly ông gạt ra tay không khí an tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu phờ răng có chút thổn thức nói nghe tiên sinh lẹt m ặ n ý tưởng lại nhìn thấy bây giờ sườn g phim p h ì r ẻ p h ở lì t i ề n cảnh không thể không cảm t h ắ n một thành công đạo diễn đối với điện ảnh ngành nghề tầm quan trọng lẹt m ặ n có chút s ứ n g sở đây là đang khen hắn coi như là đối diện người này phóng ra thiện c ả m đi lẹt m ặ n suy nghĩ một chút trả lời hiện nay rất nhiều địa khu truyền hình điện ảnh sản nghiệp cũng hiện ra hướng lên xu thế công ty điện ảnh mong muốn phát triển cũng có thể mượn phương diện này cho nên cái này càng phát ra vượt trội đường dây tầm quan trọng đường dây dĩ nhiên cũng bao gồm hải ngoại lẽ m ắ n biết lì ông gạt ngày sau con đường phát triển ước chừng là có thể ở hollywood ổn chiếm một chỗ ngồi về sau lập tức liền âm thầm khai thác hải ngoại thị trường hoa thời gian năm sáu năm thành lập được bọn họ toàn cầu phát hành đế quốc nhậm một nhà công ty điện ảnh nghĩ cao cao trèo lên trên đều muốn đi đường này đây là thị trường lựa chọn xu thế bất quá hắn lời nói này hãy để cho p h ở giang lấy làm kinh hãi một là lì ông gạt hội đồng quản trị mới quyết định vòng qua lục đại tấm mắt trước tiếp xúc các nơi khu họ phờ liền thị trường đem dvd băng hình cái này khối chức làm từ từ đem lì ông gạt dã tâm nổi lên mặt nước hai là giờ giảm mới bị lục đại chấn áp đối mặt dòng tiền đều muốn gãy lịa sau này phần lớn hạng hai xưởng phim cũng đang hoàng xuống mà trừ lì ổng gạt một nhà mới vừa phát triển s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì cũng có như thế tính toán không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ p h ở giang xem lẹt m ặ n cảm thấy người này không chỉ đóng phim lợi hại còn phi thường thú vị mà đối với lẹt m ặ n cho ra điều kiện lôi kéo ra trận điều kiện t ỷ như hai bên càng chặt chẽ hợp tác s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì sẽ đem phía sau xạ siêu di giao cho lì ổng gạt vận hành lại không chỉ cái này cái hạng mục còn lại trợ giúp sư tử cửa mở t v kịch thị trường đối với những thứ này p h ờ i a n g ban đầu vẫn chưa hoàn toàn cân nhắc kỹ bởi vì hắn cảm thấy thả một rất có tiềm lực công ty điện ảnh phát triển lớn mạnh tương lai cũng nhất định sẽ đối lì ổng g ạ t tạo thành uy hiếp bánh ngọt lại lớn như vậy ai nhiều ăn một miếng những người còn lại cũng phải ăn ít tuy nói trên mặt n ổ i đều là lục đại ở công an nhưng hiện tại xem ra là có thể cho một điểm trợ giúp dù sao lì ổng g ạ t là đi ở phía trước như thế nào đi xa hơn mới là bọn họ suy tính trọng điểm p h ờ i a n g tựa như là nghĩ đến cái gì vừa cười vừa nói bước này đi rất là khéo sợ là phí không ít tâm tư đi lẽ m ắ n bị vạch trần dụng tâm không có cảm thấy chút xíu ngại ngùng có thể dùng tới tại sao lại không chứ thấy được lẹt mắn còn rất khuôn mặt bình tĩnh phờ răng càng thấy thú vị người tuổi trẻ có ý tưởng có thủ đoạn là chuyện tốt nói không chừng tương lai còn có thể tạo được rời đi lục đại tầm mắt tác dụng hắn đánh giá lẹt mắn đ ô n g nhiên lại nói nếu muốn hoàn toàn thu mua lít ị màn duy d ì s ư ơ n g phim là muốn tiền vay đúng không s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì thiếu tiền không bằng như vậy ta ở đầu tư một khoản nhập cổ s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì thế nào phương diện giá tiền ngươi có thể nói chuyện một chút để cho ra bao nhiêu ta cũng ăn phờ răng đối lẹt mắn lớn tượng đầu tiên khá vô cùng liên tưởng người này đi qua thành tích lại là tay trắng dự nghiệp đón lấy liền muốn đưa ra cảnh ô liu ngược lại cũng đầu lì ô n g gạt nhiều tiền như vậy điện ảnh sản nghiệp hắn là nhất định phải làm ra điều gì đó ném điểm cho s ư ở n g phim phì rẻ phờ lì cũng là một bước nước cờ hay đáng tiếc hay là cự tuyệt lẽ mắn mặc dù rất biết rõ một khi tiếp nhận thờ rang ý tốt lập tức liền có thể thu được đại lượng tài nguyên đừng nói vốn sẽ không thiếu mạng giao thiệp phương diện chủ ngân hàng đứng sau lưng những người nào có thể nói s ư ở n g phim phì rẻ phờ lì phát triển lập tức là có thể tốc độ cao cất cánh bất quá có thể lại một lần đứng cao nhìn xa ý ai có thể không có nghĩ, nghĩ cũng biết một khi thả mở cái miệng này thử ngày sau chỉ biết càng lún càng sâu hắn là khẳng định không muốn đem mình khổ khổ cực cực khai sáng sản nghiệp đội người chủ nhân cái gì còn nữa liền vạ d â m cùng、o、n g ô n nở cũng tự tuyệt lại để cho lì ổng gạt đi vào chẳng phải là ác cái khác hai nhà sau này còn hợp tác thiếu sự hợp tác lẽ m ă n thành c ầ n nói sưởng phim lì ột gạt ở tiên sinh p h ở giang duy chỉ dưới cũng là bồng bột phát triển sưởng phim phì r ẻ p h ở lì thuốc ngựa cũng không đổi theo kịp lại nói ta bản thân cũng càng quay quen như sợ khiến cho ý tốt của người khác rơi vào khoảng không như vậy đi nếu như tiền vay phương diện không yên tâm vậy ta có thể dùng điện ảnh bản quyền cùng một bộ phận cổ phần làm thế chân thế nào một fan nói đến rất thỏa đáng đã khen ngợi s ư ở n g phim lì ô gạt lại đem ý nghĩ của mình rất tốt biểu đạt đầy đủ phờ răng mặc dù cảm thấy có chút t i ế ệ t đối nhưng lại có đại thương nhân khí độ cũng không cầm tiền vay bức bách dù sao lấy s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở lì tư sản đánh giá giá trị đi đâu nhà ngân hàng lớn cũng có thể thế chấp vay để cho hắn tới làm càng là lẹ m ặ n cá nhân lấy lòng hắn ngoắc ngót tay áp hai đối thư ký nói mấy câu sau đó mới nói với lẹ m ặ n chuyện này ta đồng ý ngươi có thể cùng dọn phéo lờ mai nói một chút hắn cũng lại trợ giút ngươi dứt lời lẹ mặt lòng biết rõ mà hẹn gặp trước phờ răng ghi s ứ t a cũng không phải cái gì cũng không hỏi thăm cũng có qua một f a n chuẩn bị nếu như lẹt măn điều kiện thích hợp hợp tác hoặc là tố xin giúp đỡ đều có thể đáp ứng ngược lại liền xem như lui tới kết giao là đủ kết quả cái này mặt lẹt măn phát huy cùng bỏ ra vượt qua phờ răng dự liệu nếu liệu ông gạt nguyện ý đưa tay kia đây chính là một cơ hội tốt lẹt măn cũng không nhăn nhó kiểu cách sau đó lại cùng phờ răng tâm phúc luật sư thương lượng loại này bán lẻ phờ răng cũng không để ở trong lòng thuật ý là vì sưởng phim li ột gạt phát triển lôi kéo một đồng minh hoa một buổi chiều đại khái ký hai phần hiệp ước một là lịch mạn duy dì sưởng phim cổ quyền giao dịch để cho lì ổng gạt có lý do ra trận hai là tiền vay công việc nếu quả thật t o à n tư thu mua ít nhất còn cần bốn trăm triệu usd tả h ư u mà sưởng phim phỉ rẻ phờ lì trên sổ sách còn phải lưu cái bảy tám ngàn vạn không thể t o à n rút đi cộng thêm lưu rót hành xạ ba cùng mộng ban ngày nhớ nhà đều có đầu tư ước chừng cộng lại là ở hai trăm triệu ba ngàn vạn tả h ư u lại không có trình chiếu cũng không về được khoản cho nên vốn lưu động còn dư lại một trăm triệu tả h ư u ý hướng tiền vay ba trăm triệu năm mươi triệu dùng đã có điện ảnh bản quyền họ phờ lìn tiền lời cùng đại khái phần trăm ba mươi sáu cổ quyền làm, làm thế chân kỳ hạn ba năm nếu ba năm không trả nổi khoản những thứ này thế chân tư sản lục tục cũng sẽ bị ngân hàng thu hồi Chuyện, lại t thư Măn h một h ơ Trưng Trâm. Trưng Trâm, cầu đính duyệt Phương Phương đính cầu cử. đề Lại qua vài ngày nữa làm lẹt măn một lần nữa nhảy vào l ị c h mạn duy dị s ư ở n g phim cổng thân phận của hắn đã biến thành công ty thứ nhất cổ đông lớn chuyển nhượng phần trăm năm có phần trăm bốn mươi hai cổ quyền hắn như c ũ vượt trên chat lơ trong tay phần trăm bốn mươi một ba mặc dù danh tiếng này chẳng qua là nghe dễ nghe giai đ n cùng sau l ư n g lẹt mặn làm hai người ra thang máy hướng phòng họp mà đi thời điểm một quản lý cấp cao đang mỉm cười dẫn đường tiên sinh lệ m ặ n tiên sinh danh ẩn mời đi theo ta l ý ả m huýt mới ba mươi chín tuổi lại là công ty lao nhân sáu năm trước coi như điện ảnh ngành phó chủ tịch lệ m ặ n đẩy cửa mà vào phòng họp đã ngồi hai trung niên người da trắng l ý ả m huýt giới thiệu tiên sinh lệ m ặ n vị này là truyền hình ngành tổng giám đốc kỳ tài vị này là truyền hình ngành phó tổng giám đốc dù lị ả n lệ m ặ n xem qua lịch m ạ n duy dì s ư ở n g phim nội bộ tài liệu biết hai vị này đều là chát lơ cất nhắc lên nhân tài trước kia còn ở nước anh một đài truyền hình nán lại qua lại trong tay hai người cũng nắm giữ cổ phần danh nghĩa cùng hai cái quản lý cấp cao bắt tay hàn huyên sau không có đợi bao lâu phát hành bộ phòng thị trường các ngành tầng quản lý cũng đều trình diện chỉ bất quá đến cuối cùng cũng không thấy chát lơ bằng dáng ấn phụ tá của hắn c á c h nói sáng sớm hắn đi ngay cùng từng có hợp tác mấy đài truyền hình hiệp đàm hạng mục mới chế tắc vấn đề dĩ nhiên người không có tới sẽ cũng làm u ố n mở bởi vì dọn phéo lờ mai liền trợ thủ cho hắn cũng p h ả i đi qua t r ậ n ứ n g d ữ thu mua kế hoạch cũng có thể tiến vào giai đoạn thứ hai về phần hôm nay tạm thời triệu khai hội nghị cấp cao trừ là lẹt m ặ n lấy thứ nhất thân phận cổ đông ra mắt lịch mạn duy dì xưởng phim cũng là sự gia nhập của bọn họ đối toàn bộ công ty phát triển làm bước kế tiếp thúc đẩy các bộ môn tầng quản lý trình diện sau c h a t l ơ r trợ lý yên lặng thối lui ra phòng họp trực tiếp đi về phía c h a t l ơ văn phòng tổng giám đốc ông chủ liền ở công ty nhưng không muốn ra mặt một là tạm thời tránh mũi nhọn hai là nhìn một chút mới tới lẹt m ặ n nghĩ làm cái gì cạnh tranh cổ quyền thất bại cũng không có nghĩa là hắn liền thật muốn trên tay cầm quyền lực phân ra hơn phân nửa bây giờ lịch mạn duy dị xưởng phim đã đạt tới nào đó vi diệu thăng bằng trong công ty có thực lực nhất nhất có tiền lời truyền hình phòng thị trường cửa đều thuộc về chatler một hệ một số ít có thực quyền tầng quản lý mới thuộc về hùn một hệ hơn nữa tình huống không hề tốt nếu như chatler không phối hợp nhất định là có rất nhiều công tác khai triển không được hắn cũng làm muốn loại phương pháp này để cho mới tới lẹt m ặ n đám người nhận rõ thực tế thành thành thật thật hợp lý một phía sau màn người ủng hộ liền giống như trước h ù n g vậy tận lực thiếu nhúng tay công ty tổng giám đốc trợ lý tiến vào chatler phòng làm việc về sau đàng hoàng báo cáo ông chủ đã theo chân bọn họ chào hỏi tin tưởng không ai dám không nghe lời ngươi chatler cười lạnh nói công ty này là ở trên tay của ta từng bước một phát triển há có thể mặc cho người ngoài làm loạn trợ lý phụ hòa nói đúng nha ban đầu hôn muốn thành lập phát hành đường dây nâng đỡ điện ảnh n à h không phải cũng không thành công sao chất lơ xác thực rất tự tin nếu là l ẹ t măng cứng rắn muốn đoạt quyền toàn bộ công ty từ dưới lên trên ít nhất hơn phân nửa công nhân viên đứng ra ngăn chặn đến lúc đó tổn thất một lớn còn không phải dựa vào hắn thu c h ẳ n g bên trong phòng họp l ẹ t măng tận lực để nén l ử a giận trừ ra số ít mấy cái đã dựa vào tới tầng quản lý cái khác phần lớn quản lý cấp cao rõ ràng muốn ứng phó xong việc từ hội nghị ngay từ đầu liền gật đầu như giã tỏi nhưng vừa gặp phải thực vụ liền con mẹ nó giả bộ câm điếp nửa ngày n ẹ n không ra một câu bất quá l ệ c mân cũng chẳng thèm cùng bọn họ giao thiệp với nói mấy câu công ty phát triển trọng điểm hạng mục sau lập tức tuyên bố hội nghị giải tán sau đó l ệ c mân lại mang dựa đi tới lì ảm đám người đi đi ra bên ngoài mấy người sóng vai xuống lầu chọc cho rất nhiều không biết chuyện công nhân viên nghị luật ở mỹ còn tưởng rằng sưởng phim phi rẻ phờ ly nhập cổ nhất định có thể đem công ty điện ảnh ngành đỡ dậy đến lúc đó công ty tiền lời càng tốt tiền thưởng cái gì cũng càng phong phú đáng tiếc l ệ c mân căn bản liền không nghĩ tới làm như thế tình nguyện trước mượn hơi được những thứ này có kinh nghiệm quản lý nhân tài đến lúc đó thu mua lịch mạn duy dị sưởng phim trực tiếp cắt đứt điện ảnh cái này khối đem thích hợp công nhân viên chuyển tới phỉ dẹ p h ở lì mới là tốt v ề phần hắn thế nào nhúng tay cũng là phát triển mạnh đường dây thậm chí cũng quay chụp phim truyền hình tóm lại liền thực hành một phương châm đem công ty bừa bãi để cho c h á t l ơ không thể không bán đi cổ quyền không phải liền mang theo hắn cùng nhau đi vào trong ném tiền xem ai không chống nổi ban đầu hàng này có thể từ lúc mới bắt đầu quản lý cổ phần danh nghĩa ăn hết h ụ n gần nửa cổ quyền chính là dựa vào không ngừng đầu nhập cùng tiền lời từ từ tăng lên quyền phát biểu đáng tiếc l i t mạn duy dị x ư ở n phim không có lên sản bằng không thì cũng không cần phiền p h i như vậy nếu không chính là tăng cầm cái này khối là có thể áp phục c h a t lơ, từ từ pha l o ạ n hắn của quyền mấy người tìm một chỗ ngồi xuống l ệ mắn mở miệng nói ra trong công ty vốn lưu động cũng là không nhiều lắm xem bọn hắn có thể hay không k i ê n trì ở chúng ta thật phải tiếp tục thâm hóa đường dây sao vậy cần phải không ít đầu tư lì ảm cẩn thận đề nghị vì sao không có lì ổng gặt chống đỡ còn sợ đường dây không yên sao nếu không phải cái này khối một mực không có khởi sắc ta cũng muốn nhúng tay hải ngoại thị trường l ệ mắn không để ý lì ảm lại nói đoán chừng hiện ở trong công ty đã cãi vã c h a t t e cũng khẳng định không muốn lại đầu tư đường dây hoặc là cái khác cái gì chính là để cho hắn không cam lòng mới tốt ta muốn thu mua hắn cổ quyền trong tay hắn không phải không biết lia mở miệng phân tích hắn là một thương nhân nhất định sẽ nhân cơ hội tăng giá chờ ngươi báo ra cao hơn giá cả không hắn là còn chưa bỏ cuộc lẽ mặt không có lại tiếp tục thảo luận chuyện này mà là hỏi hiện ở công ty phương diện nào dễ dàng nhất đả kích c h a t l e r truyền hình ảnh lia nghiêm mặt nói hắn cùng những đài truyền hình kia quan hệ là hắn coi trọng nhất công ty đánh giá giá trị lớn nhất tư sản cũng là cái này thối trên thực tế đây cũng là hôn thất lợi địa phương hắn hoàn toàn không n ú n g tay vào được truyền hình ảnh cũng không có đài truyền hình quan hệ lui về phía sau một bước mà nói hắn cũng không nhất định có thể vô tốt phim truyền hình càng không biết như thế nào chế tác thích hợp hạng mục nếu như lệch mân có thể lấy đài truyền hình làm áp lực c h ắ c lơ qua lại thành tích căn bản không đáng giá n h ắ c tới mà không đài truyền hình chống đỡ c h ắ c lơ cũng không bỏ ra nổi có sức sáng tạo ưu tú tiết mục tv đánh giá đến rồi ngươi được bán đi ra ngoài đây mới là mấu chốt lệch mân có phương án suy tính đối lì am loại này không được trọng dụng lại là hùn một hệ cao tầng dặn dò hy vọng các vị có thể làm yên lòng phát hành đường dây cùng điện ảnh cốt cán nhân tài đừng để bọn hắn nghỉ việc đến cậy nhờ chỗ khác nhiều nhất mấy tháng chắc lơ chắc chắn sẽ không kiên trì đến lúc đó ta cũng sẽ lớn nhất tôn trọng mấy vị ý kiến trình hợp tài nguyên phát triển điện ảnh này c h ứ c vị thay đổi cũng khẳng định so với bây giờ mạnh hơn nhiều chương ba trăm chín mươi truyền hình thị trường một chương ba trăm chín mươi truyền hình thị trường một cứ việc ồn nơ bở rộ sở giới điện ảnh ngày càng ngạo nghễ thị trường định mức hàng năm thứ nhất nhưng ở đài truyền hình cái này thối cũng không có nhiễm phải phần này cường thế thậm chí có thể nói là cái đệ đệ nhiều năm liên tục thua lỗ này nguyên nhân tuy nói là cũng không đủ cường thế tiết mục tv không giữ được người xem tỷ suất người xem lên i thấp tỷ suất người xem thấp quảng cáo thời gian cũng bán không được tiến tới đưa tới cũng không đủ chế tác kinh phí cần công ty mẹ chi tiền sau đó như vậy lật đi lật lại thủy chung đều ở đây đi xuống dốc nếu không phải là bởi vì toàn bộ chiến lược tài nguyên có thể đối ổn n ở bờ r ộ t như vậy tập đoàn truyền thông đưa đến tác dụng nhất định sớm đã bị cắt đứt trên thực tế wb đài truyền hình cũng đúng là năm hai nghìn lẻ sáu bị ổn n ở bờ r ộ t s bông tha cho ngược lại cùng n ở bờ cờ đài truyền hình hợp tác thành lập mới đài truyền hình cũng là vào lúc đó giữa lưng vào nờ bờ cờ mới chậm rãi có nhất định thị trường định mức này giá cao là cờ vê đốt mạng truyền hình có không ít cổ quyền rơi vào n ở bờ cờ trong tay dĩ nhiên bây giờ wb đài truyền hình vẫn còn ở cắn răng chống đỡ ở nước mỹ đài truyền hình chia làm công cộng đài c ù n g có tuyến đài hai đại loại công cộng đài bao gồm có cờ bờ s abc foot nờ bờ cờ wb cùng tờ bờ s trong đó tờ bờ s phải không lợi nhuận quốc gia phát thanh đài truyền hình còn thừa lại năm nhà đều là buôn bán đài truyền hình lấy bán quảng cáo cùng kịch tập máy cd thực hiện lợi nhuận có tuyến đài lại gọi trả tiền kênh truyền hình danh như ý nghĩa cần trả tiền mới có thể quan sát trong đó lại bao gồm cơ bản kênh cùng cao cấp kênh giữa hai người phân chia là ở nội dung quảng chế cơ bản kênh sắp xỉ thì tương đương với điện ảnh phân cấp trong tờ g 1 3 cao cấp kênh chính là e r cấp thì như vàng bà ạ ô hờ bờ h o liền là cao cấp kênh mà toàn bộ có tuyến đài thu nhập nguồn gốc đầu to đều là đính duyệt phí cùng bán kịch tập máy cd này chung cao cấp kênh không trộn lẫn bất kỳ quảng cáo cơ bản kênh như amg hay là sẽ tắm truyền bá số ít quảng cáo nhưng nói là nói như vậy đánh lập lờ tình huống ở truyền hình giới vô cùng nghiêm trọng ở chỗ này cũng công tác hơn m ộ ư ơ i năm từng bước từng bước bỏ đến chỗ cao nhất dĩ nhiên hắn có thể vinh thăng lên chức vị này cũng không chỉ là dựa vào tư lịch tuổi tác cái gì mà là 5 năm năm nữa đ ổ i ba cái t r ư ở n g đại xếp hạng hắn phía trên đều bị bắt buộc nghỉ việc cho dù tới lượt đến hắn làm tập đoàn đồn nở cao tầng cũng là công nhân viên phá ngàn ngũ đại đài truyền hình công cộng một trong h n n giờ trong tay nắm giữ quyền lực toàn bộ ảnh t h ị giới cũng chỉ là rất ít người có thể có, không, ai có thể không say đắm ở phần này của mình thứ địa vị này giống như nếm được mặt đường con kiến lấy được sau khó hơn nữa chịu được buông thả cho hắn giờ hiệu cũng không muốn từ bỏ nhưng hắn nhậm c h ứ c nửa năm qua này đã dùng hết phương pháp wb đài truyền hình còn là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ trừ tin tức tiết mục không có một lấy ra được nói cách khác cái gì buổi chiều không giờ vàng giờ n g o ngăn tất tật cũng cùng wb đài truyền hình không có sao xem cái khác đài truyền hình đi tranh tỷ suất người xem đi ôm lấy được các lớn công ty quảng cáo ưu hái lại bất luận hắn vì cái này đài truyền hình làm bao nhiêu c ô n g hiến cũng chẳng nói hắn năng lực có hay không xuất sắc hội đồng quản trị lại có thêm tín nhiệm hắn đang không ngừng yên lặng thị trường biểu hiện phía trên hắn không hề so trước mặt ba cái trưởng đài còn có ưu thế hoặc giả hắn cũng phải cút đi chúng tôi sang trọng bên trong phòng làm việc xuyên thấu qua hết sức cửa sổ sát đất có thể trông coi nửa nữ h dót trong năm đầu hạn giờ hữu nghe được động tĩnh ngoài cửa có chút phiền não quay đầu chuyện gì tổng giám đốc là bà gì tiên sinh mẹ ở, ở đến rồi hơi có vẻ trẻ tuổi nữ thư ký trở về lời trong h ế n không nói thang r c báo may ộ đến hai người hàn huyên mây câu khắc khí bắt tay hiện nay bà dì mày ở, ở hay là như vậy trầm ồn tựa hồ cả tổ mạn thất bại hoàn toàn không có tạo thành ảnh hưởng gì khoe miệng nét cười cũng không phải là hoàn toàn dối trá ngày hôm trước hội nghị mỗi người rơi quay chụp vẫn còn ở vững bước đầy tới từ mười năm trước bất hạnh thất lợi cũng là lại không có qua á n giờ hữu i nói lời hay không hề đề cập tới s ư ở n g phim b ồ n nợ kỳ nghỉ hè hai bộ đại tắc cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ truyện nỗi là người này quản lý đoàn làm phim thủ đoạn cũng khá l ẹ m ắ n đề cử hắn ngược lại không nhìn lầm người nếu là c h ỉ n h chiếu biểu hiện cũng có phần n ả y lực vậy thì tốt nhất bà gì mẹ ở ở cảm thán v ậ y r ộ n g cũng không làm bộ chuyện của mình thì mình tự biết giờ cờ chiêu anh điện ảnh khai phá còn thật không có đánh xuống một cái rất tốt khởi đầu h n giờ hơi kinh ngạc trong lòng có chút lầm bầm hắn còn nhớ năm ngoái nửa năm sau b người ở, ở Liên、Hiệp、giờ cơ nhìn c á tựa thế. hồ không có như vậy cần、thế. Người có vậy đều là sẽ biến suy nghĩ một chút chính hắn không phải cũng luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy thua thiệt hắn nhậm chức ban đầu ma quyền sát trưởng mong muốn khai sáng một phen cục diện sớm biết như vậy khó khăn nói gì cũng không đón lấy đài truyền hình mớ lùng lùng thật tốt hợp lý một phụ tá hắn không tốt sao ít nhất không cần gánh vác lớn như vậy trách nhiệm hai người theo hướng phòng làm việc phương hướng đi tới hạn d hữu hỏi người rơi lúc nào có thể vô xong ước chừng cần bốn tháng bà dì mẹ ở ở nói n h à t thoại đoàn làm phim chuẩn bị càng trọn vẹn thật muốn quay chụp đứng lên cũng liền càng trôi chảy còn có diễn viên đều ở đây nặng thể tập thể dục tập luyện phân diễn ngươi rất coi trọng hạng mục này án rời theo đề tài hỏi ừng ngược lại vốn cũng không phải vốn nở ra bà dì mẹ ở ở thở dài nói nhớ khi xưa hội đồng quản trị còn có chút nghi vấn vì sao phân lợi cho người ngoài nhưng mấy bộ chế tắc liên tiếp thất bại bây giờ lại cũng bị mất thanh âm nói thật nếu không phải p h rẽ phờ lỉ cung cấp quay chụp dự toán nói không chừng hạng mục này lại phải sinh nhiều rắc rối rút vốn đã có người nghi ngờ còn muốn hay không vỗ xuống vạn nhất thất bại nữa giờ cờ sửa đổi kế hoạch coi như không dễ dàng như vậy tiếp tục t á c dụng bây giờ hồn nở chính là nội bộ có chút không hòa hài thanh â m thời điểm bởi vì khai cuộc không thuận đừng xem hồn nở ra tài giàu có nhưng đối nguy hiểm dự đoán nắm giữ tính được là là nghiêm khắc nhất nhẹ khó mạo hiểm không giống hai mươi th sen tù di p h ố t luôn là ở đức gây dòng tiền dưới c ụ c thế tả hữu h à n h này nói cách khác thì lớn vỗ tới một nửa lôi kéo tạ r ằ n tiếp tục vỗ nếu như là h n nở vậy các ma don dám như vậy nhảy đã sớm đem đạo diễn đổi、ừ. siêu nhân trở về đổi bốn cái đạo diễn kịch bản vô số lần bị lật đổ lại ra tài giàu có đỉnh chức vị cứ như vậy nhiều chỗ ngồi ngồi lâu luôn có người toát ra điểm ý nghĩ mới sao hội đồng quản trị tồn tại cũng để cho h ồ n nỡ bợ rột không phải như vậy độc đoán trở ngại người khác tấn thăng đường kia sẽ có người thật không đoán h ở đâu bất quá đây đều là chuyện nhỏ bà dì mẹ ở, ở trải qua đấu tranh xa so với loại cục diện này càng hiểm trở cũng có cũng không thể coi là cái gì hai người dắt đề tài lại trò chuyện mấy câu hay là ăn dợ hữu hỏi hôm nay tới là có chuyện gì không một ý hướng hợp tác、Ai? s ư ở n g phim phí rẽ p h ở ly bọn họ không phải đóng phim sao không thấy chế tác qua tiết mục tv phim truyền hình phương diện tỷ suất người xem như thế nào bà g ì mẹ ở ở hỏi ngược lại hắn giờ im lặng đây thật là kiện chuyện thương tâm nếu là bọn họ có đại nhiệt kịch tập cũng sẽ không để hắn buồn thành như vậy h n n giờ thở dài một tiếng bọn họ có thể làm sao thử một chút đi ngược lại chiếu thử mấy tập không có gì tiếng vang ở sẽ rất chính là bà g ì mẹ ở ở k h u y ê n lớn lẹt mắng tới phụ trách lời nói tỷ lệ thành công hay là lớn ta nhìn hắn cùng nhau đi tới cũng không lỡ tay qua một lần nhìn người ánh mắt cũng chuẩn mấy cái diễn viên tất cả đều là trong tay hàn hoán phát thứ hai xuân c ơ a được lợi không ít l e p m a n có tài cũng sẽ nhượng bộ không câu n g ệ một chút được mất khó được chính là nhận rõ định vị của mình tuyệt không đòi hỏi tham lam cùng hắn hợp tác luôn là cả hai cùng có lợi hy vọng có thể có cái kết quả tốt đi hắn giờ h i ệ u bị thuyết phục hoặc là nói lại kém có thể tranh lệch đi đâu vậy chứ ngược lại bây giờ wb đài truyền hình là hạng chót tồn tại ta sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút chương ba trăm chín mươi mốt truyền hình thị trường hai chương ba trăm chín mươi mốt truyền hình thị trường hai Ta trẻ lúc còn phim truyền hình là càng i yêu, đ là như vậy bởi vì là vòng truyền bá tình huống có thể hay không sống sót quyền quyết định hoàn toàn giữ tại người xem trong tay có người nhìn đặt tới dự trụ là có thể truyền hình sau một mùa t bởi vì ở nước mỹ đầu tiên là đài truyền hình coi trọng hạng mục này thanh toán ứng trước khoản phim mỹ mới có thể khai mạc vụ cái hai đến ba thợ sau đó bán cho trả tiền cái này nhà nhìn một chút trình chiếu tiền cảnh có đáng giá hay không tiếp tục nhưng đài truyền hình không tổng thì nguyện ý mua hạng mục cái này liền cần các nhà chế tác công ty giao thiệp quan hệ một ít lợi hại kim bài người chế tác a n tưởng các đài truyền hình lớn nhu cầu cùng chủ quản sở thích như vậy kéo ra một lớp m ặ n g u ồ n coi như không có rất tốt để tài s á n g ý như cũ có thể chỉ đá thành vàng t ỷ như trong vòng rất nổi tiếng b u ồ n gạt nở chính là như nhau hắn cùng các đài truyền hình lớn sau lưng tập đoàn truyền thông cũng có quan hệ chỉ cần là hắn giao bán ý tưởng cơ bản cũng có thể vô thành phát ra không tồn tại không ai không cho hắn thử nghiệm cơ hội mà chát lơ đi cũng là loại này lộ số lịch mạn duy dị s ư ở n phim thường dựa vào thừa bao kịch tập một bộ phận quay trụ thu hoạch lợi nhuận còn nữa phim truyền hình độ dài khá dài vì vậy phim truyền hình rất chú trọng đối biên kịch yêu cầu cũng lớn hơn nói không khoa trương chút nào ở ngành điện ảnh thuộc về tuyệt đối yếu thế biên kịch nhóm nhưng ở phim mỹ thực hiện cực lớn địa vị tăng lên phần lớn phim mỹ chủ bút giống như là sản xuất phim tổng giám một vai sinh tử thậm chí kịch tình hướng đi cơ bản cũng là vô cùng trong thời gian ngắn từ biên kịch nhóm nhanh chóng đẩy tiến độ đi ra lại do chủ bút quyết định có hay không thu nhận tương đối chứ danh trong vòng chuyện tiếu lâm chính là một cái nào đó diễn viên không nghe lời hoặc là tiền lương tăng quá lợi hại kết quả bị biên kịch viết chết ví dụ vô cùng vô tận cho nên thân là diễn viên lại là hôn truyền hình vòng vậy tốt nhất đừng quá mức đắc tội biên kịch WB đài truyền hình kịch bản kho. mỗi t r một năm cho dù là wb đài truyền hình không cường thế như vậy cũng sẽ nhận được cựu nhiều hạng mục sáng ý dù sao cơ hội vật này là có hạn toàn bộ đài truyền hình cộng lại một năm có thể lên chiếu phim truyền hình cũng không tính là nhiều so sánh khổng lồ biên kịch nhân số mà nói càng lộ vẻ cạnh tranh kịch liệt cho nên mỗi một cái có ý tưởng người cũng sẽ đem sang ý kịch bản đầu cho n đài truyền hình ngược lại bọn họ đều ở đây tương quan ngành thu nhận sử dụng được rồi sản quyền bảo vệ nếu là thật có người trộm lấy thành quả cáo ra tòa cũng rất phiền thoái đài truyền hình cơ bản không làm như vậy lớn như vậy s i ê u t ầ m thất mỗi cái tủ kéo gỗ cũng chất đầy kịch bản có chút không có bị dọn dẹp thậm chí có thể truy tố đến mấy năm trước bận r ộ t trong rút ra điểm v ô ích, lẹt mắn còn cần hồi đáp liên quan tới kịch bản phương diện vấn đề tỷ như ai, ai ai nhìn hay cho một kịch bản lẹt mắn còn phải khảo hạch một lần nhưng toàn bộ đều bị hắn hủy bỏ dù n g lý do cơ bản cũng là câu chuyện quá cũ mềm thiết định không có ý mới đề tài không đột xuất hoặc là quay chụp chi phí cùng dự tính thị trường t r ê n l ệ n h quá lớn nguy hiểm quá cao đối với những thứ này cái nhìn tất cả mọi người là ở nói thầm trong lòng nói là tới chọn kịch bản kết quả một cũng coi thường bất quá l e h m a n cũng không có giải thích thêm cái gì tập trung tinh thần để lại ở si tuyển kịch bản phía trên kỳ t h ự c hắn lần này tới chẳng qua là nhìn một chút sáng uy trọng hơn không tỉnh ngày sau lung túng dù sao đời sau có thể đại nhật phim truyền hình h ã n cơ bản trong lòng đều nắm chắc vạn nhất từ trong vỗ cái đi ra lại cùng cái nào đó biên kịch độc lập sáng tác kịch bản đấm xe không phải lúng túng chết dĩ nhiên đối với lẹt m ặ n loại này ý đồ những người khác cũng không rõ ràng lắm thật vẫn rất cố gắng lấy mỗi người ánh mắt chọn lửa kịch bản dù sao lẹt m ặ n liền nói một đề tài p h m vi bảo là muốn vô một liên quan tới vượt ngục kịch tập nhưng loại này đề tài gần như không tìm được liền sát biên cũng cực ít dù sao hiện ở trên thị trường nóng nhất đều là gia đình phim hài suy l u ậ n kịch phạm tội kịch loại biên kịch trọng điểm cũng là ở bên này mà dỗ nạt hẳn đối với lẹt mặt loại này đối cái khác đề tài thì làm như không thấy thái độ hay là cảm giác rất kỳ quái ở hắn lần thứ ba thấy được một phần coi như không tệ kịch bản đưa tới lại bị sắp xỉ giống nhau lý do bác bỏ lúc kinh ngạc hỏi kỳ thực vượt ngục đề tài còn không bằng phạm tội kịch như vậy đối tượng khách hàng rộng rãi đi gia tộc mạ phỉ ạ cũng v ô tới thư năm quý còn đưa qua giải m i ừ m hòa tuyến hiện trường gây án điều tra đều là chủ yếu tương tự thị trường còn toàn đều thành công dù nói thế nào không đi n g ê n h hợp thị trường người xem ngược lại tư tư bất quyện theo đuổi nghe ra cũng rất nhỏ chúng đề tài xác thực chẳng phải sáng suốt ngay cả nhà tù sỏ ở cả thật lợi hại đi đánh ra tới đây là thua lỗ đây đều là trải qua thị trường chứng minh chính là đồng chất hóa quá nhiều lệ mặn đang chuyên trú lật kịch bản nghe vậy so dồn n t h ả n còn kinh ngạc ngẩng đầu lên coi như đánh ra tới tương tự cũng sẽ nhận những thứ kêu phim truyền hình bản thân đẻ ép đây không phải là ta muốn thấy đến vì sao nếu như là ngươi đánh ra điểm ý mới hẳn không khó lắm đi dồn n t h ả n lắc đầu cảm khái không thôi nói đến tên vô lại hay là đồng loại trong phim ảnh tiền v ẽ cao nhất hắn đoán chừng đây chính là lệ mặn không muốn đi đường cũ nguyên nhân điện ảnh cũng đúng một đề tài một đề tài đổi không nghĩ tới vỗ cái phim truyền hình cũng là như vậy lệ mặn nước đọng một cái miệng h ắ n ca đi đọc phim dù n ạ t thản không có sao sao cũng có tâm tình lấy chính mình nói dỡn nhưng lẹt m ặ n muốn cũng không phải là tỷ suất người xem lên được cấp bậc là được mà là bốc lửa ít nhất cũng là nhiệt bá kịch bài danh phía trên cái chủng loại kia không một cái c h â n áp chatler đem hắn dư thừa ý tưởng tất cả đều đánh dụng không biết cổ quyền thu m u a chuyện sẽ kéo tới một năm kia tuy nói bây giờ chatler đã đối hắn rất bất mãn nhưng còn chưa đủ cơ bản b ả n không có bị phá người này hay là lộ ra không có sợ hãi cái này không thể được lật xem vẫn còn tiếp tục hoa trọn vẹn hai ngày lẹt mắn mới cuối cùng xác định sẽ không đâm xe k ẩm âm loảng đúng, xoảng như vào đêm bên ngoài bắt đầu hạ lên mưa to tới phong ô âu thổi hết sức nhà lộ ra đặc biệt không kịch lẽ mắn liền ngồi ở trên ghế của thư phòng múa bút thành văn đối với bộ này mới kịch hắn còn là phụ trách đem đại cương cùng nhân vật nhân vật trước quyết định sau đó lại giao cho rộ nạt thản chờ biên kịch bộ người bổ túc chi tiết đầy đặn kịch tính kể lại vượt ngục tiếp trước hắn cũng xem qua vốn hút lấy ngoại lai、like, truyền hình điện ảnh kịch sở trường nhìn hoặc là nói mới mới vào xã hội hắn đối loại này để tài mới mẹ độc đáo quốc sản phim truyền hình còn dừng lại ở hàng năm một lần hoàn châu cách cách lúc lộ ra còn có sức hấp dẫn lại nói kịch tình kỳ thực không phức tạp chủ tuyến liền một cái liền như là kịch tên vậy vượt ngục cho tới một đám tội phạm đồng tâm hiệp lực chạy thoát sau câu chuyện liền lộ ra sáo mòn đứng lên hiển nhiên là chủ bút biên kịch căn bản liền không nghĩ tới vỗ nhiều như vậy quý không phải là thành tích quá tốt viết vừa điểm kịch tỉnh tấm đệm lông dê lẹt m ắ n cũng là không nghĩ tới làm như thế đôi nát chuyện như vậy đối với phim mỹ mà nói quá bình thường bởi vì ngay từ đầu đại gia cũng không nghĩ tới có thể vỗ tới đâu đều là đi được tới đâu hay tới đó thành tích tạm được cứ tiếp tục cho đến đem nguyên bản bia miệng cũng không t ệ l ắ m kịch tập làm sụp đổ mà ý của hắn đâu là trực tiếp thiết định chỉ có ba quý một m u a mười hai tập thiết tốt phạm vi có thủy có chung mới tốt cứ như vậy câu chuyện hướng đi cũng dễ dàng hơn năm chặn tỉ như một mùa nửa giảng thuật ngục giam câu chuyện một mùa nửa giảng thuật trốn sau khi đi ra ngoài câu chuyện còn phải thiết lét ậ p là h ơ mân nửa đảo phạm bị bắt trở công tác chuẩn bị. Ledman vì thế còn tổ chức một trận hội nghị nhỏ nhỏ kỳ thực chính là phân phối nhiệm vụ một từ xưởng phim phi rẽ phờ ly chế tác ngành xây dựng phim truyền hình tiểu tổ tổng sản xuất phim lẹt măn đạo diễn con quay dêm đ o ạ n thậm chí còn lôi hẹn m è o đều là phim mỹ rất ít từ một đạo diễn hoàn thành phần lớn là một người vỗ cái mấy tập trên giới phong cách cùng kịch bản phong cách giữ vững nhất trí là đủ ý tứ chính là đ è xuống kịch bản vỗ không cho phép làm loạn chủ trì ảnh tomas kịch bản chu bút d o nạt thản nổ làn lẹt măn nhẹ nhàng cổ họng phân phó nói ta nói một chút chúng ta công tác kịch bản đâu vẫn còn ở viết đây là biên kịch n à n h chuyện sau đó ta đây liền đi tìm thích hợp diễn viên xác định k u n g thời gian tomas đâu đi ngay có thể cảnh tìm được thích hợp mục giam ngoại cảnh muốn tìm cái loại đó bỏ hoang đã t ừ n g dùng làm n g ụ c giam khiến đã dùng qua kiến trúc tìm được về sau liền bắt đầu trang sửa một cái đại khái tiêu xài thượng hạn ở mười triệu tà hữu sau đó chính là bên trong phòng chụp ảnh cảnh hay làm ư ớ n ổn nở s ư ở n g phi m bỗ nhớ câu thông một chút lẻ tẻ h quay chụp chi phí cộng lại dự toán là ở hai mươi triệu tà hữu hội nghị không giải chẳng qua là xác lập cái đại phương hướng tan họp về sau rất nhanh liền mỗi người hành động đối với chế tác bộ mà nói năm nay mấy cái hạng mục trừ người rơi còn cần nhân thủ quay chụp còn dư lại phần lớn làm xong công ty quay chụp nhân thủ có thể nói đầy đủ không có quá nhiều trí hoãn lại bắt đầu trước đó đạo cụ trang phục loại thiết kế chế tạo công tác sau đó tin tức ở trong vòng truyền ra lập tức cờ aa kê vin đồng chí hủ vạn liền không kịp chờ đợi chạy tới hắn là mang theo nhiệm vụ tới mong muốn vì phim truyền hình cung cấp diễn viên bỏ bao phục vụ quản lý công ty sao nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên dĩ nhiên không muốn bỏ qua c h o đổi thành tiền mặt mỗi một cái cơ hội diễn viên bị giúp nổi tiếng bọn họ kiếm cũng nhiều dựa theo ước định cẩn thận điều khoản phần lớn long sáo nhân vật gần như cũng cho c aa bao tàu cái gì trường ngục cảnh sát phạm nhân loại không có bao nhiêu phần diễn l ẹ c mắn không hề để ý là ai tới chọn định chỉ cần thích hợp là đủ hắn cùng cờ aa hợp tác bao nhiêu năm nay phương diện này đại gia hay là phối hợp rất tốt về phần vai chính cùng vai phụ đ o à nhóm n liền không thể tùy tùy tiện tiện tới chọn chứ để cho cờ aa cung cấp một phần diễn viên danh sách l ẹ c mắn cũng không có quá mức nhà w i l l i a mọi g i sơ ý cợt mờ vê đút mờ a bẹp như hollywood toàn bộ có thể chen mồm vào được quản lý công ty l ẹ c mắn đều yêu cầu bọn họ s i tuyển một phần diễn viên danh sách tới chọn diễn viên sao l ệ c mắn nhìn qua một lần nguyên bản trong lòng có phổ vô cùng trợ lý bưng một ly cà phê đi vào chat lơ phòng làm việc nói bên kia động tác không nhỏ a không có sao phim truyền hình cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chơi được chuyện chatterer rất tự tin cũng không muốn giao quyền truyền hình này rất nhiều chuyện hắn cũng muốn đích thân hỏi tới giờ phút này hắn liền nói mấy ngày trước ta tìm mx hai mươi th sẽ n tù d ì phốt dưới cờ đài truyền hình người nói qua mới hạng mục cũng đã có manh mối gọi người đã trung niên là một bộ tình cảnh phim h à i tìm thờ ý、e、n mấy vị phân tập biên kịch chú bút lại mời n d i c ò mẹ ý、e、o tới diễn ta nghe xuống những người đó ý tưởng cảm thấy rất có thể thành công để cho đại gia cũng chuẩn bị xong Flyn、với năm m nghìn ă m 1994 tháng 9 ở nở bờ cờ đài truyền hình công chiếu mãi cho đến năm nay tháng 5 kết thúc trong 10 năm 10 quý tỷ suất người xem đều hàng niên độ trước 10, nó địa vị rất cao cũng kéo theo toàn cầu t ì n h cảnh phim hài lửa nóng wb đài truyền hình làm sao sẽ chống đỡ hắn c h a t lơ có chút không thèm chống đỡ có ích lợi gì fx cùng wb giữa căn bản liền không so được hơn nữa tỷ suất người xem còn phải nhìn tiết mục nội dung fx là trong này người xuất sắc n ê n tảng bản thân cũng là c h a t t e tự tin nguyên nhân mặc dù hắn cảm thấy lẹt m ặ n người này nhất định là có chuẩn bị còn một mực đề phòng hắn nghĩ làm cái gì bậy bạ n lại không nghĩ rằng là từ hắn quen thuộc nhất truyền hình chế tác trên dưới tay đối với phương diện này cũng là không có gì phải sợ chatter quét qua một cái mới ra báo chí bên trên đúc l wb đài truyền hình ban bố mới kịch tin tức trong mắt lóe ra lau một cái khắc nghiệt hắn đối nhà mình lịch s mạn duy dì s ư ở n g phim quyền phát biểu đặc biệt coi trọng nếu là người đã trung niên có thể từ tỷ suất người xem bên trên vượt trên phiền phức vượt ngục một đầu không thể nghi ngờ có thể nặng nghề đã kích lẹt mặt phương diện sĩ khí cũng để cho người nọ không dám như vậy không chút kiếm kỵ nhiều trong công ty dung chuyển hiện nay nội bộ phân tranh là càng ngày càng rõ ràng liên đ ố i hắn truyền hình ngành đều có chút lòng người không chừng li ông g á t cùng với xưởng phim p h ỉ r ẻ phờ lì hai ngọn núi lớn đẻ xuống cũng là dễ dàng để cho người làm ra lựa chọn đến lúc đó nếu như hắn thật thành quan can tư lệnh không thể nghi ngờ sẽ giống như h ủ n như vậy s á m xịt cút đi hắn hoa nhiều năm như vậy mới kiến tạo tâm huyết lại là để cho công ty vững bước đặt chân truyền hình điện ảnh ngành nghề cũng không phải là tới để cho người khác trộm lấy thành quả thắng lợi vô luận như thế nào h ắ n cũng sẽ không bó tay chịu trói chương ba trăm chín mươi ba truyền hình thị trường bốn một tuần lễ sau ngày hôm đó sáng sớm lại là ngày nắng trói trang hạ hai ba ngày mưa sau lọt xăng dơ lết rốt cuộc khôi phục quang đãng lẹ mắn đi vào xưởng phim phì rẽ phơ ly bên hai nghe qua lại công nhân viên chào hỏi cũng thỉnh thoảng gật đầu đáp lại tiến vào phòng họp t ư ơ n g quan nhân viên lần nữa t ề tụ lẹ mắn n h ấ p n h ấ p tay rồi nạt thảm đi trước giới thiệu công tác tiến độ trải qua chúng ta ngành chung nhau biên bài đã theo đại cương xác lập kịch bản tư tưởng chính từ ở tù gia ngục đông tránh tây trốn ba bộ phận tạo thành nội dung chiều dài sẽ không chế ở ba quý thứ nhất quý kịch tỉnh đã thuận lợi hoàn thành sau đó là Thomas. Hắn cũng rất Hắn hồi ngắn cũng gọn bởi á o Ngoại mấy câu. Ngoại cảnh trọn lựa t ể u Linus qua xấu Sau bang bởi giam, ngừng dùng thế kỷ 19 thành lập ngục giam, nơi này đã từng nốt qua tiếng rành rành người hàng loạt linh. giết lập loạt 1 đã đã đó dô thế kỷ kẻ 19 vì n g ụ c giam quản lý không nghiêm thường phát sinh phạm nhân cưỡng ít hiện tượng phát sinh khiến cho chính quyền tiểu bang không thể không rời đi tội phạm từ từ liền tịch m ị c h xuống đang cùng chính quyền tiểu bang thương lượng sau rất nguyện ý cung cấp cho đoàn làm phim sử dụng n g ụ c giam ngừng dùng rất lâu có thể thêm sáng tạo thu nhập bọn họ đồng ý rất nhanh đi theo là trang phục đạo cụ loại bởi vì là hiện đại kịch đặc biệt dễ dàng chuẩn bị liền kia quần áo tủ ồ ngoài ra phòng thị trường đúng giải phần ngươi có thể đi kéo kéo tài trợ sau đó thomas ngươi theo ta tiếp đãi một cái thử vai diễn viên hiện nay phim mỹ trung bình chế tác chi phí không hề cao còn không giống đời sau mấy trăm triệu mấy trăm triệu đầu tư dự toán lại phần lớn tiêu tiền điểm đều ở đây diễn viên tiền lương trên người Thì như thờ ie n một đám vai chính biểu diễn giá trị cũng tăng tới 20 triệu tả h ư u genny f h ơ ạ nịt sở tổng mới nhất một mùa bắt được 25 triệu tả h ư u cơ sở c ả sê nhưng thứ nhất quý quay c h ủ thời điểm liên đối t u y ê n phát tổng chi phí cũng không tới tám triệu mà giống như loại này mới kịch trừ ra diễn viên chi tiêu mỗi tập thành bản năng qua lấy 10 tập làm thí dụ một triệu đều là rất h ả o xa lầm ra phim truyền hình bất đồng điện ảnh nhân lực chi phí nghiền ép lợi hại rất nhiều phía sau màn đoàn đội bản thân tất cả đều là lấy lao mang mới chi tiêu tiền lương trung bình xuống vốn là không cao hay là phân giai đoạn phát ra lọt x ố n g n h dơ lết n ga tàu điện đứng miệng vừa mở một đám người trào ra trong đó một vị dáng dấp rất thanh tú cao gầy thanh niên ở trong đám người phá lệ nổi bật người này gọi hèn tung hữu là ba mươi hai tuổi nhưng xem ra giống như cái hơn hai mươi tuổi t u tử hắn là cái diễn viên nhỏ trước mắt vẫn còn thất nghiệp trạng thái ở k h á m châu một nhà kịch viện làm tặc ô n g suy nghĩ một chút hắn một đại học tờ diện tờ nước anh văn học chuyên nghiệp học bổ túc người làm sao liền hôn thành bộ dạng hiện giờ thế sự vô thường a vốn đang cảm giác mình diễn viên mộng sẽ phải t ạ n biến nào biết uy li am mọ gì sơ cái đó từ hắn gia nhập vào sau liền không bị quá lớn nhiều trợ giúp quản lý công ty sẽ gọi điện thoại cho hắn nói là tới hollywood thử hí hắn sờ sờ trong túi sách một đấm thờ răng lỉn nghĩ thầm nếu là chọn không lên c bên, ra ra vào vào. bên trong h o phòng n nửa tiếp n ư khách nhân viên lễ tân đem người tới sau này nói một tiếng tự mình đi xuống độc lưu hẹn tục ngự là đứng tại cửa liên nói ngực nâng đầu cho người ta một cái ấn tượng tốt căn phòng rất giản lược một cái bàn phía sau ngồi một người chính là mới vừa rồi đáp lại lẹ mắn cầm diễn viên sơ yếu lý lịch ở đối chiếu nhìn một cái hơ quả nhiên không ngoài lỗi thức xoái ngươi chạy trốn nơi đâu ha ha nói cho cười nay quân vốn là dựa vào vượt ngục mới dẫn lên lẹ mắn lựa chọn vô cái này kịch vào trước là chủ ấn tượng cũng là người này hơn nữa người này thật lẫn vào rất thảm nếu không phải lẹt mằn lẫn khắp các đại kinh kỷ công ty hai mươi năm tuổi trở lên nam diễn viên danh sách đoán chừng cũng không tìm tới hắn là thuộc về bị w i l l i am mỏ d ị sở đánh giá là không có bồi dưỡng giá trị k i a một loại sau đó còn công khai bộc lộ nói xoáy đi là xoáy nhưng t u ổ i t ắ c lớn không đi được tiểu tiên n ụ c con đường lại thêm người rất thanh t ú rất nhiều nhân vật hắn cũng diễn không được tuy nói khí chất tướng mạo khối này cũng còn tính ra chọn nhưng càng lúc còn trẻ diễn qua vài bộ phim không có đỏ đứng lên cũng liền để cho hắn tự sanh tự diện bởi như vậy giá trị con người của hắn ngược lại rất tiện nghi đoán chừng một mùa cắt xệ cho cái một trăm l i n cũng chính là tiêu chuẩn trên tình thế nói không chừng bản thân trừ điểm năm sáu mươi usd cũng có thể bắt lại dù sao cũng là diễn xuất cơ hội sao còn là nhân vật chính rất nhiều diễn viên nhỏ liền cắt xệ cũng không muốn cũng dám đáp ứng đáng tiếc lẹt m ặ n hay là không làm được đen như vậy tâm quay phim nói thật vẫn có chút khổ cực còn nữa dù sao đã có quay c h ụ tiếp theo quý tính toán để cho chủ yếu các diễn viên ký cái giải t r ư ờ n g cho nhiều điểm cơ sở tiền lương mới là v ư n g đạo bằng không chờ dẫn lên cắt xệ quá thấp cũng không tốt hạ thấp xuống giá l e m văn quan sát một hồi mở miệng hỏi thể trọng một trăm năm mươi gầy có thể tăng cơ sao có thể vậy dạng này l e m văn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần kịch bản đưa tới xem trước một chút nhân vật nếu là không có vấn đề để ngươi người đại diện tới nói chuyện một chút ký kết chuyện h o n t h ú c nữ là người n n g không n ú c đ í c h thế nào còn có việc sao ra đây là qua rồi nữ là có chút mơ hồ lúc nào thử vai đơn giản như vậy ừm bản thân ngươi điều kiện rất phù hợp nhân vật còn nữa cho nhân vật của ngươi cũng không khó diễn trở về thật tốt suy nghĩ một chút đi nhớ đừng tiết lộ kịch bản đi ra ngoài ngươi biết ngành nghề q u ý củ còn có nhớ tập thể dục tăng cơ lẹt m ă n tinh tế dặn dò một lần nghe người này ánh mắt lập tức sáng lên mỉm cười gật đầu trí tạ ai thu người lấy cá ta là giường nào vĩ đại cho mình thích cái like lẹt m ă n nghĩ như vậy đạo sau đó ở ngữ là sau khi đi ra ngoài thomas cũng mang theo mấy nữ hải tử đi và o nói ta đem người cũng cho ngươi mang tới chương ba trăm chín mươi bốn truyền hình thị trường nam chương ba trăm chín mươi bốn truyền hình thị trường nam vượt ngục nguyên bản nữ chính gọi xạ dạ lên chặn lệ này là cái yêu náo bậy bạ người. Quay thời là yêu bậy Quay náo bạ trụ để i m cho ù đoàn làm phim không thể không tốn hao rất nhiều thời gian ngừng tạo thành kết sủ tổn thất đồng thời vì thuận lợi quay chụp biên kịch nhóm chỉ đánh đem nàng đóng vai nữ số một viết chết giết nữ chính kiều đoạn vừa ra liên đối phim truyền hình cho điểm cũng hạ thấp rất nhiều rất nhiều người xem cũng không cách nào nhịn được loại này xem ra rất náo tàn k ị tính bây giờ cũng thế cho nên dù là có nguyên bản ấn tượng lẹt m ặ n cũng đúng là y cờ mở quản lý công ty thấy được xạ dạ tài liệu cá nhân cũng không có mời mời nàng tới đây thử vai ngược lại là để cho thomas ở trẻ tuổi nữ diễn viên trong chọn lựa mấy người tướng mạo xuất chúng điều kiện chỉ có hai một là từng có biểu diễn kinh nghiệm nhưng không q u á nổi danh hai thì nguyện ý ký hợp đồng dài hạn đối với loại này yêu cầu nho nhỏ quản lý công ty một đám người chọn ba vị trẻ tuổi đẹp đẽ nữ diễn viên cứ như vậy trước một bước bị chọn đi ra các nàng cách điểm khoảng cách đứng lẹt mặt một cái nhìn sang phát hiện hắn lại còn có chút quen thuộc một người trong đó là a mỹ lọ sần trước ngày kinh hoàng vai nữ chính chính là bị h va gờ zin đỉnh rơi cái đó nữ diễn viên gia đình đ ộ c thân từ nhỏ là ở new job phần lớn đều ca kịch viện tiến hành biểu diễn lại một ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo một cái khác là a mờ hơ cô gái này là thời không song song trong johnny đẹp đời thứ ba thế tử cũng là đời sau gây ra đẹp bạo lực gia đình người trong cuộc bất quá chuyện này đi hai người lẫn nhau đấu võ mồm cuối cùng vẫn là hòa giải ngoài tòa không biết trật ư ớ n g dĩ nhiên người khác phá sự lẹp m ă n luôn luôn mặc kệ chỉ nói điều kiện hai người cũng rất xuất sắc ít nhất tướng mạo cùng biểu diễn kinh nghiệm cái này thối cũng không k i ế m q u y ế t lần này nghe nói l ẹ t mần dám chế một bộ phim truyền hình là do cờ aa cùng ý cờ mở mỗi người nhét vào tới mà còn dư lại cái cuối cùng nữ diễn viên l ẹ t mần thì không có gì ấn tượng thử vai rất nhanh kết thúc l ẹ t mần lại lưu lại các nàng chẳng lẽ bây giờ sẽ phải tuyên bố phỏng vấn kết quả chúng nữ có chút thấp phỏng đứng các nàng hiện tại cũng thuộc về tam tuyến diễn viên từng có đóng phim kinh nghiệm nhưng cũng không có đỏ đứng lên vượt ngục như vậy nữ số một vẫn rất có chút phân lượng l mỹ lò sần trước kia thử vai ngày kinh hoàng thời điểm cùng lẹt mằn gặp qua lúc này hướng lẹt mằn cười gật đầu thăm hỏi nói tiên sinh lẹt mằn tốt thấy á mỹ lò sần tựa hồ có thể cùng lẹt mằn đáp lời còn lại hai cái người cạnh tranh khó tránh khỏi ở trong lòng càng căng thẳng hơn đáng tiếc khẩn trương cũng không có tác dụng gì lẹt mằn mở miệng nói ra vượt ngục nhân vật này liền do á mỹ lò sần tới diễn á mỹ lò sần ánh mắt sáng lên mặt mày hớn hở nói cảm ơn tiên sinh lẹt mằn cái kết quả này không ngoài ý muốn. Theo sao có thể ở tìm một cái đại gia tiến tổ cô gái này tâm cơ liền xem như ở hollywood cũng là nhất đẳng nhất cùng đẹp yêu đương lúc mượn nhà trai nhiều như vậy tài nguyên ly hôn về sau vẫn không quên dơ lên cao nữ quyền đại kỳ chân đạp đẹp kiến tạo thanh thế thị phi khúc chết trước bất luận phần này quả cảm loại này chủ tính cùng lực chấp hành nàng liền t u y ệ t không phải hạng người lương t h kệ gì thấy nhân vật đã định hai người khác cũng có chút mất mát sau khi rời đi phong tiếp khách trong còn dư lại a mi lọ sần lẹt mặn vân phó nói ngươi là ký ở cờ a ad để ngươi người đại diện tới nói chuyện một chút đi、ừ. được rồi người đi về trước chuẩn bị một chút nàng mới ra đi trước sau bàn chân lại đi vào một người liền nghe bên trong hỏi ạ mạ gì nọ ra k h ắ c đúng vậy ta là người không đi làm bác sĩ làm sao tới đ o n g kịch ta không cách nào cự tuyệt tiến vào giới văn nghệ cơ hội ha ha ngươi người đại diện đâu gọi hắn đi thương lượng một chút diễn xuất hiệp ước ạ b ỹ lọ sần đang ở hành lang nghe thấy đối phương đi ra đáp một câu chào ngươi chào ngươi ta ở kịch trong đóng vai ngục giam nữ thầy thuốc xà dạ người ta xứng sở rất xấu hổ nói ngươi tốt cũng không biết nên nói cái gì hàng n à y ở đại học putoji cô tốt nghiệp sau đó ở y học viện tiến tu bị một đạo diễn chọn chúng chạy cái long sáo từ nay liền bùng nổ không ngăn nổi không chỉ có bỏ ra sở học chạy đi liệu giót phát triển còn đi một nhà hí kịch truyền tu trường học học tập biểu diễn đừng bạn gái của hắn bây giờ so hắn nổi danh là đại n h i ệ t phim truyền hình bác sĩ hắc trong nữ phụ hai người trò chuyện một hồi ạ mạ gì nọ ra khắc rốt c u ộ c không nhịn được hỏi tiểu thư ami vị bên trong kia là q u ả n cái gì hắn từ đi vào đến đi ra toàn trình có chút n g ộ n g bức đến bây giờ cũng còn không có phục hồi tinh thần lại thế nào lại nhanh như vậy hai ba câu câu hỏi liền định nhân vật người không nhận biết Ả mỹ lò sần cũng rất kinh ngạc nàng nghĩ thầm ngươi lấy được một vai thuận lợi như vậy chẳng lẽ không đúng đi cửa sau làm cái gì Ả mã di nọ g i r t k h ắ c càng phát ra một b ư ớ c hắn là bộ này kịch nhà sản xuất hay là một rất nổi danh đạo diễn điện ảnh Ả mã di nọ g i r t k h ắ c yên lặng chốc lát cẩn thận vơ vét trong đầu trí nhớ đột nhiên nói là cái đó vô tên vô lại nước pháp đạo diễn l ê mặt là hắn sao ngươi cái gì cũng không hỏi thăm rõ ràng đã tới rồi ta ngày hôm qua nhận được thử vai tin tức thử nữ rót chạy tới ạ mã di nọ ra khắp vui đạo được không đổi kiểm truyền tốt thời điểm ở trường học cũng không thiếu nghe chung quanh cùng nhau học biểu diễn học viên thổi phòng hollywood chuyện lý thú vị này chính là nghiệp giới thành công tân tấn đại biểu đã đợi thời gian rất lâu nhà mình người đại diện cũng nhận được tin tức chạy tới ạ m à mà gì nọ ra khắc lấy được cơ hội này đầu tiên để cho hắn chân chính có một kẻ dành riêng người đại diện trước đó thân là một cái đóng vai phụ hạng bét nam diễn viên bình thường đều là một người đại diện phụ trách một lớn gian hàng cũng ít có quản lý công ty cung cấp cái gì trợ giúp thử vai cái gì thông báo một chút còn phải tự mình một cái đi tham gia bất quá người mới sao phần lớn đều là như vậy tới đảo cũng không phải cái gì không công bằng một lát sau người đại diện thuận lợi ký xong hiệp ước ạ mã di nọ giặt khắc liền vội vàng hỏi thế nào rồi người đại diện tâm tình đang tốt cầm một khoản ký kết hoa hồng nhìn một cái ạ mã di nọ giặt khắc cái này hình thù nhắc nhở cà sĩ ba mươi n g h n dự tính quay chụp thời gian hai tháng nếu như vượt qua có thêm tiền lương b ổ phát bất quá bọn họ để chúng ta ký giải t r ư ờ n g còn có nhân vật kịch bản bắt được đi nhớ nhiều suy nghĩ một chút không phải ký hợp đồng xong liền ổn nếu là quay chụp xảy ra vấn đề bọn họ có quyền lợi bỏ dở diễn xuất hợp đồng ta biết ta biết một tháng mười ngàn năm có thể so với hắn đóng vai phụ mạnh hơn quá nhiều trọng yếu nhất là diễn xuất p h ầ n diễn nhân vật phân lựa cũng nặng chương ba trăm chín mươi lăm tiếp theo làm trình chiếu chương ba trăm chín mươi lăm tiếp theo làm trình chiếu cầu đ í n h duyệt đề cử lại tốn ba ngày vượt ngục các cái nhân vật diễn viên tất cả đều xác định này cơ bản cách cục cũng nên lão mang mới đội hình giống như tương đối khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất biến thái s á t n h â n cuồng hay là tự do bất lẹp t ở đ ó n g vai cùng với peter sợ tẹt mở ạn diễn băng đảng lão đại trong khoảng thời gian này chỉ riêng đẩy tới đoàn làm phim công tác chuẩn bị l ạ mặn cũng mệt đến n ấ t ngư ngược lại thì nhanh muốn đi vào quay chụp giai đoạn Hắn cũng là một bởi vì quyền lực chế liệu lét mắn lại đúng tay phim truyền hình chế tác cái này thối bị chát lơ coi là, là giã tâm bừng bừng hàng người vì đả kích bản thân không chừa thủ đoạn nào trong công ty chờ nhìn hắn chuyện tiếu lâm không ít người bất quá lét mắn hay là tuần tự từng bước thúc đẩy bên mình kế hoạch nói thật lấy lẹ mằn bây giờ ưu thế đóng phim khẳng định so vỗ phim, phim truyền hình muốn kiếm nhiều tiền vốn quay về xuất cũng càng thêm nhanh nhưng vì rất tốt thu mua lịch m ạ n g duy dì sừng phim hắn còn chưa phải được không dấn thân vào chuyến đi này thậm chí tiêu tốn rất nhiều tinh lực tự mình dám chế bộ thứ nhất chế tác đợi đến phát hành đường dây bắt lại l mằn trong lòng truyền hình điện ảnh đế quốc diễn đàn cũng chỉ thiếu kém hải ngoại phát hành đường dây cùng với thuộc về mình lên tiếng đường dây mạng truyền hình hoặc là tin tức truyền thông báo chí cái này cũng không đội hơn nữa gấp cũng vô dụng từng bước từng bước đến đây đi thời gian tiến vào tháng chín ba r ằ n cũng gia tăng tuyến phát cuối cùng một đợt thế công so sánh với lần trước công chiếu xa này phần tiếp theo nội bộ thử chiếu phi thường thuận lợi và rằng căn bản là không có hao phí bao nhiêu miệng lưỡi từ b á c mỹ các đại viện tuyến công ty cầm trên tay đến không ít tài nguyên so trước đó dự tính 2.200 n h nhà dạp chiếu phim còn nhiều hơn ra 400 n h à chỉnh chiếu quy mô duy trì ở 2.600 n h nhà tả hữu ngoài ra nhiều nhà dây chuyển chuỗi dạp công ty cũng mở miệng bảo đảm khai mạc ngày sắp xếp phim phương diện sẽ không thấp hơn phần trăm h a làng toàn thế giới nhất thành thuộc phim thương mại thị trường bọn họ đối với một bộ phim thị trường tiềm lực phán xét tiêu chuẩn dĩ nhiên tự có một bộ tính toán x ả hai kéo dài tiền tắc cái loại đó d ợ n cả tóc gáy quen thuộc phong cách khẳng định rất được c ú n phiến người hâm mộ yêu thích hơn nữa tiền tắc tích góp lại tới tiềm tàng người xem lang xê đứng lên lại thêm bản thân chất lượng không kém lời đây đều là dễ dàng hấp dẫn người xem điểm rời công chiếu cuối cùng trong vòng vài ngày món tiền tài lớn đập xuống chiếu trước tuyên truyền thế đầu rất mạnh xú lý lạn xỉ mặc dù có chút khó chịu l ệ m n h ư n g đối với tới tay lợi nhuận hay là rất coi trọng tờ báo tạp chí đ tóc s â u cùng ngoài trời cứng rắn rộng rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới xả hai s ắ p công chiếu tin tức tuyên truyền sao nay nhiệt độ hoàn toàn cùng đầu nhập vốn thành tương ứng cung cấp bên trong những người cạnh tranh cũng không phải rất có phân lượng như hai mươi th s è n tủ dị phốt thu mua từ xưởng bài đèn pha s ư ở n g phim sẽ phát hành một bộ giảng thuật thành trấn thanh niên hữu nghị kịch tình phim dài sóng vai đi về phía trước nghe tên cũng cảm giác không được còn có cổ lầm bi ạ phát hành giá thành nhỏ sợ hãi điện ảnh linh dị mạnh ghép so sánh cùng nhau có thể ít ni đã chỉnh chiếu hai tuần lễ nhật ký công chúa hai muốn càng thêm có uy hiếp phải biết lúc còn trẻ an ni hạt này điểm nhan sắc là thật có thể đánh thú chi đây cũng là một bộ đại nhiệt phần tiếp theo bác mỹ tiền vẽ lũy kê càng là đã vượt qua một trăm hai mươi triệu để cho rất nhiều truyền thông kêu lên nạn nhì hạt thời sức h ú t thị trường disney co ca thảm một bộ cũ câu chuyện có thể bắt được nhiều như vậy t i ề n bé là bản thân họ cũng không nghĩ tới ngày mùng ngày bảy tháng chín ta r ằ n thả xuống toàn bộ điện ảnh âm bản đều lấy ra trận xạ hai chỉnh chiếu cũng kéo lại màn lớn quảng trường sàn ta mónica l ọ t sáng rơ lết trung tâm thương nghiệp một trong vị trí này tiện lợi tính cũng là dạp chiếu phim tụ tập địa phương khoảng năm giờ chiều phần lớn đi làm nhân sĩ phải lấy thư giãn t r u n g quanh quảng trường cũng lục tục náo nhiệt lên g i á p hát trong đến phiên xạ hai số trận đen k ị t ả n h thính tỷ suất khán giả rất cao màn ảnh lớn bên trên một người đàn ông đang dùng móc sắt xé ra một bộ thi thể bụng từ trong dạ dày tìm được một cái chìa khóa hình ảnh như vậy rất trọng khẩu vị ảnh tính không khí nhưng cũng không nghiêm túc dù sao xem qua tiến tác đều biết như vậy một bộ phim phong cách là cái gì chỉ có một ít từ chúng tiến vào mới người xem mới có thể cảm giác có chút tiếp nhận vô năng tia từng món một tương tự với hình cụ bình thường giết người cơ quan cùng với dựng thẳng cơ loại này am tưởng lòng người biến thái sắt nhật là khiến người cảm thấy đáng sợ khi lại một người phụ nữ kêu khóc cầu khẩn bị máy cắt kim loại cắt nát cánh tay lúc máu tơi ư cùng thịt vụn đọng lại thành để cho người hẹn à lần rốt cuộc nhịn không được cổ họng cổ trào nôn khan mấy cái tay của hắn nắm chặt ghế ngồi tay vịn một cái tay khác đẻ xuống bụng như muốn trấn an bạo loạn dạ dày thật may là hắn mới vừa chưa ăn thứ gì không phải cũng phải cho phun ra lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi nơi ngực có thể cảm giác mãnh liệt đến trái tim nhanh chóng nhảy lên phim này thật sự là nổ t u n g một lời không hợp sẽ chết người nhìn hai bên một chút t r u n g quanh mấy cái người xem đều là tập trung tinh thần nhìn chăm chăm màn ảnh lớn như sợ bỏ lỡ mỗi một cái đặc sắc ống kính xem ở ạ lần bên tay trái vị trí thứ hai người da đen tiểu tử còn có thể có chút hăng hái gậy gà trên bột ăn nghĩ đến gà trên bột trong dạ dày lại là một trận cột chảo ạ lần vội vàng hít sâu mấy cái con mẹ nó cái này đạo diễn cũng quá xanh chơi làm sao lại có thể nghĩ ra nhiều như vậy hành hạ người phương pháp để cho ạ lần trong lòng cảm thấy là tên biến thái mấu chốt là thủ phạm đứng sau còn một mực không lộ diện chỉ dựa vào thanh niên bắc tử hoặc là mang theo mặt nạ quỷ dị video tới giao phó chạy trốn đầu mối nhưng mỗi một cái bị c ạ n người cũng không thế nào có thể đầy đủ chạy đi ít nhất đến bây giờ liền đã chết hai cái trọng thương hai cái còn có một cái liền ánh mắt cũng mù một con nói thật chỉ nhìn kịch tình còn gắng gượng quan nghiện nếu là không có nhiều như vậy đáng ghét ống kính đặc tả liền tốt cái loại đó đối mặt máu thịt ống kính thật không phải bình thường người xem có thể tiếp nhận có thể coi là như vậy a l ầ n còn tiếp tục nhìn xuống cũng không có nửa đường rời sân cũng nguyên bởi kiên trì của hắn đến cuối cùng dựng thẳng cơ thân phận bị công bố lúc mới là điện ảnh điểm mắt chi bút một thích khoảng cách gần quan sát con mồi đã quy cao biến thái quả nhiên loại này phản diện tiết định là phi thường để cho người trí nhớ khắc sâu tỏ rõ ý đồ dựng thẳng cơ ư n g là một phản xã hội nhân cách này đời trước bất quá là một rất bình thường lao đầu về phần hắn một phen đạo lý người nào nhóm v i n h viễn không quý trọng thấy được hạnh phúc không quý trọng thân thể khỏe mạnh cũng chỉ là một tên biến thái tự biện này nói tẩy não bản thân mượn cớ đi ra dạp chiếu phim ạ lần còn ở nghĩ như vậy hoặc giả hắn nên đi mua xạ một máy cd về thăm nhà một chút đúng cứ làm như vậy chương ba trăm chín mươi sáu lại thấy vô địch chương ba trăm chín mươi sáu lại thấy vô địch cầu đính việt đề cử tháng chín trong thứ một cái cuối tuần bắc mỹ lại nên đón mấy bộ phim mới thị trường mâm lớn vẫn giữ vững ở cùng so năm trước tăng trưởng tiêu chuẩn trên mà từ xưởng phim phỉ rẽ phơ lì chế tác xưởng phim hạ d ầ m phát hành xạ hai kéo dài tiền tác lửa nóng khai mạc ngày đổ bộ gần hơn 2.600 n h à ảnh trong nội viện ngày đầu liền thu hoạch bảy triệu 2 3 0 trăm ngàn lúa sd lực áp thu nhập năm triệu 3 6 0 r ă m u ngàn lúa sd nhật ký công chúa hai ngồi vững ngày lẻ tiền vé đứng đầu cùng trước đó dự tính không sai phim mới trong sức cạnh tranh độ còn không có c h ỉ n h chiếu qua hai tuần lễ nhiều nhật ký công chúa hai mạnh mà qua báo chí bình luận điện ảnh mặc dù phần lớn vẫn là lấy đay nghiến làm chủ nhưng đối phim bản thân chất lượng dễu cận ngược lại không có nghiêm trọng như vậy như theo hollywood rể vọt tờ đang ở r ù a xà đạo diễn ô n g kính biên tập tổng là ưa thích máu t h a n h rõ ràng thoáng chú ý một điểm liền có thể tránh qua đi đáng tiếc rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng không hiểu thị trường mang tính lựa chọn vì một chút có thể chống đỡ người qua đường mà b ư ơ n g tha cho bản thân đánh hạ trụ cột quân thể bản thân cũng cần b á lực phải biết phần lớn k h n g bố sợ hai loại điện ảnh quy mô lớn vận dụng h u y t ư ơ n g chính là bởi vì loại này yêu thích người liền thích cái này điệu. Từ im giờ người xem bình luận điệu phần lớn cũng chưa nói qua phương diện này là có cái gì t h ì vết ngược lại nhiệt liệt thảo luận những thứ kia tinh xảo máy giết người một ít loại khác bình luận điện ảnh chuyên mục thậm chí sưng dựng thẳng c ư a cái này phản xã hội nhân vật là cả xưa gì tạo nên thành công nhất có nào đó để cho người phi thường khó quên đặc chất cuối cùng ít mờ i ờ mở đối xạ hai cho điểm duy trì ở bảy ba p h ầ n thứ bảy thuê điều tra công ty tuyên bố thống kê mới nhất số liệu xạ hai dạp chiếu phim hiện trường người xem chấm điểm trung bình ở b dự trú bắc mỹ tiền vẽ điểm rơi sẽ không thấp hơn sáu mươi triệu ợt đ đối với một bộ e r cấp phiến mà nói là khá vô cùng bia miệm cùng đánh giá dĩ ầ m c nhiên đầu nhập cùng sản xuất tự có tạ dầm tính toán quy tắc đều là phù hợp thị trường tiền cảnh bọn họ cũng không có làm loạn hiệu quả sao cũng là rất dễ thấy đến chủ nhật xa hai ngày lẻ tiền vé căn bản không có bị quá nhiều nhà phê bình điện ảnh ảnh hưởng sản xuất lại tăng một đoạn thu hoạch 9 triệu 2 6 0 trăm s á t t ỷ hiệp tục lực gáp ngay trong ngày nhập chướng năm triệu bốn trăm b usd nhật ký công chúa hai bảo vệ đứng đầu bảng cuối tuần đầu ba ngày x ã hai bắc mỹ tiền vẽ liền vượt qua 20 triệu bất quá phi bản thân đối tượng khách hàng hay là quá thấp theo điều tra xem ảnh quần chúng tập trung phân bố ở 16 t u ổ i trở lên thanh niên nam sĩ phái nữ xem ảnh quần chúng ít lại càng ít vẫn chưa tới toàn thân 10%. t ư giới điện ảnh những người đồng hành giống vậy nhìn chằm chằm thị trường biểu hiện bởi vì bọn họ cần phải căn cứ thị trường biến hóa tới xác định tương lai đối tượng khách hàng phương hướng thoáng nóng mắt thời khắc không phải là cảm thấy s ư ở n g phim p h ỉ rẽ phở lì là một khoản làm ăn tốt và rằng tự nhiên cũng là tâm tình rất tốt một nhóm kia duy nhất có chút tâm tình phức tạp có thể là s ư ở n g phim lì ột gặt không thể nghi ngờ bởi vì ban đầu lẹt mằn tự mình hẹn gặp cổ đông lớn i ự u star để cho lì ổng gặt giúp đỡ giúp một tay mở ra điều kiện liền có xạ sau này quyền phát hành tuy nói bộ thứ hai đã sớm chế tác xong thế nào cũng không tới phiên lì ổng gặt đ ú n g tay nhưng hơn phân nửa hay là cảm giác có chút khó chịu trong lòng dấu dĩ ở dọc cọc chú holly út nhân viên công tác cũng thuận thế mang theo xạ hai âm bản trở về nước pháp và g trên căn bản bắc mỹ trình hải ngoại thị trường cũng sẽ thuận thế khai phá mà đối với ở độp cọp bà nói bọn họ cùng lẹt mằn quan hệ hợp tác coi như duy trì không sai cho chia làm cũng đúng s ư ở n g phim p h ỉ d ẻ phơ l ì rất hữu hảo ba năm trong vòng cũng không phải lo lắng có cái gì thêm biến hóa đến thứ vòng li ông gạt tổng giám đốc dọn phẹo lờ mai còn cố ý gọi điện thoại mời lẹt mằn đi ra họ gặp lẹt mằn cũng rất nghề mặt mang theo mới vừa vỗ song xạ ba lôi hẻn m è o đi trước chờ bọn họ đi vào tư nhân hội sở p h ò n g r i ê n lúc dọn phẹo lờ mai thái độ phá lệ nhiệt tình nói nhảm hàng năm một hai mươi triệu tiền lời làm ăn cho cái tươi cười thật sự là cam tâm tình nguyện cùng nhau Hàn không đợi thức ăn dân đủ g i ò n phèo lơ mai liền cố ý nhắc nhở l ệ c mần x ả hai tiền vẽ là có hơn hai mươi b ố triệu đi l ệ c mần k h o á t k h o á tay không có nhanh như vậy tiền tác tích góp người xem mấy ngày trước đã c ô n g hiến tiền vẽ bây giờ xu hướng tăng đã chấm xuống đoán chừng lại thả cái mấy tuần chỉ biết hạ giảm. cũng đúng cung phiến hay là tiểu chúng một chút bất quá đầu nhập cũng không nhiều vẫn có lời ừ m cộng thêm hải ngoại phân thành nên có thể có cái hai ba chục triệu lợi nhuận l ệ mần theo đề tài nói mảnh này ôn lại hạ bán được càng tốt hơn ta trước kia liền nghe nói một tháng nhiều nhất thời điểm có thể bán ra đi mấy trăm ngàn trương máy cd loại dây này hạ biểu hiện cho dù là dọn phéo lờ mai chỗ chấp trưởng lì ổng gặt nên sợ hãi khủng bố đề tài điện ảnh lập nghiệp cũng không khỏi nước động nước động cảm t h á n một chương máy cd lợi nhuận bỏ đi t r ă m điểm khắt lục chuyển vận vân vân chúng quanh phát hành chi phí còn phải cùng bở lọc bụt t ờ n h ư vậy họ p h ở l ì n đầu sỏ c h a lãi cơ bản cũng có thể mang cho chế tắc cùng với phát hành công ty hai ba đô la mỹ thu nhập hai người một chia cắt hơn nữa ít lãi tiêu thụ mạnh thậm chí là có thể bán bên trên nhiều năm tiềm tàng thị trường hàng năm các chuỗi lợi ích bên trên có thể phân cái bảy tám triệu cũng là có liên gái này còn không c o i là truyền hình phát theo y lẽ loi tổng tổng ba dăm loại này phía phát hành cũng là ăn chảy mỡ lệch mân suy nghĩ một chút cũng không k i ê m tốn loại hình này điện ảnh bình thường o n l i n e hạ cũng sẽ không bán được quá kém điều này cũng đúng sự thật bất quá dọn theo lơ mai hay là nhìn như tùy ý mà hỏi xà hai đoán chừng thị trường biểu hiện sẽ không kém có suy nghĩ hay không lúc nào phát hành bộ thứ ba nghe nói như thế lệch mân đã hiểu d õ người này mục đích có thể là đang nhắc nhở bản thân cũng khó nói lệch mân cười nói phần tiếp theo đã quay trục xong còn ở hậu kỳ chế tác giai đoạn phát hành vậy nhất định là phải trở tới sang năm đến sang năm sau các người tìm khung thời gian phát hành đi chúng ta bảo đảm phối hợp một năm trình chiếu một bộ tốc độ đã rất nhanh mau hơn nữa vậy chính là mổ gà lấy trứng lẹt mặt ý tứ lại quá là rõ ràng g i ọ n phéo lờ mai cũng chỉ là muốn nhắc nhở một hai mà thôi lấy được bảo đảm sau này cũng là khách khi đổi đề tài nói chuyện thiếm lôi nạp van làm bộ thứ ba đạo diễn tự nhiên cũng bị lẹt m ặ n giới thiệu cho giọn trong lúc nhất thời ngược lại không khí nhiệt liệt lên c h é n nhỏ giao thoa vô cùng náo nhiệt chương ba trăm chín mươi bảy người rơi đoàn làm phim một chương ba trăm chín mươi bảy người rơi đoàn làm phim một ngay kế sáng sớm l ẹ t m ă n g từ trên giường bỏ dậy tùy ý thu thập một chút ra cửa lái xe đi xưởng phim phì rẽ phờ ly trên thị trường xã hai còn đang kéo dài thu gặt tiền vé nhưng phần lớn nhân sĩ chuyên nghiệp đều biết mảnh này thượng hạn sẽ không quá cao đây là toàn bộ c u ầ n phiến bệnh chúng thiên nhiên đánh mất một nhóm lớn đối tượng khách hàng lại thêm lại một nhóm phim mới tiến vào chuỗi dạp cũng giảm mất điện ảnh sắp xếp phim lượng cùng màn bạc số lượng ngày lệ sản xuất trượt xu thế hết sức rõ ràng đi đến công ty lệ b ằ n theo thường lệ lật xem một lượt báo cáo tài chính đợi đến bờ lách có lệ gọi điện thoại nói với hắn người rơi đã tiến vào quay chụp giai đoạn l Hắn phía Anh. xong nước Luân Đôn mới mua xong vé máy rời bay, bay vẽ về phía nước Anh. London bắc bộ, trong u n thành phố ước chừng đốn hơn 10 phút đường xe, đứng một mảng lớn hùng vị kiến、trúc. Nơi này g g tâm phút một trúc. phố là ước bước 10 xe, vị ạ i i k ế trúc trước thời kỳ thế chiến thứ cặt tần t r chiến được đời đìn là là nhì mệnh danh kho. kỳ n máy bay o đó một phần nhỏ bị loại bỏ phá hư ơ n g bên trong phần lớn dụng cụ bị dọn đi lưu lại một lớn sắc rông ở kiến trúc trung đoạn đã từng số hai phòng kho bây giờ bị cải tạo thành lớn như vậy phòng chụp ảnh toàn bộ kho dài tám trăm mười hai feet cao một trăm tám mươi feet trong dạp diện tích tương đương với mười sáu cái thế vận hội olympic quy cách hồ bơi cũng có thể chứa tám nghìn ba trăm ba mươi tám chiếc london hai tầng xe buýt luận chiếm diện tích là toàn thế giới phần lớn phòng chụp ảnh không cách nào sánh bằng giờ phút này bị bố trí thành thành phố gò thảm bên ngoài đường phố cùng với dựa theo một phần ba tỷ lệ xây dựng nóc phòng mô hình đã hoàn công nỗi lặn cũng mang theo đoàn làm phim ở chỗ này đợi gần bốn ngày hoàn thành phần lớn cảnh tượng p h ầ n diễn n u cầu nói thật còn rất phá của hoa hơn mười triệu gần hơn nửa tháng khổ cực xây dựng cuối cùng có thể kéo đi ra ống kính có thể có mười phút cũng coi như là nhiều cứ việc lẹ mằn cũng yêu thực vỗ nhưng gặp phải như vậy rất có thể sẽ dùng đặc hiệu kỹ thuật bổ túc bất quá nộ lạ người này đi cũng có chút đường dây hắn đến nước anh lấy cảnh tìm được người ta chính phủ cho hắn phê một khoản quay trụ phụ cấp đại khái có thể có hơn hai triệu cho nên hay là tôn trọng lựa chọn của hắn đến đây đi lẹ mằn mới vừa xuống phi cơ cũng không lâu lắm liền rơi ra mưa to l u n đôn mùa thu cứ như vậy luôn là ấm chầm chờ lẹ mằn đến quay trụ đoàn làm phim cũng không có đang quay phim nghỉ t r ờ i mưa xuống căn bản không tốt s u ấ t ngoại cảnh h á n tiến tổ n ộ i lán ra đi nên đón hắn câu nói đầu tiên là hoàn trách ngươi có thể tính đến, đến rồi không có lẹ măn nắp trận đoàn làm phim không khí có chút không hòa hải ra đây không phải là quá bận rộn sao lẹ măn vội vàng xin lỗi hai người cho chuyện mấy câu n ộ i lán lại chạy đi đoàn làm phim bên kia nghiên cứu ngày mai quay chủ p h ầ n diễn c h ì hoãn ngày này rất nhiều chuyện đều cần lần nữa làm rõ đạo diễn nhất định là đoàn làm phim người bận rộn lẹ măn tùy tiện đi một chút nhìn một chút lại đem bờ lách có lệ gọi tới người rơi hiệu ảnh chi mê là do hai nhà cùng nhau chủ đạo hắn cần phải biết đoàn làm phim một ít tình huống. sau khi ta rời đi ngươi ở đoàn làm phim cảm giác thế nào phần lớn tạm được bất quá mấy cái kết hồn nợ nhà sản xuất luôn gây sự với nỗi làn vợ lách có lệ cũng là một bụng bự khổ thủy phải ngã hắn vừa không có lẹ mằn tư lịch cùng thành tích hồn nợ người căn bản không nghe hắn a thế nào gây sự với nỗi làn lẹ mằn n h ứ a mày yêu quản sự vợ lách có lệ rủa sả nói cái gì cũng tích h quản g liền quay chụp thời điểm nợ dây nhiều lần bọn họ đều muốn nói lời miệng quay chụp nhân viên đâu lẹ mắn lại hỏi chúng ta người trải qua ngươi dạt dò cũng rất nghe đạo diễn nỗi làn an bài bất quá hồn nợ sắp xếp vào người có lúc cũng không quá nghe còn có cái đó p h ồ n g cháy c h ư a cháy quý người luôn là muốn n ổ lạn chú ý kinh phí làm đại gia bó tay bó chân sau lưng thế nào cùng ổn nờ người mắt đi mày lại chúng ta cũng không biết song phiến bảo đảm ừ m hắn nói nếu như vậy phung phí vậy bọn họ rất khó lại tiếp tục phối hợp n ổ lạn nói thế nào hắn cùng người nọ giải thích qua nói là sẽ không vượt qua dự toán là có kế hoạch quay chụp địa diễn viên đâu quay chụp cũng còn hành không có người nào chơi lại bài cũng không có người nào không nghe nộ lạn chỉ huy ít nhất ngoài mặt cũng còn chấp nhận được vợ lách có lệ tính là hiểu rõ l ạ c mắn tính tình c ũ n g biết h ắ n g đối với dưới đáy những người này mà nói nhiều hơn tranh thủ đến đoàn làm phim quyền phát biểu cũng là bọn họ rất cần vừa là tư lịch cũng là thành tích vân vân dạ dạ người bình thường cũng không thích hợp ngành điện ảnh cái này hí nhân viên kết cấu xác thực rất phức tạp kỳ thực đại gia trong lòng cũng rõ ràng bây giờ ta đến đến rồi Có chuyện gì trong ư ớ với c cái Có nói đừng lên xung vấn không? n đối giải hiểu ta, tuyệt đột. ta quyết, Ta đề để gì gì à dám A, k h o ả thời ta một chúng nhưng chịu Người gian rơi này mực được đâu. lúc à thành là tháng 6 nhiều bắt đầu tổ tháng Trong nhiều chuẩn nhập nhiều chuyện. Các diễn viên đầu bị lập. l này vì khế hợp nhân vật các diễn viên cũng đều ở mỗi người tạo hình đến tháng chín đoàn làm phim mới xem như chính thức mở máy nỗi là người này quay phim trừ giảng cứu thích thực vô, năng lực là không cần nói quay chụp tiến độ còn so với bình thường đạo diễn phải nhanh nếu không phải dựng cảnh quá d ư giả đoán chừng mấy ngày thời gian là có thể đem gọ thảm cảnh ngoài trời kết thúc đi vô thành bảo h í đoàn làm phim chỗ ở trong lẹt m ặ n ở bờ lách nơi đó hiểu đoàn làm phim tình h u ố n g sau này lại khắp nơi đi dạo hắn không có đi tìm ồn nợ người không cần thiết đoàn làm phim một góc cờ jit ế sun ba lên ngồi ở trên ghế nằm đọc sách lẹt m ặ n đi qua lên tiếng c h à o mười phần b u ồ n c ư ờ i người này ăn mặc người rơi chiến y dỉ không mang mặt nạ trong tay nâng niu một cuốn sách nhìn thế nào thế nào không ổn ba lên nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn một cái vui nói người bận rộn à người thế nào đi qua bên này ta cũng không có gì không phải a rất bình thường còn có người cái này thân hình t h ủ là chuyện gì xảy ra buổi sáng mới vỗ một chút phần diễn liền bắt đầu trời mưa ta sợ đợi lát nữa mưa đã cạnh thay đổi trang phục khó đổi liền không có thoát nhìn mưa này thế cảm giác hôm nay là vỗ không được người rơi chiến y khốc huyễn là khốc huyễn nhưng có một chút rất phiền thoái nếu là chính mình x u y ê n thời căn bản liền không làm được không phải tầm hai ba người cùng nhau đáp thủ không thể y dịch ụ c này là trang phục tổ cố ý thiết kế bó sát người khoản khoe cơ bắp dùng hàng này tạo hình kiện thể duy nhất mục đích chính là có thể ở màn ảnh lớn bên trên dựa vào một thân cơ bắp kéo động một cái tiền vẽ cái gì người ăn mặc không khó chịu à? thói quen thật muốn vô người rơi phần diễn hơn nửa ngày cũng phải mặc lên người bất quá quần áo chặt là căng thẳng một chút nhưng chất liệu rất tốt hút mồ ù hôi hóng mát thật cũng không như vậy không thể chịu đ ư ợ g chương ba trăm chín mươi tám người rơi đoàn làm phim hai chương ba trăm chín mươi tám người rơi đoàn làm phim hai buổi sáng sáu giờ rưỡi chân trời vừa mới lật lên lau một cái trắng bạc chính là tờ mở sáng thời điểm lữ quán trong đã là một mảnh bận rộn lẹt mắn rất tốt thực hiện bản thân làm nhà sản xuất nhiệm vụ thật sớm ở dưới lầu ban bên cạnh xe chờ mỗi người xuống hắn cũng sẽ nói một tiếng hoặc là phụ một tay đem trang phục đạo cụ sắp đặt tốt hoặc là có người đã muộn hắn còn phải bỏ đi lên lầu thúc giục giống như là một sinh hoạt đại quản g i a vậy đến sở tựu i đi ô đám người mỗi người chuẩn bị mỗi người công tác nên phong màn phong màn nên kiểm tra đạo cụ kiểm tra đạo cụ hollywood mỗi cái mắt xích đều đã phi thường thành thục nhìn như vội thành một đoàn kỳ thực phân công có thứ tự đừng xem nhẹ cái này một câu dây chuyền nhưng không đơn thuần là ba chữ là có thể khái quát đây là hollywood điện ảnh hoành hành thế giới cơ sở là nền tảng chín giờ phó đạo diễn từ bên ngoài trở lại mang theo hơn một trăm cái diễn viên của chúng hôm nay muốn v ũ phần diễn làn nhì dạ tổ chức n g h ĩ a phải dựa vào thần kinh đ g c vụ khiến gọ thảm lâm vào quy mô lớn bạo động phá hủy cái thành phố này trật tự người rơi chạy tới xong cùng hen di đủ cả triển khai vật lộn cảnh tượng đang ở số hai bay trong kho chứa phi cơ là nội cảnh xây dựng thật giống g ù m trả mạn loại này đặc biệt nhất kịch vô pháp ba mươi một tỷ lệ thành thị kiến trúc xây cấu ra hơi co lại một chút gọt h ả m về phần đường phố hí thời là phần lớn đặt ở nữu rót khu vực thành thị chờ trở về lúc đang q a y trụt đòn này hiện trường lục tục chuẩn bị xong lẹt mắn mang theo người đang kiểm tra các hạng công tác trang phục phát ra xong mười lăm t ấ t ngựa cũng đã trình、diện. đường sát khói mù chế tạo thiết bị cùng với con rơi trên xa toàn bộ vào vị trí khai mạc đi n ỗ làn thanh â m từ đạo diễn máy theo dõi phía sau chuyển tới đoạn này hí cảnh tượng điều độ cần chia làm hai tổ một tổ từ phó đạo diễn dẫn đội vỗ b ầ y diễn trò một tổ từ n ỗ làn dẫn đội v ỗ ba lê cùng lì ảm n ì r ồ n g đánh nhau h í đoàn tàu bừng xe được bày t ạ i trên đất trống hậu kỳ biên tập sẽ kiến tạo thành khởi động hiệu quả l e p m a n đứng ở bên cạnh xem n ỗ làn chỉ huy hiện trường an tĩnh thư ký trường quay đi lên đánh bản à sân mù phỉ gây thất, thất ngựa cao lớn mắt thấy thần kinh độc vụ xâm nhập cả thị khu cao hứng nhanh muốn phát điên hắn lớn tiếng k ê u ta là tới t r ư ở n g cứu các ngươi lại thấy kết bệ k ỉ n xạ lệ cùng một đứa bé cũng trên đường phố cưỡi ngựa đ u ổ i chạy tới làm á kham nhà thương điên viện trưởng hắn cũng là bởi vì kết sen vào việc của người khác mới có thể bị bắt vào trong tủ giờ phút này gặp mặt lại có thể nói loan ra ngó hẹp hắn dần dần áp sát tràn đầy khoe khoang bản thân thành quả à đúng đứa trẻ diễn viên gọi là g i á p n g h i hà sần thiên cổ nhất đế giỏ phở gì đ a n g vỗ phó đạo diễn k ê ơ cách nét mặt quá bình tĩnh ngươi nên sợ hai mới đúng cũng là kết bệ k ỳ n xạ lệ xảy ra vấn đề nàng vội vàng xin lỗi thật xin lỗi mà bên kia người rơi vì ngăn cản nhị dạ liên minh kế hoạch mới vừa dùng tùy thân đao cụ cắm vào đoàn tàu khống chế nghi biểu li a m ni r ồ n g liền lên tuyến thế thân đâu thế thân đâu bên cạnh có nhân đại đề. ơ cảnh đối thoại đối xong chính là c á võ nguyên bản người rơi đang đánh nhau cái này khối đơn giản giống như là trò đùa đừng nói thưởng tức h độ không đủ liền lưu l o á t trình độ cũng đáng lo kỳ thực đây cũng là phần lớn đạo diễn holly hút b ệ n h trùng đối với thiết kế động tác cái này khối thật không có mấy cái có kinh nghiệm hoặc là nói bọn họ không biết nên đánh như thế nào như thế nào bộ chiều mới có thể làm cho toàn bộ ống kinh có bạo lực phát t i ế t mỹ học ý vị bất quá viên gia ban tồn tại đền bù n ổ lặn sẽ không cái này khối đối với bộ chiêu bọn họ là chuyên nghiệp viên ngày liệm viên liệm nhân mấy cái diễn viên trụ cột đi qua diễn viên bên kia tỉ mỉ bắt đầu hướng dẫn một bên khoa tay múa chân một bên b á b á b á múa, múa mấy cái bài hai huynh đệ thử đánh nhau một lần vì để cho cờ zit sần ba lê cùng lì ảm n h ì rồng ở bên cạnh thấy rõ ràng hay là dùng động tác chậm trên căn bản chính là lợi dụng thân thể mỗi một cái bộ vị hành thành công kích đã giữ vững lưu lớp tính lại có cái loại đó quyền quyền đến thị lực cảm giác rất trỏ đầu gối đá liền người rơi chiến bảo cũng có thể hành thành thủ đoạn công kích rất có trí tưởng tượng hai cái diễn viên đi theo học mấy lần đại thể không tính trên lệnh coi như kém cũng có thể gọi thế thân thật tốt liền chiếu cái này tới nỗi làn tán thưởng gật đầu lại kêu lên chụp ảnh dựa theo viên ra ban phân phó nói một hồi đôi vị trí máy quay số một rút ngắn cảnh số hai vỗ phân kính hiểu chỉ chốc lát sau lẹ m ă n cũng lại gần tham quan hết cách rồi hạn kỳ thực cũng không có thiết kế động tác kinh nghiệm đối với đánh đ ẹ p mắt cũng là đầu góc mơ hồ vừa đúng tới học chút kinh nghiệm nói không chừng lúc nào liền dùng tới mấy cái thế thân thật sớm thay giống nhau quần áo đứng ở bên cạnh nếu như diễn viên thật không làm được chỉ biết chọn lựa tận lực thiếu ló mặt ống kính tới quay đ o ạ này n các diễn viên vào vị trí sau nghe đạo diễn kêu bắt đầu lập tức b à i lên gần người chiến đấu nói chính là một tác liệt trong màn ảnh hai cái diễn viên hay là đánh ra dáng sau đó ngã xuống hí thì từ thế thân hoàn thành là thật bị r ơ lên k é xuống đất cận cảnh cùng phân kính phối hợp thời là đến cuối cùng biên tập mới có tác dụng lớn có thể cất giữ ra rất nhiều biên tập điểm giống như viên ra ban thiết kế động tác vì sao dứt khoát nước chảy mây trôi trừ bay bản thân ở mức độ rất lớn bọn họ có thể trở lại biên tập không gian li h m n g rồng đệ lại ngã xuống đất người rơi thế thân đang muốn nói dọa nỗi lặn vội vàng kêu két mau mau thay đổi người ba lê mau chóng tới lấy giống nhau tư thế bị lì á m ni rồng đồng phục ống kính lập tức cho một bộ mặt đặc tả không phải sợ bợ rụ sở ngươi chẳng qua là cái ăn mặc áo t r à n g người phạm cho nên ngươi không có cách nào chống lại bất công cho nên ngươi không có cách nào để cho cái này hàng xe dừng lại tới ai nói ta muốn cho hàng xe dừng lại ba lê phản phất năm c h ắ m phần thắng cách mau mau ba lê phản k h á n g lại đem lì á m ni rồng lật tung ống kính lại qua cho hai người cục bộ đ ặ tả người rốt cuộc học xong nhất định phải làm chuyện nên làm sao li am ni rồng tiếp tục n i ệ p tháo ta sẽ không giết n g ư ơ i nhưng ta cũng không cần cứu n g ư ơ i người rơi lui về bay ra ngoài đoạn này vô đứng lên rất vụt vặt nhưng lưu trình kỳ thực cũng không khó lợi hại chính là là ở viên g i a ban độ thuần t h ụ luôn là có thể rất nhanh giải quyết để cho một bên lẹt mắn cùng nổ lạn cũng thấy chóng muốn cho nổ lạn tới thiết kế động tác một đài vị trí máy quay hoặc là ngươi ra quyền tới ta phản kích trở về hoặc là bày vỗ cùng con mẹ nó quyền anh tranh tài vậy còn không giống đài quyền anh bên trên như vậy thật đánh như người ta thường nói tay tổ vừa ra tay đã biết có hay không chuyên nghiệp không hổ là chuyên nghiệp luận toàn thân động tác phong cách không có n ổ l ạ n g nghị c á i chủng loại kia cứng ngắc hoặc là nói cứng tay cứng chân ở giữ vững lực lượng cảm giác cơ sở bên trên chơi điểm hoa dạng cùng bài làm cho lại phiêu giật lưu loát lại rất có thường t h ứ c tính cái này không phải là cái gì người cũng có thể làm đến Trưng Trưng đất thì Tính một rơi rơi Người người được. như đoàn đoàn Luân đôn này, đen sớm. Mới qua 6 giờ, bên ngoài không xuống, ăn chuẩn công ngày cũng liền không giờ, giờ phim, phim, Mới đi cơm, làm làm sớm. phu, chụp qua vậy bỏ bị tốt ở xế chiều hôm nay đem diễn viên quần chúng kia bộ phận cũng làm xong bên trong phòng chụp ả n h bộ hí đã hoàn thành còn giữ lại phải đi về lưu r ó mới được l i ê n cái này hơn một ư ơ i triệu đã đốt không còn cuối cùng một màn xây dựng nội cảnh phá hư không còn một n g ố n g chạm v ă n tối đại gia hỏa lại trở về lướt quán chú ngụ địa phương kỳ thực điều kiện không ra thế nào dọn rất nhiều căn phòng liền đơn độc tắm cũng không làm được là tùy ý chút nhưng dựa theo nỗ làn ý tứ chỗ này có cái chỗ ở là được dù sao chịu quay chụp rất gần thật muốn đi khu vực thành thị qua lại cũng phải hơn một giờ chết à y chuyện dĩ nhiên rất nhiều lúc đoàn làm phim quay chụp nhân viên xuất ngoại cảnh vậy cũng là muốn mang theo người lừa bạn giống như lẹt mằn ở iceland như vậy đừng nói điều kiện thiếu chút nữa liền khách sạn lữ quán cũng ít có vỗ xong phần diễn hôm nay về sau đêm đó nhiếp ảnh sư mấy cái sản xuất phim cùng với lẹt mằn đi tới nổ lạn căn phòng một đám người x u ố n g lại thương lượng ngày mai muốn vỗ phần diễn ngày mai hy là khi còn bé bợ rủ sợ bên rơi xuống hố sâu gặp gỡ con rơi sau lưu lại ám ảnh tâm lý đây là cả bộ phim nhất khởi đầu trôn xuống phút ú t cũng là bợ rủ sợ bên trở thành người rơi cái này một thân phận là đối với mình nội tâm sợ hãi làm ra tượng trưng mở đầu vô không tốt cơ bản liền đánh mất đối người xem sức hấp dẫn đồng thời đây cũng là dường như khó vô một tuần kịch bởi vì cái này mấy màn trong toàn bộ là từ nhi đồng diễn viên gánh vác đứa bé không giống đại nhân có rất thành thục thế giới quan có thể trải qua bản thân đối nhân vật kết cấu thay vào đi vào kịch bản kỳ thực đặc biệt đơn giản hai tiểu ha o nhi cũng chính là b ợ rủ s ở cùng già trẻo là thanh mai trúc mã cùng nhau đùa dẫn lúc b ợ rủ s ở không cẩn thận rơi vào bị ba hắn cứu ra về sau an ủi một phen n ỗ làn đem muốn vỗ phần diễn mở một tổ một tổ giao phó nhiệm vụ lẽ bắn liền ở bên cạnh ép trận nếu là đều đồng ý hắn coi như cái người trong suốt muốn là ai có ý kiến hắn liền lên tiếng phản bác ngược lại kể từ hắn tiến tổ sau này toàn bộ đoàn làm phim hài hòa không ít hồn nợ người bên kia cũng không có lấy trước kia vậy bá đạo rất nhiều chuyện không trước hỏi một chút lẹ mắn ý kiến lẹ mắn liền hướng hồn nợ cao tầng làm áp lực hắn cũng không công khai bày gì tương đạo cũng không nói không để cho hồn nợ người đúng tay quay chụp liền con mẹ nó hai chữ phối hợp không phối hợp đạo diễn quay chụp âm thầm làm điểm trò mờ ám tất tật cảnh cáo một lần làm như vậy mang đến kết quả chính là đoàn làm phim nhân viên công tác ít đi rất nhiều ma sát quay chụp đứng lên cũng càng trôi chạy v ố n nở mấy cái nhà sản xuất mặt đều đen nhưng lại không dám làm phá hư tranh quyền đoạt lợi điều kiện tiên quyết là bộ phim này phải có thể thành công thật muốn thất bại từng cái từng cái cũng sẽ không bị v ồ n nở mắt rõ ràng có l ẹ t mặt nở v ố n nở cao tầng cũng càng muốn nghe hắn hắn mới là tổng sản xuất phim chuyện an bài rõ ràng về sau mỗi người đi về nghỉ v ố n nở mấy cái nhà sản xuất tụ chung một chỗ xem lẹt mằn bóng lưng rời đi một người trong đó tức tối nói cố chớp tự đại làm đồn đoán bộ phim này sớm muộn được hủy ở trong tay của hắn một cái khác nhà sản xuất thì là có chút tâm mệt mỏi hắn buổi chiều mới bị cấp trên của hắn mắng một trận có chút không nghĩ lại tham dự tiến nhân sự trong tranh đấu điện ảnh có thể hay không bị hủy diện kia là chuyện sau này ta hay là làm xong ta công việc của mình là được người cái đầu tiên mở miệng có chút khó chịu nếu như không tranh chúng ta tại sao phải tiến vào cái này đoàn làm phim cho bọn họ làm hỗ trợ đoàn làm phim công nhân viên sẽ nhìn chúng ta như thế nào được rồi đó là người chuyện nói xong cái này quần thể nhỏ tựa hồ cũng xuất hiện với rách một đoàn làm phim giống như một nhỏ xã hội bên trong mỗi người đều có mỗi người tư tưởng cùng cùng một nhịp t h ở lợi ích đại gia tụ chung một chỗ khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm đưa đến các loại phân tranh xuất hiện ở lớn phương hướng bên trên ai cũng không muốn điện ảnh thất bại bỏ ra cái kết quả này luận ai lại chê bai quyền nói chuyện của mình quá ít đâu càng là đi lên càng là quan tâm cái này đừng trông cậy vào ở nơi này c h à n g danh lợi trong có thể lấy cá nhân sức hấp dẫn khống chế người khác tư tưởng đó mới là phi thường n g ấ y thơ có thể mang đến thiết thiết thật thật t i ề n lợi xa so với thuyết phục lòng người loại này không đáng tin cậy vật càng thêm trực tiếp hữu hiệu, hiệu hay hoặc là nắm giữ sở tiêu đi âu người kia có thể đem tất cả m Thì như bạo quân quay chụp đoàn đội? bởi ạ o Camazon, o quân hắn n g vì hắn náo n h ô gần nghỉ c l như nói n chưa từng có quay chụp một đường chế tắc kinh nghiệm dù là hắn đã có ba bộ tiền vẽ đều thành công tác phẩm bản thân hay là thiếu rất lớn sức thuyết phục n ỗ làn kỳ thực rất cảm kích lẹt m ặ n không chỉ là để cử bản thân đạo diễn như vậy một bộ tác phẩm còn có hắn rất tôn trọng bản thân quay chụp lý niệm làm toàn đoàn làm phim nhất người có quyền phát biểu chứ có cần thời điểm hắn sẽ xuất hiện đoàn làm phim quay chụp lúc hắn cơ hồ là hoàn toàn đ ợ n thân cho đủ n ỗ lặn thân làm một cái đạo diễn không chế sở tiêu đi ấu quyền lực chỉ dùng ánh mắt nhìn chăm chú hết thảy hắn biết rõ điều này có ý vị gì lại thêm những người khác bao gồm bảo hiểm bảo đàm phương đại biểu cũng an phận rất nhiều khẳng định cũng cùng lẹt mặt không khỏi có quan hệ lẹt mặt thái độ như vậy rõ ràng nên vì hắn chỗ dựa. n ộ i làn cũng không phải không nghĩ tới đối phương vì sao phải làm như vậy ở nơi này trước kia hai người chưa từng gặp mặt một thanh danh trỗi dậy một đường đạo diễn một vẫn còn ở hướng lên đổi u theo hạng hai đạo diễn rất kỳ quái đúng thế phần này thưởng thức cùng cảm kích t r ô n ở n ộ i làn trong lòng hắn không phải một rất biết biểu đạt người nhưng hắn cảm thấy bản thân duy nhất có thể làm chính là không phụ lòng lẹt bằng tín nhiệm tận tâm quay chụp tốt bộ phim này ngày kế người rơi đoàn làm phim đã đổi lấy cảnh lấy tiền mướn một ngày tám usd chi phí thuê lại nhà rốt chỉ xây dựng sang trọng trang viên chỗ này trang viên chiếm diện tích rất lớn còn có rất rộng lớn một bãi cỏ nghe nói là trước kia các quý tộc phi ngựa địa phương ở nước anh l o n d o n bắc bộ có lớn như vậy một chỗ địa sản thật là hào xa không được vừa tiến vào trang viên kết b ẹ kìm xạ lệ liền t r e o kẹo nói chỗ này bị tự sợ rằng muốn hơn trăm triệu mới mua xuống l ẹ c m ă n cười nói coi như có nhiều như vậy tiền cũng phải nhìn chủ nhân ra có nguyện ý hay không bán phòng này bản thân liền đã có mấy mươi năm lịch sử đổi mới qua nhiều lần kỳ thực nơi này không thích hợp ở người xác thực đây là nhà cũ chủ nhân ra cũng không ở tại cái này chỉ tình cờ tìm người xử lý một cái không phải người ta cũng sẽ không m u ỡ n cho chúng ta quay t r ụ p chương bốn trăm người rơi đoàn làm phim t r ư ơ n g bốn trăm người rơi đoàn làm phim bốn đoàn làm phim nhân viên công tác lục tục vào vị trí phó đạo diễn đang cùng hai cái diễn viên nhỏ hướng dẫn diễn xuất lẹ mắn đi tới phòng khách trợ lý trường quay nhân viên đang biệt thự quản gia nhìn soi mói sách quay t r ụ p dụng cụ mà n ỗ lặn thì đang cùng một chừng ba mươi tuổi trung niên người da trắng nói chuyện t h i ế m người nọ là chỗ này địa sản chủ nhân thân phận hình như là nhà ruột chỉ đời thứ năm tổ tiên đến bây giờ cũng còn rất có tiền lẹ mắn vừa qua đến nỗi lặn hai người sự chú ý lại chuyển tới trên người hắn Tới tới nhà người h à n khác lao chạch lao này, là là này chẳng n đ ư qua là sang đây xem một cái đoàn làm phim cũng không nhiều lợi lưu cái quản gia nhìn trận sau rất nhanh liền đi bởi vì đại lượng con rơi cảnh tượng khẳng định thực vũ không được cần dùng đến đặc hiệu nỗi làn tính tới tính lui trước vũ cảnh giường chiếu đường hiệu lầm này cảnh giường chiếu không phải cái đó cảnh giường chiếu bất quá là hổ niên b ợ rủ sợ bên bị con rơi dọa ngất về sau bị ba hắn thả vào trên giường sau đó mai phục bút một màn đóng vai thomas xuân chính là một vị nước anh bùn thổ diễn viên l i nợ la triệt người này chỉ diễn qua tivi kịch vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc điện ảnh quay c h ụ bất quá biểu diễn s a u hai người là tương thông còn nữa hắn cũng không cần gì kỹ năng diễn xuất căn bản liền không có mấy cái ngay mặt ông k í n h liền c o n nhỏ b ợ rủ sợ phần diễn cũng so hắn nhiều địa điểm là ở trang viên phòng ngủ t i ề u nam hải thay quần áo ngủ nằm ở trên giường nỗ làn cảm giác sấp xỉ hướng phó đạo diễn gật gật đầu người sau hô một tiếng các bộ môn chuẩn bị thư ký trường quay ra sân rút lui à sần ông tính lập tức nhắm ngay diễn viên nhỏ tiểu nam hải mẹ liền ở bên cạnh nhìn so tiểu nam hải bản thân còn gấp chút diễn viên nhỏ cũng rất chấn định dựa theo ngay từ đầu có người dạy hắn nhắm mắt giả bộ ngủ một hai phút mới chậm dãi tỉnh lại sau đó là l i nợt la triệt đ ă n g tràng một thân khảo cứu phục sức t ó c bị cắt tịa cẩn thận tỉ mỉ xem con của mình sau khi tỉnh lại an ủi người biết vé ngã có giá trị gì sao là vì để chúng ta học được đứng lên b ặ c dù sở còn không có từ sợ hãi trong h ồ i lại phối hợp với hoa trang đến nơi có chút bẩn thỉu gương mặt tràn đầy đáng thương bất quá ba ba còn đang nói chuyện ngươi biết vì sao bọn nó con con rơi sẽ công kích ngươi sao tiểu nam hải sợ hãi trả lời không biết bởi vì sợ hãi t ố mát xuân mang theo nét cười toàn bộ sinh vật cũng sẽ sợ hãi cho dù là những thứ kia dọa người con rơi tiểu nam hải hiểu là sự tồn tại của mình hù dọa những thứ kia con rơi bọn nó mới có thể kinh sợ từ cái hố trong bay loạn suy nghĩ ra một điểm này về sau hãn tử từ, từ lộ ra tươi cười thấy được nhi tử chậm lại tốt mát xuân lại từ phía sau lấy ra một hộp quà hắn nói ngày mai là mẹ ngươi sinh nhật ngươi cảm thấy nàng sẽ thích cái này một sợi dây chuyển sao hộp quà trong dây chuyển rất tinh xảo là t i f f a n y năm nay thiết kế khoản g còn chưa phát hành thị trường thiếu nam hải đánh giá rất đồng ý gật đầu mẹ khẳng định thích Kết, kêu kính, tiếng, một tức bắt đầu chuyển động. Bộ phim này nhà tài trợ rất có tiền, một triệu tr qua. đầu chuyển chuyển hai hai Nội làng đoàn động. này nhà ống liền nhập Bộ phim phim sợi cái làm lập cho có có dây dây vô ích ống kính chính là không có nhân vật chỉ vũ cảnh vật ống kính thường thường dùng để giao phó thời gian quá độ cảnh tượng ám ứng dụ tượng trưng một ít thâm ý chờ chút tỉ như vô cái bầu trời một đêm liền đi qua chính là rất điển hình vô ích ống kính mà nỗ l ạ n phải làm phần lớn là ở hố bên trong động q u a y chụp vô ích ống kính hậu kỳ biên tập thời điểm cái này khối khẳng định cần dùng đến hoàn thành trang viên hí về sau đoàn làm phim chuyển tới l o n d o n một nhà kịch viện cũng là ở chỗ này kéo ra bờ rủ sợ bên đi về phía người rơi một chuyển mặt cả nhà bọn họ người cùng nhau nhìn ca kịch và dù sơ bởi vì thấy được trên võ đài đóng vai con rơi diễn viên để cho hắn nhớ tới cái hố trong một ít hình ảnh không nhịn được nghĩ phải thoát đi phụ thân t o mát xoanh nhìn thấu nhi tử còn không có chân chính đi ra bóng tối vì vậy người một nhà trước hạn rời sân thứ nơi này cũng có thể nhìn ra nộ lạn thiết kế tình tiết tài tình tịch phan y bất quá là một cái trong đó nhà tài trợ hắn ngược lại hợp lý lợi dụng dây chuyền thúc đẩy một thanh kịch tình thì như lúc ra cửa gặp phải một cầm thương gã lang thang tô m a n h dựa theo gã lang thang yêu cầu giao ra trên người toàn bộ tiền mặt vốn tưởng rằng gã lang thang liền có thể như vậy rời đi nhưng hắn nhưng ở lấy tiền thời điểm theo dõi đeo vào thê tử trên cổ này chuỗi dây chuyển chân trâu đẹp đẽ trâu á o cho dù là ở buổi tối đều không cách nào cấp đoạt ánh sáng của nó gã lang thang chỉ chỉ thomas phu nhân cũng nói giao ra đây thomas không hiểu gã lang thang lại lặp lại nói ta nói là đồ trang sức cho ta nói còn muốn lấy tay đi đoạn thomas xuyên kéo qua thê tử mong muốn ngăn trở phanh tiếng súng văng lên gã lang thang không chậm trễ chút nào nổ súng bắn ngăn ở trước mặt thomas hắn không biết trước mắt người này là gò thảm giàu có nhất cũng không rõ ràng lắm nếu như bắt chẹt hắn sẽ có được nhiều hơn t h ư ợ n như một màu đen hài hước c ầ nỗi lặng kêu tạm ngừng đưa tay để cho phó đạo diễn cho diễn viên nhỏ hướng dẫn diễn xuất mới vừa rồi đoạn này mấy cái đại nhân biểu diễn cũng còn hành diễn viên nhỏ thật là quá mức bình tĩnh hoặc là nói hắn giống như cái khách xem không có tham dự vào dĩ nhiên đối với đứa trẻ cũng không thể như vậy hà khắc không thể nào hiểu được tử vong là kiện chuyện rất bình thường sau đó lại vô mấy lần diễn viên nhỏ hay là không nhiều lắm tiến bộ không gian phó đạo diễn dứt khoát để cho mẹ hắn nói cho hắn hí cũng không biết người mẫu thân này nói cái gì sau đó một cái tiểu nam hài thân thể run dậy hết sức khắc chế sợ hãi bộ mặt nét mặt cũng rất sinh động qua nỗi làn rốt cuộc hài lòng gật đầu dựa theo nhật ký quay chụp đoạn này ống kính là muốn ở trong vòng hai ngày hoàn thành bây giờ thuận, thuận lợi lời giải quyết đoàn làm phim nhân viên cũng rất vui vẻ trên thực tế đối với quay chụp nhân viên mà nói các cao tầng ai tới cầm quyền cũng không có vấn đề gì sợ là sợ không có thống nhất chỉ huy thanh âm không ai phục ai đây là phiền phá nhất cũng may đoàn làm phim bước vào chính quỹ sau rất nhiều tình huống cũng khá hơn quay chụp ổn định điện ảnh tiến độ cũng nhanh đ a n g ở đoàn làm phim chuyển đường đi xét lúc x ã hai cũng ở đây bắc mỹ chính thức hạ g i ạ p chương bốn trăm linh một cưa điện hai tiền lời chương bốn trăm linh một cưa điện hai tiền lời cầu đính duyệt đề cử x ã hai từ ngày bảy tháng chín công chiếu bắt đầu mãi cho đến ngày m t ư ơ i ba tháng một ư ơ i xuống dạp bộ này bị toàn bộ điện ảnh nhà đầu tư coi trọng tác phẩm cũng không có phụ lòng tiền tắc đã đánh ra tới thị trường cơ sở hơn một tháng trình chiếu coi như là cho lẹt m ặ n cùng với xưởng phim h ọ d rằm giao ra một phần tương đối đạt chuẩn b à i giải xạ hai liền quay chụp đến tên u y phát liền hậu kỳ đến âm bản c h u y ể n vận tổng cộng chi tiêu đến gần ba mươi lăm triệu ợt nước mỹ bổn thổ tiền vẽ lại nhất cử thu hoạch hơn bảy mươi ba triệu cao mở thấp đi mặc dù không quá vững vàng nhưng vẫn là đã vạch ra vô cùng đẹp mắt tiền vẽ thế đi đ ổ dĩ nhiên nếu quả thật tính toán ra vẫn chỉ là miễn cưỡng thu hồi chi phí mà thôi nhưng hải ngoại p h ư ơ n diện cùng với họ phê l i n vận hành vậy coi như là thuận lợi nhuận cái niên đại này có thể đơn thuần dựa vào hollywood thị trường liền nuôi sống một bộ phim mỗi một năm số lượng cũng không nhiều lắm có thể làm đến b ư ớ c này hoàn toàn là tuyến hợp lệ trên lại lại thêm hạ dâm tuyên truyền tài nguyên nghiêng về coi như mạnh mẽ so sánh với một bộ chi phí thấp phần tiếp theo chế tác mà nói yêu cầu cũng không thể thả quá cao còn có chính là phim bia miệng phương diện phương diện này dính l i ễ u điện ảnh họ phờ liền vận hành tuy nói điện ảnh loại hình vẫn vậy không chịu nhà phê bình điện ảnh yêu thích nhưng ở đặc biệt quần chúng nơi đó có thể giữ vững tiền tác ưu tú cũng đủ để thu hoạch ủng hộ của bọn họ cho nên xạ hai cho điểm còn tính là không sai ở internet lớn nhất đại biểu tính hai cái trên website imgb cho điểm là 7.2, y h i do xẻn tổ mạ tổ mới mẹ độ vẫn có phần trăm s á không có d ự ữ a nát bất kể từ phương diện nào nhìn bà dâm đều là phát hành một bộ tiêu chuẩn trên điện ảnh tác phẩm mà thôi s ư ở n g phim phì rẻ fl lì cùng bà dâm hợp tác hiệp nghị không thể nghi ngờ cũng đến chia sẻ bánh ngọt thời điểm cùng lúc đó bà dâm cũng bàn xong xuôi xạ hai vòng đầu truyền hình phát ra bản quyền lấy tám triệu usd giá cả cùng abc đài truyền hình ký kỳ hạn năm năm bản quyền hợp đồng toàn trung thu quanh nhập, cũng cùng bộ lẹt mọi n sưởng cùng một nhịp、thở. Tiền vẽ bên trên, tiền tiên phương diện bắt được tổng kết hơn 34 triệu bắc mỹ tiền được chưa phở giảm phim phì thở. khấu thuế, hạ chuỗi loại triệu một dầm Mỹ làm. m rẹ trừ ra lỷ là các Bắc từ bắt kết vẽ vẽ đầu người đều biết bộ phận này tiền còn không phải có thể chia lãi lợi ích hạ dầm còn phải từ trong lấy đi thuộc về mình phát hành tiền thuê bắc mỹ tiền vẽ một m ư ơ cũng chính là bảy hơn ba trăm linh usd sau đó là hai bên chung nhau gánh một bộ phận tuyên truyền marketing chi phí vì thế hạ dầm lại phải phân đi hơn sáu triệu lại có là âm bản cùng chuyển vận hao tổn hơn ba triệu vì vậy vạn dâm muốn ở toàn bộ tiền vẽ tiền lời trong đi trước lấy đi hơn một ư ơ i sáu triệu ợt quyền dư lại hơn một ư ơ i tám triệu mới là phi rẻ phờ ly nhưng cái này còn chưa phải là công ty tiền lời bởi vì đoàn làm phim chủ chế nhân viên giống vậy cần một bộ phận tiền v ẽ khích lệ ban đầu ký hiệp ước lúc mọi người đều là không sai biệt lắm cơ sở tiền lương thêm tiền thưởng t h ủ lao h i ệ p nghị mặc dù những người khác không giống vạ dầm như vậy cao hoa hồng nhưng lại loi tổng tổng chung vào một chỗ cũng vượt qua hơn năm triệu cuối cùng rơi vào công ty túi chỉ có không tới m ư ơ i hai triệu tính như vậy xuống khổ khổ cực cực đóng phim kiếm còn không có phát hành công ty nhiều dĩ nhiên đây là trong ngành tương đương bình thường chuyện nhưng thực ra bộ phận này cũng không phải là cuối cùng toàn bộ tiền lời bởi vì truyền hình điện ảnh bản quyền cái này t h ố i mới là bọn họ bên sản xuất cầm đầu ở hollywood sản nghiệp phong phú hóa cung cấp quá nhiều có khả năng phần lớn hollywood điện ảnh nếu như không thể từ tiền v ẽ bên trên kiếm được tiền liền gì tỉ như giống như cả tổ mạng loại này thất bại đến kết xù thua lỗ cũng còn có búp bê phi cụ sản phẩm thụ quyền mang đến thu nhập cũng càng là giờ vờ dê đẳng họ phơ l ì n thị trường để cho phim thực hiện cao hồi báo lợi nhuận con đường đ vi thời đại xuất hiện từ trình độ nào đó mà nói coi như là cứu vớt một chút h o l l y w o o d s ư ở n g phim lớn điển hình nhất chính là s ư ở n g phim cổ l ầ m bị hạ dựa vào một bộ người nện từ giữa năm ăn được cuối năm báo cáo tài chính đẹp mắt không được năm nay trình chiếu người nện hai cũng là như vậy đợt chiếu h ẹ kết thúc hạ giạp về sau lập tức tay thúc đẩy họ phờ lì bán một bộ dvd còn phân bình thường bản cùng sang t r ọ n g bản tặng kèm mấy tấm áp phích cùng q u a y t r ụ p tin bên lề là có thể định giá ba mươi chín tập phà ai biết một chương máy cd khắc lục bởi vì số lượng quá nhiều áp suất tiền vốn liền năm c e n cũng không tới một phần trăm hao tổn đều là cao mà cái này sẽ để cho người nện hai chỉ ở tuần đầu tiên chỉ bán xuất siêu qua năm triệu bộ nổ thu một trăm triệu hơn hai mươi triệu đô la mỹ tiền tắc t i ê u một chương lượng tiêu thụ càng là đột phá hơn mười triệu thu hoạch hơn hai trăm triệu đây là bắc mỹ đầy đất lượng tiêu thụ suy nghĩ một chút nước anh nước đức nước pháp những thứ này châu âu quốc gia đi gần như đều là hiện tiếng anh văn hóa vòng không tồn tại quá nhiều văn hóa bên trên bài xích ở bây giờ như vậy thời đại khổng lồ họ phở l ì ề n thị trường như cũ có thể nuôi sống một đường mạng lớn đây cũng là hollywood nền tảng xạ hai không thể nghi ngờ cũng là đổi kịp như vậy thời đại không dùng đến quá lâu theo mạng video tăng lên thêm một bước kỹ thuật dv d lượng tiêu thụ đem nhanh chóng suy thoái trung tuần tháng 10, bà dâm cũng chính thức đem xạ hai dv d đầu nhập bắc mỹ thị trường lấy bỡ lóc bút ở chờ cỡ lớn offer l ì n c h ạ m điểm làm chủ yếu tiêu thụ tái thể mở ra một vòng mới mỏ tiền hành trình về phần tiêu thụ tình huống dù không sánh bằng những thứ kia cao tiền v ẽ mạng lớn nhưng một tuần tiêu thụ con số giống vậy đáng mừng nhẹ nhõm bán ra hơn 150 vạn bộ thu hoạch hơn 21 t r i ệ u usd xạ hai định giá không bằng người nện như vậy ngoại hạng một chiếc máy cd tặng kém áp phích chỉ bán mười b ậ t quá số tiền này cần cho nhà báo tiêu ước chừng phần trăm năm cử đạo phí. cùng 10% t u y ê n truyền phổ b i ệ n phí sau đó mới là xưởng phim p h ì rẽ phờ l ì cùng hạ giảm chia lãi phen này vậy chính là p h ì rẽ phờ l ì cầm 70% y h ầ n r ă m ạ giảm cầm 30%. so sánh với trên tiền vẽ nếu bị các phe bóc lột họ phơ l ì n thị trường mang đến lợi ích đối với bên sản xuất c à n g vì hữu hảo đây cũng là vì sao có chút chế t ắ c công ty tình nguyện tiền vẽ toàn bộ cũng phân đi ra cũng muốn cầm thật chặt bản quyền nguyên do hơn nữa đây chính là lâu dài làm ăn đi vi đi mướn bán thị trường ăn mấy năm thịt uống cai mấy năm canh đều là chuyện rất bình thường húng chi bây giờ hải ngoại thị trường xả hai tiền vẽ lũy kế cũng tới đến hơn ba mươi triệu mặc dù các quốc gia cùng địa khu bởi vì chính sách cùng với thuế thu vấn đề coi tình huống không chừng ờ rộp cộp có thể bắt được chia làm tỷ lệ cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng nói tóm lại trừ đi tuyên phát vậy chia làm tỷ lệ ước chừng có thể chiếm được hải ngoại tiền vẽ phần trăm bốn mươi năm trong này giống vậy bao hàm s ư ở n g phim phi rẽ phờ l ì một phần ờ rộp cộp còn là rất không tệ hợp tác đồng bạn hai bên thị trường là bù đắp nhau ngày hai mươi hai tháng m ộ ư ơ i công ty kiểm toán cỡ vroup cỡ giúp một tay hạch toán lợi nhuận chia làm sao sưởng phim họa rằm dựa theo hiệp ước hướng sưởng phim phì rẽ phờ lì thanh toán xong thứ nhất bút tổng kết năm mươi triệu ợt quyền dư lại thì sẽ trong vòng hai tháng lục tục giao cát chương bốn trăm linh hai trở về chương bốn trăm linh hai trở về cầu đ í n h duyệt đề cử đoàn làm phim một khi bắt đầu làm việc liền thiếu đi có dừng lại người rơi hiệp ảnh chi mê bởi vì phải đổi kịp năm trước thời điểm hoàn thành quay t r ụ công tác vì sang năm nghỉ hè ngăn trở lại hậu kỳ chế t ắ c thời gian cùng an bài khung thời gian thời gian để lại cho đạo diễn nộ lạn thời gian kỳ thực không nhiều lắm tuy nói vỗ hơn một tháng hoàn thành sấp xỉ một nửa tiến độ phân diễn nhưng còn dư lại trong vòng hơn một tháng cũng là không thể v Kịch nước thành tổ viên Anh ở l ấ y xong c ả n h về sau, lập tới ứ c chuyến bay đi đến Iceland. ngồi đến Trung gian lại tốn 3 ngày thời gian, đi lại thời bay m mang t h e o d ụ n g cụ cùng nhau chuyển công nhau đến thứ l ộ c u ố t mươi hạ tuần iceland khí hậu trở nên giá rét lên đoàn làm phim ngoại cảnh nhân viên hoa năm trăm l i n nguyên tìm đến một nhóm lớn kiến trúc nhân tài trong đó một trăm l i n là dùng tới ở trên núi xây dựng một nhà gô lớn nhân công tài liệu phí bảy tám phần còn dư lại thì tất cả đều là đập cho địa phương chính phủ ngoài online cấu bảo đảm đoàn làm phim ở chỗ này đóng phim sẽ có được phía chính phủ chống đỡ gật đầu mặc dù đoàn làm phim không ra số tiền này cũng không, không, không là p nói loại à không này chính n quay trụ, nhưng h p a h chắc trị nhiệm vụ nếu là có người quay phim lúc quay dối hoặc là đoàn làm phim nhân viên cùng dân bản xứ lên xung đột làm sao bây giờ cũng k h ô n bọn g thể họ q u a y phim còn phải phương thời cùng nước Mỹ cảnh sát khiếu thiết thật chuyện ngành không khoanh lại vấn đề đi. Loại này rất cần thiết trang điểm, Mỹ còn cùng nước cần cũng vấn này trang nếu xảy ra chuyện gì, địa phương tương quan ngành cũng sẽ không quá tay đứng nhìn. xảy tùy sát rất tay gì, sẽ quá đề địa ra Lẹp m ắ n lại ở người rơi hiệp ảnh chi mê đoàn làm phim đợi sắp xỉ nhanh một tuần lễ đợi đến quay chụp bước vào chính quý sau cảm giác không có gì vấn đề quá lớn thì có rời đi ý tưởng hát ở đoàn làm phim kỳ thực không có bao nhiêu việc chủ yếu thời gian chính là nói chuyện tiếng cùng diễn viên trò chuyện cùng ồn nợ nhà sản xuất trò chuyện ngồi chém gió bỏ đi một số người dư thừa ý niệm nhưng cũng xác thực phải đến lúc rời đi trở về lo sáng giờ l i ế t còn có một cặp chuyện chờ hắn nịu rốt hành hậu kỳ đã sớm hoàn thành không thời gian định ở kỳ noel thời gian cũng liền còn dư lại không tới một tháng tuyên truyền cùng chỉnh chiếu chuyện nha thân là người đầu tư cùng sản xuất phim phải trở về coi chừng một chút còn có cô gái triệu đô cuối năm hướng thường chuyện mậu ban ngày nhớ nhà hậu kỳ công tác vượt ngục phim truyền hình thử chiếu phát ra nhìn cũng cảm giác rất bận bất quá chuyện tuy nhiều nhưng cũng phải từng cái, từng cái từ từ đi đứng nuôi chịu xào chính là phim truyền hình vượt ngục hôm nay sớm một chút kết thúc công việc đại gia tất cả giải tán đi có chuyện gì sẽ ở liên hệ đại gia đạo diễn buông lời các diễn viên lại không có bao nhiêu vui sướng tiếng hô truyền ra chẳng qua là yên lặng dọn v ẹ p vật trải qua nhiều ngày như vậy quay t r ụ đại gia đều có chút vui vào trong đó một đám giới văn nghệ nhân vật dâu d ị a có thể có nhiều như vậy phần diễn cung cấp bọn họ phát huy đối với thật nghĩ làm diễn viên bọn họ mà nói là rất dễ dàng cao hứng chuyện hơi có chút lo được lo mất t ư vị tại sao vậy chứ bây giờ phim mỹ có một bộ rất thành thục thị trường quy tắc thử chiếu mấy tập không hiệu quả gì vậy rất có thể liền bị chém eo rơi mà một bộ đã lập hạng phim truyền hình bị chèn eo làm trong đó diễn viên lại làm sao có thể quá mức vui vẻ bọn họ lo lắng chính là cái này trong một năm một đài truyền hình có thể thành công trình chiếu phim truyền hình vẫn chưa tới tổng số một phần m ộ ư ơ i nói cách khác chiếu thử hơn m ộ ư ơ i bộ phim truyền hình cuối cùng có thể lưu tới cũng liền một đến hai bộ nhiều hơn đều là trình chiếu một lựa chọn cũng là không tắt tv đài truyện chế truyền bá chiên lịa chỗ tốt chính là ở đây đài truyền hình có thể hoa rất ít tiền xác định tiền cảnh lớn nhất phim truyền hình sau đó mua lại phát ra nếu như là tự sản tự tiêu vậy vô luận là nát kịch hay là t ố t kịch đều là trong nổi căn bản không có bao nhiêu nhưng lựa chọn nào khác giống như câu nói kia tiền c ũ n g hoa không thả ra tới coi như đều là thôn thất đây cũng là chế truyền bá không có chia liệt trước rất nhiều đài truyền hình một năm cũng khó phải nhìn thấy một bộ tinh phẩm phim truyền hình nguyên nhân dĩ nhiên bên trong tình huống còn phải phức tạp hơn chút tỷ như hủ bại a tranh quyền đoạt lợi a các loại bừa bộn chuyện đều có bất quá dễ bán lại không các diễn viên nhiều như vậy tâm tư hắn một đạo diễn điện ảnh tới vô phim truyền hình hoàn toàn là lẹp mằn phân phó không phải hàng này chắc chắn sẽ không tiếp nhận đời sau hắn duy nhất cùng đài truyền hình giao thiệp địa phương đó cũng là làm phim truyền hình nhà sản xuất hay là hồn nợ bỏ tiền quá cao nhà muốn kiếm nhanh tiền nguyên nhân mà bởi vì xạ s u y a di trước hai bộ cũng lấy được không sai thị trường thành tích dễ đoán một cái mất đi phương hướng cảm giác chính là đã không nghĩ vô cùng loại hình phần tiếp theo lại sáng tác cũng không có rất tốt sáng tác ý nghĩ quay chụp mới điện ảnh mới kịch bản ngược lại viết rất nhiều nhưng ngay cả mình k i a quan cũng không qua được ngại không đủ có ý mới càng là không dám cầm đi cho lẹt mắm nhìn như vậy một chế l i hơn một năm đi qua trở thành phía sau màn ngày so làm đạo diễn nhiều Bất quá. Hắn n c ũ giữa là tâm tư ư sống động n g ờ Không có gì ý tưởng hay, cũng không không hay, Thử hướng màn sau phát tính tưởng cũng màn triển còn tính là cái không sai con đường. gì gấp. g có có cái ý rất sau sai là i năm đi theo giặc sơn -E、n h ị đờ m ẩ n m ò niệu xuất hành phim hoàn chỉnh l ẹ c m a n đã xem qua cảm thấy rất có triển vọng thuộc về hai cái ưu t ố đạo diễn đụng vào nhau đụng đi ra tiết lửa bộ này phiến ở chuyến tàu sinh tử câu chuyện cơ sở bên trên gia nhập giặc đạo diễn tranh sơn giàu vậy sắc thái phong cách cùng với dây bản đối với tiết tấu cùng cảnh tượng không khí nắm giữ giàu có trí tưởng tượng đem máu tanh ống kính biến thành màn ảnh bình thường hiệu quả có loại đặc biệt bạo lực mỹ học l o a n thoang có thể nhìn ra sở mặt tạ bên trong một chút bóng dáng nhất là là ở dòm bị c ă n xé lúc đối máu thịt ống kính mơ hồ hóa về s á n g hóa phóng đại hóa thị giác hiệu quả xử lý đơn giản về phân tiết tấu nguyên bản kịch tình tiết tấu kỳ thực đã tính được là xuất sắc dê o á n giao pho cho nhiều hơn cũng là ống kính chuyển cắt phương diện lấy ác liệt nhanh chóng biên tập mở rộng kịch tình t r ư ơ n g lực nói tóm lại theo lê mân bộ phim này tuyệt đối là muốn so nguyên bản xuất sắc một ít dê bán dọn dẹp vật chuẩn bị đi trở lại xưởng phim phi rẻ ơ ly về sau lập tức bắt đầu cắt tập vỗ tốt tập thứ ba tài liệu chiếu thử chuyện này dù là l e t m a n cảm thấy vượt ngục rất có thể sẽ lấy được thành công cũng phải cầm ra sự thực để cho wb đài truyền hình người t i n tưởng không có số liệu làm chống đỡ đúng là vẫn còn ngôn luận của một nhà chương 403. vượt ngục một chương 403 vượt ngục một hai ngày sau l e t m a n đi đến wb đài truyền hình cùng trưởng đài hạn dợ hở mạn đẹp lại gặp mặt một lần lần này tới là vì ký kết một phần liên quan tới vượt ngục thụ quyền chiếu thử bản quyền hợp đồng chiếu thử sao đài truyền hình cũng phải cần tiêu tiền mua nhiều hơn hay là xác định chiếu thử sau khi thành công tiếp tục hợp tác bình thường mà nói p trước trước h bất quá số tiền này không nhiều chính là quay chụp vượt ngục trước ba tập tổng cộng hoa hơn bốn triệu wb đài truyền hình dùng để chiếu thử tiền nhất định phải hướng đoàn làm phim thanh toán phần trăm sáu mươi bảy mươi chờ đáng giá thù lao trong ngành quy định cho nên u b ê đài truyền hình trước đó cho hai triệu bảy trăm n h ngàn ợt vợ ý liền coi là, là hai người chung nhau gánh chế là phiêu lưu bất quá bên sản xuất nhiều bị thất thế nếu như chiếu thử tỷ suất người xem đạt tới tiêu chuẩn tuyến trở lên Chú ý, đài truyền hình tỷ suất người xem thống kê ngoài ra có một nhà n ệ u sở c ọ p thu thập phần này thống kê kết quả ít có bị d ấ u g i ế m cũng không tồn tại đài truyền hình lừa gạt báo tình huống còn có một chút tỷ suất người xem thống kê không bao gồm toàn bộ quan sát đài truyền hình của chúng hoặc là nên nói như vậy đài truyền hình thường dùng nhất thống kê khoảng gọi adun 1849, g ọ i t a t a 1849. sở dĩ đơn độc hàng đi ra là bởi vì ở, ở độ tuổi này tầng người xem có nhất tiêu phí dục vọng phần lớn có độc lập điều kiện kinh tế cũng là thụ nhất công ty quảng cáo ưu ái quần thể mà ngũ đại phát thanh mạng truyền hình Tất cả về u phần đài truyền hình khác kể trên nói do giá trị tham khảo lại không quá lớn nhất là hờ bở họ thu tăng trợ kênh gần như không có quảng cáo toàn dựa vào tiếp theo đặt người dùng lượng sống có phải hay không có tiêu phí tiềm lực người xem bọn họ cũng không quan tâm cho nên những thứ này có t u y ế này phần lớn là thống kê kịch tập tổng đặt trước số liệu cùng với phía sau tiếp theo đặt trước số liệu lấy một thí dụ đi cầm wb cùng hờ bờ o là một m so sánh bởi vì hai người lợi nhuận mô thức bất đồng wb thu nhập muốn dựa vào tiền quảng cáo dùng cho nên đối với wb mà nói tỷ suất người xem chính là mạch sống của nó người xem thích gì nó liền phát ra cái gì mà đối với hờ bờ o mà nói nó thu nhập là dựa vào người xem đính duyệt cho nên nhiệm vụ của nó chính là hết tất cả có khả năng làm ra càng thêm ưu tú k ị c h t ậ p tới thỏa mãn người xem đính duyệt nhu cầu điều này sẽ đưa đến h b o bình thường sẽ không tùy tiện chém eo một bộ kịch cũng sẽ không đem một bộ truyền hình bộ không hạn chế tới kéo dài cho tới phá hủy một bộ kịch đây cũng là vì sao lưu t r u y ề n ra một loại cách nói h b o xuất phẩm tất ra tinh phẩm bất quá có ý tứ chính là liền các đài truyền hình doanh thu lại nhìn bình thường là ngũ đại công cộng nền tảng treo lên đánh trả tiền nền tảng l u â n thuần túy mạng truyền hình thu nhập có thể h b o amc đặng kinh nếu so với phần lớn đài truyền hình cao hơn nhưng liền doanh thu mà nói liền hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng là nói trở về lợi nhuận hợp bờ ho trở trả tiền k ê n h lại là trong đó vương giả mà đối với tỷ suất người xem phán xét đại khái có thể làm như vậy ra hiệu một ba không trở lên a một nghìn tám trăm bốn mươi chín số liệu là vì t í n h phẩm tiếp theo đặt trước tuyệt đối vô ưu hai hai không trở lên a một nghìn tám trăm bốn mươi chín vì đạt chuẩn tiếp theo đặt vấn đề không phải rất lớn nhưng có nhất định nhảy cầu nguy hiểm ba một năm tả hữu vậy Đài t r u y ề những ì hình thì n liền phải thật tốt tham khảo có đáng giá hay không, nếu như phim truyền hình bản thân như cũng không đồng tiền, nhất định nếu như bản quyền không đáng thường đáng n h phải thật tham khảo hay phim chế tác chi phí rất hấp, là chi phí thấp phim hải, hao phí theo chi phí rất cao, không đáng giá, vậy thì phi h là là lo. giá coi tiếp giá, tốt tác rất đặt, rất vậy mua mua cao, mấy có đó sẽ lời khác đối với một ít đặc biệt đài truyền hình mà nói như cờ b ờ S loại này riêng có lao nhân đài danh s ư n g kênh mà nói phát ra tiết mục khuynh hướng phá lệ bảo thủ một ít nhạy cảm đề tài gần như không động vào như loại nội dung bên trên thiếu hụt thanh xuân thần tượng loại hoặc khoa học viễn tưởng hoặc tình yêu chờ tương đối tuổi nhỏ hơn một chút người xem vốn yêu thích nguyên tố thuần một m ẫ u phạm tội kịch gian m a kịch như phạm tội tâm lý cơ bản cách suy diễn phụ mẫu lãng mạn sử cái này đài truyền hình a 1 8 4 9 số liệu thống kê thường ở 1.5 t r ở xuống bất quá toàn mỹ tỷ suất người xem lại t h ư ờ n g t h ư ờ n g cao tới 3.0 trở lên tóm lại phi thường ma h u y ễ n là bất đồng với l ẽ t h ư ờ n g nhà bọn họ phim truyền hình có k h á c bản thân tính toán còn có chính là w bên loại này ngũ đại bên trong hạng chót đài truyền hình yêu cầu của bọn họ liền so với bình thường muốn càng thấp một chút. Nói cách khác, h ã n r ờ i hơ mãn đ ẹ p cùng lẽ mang ký chiếu thử hợp đồng trong quy định vượt ngục chỉ cần a một nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ suất người xem có thể qua một ba chỉ biết tiếp theo đ ặ trước t mà hai người phân định tiền lợi hoạch định thời là cơ sở thụ quyền chi phí tiền quảng cáo dùng chia làm dvd phát hành phần lớn lợi nhuận cái này cũng là bình thường đài truyền hình hợp đồng k ị c h tập hiệp ước nếu như tiếp theo đặt trước thành công đài truyền hình sẽ cầm thu thập kịch tập tỷ suất người xem đi các công ty quảng cáo nơi đó tìm kiếm tài trợ ở tình huống bình thường 30 phút kịch tập bên trong sẽ có 7 đến 10 phút quảng cáo 60 phút kịch tập thì có 14 đến 20 phút quảng cáo trong lúc này bộ phận cũng có thể lấy ra để cho công ty quảng cáo nhóm đấu giá cám bạo về phần quảng cáo cùng tỷ suất người xem liên hệ cùng nhân tố nhiều vô số bởi vì mỗi cái sản phẩm đối tượng khách hàng quần thể bất đồng thường còn cần dùng đến nhiều độ tuổi phái nam phái nữ người xem số liệu thống kê tỉ như một cái phái nữ sản phẩm mong muốn đánh quảng cáo c ũ、so、như g k ô n thế nào thông qua tiết mục phong tỏa đại chúng quảng cáo đám người là rất khảo nghiệm các lớn mạng truyền hình phát ra ngành mà như thế nào thả xuống quảng cáo cũng khảo nghiệm công ty quảng cáo nhóm ánh mắt cùng viết cảnh có thể hay không cả hai cùng có lợi chỉ trong một ý niệm về phần cuối cùng đi vi đi phát hành đại khái cùng điện ảnh offer lin phát hành sắp xỉ bản quyền bên sản xuất nếu so với phía phát hành lấy thêm cho nên phần này hợp đồng trong trước bỏ ra không thể dự đoán quảng cáo cắm vào chi phí nếu như tỷ suất người xem ổn định phá ba lẹt mặn ít nhất có thể kiếm được đài truyền hình trả tiền phát ra hơn một ư ơ i tám triệu phá bốn ít nhất hai mươi ba triệu phá năm ước chừng ba mươi triệu cứ thế mà suy ra ngược lại tột cùng thời kỳ ổn định phá bảy thở ý n mang cho đài truyền hình tiền lời một năm ít nhất ở năm ước trở lên bên sản xuất đại khái ở hơn trăm triệu t à i h ư u n g o à i đ ó công ty quảng cáo thật sự là chó đại hộ đáng tiếc tiền quảng cáo dùng bên sản xuất bình thường không lấy được bao nhiêu chia làm đầu to cũng cho đài truyền hình ăn đây cũng là trong ngành lúc bình thường giống như l ẹ t m b ằ n ký kết vượt ngục quảng cáo phương diện hiệp ước bên sản xuất chỉ có thể không lấy được ba thành điều kiện còn thì hà k h á c hết cách rồi nền tảng đường dây chính là thiên nhiên thuộc về đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên chương bốn trăm linh bốn vượt ngục 2 chương 4 0 n t r vượt ngục 2 trước ba tập nội dung quay chụp sau khi kết thúc hoàng thục điệu la đi về liệu g i ó t hắn ban đầu ở một nhà trong dạp hát làm việc và công bình thường có diễn xuất hoặc là âm nhạc kịch kịch sân khấu loại giút k u ô n đạo cụ cái c h ủ loại kia trong dạp hát có rất nhiều cùng hắn tương tự giấu trong lòng diễn dịch mộng nam nữ cũng là bởi vì ở trong dạp hát có thể đụng tới rất nhiều cùng giới văn nghệ có l u i tới nhân vật lớn không chừng lúc nào cũng sẽ bị coi trọng gặp phải diễn xuất cơ hội cho nên trong dạp hát từ không thiếu thốn cầm ít ỏi tiền lương làm việc nặng người từ trước n tục h u lạ cũng là một thành viên trong đó hollywood là cái giấc mơ mộng địa phương tên cùng lợi là coi đời này nhất ngon miệng mặt đường ngay cả tới gần nơi này chút tràng danh lợi phòng ăn tài xế xe taxi đều là có diễn viên mộng một viên từ một con đường ngõ đi ra nhữ lạ lại trở về làm hơn một năm tạp công địa phương hay là quen thuộc trang hoàng hắn nghĩ như vậy thừa dịp giữa trưa không có biểu diễn thời điểm hắn đi vào hậu đài từ thân ảnh của hắn vừa xuất hiện nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt hắn đi thử vai tin tức cũng không có dấu dếm trước kia các đồng nghiệp cũng đều biết hắn tham gia diễn một bộ phim truyền hình còn là nhân vật chính dĩ nhiên người sau mới là trọng điểm nơi này phần lớn người cũng diễn qua long sáo nhân vật cái gì đoàn làm phim cái gì cũng không phải là như vậy không biết gì cả cũng là do đây hiểu cơ hội là giường nào khó được không phải bọn họ cũng sẽ không tất đợi ở nơi này còn không phải là bởi vì đóng vai phụ căn bản nuôi không sống được chính mình thường ngày ngẩng cao tiêu phí nhất định phải làm điểm các việc khác mới có thể miễn cưỡng ở tòa thành thị này gian khổ sống tiếp những lạ là tới bắt vật hắn ngày đó đi gấp một ít tùy thân vật phẩm mấy bộ đ ổ i giặt quần áo còn ở lại kịch viện tủ chứa đồ trong dọc theo đường đi rất nhiều không quen hơi quen cũng phi thường niềm nợ chào hỏi hắn Khi, kịch sân khấu nhiễu thường xinh diễn sân công xuất xu lạ, một đẹp vũ cái kia ta là tới đồ của ta ta từ h chứ hắn nói lại hướng bên cạnh rời một bước lướt qua vị này bản thân căn bản không nhớ quá rõ ràng tên cô bé có người nhìn thấy hắn phong quang có chút g h e n ghét một người muốn l ử a người nào cũng đụng lên đi có ít người háo ức ta nếu là cũng có cơ hội như vậy liền tốt có ít người mắng chửi ban đầu ta còn mượn qua tiền hắn đâu bây giờ chào hỏi đều không để ý không có lương tâm n ế u là cũng không biết những người này là nói thế nào hắn hắn cũng không quan tâm hôn lâu như vậy hắn rất là thói quen tương tự ý tưởng hoặc là nói chính hắn trước kia cũng nghĩ như vậy qua nhưng cái gọi là bạn bè là phải trả giá thật lớn cõi đời này không có gì không làm mà h ư ở n g vật đại gia đều hiểu nếu như hắn tiếp nhận một cô gái ý tốt mà lại không cách nào thỏa mãn cô bé ý tưởng phiền thoái cũng sẽ tùy theo d á n g lâm hắn không nghĩ gây ra phiền thoái ở chính hắn cũng không yên ổn thời điểm hơn nữa hắn không thích nữ nhân mặt chữ bên trên ý tứ hàng này bộc lộ ước chừng là năm hai nghìn m ư ơ i ba chuyện cầm lại vật nữ lã liền trở về mướn chỗ ở nơi này tiền mướn phòng rất tiện nghi hoàn cảnh tự nhiên cũng không tốt gì trước không, không gian không lớn liền phong bếp phòng tắm cũng không có phòng vệ sinh đang ở phòng ngủ cách vách bên trong thậm chí còn có một cỗ khó ngửi mùi khai tiểu hắn người đại diện đề nghị hắn thay cái tốt một chút tiểu khu ở chung quanh đây chị a n một mực không tốt nhập thất a n trộm là c h u y ệ n thường trước kia hắn rất nghèo không sợ cái này bây giờ không được dù là chỉ vô ba tập trên tay cũng có ba mươi thật đẹp kim còn nữa hắn cần theo tới sinh hoạt chặt đứt một ít liên hệ không phải bất kể phim truyền hình chiếu thử có thành công hay không hắn có thể hay không tiếp tục ở hollywood tiếp tục chờ đợi nói bóng nói gió cũng không phải hắn có thể bị được thất bại sẽ bị g i cận thành công càng là phiền thoái đến xuống buổi trưa n h i u lạ thu thập xong vợt tìm đến công ty chuyển nhà cùng chủ nhà thoái t ố sau đi đến người đại diện đề nghị hô li hữu phụ cận một nhà cấp trung tiểu khu thuê lại trong này phần lớn đều là phim truyền hình diễn viên đại gia là không sai biệt lắm vòng thân là dân em a cha mẹ cũng đều ở nước anh n h i u lạ chỉ đơn giản cất xong hành lý liền tự mình đi tắm nơi này trùng tu rất không sai một phòng ngủ một phòng khách mang bếp vệ còn có cái không sai ban công sau khi tắm xong đột nhiên nghĩ đến v ợ ngục chiếu thử đang ở tối nay hắn lập tức đem máy truyền hình mở ra tìm coi wb đài truyền hình kênh tăng thêm một chút tỷ suất người xem cũng là tốt đoàn làm phim những người khác cũng là như vậy cũng đang chuẩn bị căm chốt nhìn bản thân diễn phim truyền hình kỳ thành phẩm rốt cuộc thế nào muốn tám giờ m ỗ tiểu khu p h ò n g khách một rất bình thường nhà ba người phụ thân đang cầm hộp điều khiển tv đem truyền hình chuyển tới wbk vẫn còn ở bên trên năm thứ bảy nhi tử nhất thời có chút bất mãn cả giận nói lại nhìn tin tức ta muốn nhìn hờ bờ ho phim truyền hình h o a tuyến nhưng phụ thân cũng là một phái đại gia dài tác p h ò n g cũng không để ý tới chờ ta xem trước song tin tức tiết mục nhi tử không g i m cãi lại chỉ đành túi đầu vụ đọc cả người chân núi tản mát ra một cô cường đại hoán niệm và bây ằ n hạng sang cộng đồng bên trong. Sau khi về đến nhà, cực khổ cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay cũng là lịch mản sưởng người đã trung nhiên ở nở truyền hình chiếu thử ngày. Hắn mở TV, không biết sao, chưa ấn vào WB kênh truyền hình đối với tên n g tay Chattler mệt thừa tác thử TV, biết trực sau bao sao, duy khu khi khổ kỳ Hôm lịch phim chế chiếu địch h cực cực cờ đã đài đối bờ WB vào là mỏi. với về mở dì ở n n à t r o n giờ lòng hắn luôn là hắn không an g có một tâm. ít Bây giờ vẫn chưa tới phát ra thời điểm nhưng wb ở mỗi cái tiết mục phía sau cũng sẽ cắm truyền bá một cái vượt ngục phát ra dự cáo một bản từ gen đoàn biên tập ba phút đơn giản dự cáo wb đài truyền hình rất chống đỡ bộ này phim truyền hình a c h á t lơ trong lòng có chút không ổn đối với hắn như vậy người trong ngành mà nói đài truyền hình đoạn thời gian thế nhưng là rất khẩn trương tám giờ k h ô n g giờ vàng cho vượt ngục vậy thì thôi còn như thế hạ công phu phổ biến cái này đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt càng coi trọng như vậy càng nói rõ wb đài truyền hình rất có lòng tin hơn nữa làm như vậy lửa nóng đoán chừng cũng khả năng hấp dẫn đến không ít người xem đối với lần này kịch sinh ra một chút hứng thú hay là không ưa nhưng cũng còn là nguyện ý thấy hình dáng nhưng hắn người đã chung nhân đâu nợ bờ cờ không thiếu kịch tập cho người đã trung niên an bài vị trí là đến gần mười điểm buổi chiều ngăn chỉ riêng đối tượng khách hàng quần thể cơ số còn kém không ít còn có tuyên phát phương diện nợ bờ cờ cũng không phải rất coi trọng cũng không có nghiêng về quá nhiều tài nguyên đặt ở người đã trung niên phía trên chắc lơ n h ư mày hắn không nghĩ tới wb đài truyền hình mức độ ủng hộ có lớn như vậy hơn nữa l ì ông gạt người phụ trách gần đây thay thế lại mặn một mực tại triệu khai nội bộ trong hội nghị hùng hổ ép người điều này làm cho hắn càng thêm cả người mệt mỏi được rồi hay là xem trước một chút phim hoàn chỉnh đi thời gian đến gần tám giờ qua năm phần một quảng cáo sau vượt ngục rốt cuộc phát sóng t r ư ơ n g bốn trăm linh năm vượt ngục ba chương bốn trăm linh năm vượt ngục ba nguyên bản đ ầ u phim làm hiệu là đóng vai mai cổ trên màn ảnh tràn đầy sau lưng của hắn xăm mình sau đó liền tiến vào phim chính ưng đoàn làm phim ý tưởng là tốt xăm mình sao là đem n g ụ c giam kết cấu đ ổ văn tiến bên ngoài thân là kịch t ì n h lớn nhất đầu mối nhưng vấn đề là đây cũng quá h à n t o à n liền cái hòa nhạc cũng không có đ o á n chừng nguyên bản đoàn làm phim là thật nghèo bây giờ liền không giống nhau đoàn làm phim có tiền riêng n phiên bản đội phim đã có phù hợp phong cách hòa nhạc một ít quay chụp nội dung không ngừng chuyển tiếp hiệu quả xem cũng cảm sau đó âm nhạc kết thúc nhảy ra vượt ngục hai cái to thêm từ đơn tiếng anh tiếp theo lại vai ra đạo diễn diễn đoàn phía d ư ớ i còn có hàng chữ biên kịch dỗ nạt thản l é mặn chờ chủ chế đội hình giới thiệu xong hình ảnh tối s ầ m ba bốn giây sau ngay sau đó là có thể nghe được một chủng loại tựa như điện chui thanh âm sau đó hình ảnh sáng lên đem toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn bày biện ra tới một gian phòng ố p một hóa trang hóa rất đẹp đẽ phụ nữ trung niên đang thay một người dáng dấp đẹp trai vóc dáng rất khá thoát áo nam nhân xăm mình tương tự khoan điện thanh âm chính là trên tay nữ nhân xăm mình cơ phát ra nữ nhân văn xong cuối cùng một khoản khẽ cười nói được rồi nàng lui về phía sau một bước ánh mắt dò xét mình cái tác có thể hay không lại để cho ta thưởng thức một hồi ngươi thật là một nghệ thuật gia x í c sau đó từ nữ nhân theo như lời nói trong đại gia biết trước mắt nam tử này chỉ dùng hai tháng liền sang một bộ đầy đủ toàn thân đường vân về phần hắn điên cùng như vậy nguyên nhân nam nhân chẳng qua là mặc quần áo vào rất bình tĩnh giải thích ta cũng không nhiều thời giờ như vậy ta cũng hy vọng ta có như vậy hắn rốt cuộc đuổi làm cái gì đây mang theo nghi vấn nam nhân cũng là về đến nhà dọn dẹp nguyên một tường vụ án tài liệu trong đó rất nhiều vụ án giữa đều là không có liên hệ hắn đem tài liệu toàn bộ tiêu hủy lại từ trong h ò n g sát lấy ra một cây súng lục mang theo sâu hơn nghi ngờ nam nhân mặc vào tây trang sáng sớ m ngày thứ hai đi đến một nhà ngân hàng kế tiếp hành vi đơn giản liền là loại người nghi ngờ đại thường chỉ thấy nam chính rất chấn t ĩ n h từ trong túi móc súng lục ra nhìn trời bắn một phát súng sau đó nói câu cướp bóc ngân hàng các nhân viên làm việc hụ dọa thành một đoàn gác g a nằm trên mặt đất không dám có bất kỳ cử động cứ như vậy nam nhân rất nhanh sẽ dùng túi trang hơn năm trăm n g à n ớ t bắt được tiền về sau nam nhân vẫn là không có rời đi ngược lại buộc nữ tủ h viên đem ngân hàng kho bảo hiểm cũng cho mở ra nữ tủ h viên chính mình cũng ngưng ác nàng còn chưa thấy qua như vậy không biết điều g ra cướp không chỉ chấn định tham lam đầu óc còn có bệnh phải biết cướp bóc người cũng như sợ hành động của mình quá chậm đưa tới cảnh sát nhưng hàng này đâu sợ mình quá nhanh cảnh sát không tới nhưng nữ tủ h viên hay là giải thích nói nói nàng không có chìa khóa đánh mở an toàn kho chìa khóa bình thường đặt ở phân bộ tổng giám đốc nơi đó mà tổng giám đốc rất ít tới chi nhánh một tháng mới tuần tra một lần nam nhân vẫn vậy rất chấn định cũng không nổi giận thong thả u n g dung trò chuyện nhàn thoại cho đến cảnh sát vây quanh một phía cảnh sát đến về sau nam nhân không có bất kỳ phản kháng cũng không bắt giữ con tin còn ngoan ngoắn đem súng trong tay ném qua một bên bình yên giơ hai tay lên một trận trò k h ô i hài tiêu tán về sau nam nhân hảo hữu là cái luật sư chủ động giúp hắn biện hộ s ư n g nam nhân cũng chính là michael s c o f f i r thân là một kẻ rất ưu tú kiến trúc công trình sư nên là có nguyên nhân khác mới có thể để cho hắn đi cấp đoạt ngân hàng một cái gia tài không kém công tác thuận lợi giai cấp trung lưu làm ra chuyện như vậy bản thân đáng giá được thương thảo ý nói chính là m i c h đầu góc xảy ra vấn đề tinh thần không bình thường bồi thẩm đoàn có chút bị thuyết phục bởi vì ngay cả bọn họ xem ra cũng chỉ có mắt cổ đầu góc có vấn đề mới sẽ làm ra ban ngày một người cầm một cây súng lục c ư ớ p c ư ớ p ngân hàng loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện ngu xuẩn nhưng mắt cổ không có chút nào phối hợp cách nói này hắn mạch lạc rõ ràng không giống như là cái tinh thần người mắc bệnh hơn nữa hắn không có loại này bệnh tình bệnh án gia tộc cũng không có bản thân càng là hướng cảnh sát thẳng thắn hết thệ phạm pháp tội trạng hắn loại hành vi này để cho luật sư biện hộ vợ dân ỷ cả t h u ố kiện mặc dù nói vi phạm lần đầu có thể từ nhẹ xử phạt nhưng mắt cổ nhận tội thái độ không tốt cuối cùng vẫn bị quan t đồng thời do bởi chủ nghĩa nhân đạo quan tỏa cũng đồng ý mắc cổ nói nghĩ lựa chọn gần nhà một chút n g ụ c giam phục hình điều kiện này mà rời nhà gần đây n g ụ c giam chính là chi ca g o ngoại ô hồ ly sông n g ụ c giam đầu năm nay phim mỹ tiết tấu cũng tương đối nhanh câu chuyện trước m ấ y quý càng là rất ít tới tập thứ nhất trước mười lăm phút vai chính ra sân về sau tính cách của mắc c l đặc điểm coi như là bước đầu ở người xem trước mặt lập cái hình tượng đi vào ngục về sau mấy cái nhân vật trọng yếu cũng nhất nhất đ ă n g t r ẳ n g như mặt nghiêm túc đối bất kỳ tội phạm từ không để mặt cũng khó mà nói lớn tuổi hơn chưa lập gia đình nam cũng là hồ ly sông mục giam thủ vệ khoa đội trưởng bố l u t g cùng cái phòng gi có cái nóng bỏng vóc người bạn gái gốc mệ hì cô tội phạm phép n ă n đồ su cơ dễ cùng với ngày xưa chicago ngầm dưới đất vương giả n g ụ c giam nhân vật phong vân john abu tư hồ ly sông mục giam là một cấp n g ụ c giam nhốt đại đa số là trọng hình phạm tình trạng an ninh phi thường nghiêm khắc mai cổ như vậy tiểu tiên lục rơi vào nơi đây thứ nhất là bị mấy cái bạn tù dùng không có ý tốt ánh mắt đánh giá còn bị rêu cật là ở tù ngày thứ nhất hắn liền thấy cùng ban đi vào phạm nhân tại chỗ bị đâm nhưng người chung quanh đều là xem náo nhiệt tâm tính liền cảnh sát đều là điều này làm cho có một chút chuẩn bị mất cổ không khỏi tao mày sau đó hắn cũng rốt cuộc gặp được đại ca của mình luân bazos một bị đơn độc nhốt tử hình phạm một mưu sát phó tổng thống đệ đệ bị giam đi vào chờ đợi sau ba tháng ngồi lên ghế điện người đàn ông trung niên nhưng michael lại nói cho tới trước thăm tù luật sư vợ d ầ n n g h ỉ cạ đừng ở hắn vụ án bên trên lãng phí thời gian nàng chân chính muốn trợ giúp người nên lản quần michael tin chắc anh trai mình không có giết người là bị hoan h u ồ n g mà vợ d ầ n n g h ỉ cạ cũng lản quần bạn gái trước tới đây người xem mới có hơi bừng tình ngộ nguyên lai、like、cái này cấp cướp ngân hàng đại ngốc mũ vậy mà muốn đem hắn ca ca cùng nhau cứu ra ngoài hắn tính toán v ư ợ ngục chỗ này cũng đối ứng mở đầu những thứ kia đầu mối như diện tích lớn xăm mình cùng với chỉnh tường vụ án đầu mối bởi vì hồ ly sông ngục giam cải tạo công trình michael cũng tham dự qua bản vẽ thiết kế chính là đích thân hắn chủ tính Cho hết michael thừa dịp thời gian nghỉ ngơi tìm được ca cản quần báo cho tính toán của hắn cũng cho quần phô b à y trên người xăm mình bản quy hoạch nhưng quấn lại tao mày cảm giác được đệ đệ của mình làm một món việc nốc hắn nói mình bị trông coi rất nghiêm mật trừ tình cờ thời gian nghỉ ngơi một ngày hơn phân nửa cũng đợi ở phòng giam trong liền xem như nghỉ ngơi cũng có lưới thép ngăn những người khác căn bản không vào được m i c h lắc đầu một cái từ đầu đến cuối đều cảm thấy phương án của mình sẽ không xảy ra vấn đề thời khắc mấu chốt tập thứ nhất thả xong xin nghỉ xin nghỉ về nhà một chuyến rời mộ t phần càng không được chương 406. còn có thể chương 406 còn có thể ngày n à y ban đêm vốn là xem vê b đài truyền hình các khán giả nhiều một chút xíu ngạc nhiên mới kịch phát ra khiến nguyên bản ổn định tin tức tiết mục sau khi kết thúc diện rộng ngã xuống tỷ suất người xem nhiều như vậy một chút biến số đến gần 50 phút kịch tập ở một ít k trong tiếng rất nhanh truyền hình xong a y làm sao lại xong n ế u là hắn rốt cuộc nghĩ ra phương pháp gì đem hắn ca từ một cấp trong nhà giam cứu ra liên chuyên bá như vậy điểm cái gì đều là t ỉ n h t ỉ n h h i ể u hiểu, hiểu. kia trên thân người sang mình cùng trên tường tài liệu rốt cuộc là có cái gì lẫn nhau quan hệ wb cái này kịch còn thật có ý tứ không đáng chú ý đêm hôm q u y ế h gắt bị dự cáo hấp dẫn mà tới người xem rất là hài lòng thậm chí còn chạy đi gọi wb đài truyền hình kênh điện thoại để cho trong đài nhân viên trực vội bể đầu sức chán điện thoại đều muốn đánh tan thật sự là ý dân lực l ư ợ n kịch mê nhóm thấy được một bộ chế tác tinh lương phim truyền hình đơn giản mà lại nhiệt tình phần lớn là yêu cầu tăng thêm một tuần một tập không đáng chú ý a có thể nhiều thả mấy tập sao thiết định rất tốt như là nhân vật này càng là tạo nên kinh diễm hy vọng bộ này kịch có thể thật tốt vô xuống mong đợi mỗ hạng sang tiểu khu bên trong phòng khách nếu như nói đút lưu b ê đài truyền hình khẩn trương không khí hơi có vẻ buông lỏng rất nhiều kia lúc này nhìn xong cái này tập vượt ngục c h a t l ơ cũng là tương đương không thoải mái hắn xem cái này đề tài một bên cảm khái kịch tình mới mẹ độc đáo một bên âm thầm nghĩ cái này con mẹ nó cảnh tượng đều là thực vỗ cần bao nhiêu tiền a vị kia cứ như vậy tin tưởng có thể thành công như vậy dốc hết v ố liếng chế tác chi phí không phải một hai triệu một tập đáng ra không chất lơ sắc mặt phi thường khó coi hắn cảm thấy lẹ mắn đầu góc có bệnh vì chen ép hắn bức bách hắn làm thanh thế lớn như vậy coi như wb đài truyền hình chống đỡ hắn tiền này cũng chắc chắn sẽ không thiếu ra hơn phân nửa đến giá vốn cũng thu không về được nhưng tỷ suất người xem lại tuyệt sẽ không chênh lệch đi nơi nào l ư ỡ b ạ i câu thương lối đánh a chất lơ là thật sợ đầu tiên là l i ô n gạt g lại là mở kịch không tiếc tiền tài hùng h ổ ép người trận thế này chất lơ có chút cảm giác mình có thể không chống đỡ được nếu không không tranh giành lẹ mắn là kẻ điên tại sao phải cùng đầu góc không bình thường người đi tranh c h ắ t lơ yên lặng suy tính lúc đúc l wb ê đài truyền hình trưởng đài cũng là lộ ra đã lâu không gặp nụ cười vì mỹ tỷ suất người xem thống kê phương thức tương đối trực quan cũng rất tiện lợi nhưng toàn bộ kết quả cũng phải mấy giờ sau mới có thể hoàn toàn thống kê xong hắn mặc dù tạm thời còn không cách nào biết được vượt ngục thành tích rốt cuộc như thế nào thế nhưng loại tiếng tốt chống đỡ thanh âm lấy kinh nghiệm của hắn cùng trực giác đến xem đ o á n chừng là rất không tệ thấp nhất tiếp theo đặt trước là hoàn toàn vô ưu nhặt được bảo a cùng lúc đó còn đối kịch tình không ngừng hồi vị các khán giả cũng rồi rít đôi chung quanh bằng hữu thân thích gạo nghề bộ này kịch tối nay wb đài truyền hình mới kịch ngươi xem sao thật có ý tứ ta để cử nhìn một chút từ nơi này tập thứ nhất trình độ cùng với kịch tình triển khai đã nói lên biên kịch tuyệt đối lợi hại ý nghĩ a n ắ m q u á thích đáng ồn n ở tổng bộ bên trong phòng làm việc bà gì m à ở ở giống vậy phi thường tâm hệ bộ này kịch thành tích tuy nói đài truyền hình không về hắn quản nhưng bởi vì lẹt măn người này hắn liền có cần phải chú ý một cái có lẽ là thật thường thức đi hắn cứ như vậy một bên làm việc công một bên cả đêm coi chừng vượt ngục tỷ suất người xem ra lò chờ cái nào đó để cho người vui vẻ điện thoại làm đề cử cho wb đài truyền hình phát ra s ư ở n g phim phỉ rẻ phở lì ngăn lại kịch tập mấu c h ư t người đài truyền hình có thể cắn răng lấy hơn hai triệu mua cái này kịch chiếu thử bản quyền chung nhau gánh nguy hiểm cùng với phía sau trước hạn ký kết tiếp theo đặt trước hợp đồng cho không sai điều kiện đều có hắn một ít bỏ ra dĩ nhiên cái này toàn bộ tiền đề đều là vượt ngục quả thật không tệ mới được dù sao s ư ở n g phim phỉ rẻ phở lì trước đó cũng không có chế tác phim truyền hình kinh nghiệm một khi gặp gỡ thất bại tuy nói cũng sẽ không tổn thất quá nhiều nhưng đài truyền hình phương diện liền có thể có chút vấn đề hội đồng quản trị không phải là không thể khoan dung giới cờ nghiệp vụ có chút chắc trở nhưng nhưng không cách nào khoan dung một mực chắc trở không có chút nào khởi sắc phải biết tạo dựng cái này đài truyền hình bù đắp ồ n nở truyền thông mạnh ghép bọn họ đã tốn hao quá nhiều chống đỡ lực độ cũng là vô cùng lớn nhưng bao nhiêu năm nay không kiếm được tiền gì thì thôi đối thị trường chiếm hữu độ cũng là không được rất nhiều cổ đông ý kiến càng ngày càng lớn thủ tiêu đài truyền hình cổ đông nhân số cũng là lục tục tăng nhiều trên mặt nội cảnh cáo liền giống như hòn đá đẻ ở wb đài truyền hình trên thân thời gian ba năm thay đổi mấy nhóm quản lý cấp cao cũng là minh chứng bà dì mẹ ở ở cũng là biết những thứ này nhưng nếu như có thể hắn vẫn là hy vọng đúp lưu b đài truyền hình có thể đứng ổn góp chân hai mươi ba giờ chung hai mươi ba giờ nữa không giờ một chút rất nhanh đến gần thời gian sau phòng làm việc an tĩnh bên trong quả nhiên có điện thoại đánh tới âm thanh nhâm vang lên đặt ở túi điện thoại di động có chút chấn động bà dì mẹ ở, ở ngừng lại trong tay công tác h í t sâu một hơi hóa giải một chút m ệ t m ỏ i thân thể lại yên lặng cầm điện thoại di động lên thả ở bên hai chỉ một hồi hắn cũng có chút thất t h ấ vậy trận to cắm mắt thống kê kết quả xác định không có bị lỗi sao thanh âm xuyên thấu qua đi c h a t lơ hay là cố gắng chấn định xác nhận nói kiểm tra nhiều lần chắc chắn sẽ không bị lỗi toàn mỹ trung bình tỷ suất người xem 3.2, cao nhất tỷ suất người xem 3.4, a 1 8 4 9 t r u n g bình tỷ suất người xem 2.7, cao nhất tỷ suất người xem 2.8. c h a t lơ lại ở trong điện thoại lặp lại một lần bạ gì mà ở ở ngay người kia xác định cùng với rất giọng khẳng định để cho hắn không thể không tin tưởng cứ như vậy chủ nhật khung giờ vàng phim truyền hình liền có một bộ có thể đánh chiếu thử tập thứ nhất thành tích có thể có như vậy số liệu rốt cuộc ý vị như thế nào trong điện thoại hai người cũng phi thường rõ ràng Bà mẹ ở, ở rất h ư người xem chạy mất biên độ ở vô cùng an toàn lĩnh vực bên trong c h a t lơ còn đang nói đối với vượt ngục loại này chiếu thử kịch cái này số liệu là mấu chốt nhất một người trong đó cao nhất tỷ suất người xem cùng với trung bình tỷ suất người xem trị số tương đối rất nhiều lúc một ít đại n h i ệ t kịch bản sửa đổi kịch cùng với đài truyền hình cao tầng phi thường thưởng thức kịch tập phát ra bởi vì đại lượng dự n h i ệ t tài nguyên đồ nhập thủ truyền bá tỷ suất người xem đạt tới ba trở lên đến không hết thậm chí khai trường phá sáu cũng không phải là không có nhưng cao nhất thống kê đáng giá và bình quân thống kê đáng giá tướng tới h a liền mang ý nghĩa phần lớn người xem đang nhìn vượt ngục tập thứ nhất quá trình bên trong không có đổi đại xem wb đài truyền hình kịch tập kênh bọn họ đối tập thứ nhất nội dung giác quan cũng tính hài lòng về phần a 1949 t h ố n g kê khoản g trị số càng là đại biểu vượt ngục là tuyệt đối người tuổi trẻ thích xem kịch nếu như sau này người xem cơ số còn có thể ổn định thậm chí một đường đi cao đợi đến phim truyền hình bản thân bia miệng m truyền bá ra vượt ngục tuyệt sẽ không chỉ có ba tỷ suất người xem hai người thậm chí có thể thấy được công ty quảng cáo hướng wb đài truyền hình rộng mở hoài báo hình ảnh. Tối nay, nhất định không ngủ chương bốn trăm linh bảy thứ bốn trăm mười một ha ha chương bốn trăm linh bảy thứ bốn trăm mười một ha ha kinh điển kịch sở dĩ kinh điển này bản thân chất lượng tuyệt đối không thể nghi ngờ vượt ngục bộ này thủ mở vượt ngục đề tài kịch tập dù la thả vào hai trăm linh một mấy năm cũng chút nào không là hậu toàn quý vượt ngục lấy nguyên bản tới nói bị giới hạn chế tắc kinh phí rất nhiều nơi cũng còn chưa đủ mà n mỹ lộ tẩy ống kính cũng có cả mấy chỗ có chút thô giáp nhưng bây giờ dự toán đầy đủ dưới tình huống vô luận là hồ ly sông n g ụ c giam đời trước thực cảnh tu sửa cùng xây dựng càng thêm hợp lý nguyên bản liên quan tới n g ụ c giam cơm nước phương diện ống kính gần như không có cũng không có vô quá lớn bảy phạm nhân đi vào ăn cảnh tượng chẳng lẽ phạm nhân bị giam giữ ở bên trong mấy tháng cũng sẽ không đói đây đương nhiên là cái chỗ sơ hở quay chụp nhân viên cũng hiểu nhưng bởi vì loại này ống kính quá mức hao phi vốn đối với chủ tuyến thúc đẩy cũng không quá mức tác dụng dứt khoát liền bị đoàn làm phim phế trừ nhưng bây giờ vì chân thật hơn biểu diễn bị trong mục sinh hoạt liên quan tới mục giam mọi phương diện phần lớn dựa theo cuộc sống thực tế quay chụp xử lý có thể làm còn có trang phục đạo cụ diễn v một, một bộ kịch liên cảnh cũng không được đạo cụ tràn đầy nhuệ vị cái này quan sát thể nghiệm diễn viên khá hơn nữa cũng cứ như vậy đặt ở phim truyền hình càng là như vậy mà vượt ngục làm kịch tình làm chủ lấy như thế nào chạy thoát huyền nhiệm cửa hàng đối với câu chuyện phát triển càng là rất là coi trọng dĩ nhiên người bình thường xem không hiểu bởi vì thiết chí rất phức tạp chỉ có ngữ là có thể từ đường vân nhìn được ra bản thân khắc họa kia bộ phận đây là phi thường điện hình thủ pháp nhấn mạnh vai chính người bình thường cũng không có hắn cái chủng loại kia đầu góc đoạn lấy tập thứ hai chót hết ngữ là lại trễ bên trên len lén mở ra bờ cầu ở sau tường mặt từ từ đảo móc đột nhiên bên ngoài đường đi trong vốn là giống như trước đây an tính lúc một chùm sáng chiêu ở n g u l ạ trên lưng là bị phát hiện sao lại con mẹ nó ở chỗ mấu chốt nhất đoạn mất đang xem vượt ngục các khán giả nổi giận bọn họ khi nào bị đối xử như thế qua giống như mỗi điểm đoạn trương trong lớp ưu tú tố nhất tốt nghiệp nhiều lần có thể ở kịch tỉnh bộ phận cao trào ai liền không có muốn ngày mai mới có thể nhìn a không đúng là tuần tiếp theo có t ứ c hay không rất giận mạnh liệt ý dân khiến cho đài truyền hình nghe nhân viên buồn bực vô cùng con mẹ nó bọn họ lại không còn được m a n g chửi người thì có ích lợi gì đâu về phần một ít những ý kiến khác đảo vẫn là có thể nghe một chút có thể hay không mỗi tập thời gian nhiều gia tăng một ít kịch tinh đẩy tới có thể hay không nhanh một chút đừng gây ở chỗ nào chó tiền đài truyền hình cuối tuần này wb đài truyền hình thật thật khiêu chiến rất nhiều người xem tâm tình năng lực điều tiết ngay kế rất bình thường một ngày lẹt mắng đang ở công ty phòng làm việc bài đầu ngón tay điều lệ một ít còn chưa bắt đầu vận hành hạng mục ai cũng trên ở cuối năm new do thành cần đợt chiếu hè mới có thể có đủ đối tượng khách hàng cơ sở chống đỡ lấy hơn trăm triệu đại tắc trình chiếu phong bị không đến nỗi bởi vì thị trường bản thân duyên cơ không thể thả chiếu phim tiềm lực sau đó là cô gái triệu đô hướng thưởng công quan cũng là cần lượng còn lớn hơn tinh lực nghĩ như vậy còn cần vì công ty một ít cần thiết chuyện vụn vặt trở lại k h ô n g thời gian bận rộn trình độ so với điện ảnh hậu kỳ chế tác còn cao cường hơn độ hay bởi vì đợt chiếu hè ngày càng bước vào gọi hắn càng là có vẻ hơi thời gian không cho ta thậm chí còn có trong lòng bên trên một ít lo âu rõ ràng hắn cũng như vậy thành công so với hai năm trước càng là không thể so sánh nổi thế nào kiếm được tiền cá nhân càng phát ra không có thời gian nghỉ ngơi đâu hắn cũng coi là sống xuất cảnh giới sống ra người có tiền thứ nhất bối tay trắng dựng nghiệp cái chủng loại kia người có tiền thường ngày chứ như vậy an ủi mình lẹ mần cũng không biết nên nghĩ thế nào trong phòng làm việc nhìn xong một ít công ty tài báo cùng với công nhân viên điều động tình huống lẹ mần thông báo bộ phận nhân sự công nhận r ồ i sẽ phần này phương án nói xong những công ty này nội bộ chuyện sau giai đ n lại mang đến một tin tức tốt có xét thấy vượt mục tập thứ hai tỷ suất người xem lại sáng tạo cao không chỉ có ổn định tập thứ nhất người xem thị trường tập thứ hai a một nghìn tám trăm bốn mươi chín số liệu thống kê cũng phá ba wb đài truyền hình lại không cái gì nỗi lo về sau vội vàng hy vọng cùng sưởng phim phỉ r ẹ p sợ lị ký kết tiếp theo đặt trước hiệp ước để cho đoàn làm phim tiếp tục cố gắng quay t r ụ còn dư lại kịch tình nội dung rất nhiều người xem ở đây sau hai tập kịch tình sau rồi dít hóa thân thúc chứng khoái đối kịch tập nội dung càng là lấy tiếng tốt chiếm đa số đã thành kịch mê hãm sâu trong đó không sao thoát khỏi đài truyền hình cao tầng thậm chí còn ồn nở cao tầng sao cũng ở đây muốn mau sớm lạc thật vượt ngục sau này nội dung phát ra tiếp tục ở wb đài truyền hình kênh không khỏi đêm dài lắm rộng liền chiếu thử ba tập nội dung còn chưa kết thúc liền rõ ràng biểu đạt thái độ loại này bất lợi cho đàm phán thái độ. Thật t sự là WB đài WB r u y ề nhưng h nếu g như tâm một c t tiểu lợi, ký kết xíu lợi, chi tiết ký không cũng tảng. Nhưng nếu như bộ phận này không được đâu hoặc là nói lẹt mặt chứng minh bản thân cũng có phim truyền hình chế tác phía phát hành mặt năng lực công ty tầng quản lý lại sẽ như thế nào một không có người có quyền phát biểu lại làm sao thuận lợi nắm giữ hết thảy hơn nữa ai cũng không nói chắc được thị trường hướng gió ngày nào đó liền thay đổi chất lơ cũng nên biết nếu như lẹt măng thật sự có thực lực như vậy bây giờ chống cự đều là vô vị k h ô n g chế tầng quản lý lấy tiêu cực đ ứ n nhác không ngừng thua lỗ tới uy hiếp chất lơ còn có thể không bung tay mỗi thua thiệt một tháng công ty tư sản đánh giá càng kém chất lơ cổ quyền trong tay cũng liền càng không bao nhiêu tiền mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn thua thiệt l ẹ m ă n là hoàn toàn chịu nổi như vậy ý đồ cùng phương pháp cũng không phải chất lơ có thể chịu nổi dù sao hai người nhu cầu bất đồng lẹt m ă n chỉ cần công ty công nhân viên cùng phát hành đường dây cái khác không có vấn đề nhưng chát lơ là tới kiếm tiền công ty không kiếm tiền chẳng lẽ còn có thể một mực rằng có nữa ký kết chi tiết ta ngày mai sẽ theo chân bọn họ nói ừng ta sẽ hồi phục chương bốn trăm linh tám thị trường chương bốn trăm linh tám thị trường hai vị có thể hơi dừng bước một hồi trả lời mấy vấn đề sao quảng trường sạn tám món ỉ c ả phụ cận thương lâu mọc như rừng ba giờ chiều lúc một vị bị wb đài truyền hình ủy thác hiện trường phỏng vấn thông kê nhân viên điều tra ngăn cản một đôi hơi có vẻ nam nữ trẻ tuổi học giả nói là tình nhân càng ổn t h o á chút hai người nghỉ chân về sau cũng không có biểu lộ ra cái gì không nhịn được tâm tình vì vậy người này còn nói thêm ta muốn hỏi một chút hai vị có xem qua vượt ngục bộ này phim truyền hình sao ngẫu nhiên điều tra đầu đường phỏng vấn chuyện như vậy ở nước mỹ rất tầm thường bị ngăn lại nam nữ trong đó cô bé xuất t r ư ớ c trả lời nói xem qua rất không sai còn không có cậu bé cũng nói ngay sau đó lại vội vàng bổ sung một câu có thời gian khẳng định nhìn xác luy có thể công nhận phim truyền hình h i ệ n nhiên là tốt nhất nói xong cô bé trợn nhìn cậu bé một cái nhưng đối hắn như vậy lên đường hành vi vẫn là vô cùng hài lòng nội tâm mừng rỡ phía dưới kéo qua cậu bé n h ó n chân lên hôn gò má của hắn sau đó cậu bé đáp lại hai người như c h ố không người tản ra yêu đương tanh hôi vị khiến cho phỏng vấn nhân viên không thể không tránh né như ôn dịch trốn đi ông trời thương xót hắn vẫn còn độc thân xin chào có thể trì hoãn một chút thời gian hỏi mấy vấn đề sao nam nhân tiếp tục phố thăm ngươi là wb đài truyền hình công nhân viên sao có thể không thể giúp một tay phản ứng phản ứng đừng làm thứ chuyện thất đức này nào có như vậy k h ô n g chế thời gian mỗi lần phần cuối đều muốn để lên một chút huyền n i ệ m ai chính là tối hôm qua làm cho ta khó chịu muốn chết liền như vậy một chút kịch tình còn không diễn xong liền muốn nhìn một chút nghịu lạ đảo lỗ có phải hay không bị phát hiện có phải hay không bị lộ bên cạnh một người nghe được phỏng vấn chạy tới tham gia náo nhiệt đạo một buổi chiều rất nhanh liền đi qua nam nhân chung điều tra một trăm hai mươi ba người trong đó bốn mươi hai người xem qua vượt ngục mà nơi này mặt cảm thấy phim truyền hình cũng không tệ lắm lại chiếm hữu ba mươi tám người về phần yêu thích nhất kia cái nhân vật nơi nào còn cần cải tiến loại cũng là t ấ t hỏi bên kia wb đài truyền hình toàn bộ trường đài h n dợi hở mà n d e cũng cao hứng tiếp theo điện thoại là một vị chống đỡ hắn hội đồng quản trị thành viên đánh tới phim truyền hình có thể thả bao lâu thả xong sau có tiếp ngăn sao Cho chuyện một chút hay là hàn huyên tới vượt ngục trên người một tuần một tập có thể thả ba tháng về phần tiếp ngăn tên vợ k ị chuyện c h còn không có thích hợp a thả xong liền không có sao hãn giờ hờ m à n đẹp lại hãn hắn kỳ thực liền vượt ngục sau này phát ra cũng không hoàn toàn giải quyết nhưng hắn có thể nói sao chỉ có thể ứng phó wb đài truyền hình còn rất khí phái đây là lẹt mặn lần thứ hai tới đây lại là có phá lệ cảm thụ sau mười mấy phút trưởng đài trợ lý chạy xuống đón hắn hai người bên trên thang máy đến lâu năm từ thang máy đi ra trực tiếp thẳng hướng hạn dở phòng làm việc đi tới đẩy cửa ra hay là quen thuộc bộ trí hạn dở hữu liền ngồi ở sau bàn công tác đầu nghe động tĩnh đã sớm đem tầm mắt chuyển qua bên này tổng giám đốc nữ trợ lý mỉm cười chào hỏi người mang đến về sau lại tự mình khép cửa rời đi nữ trợ lý vừa đi án giờ h i ệ u lập tức đứng dậy cực kỳ nhiệt tình cùng lẹt mắn bắt tay nói vậy ngươi cũng biết vượt ngục thành tích cũng không t ệ lắm hiển nhiên liền giao tình mà nói hai người cũng bất quá là gặp qua một lần cũng không quen thuộc nhưng ở thương trường bên trên nên bày tỏ vẫn phải là bày tỏ ra ngoài lẹt mắn cũng mỉm cười nói hai tháng không thấy tiên sinh ạn giờ khí chất vẫn vậy sau này còn cần nhiều quan tâm công ty chúng ta a khách khí khách khí hai người hàn huyên ngồi xuống án giờ hữu cũng không muốn dài dỏng vội vàng tiến vào chính đề vượt n g ụ c chuyện có phải hay không nên chính thức ký kết phát ra hợp đồng ta lần này tới đương nhiên là ông tiếp tục hợp tác ý tưởng bất quá lẹt mắn dừng lại một chút án giờ hiệu khe tao mày đối diện người này lộ gian nào đó mong muốn kiếm tiền lại hơi có vẻ ngượng ngùng nụ cười hợp tác dĩ nhiên không có vấn đề gì đốt lưu b ê như vậy nền tảng cũng là chúng ta cần nhưng lần trước bước đầu nói định chi tiết ta cảm thấy còn có thể ở thao tác một cái án giờ hiệu nụ cười trên mặt thoáng hơi yếu số dưới hết cách rồi tình thế còn mạnh hơn người a theo sát lại nghe lẹt mắn nói hơn nữa vượt mục thứ nhất quý truyền hình xong về sau phía sau còn có hai mùa nội dung chúng ta cũng có ý tưởng án r ờ i suy nghĩ một chút hỏi ba quý kết thúc ừng lệ m ă n gật đầu nói chỉnh kịch tình tiết đẩy tới chúng ta đã có ý tưởng là thế này phải không án r ờ i có chút do dự lệ m ă n cười nói ta là chạy tinh phẩm kịch đi vỗ tuyệt sẽ không lề mà lề mề m kéo dài kịch tình ba quý đã là cực hạ lại vỗ chỉ biết một mực hạ thấp người xem mong đợi cảm giác như vậy ý nghĩa không lớn có thể cùng nhau ký sao cũng nghe lệ m ă n nói đến mức này án dời hiệu cũng không che giấu mình muốn quyết tâm ba quý cùng nhau tốt như vậy ra ra sao không có tỷ suất người xem số liệu thống kê để chống đỡ ta nói cao ngươi cũng không muốn a lẽ mắn hỏi án giờ h i ệ u nhất thời tắt tiếng thấp ta sẽ nguyện ý không ta không cảm thấy ba tỷ suất người xem sẽ là vượt ngục điểm cuối án giờ cân nhắc chốc lát tiếp tục yên lặng hay là một mùa một mùa đến đây đi thứ nhất quý nếu như ổn định phá bốn chúng ta là khẳng định nội bộ s ư ở n g phim phị r ẻ p h ở lì chẳng qua là phim truyền hình giới tân q u â n đúc hữu bê đài truyền hình cũng không cho được quá cao ký kết h u n g được rồi án giờ hữu lộ ra cười khổ người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy sẽ để ý sao cũng không tốt lửa dĩ nhiên hắn ngay từ đầu cũng không cho là l ẹ t măn bọn họ có thể có thành tích như vậy bằng không thì cũng sẽ không quy định chiếu thử thời điểm chỉ cần có thể ổn định vượt qua một ba liền tiếp theo đặt trước trước nhìn một chút hợp đồng điều khoản ngươi có thể hay không tiếp nhận chiếu thử ký kết bản mẫu cầm tới không có vấn đề gì lớn l ẹ t măn lướt nhìn theo sát đến rồi một câu vượt ngục họ phờ lìn chia làm ta hy vọng có thể nhiều hơn nữa cầm phần trăm năm hãn giờ h i ể u n g h ĩ một lát đánh thái cực đạo phương diện này ta cần muốn tìm người thương lượng một chút l ạ c mắn nghiêm mặt nói quảng cáo chia làm phương diện ta không còn ó i ý kiến gì nhưng họ phờ lìn cái này thối vốn là dây g ả i kiếm tiền nói thật lên lấy thời gian đổi lấy tiền lời chuyện hẳn không phải là như vậy để cho người làm k h ó phía sau còn có hai mùa đâu cũng không thể một cái đem chuyện làm tuyệt h n giờ trọn vẹn c h ầ m mặc hai ba phút hay là lựa chọn nhả được liền cái giá này mau sớm ký hợp đồng đi lại không xác định đúc wb ê đài truyền hình cũng chỉ hoãn không nổi thời gian coi như là vì sau này tốt hơn hợp tác đi chương 409. t r a o đổi ích lợi chương 409 t r a o đổi ích lợi lẽ mắm cùng h n giờ hữu đợt sóng này giao phong thuộc về một loại hai bên mỗi người tính toán đi qua trao đổi ích lợi l e t m a n không nghĩ ở quảng cáo chia làm phía trên gia lực lại đang đánh cuộc vượt ngục tất nhiên nổi tiếng như vậy ăn dây dài xa so với ngắn hạn một ít lợi ích càng đáng giá đi tranh thủ nói cách khác phương xa cố t h ổ hiện nay truyền hình điện ảnh kịch thị trường còn không quy phạm nhưng ngày sau nhưng lại nhất định từ từ bị coi trọng chiếm đoạt một bước tiên cơ cũng là tốt vượt ngục thế nhưng là bên kia hiện tượng cấp b ậ c vỡ lòng phi mỹ nước mỹ bên này ngược lại không có như vậy thanh thế chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm đến không đến nỗi giống như vờ ý n vậy phá bảy phá tám loại tại sao nói như vậy chứ có thể là có một bộ phận rất sớm tiếp xúc phi mỹ nhưng vẫn là cái rất tiểu trùng vòng cho đến không bốn năm 2005, năm hai nghìn k h n g trăm l i ữ a phim mỹ thị trường đột nhiên ở nội địa giếng phun đổi kịch đổi điên cùng vượt ngục càng là đổi kịp thời cơ tốt nhất bởi vì trước kia nhìn những thứ kia phim mỹ cũng là thông qua bản lậu đĩa nhìn mà vượt ngục phát sóng thời điểm đang gặp bt đao loạt kỹ thuật có rất lớn đột phá rất nhiều lúc này n h i ệ t bá phim mỹ đều dựa vào b l o g hòa luận đàn những thứ này mới truyền thông trào lưu quy mô lớn truyền bá mà đối với mới nhập môn người mà nói vượt ngục tình tiết tới thoải mái hơn càng có huy niệm cũng dễ dàng hơn để cho người tiếp nhận l à n đào hố bị điên xong không có huy niệm cũng là vượt ngục ở nước mỹ bổn thổ chẳng phải v dĩ nhiên bây giờ không có nguyên bản bản như vậy t ớ i hậu tình khẳng định rất đủ về phần tại sao ở nội địa thành hiện t ư ợ n g cấp tổng kết lại kỳ thực còn có mấy cái nguyên nhân cái đầu tiên nhất định là tốc độ đường truyền biến hóa về chất từ k á t k c t c h con mèo nhỏ lên mạng biến thành băng thông rộng không phải bt đao loạt kỹ thuật lại đột phá cũng không có thổ nhưỡng bồi dưỡng hai chính là phụ đề tổ c h ỗ i dậy tiếp xúc phim mỹ không hiểu tiếng anh còn là rất khó hưởng thụ được quan sát thể nghiệm ba chính là danh chính ngôn thuận rất nhiều học sinh quần thể trực tiếp lấy nhìn phim mỹ làm lý do có thể học tập tiếng anh bị rất nhiều gia trưởng cùng lao sư chống đỡ lúc ấy xem kịch nhân số là như thế nào tăng vọt đây này lấy một thí dụ thời điểm đó diễn đàn sẽ lao cơ không hề giống bây giờ xã giao truyền thông bình thường là bởi vì truy tinh hoặc là cái gì rất nổ tung sờ căng đàn tin tức mà đưa đến máy chủ sụp đổ ngược lại là bởi vì vượt n g ụ c mỗi tuần đổi mới đưa tới đại gia đ i ê n cùng thảo luận khiến cho diễn đàn máy chủ sụp đổ này sức hấp dẫn nhất thời vô lượng dĩ nhiên bt đao l o ạ t lượng lại cao lẹt mắn bây giờ cũng không cách nào từ bên kia kiếm được một hào tiền nhưng trước hạn đánh hạ thị trường cơ sở đối với truyền hình điện ảnh ngành nghề công ty mà nói không thể nghi ngờ là một nước cờ hay nhưng đối với hạn dơ hiệu mà nói đâu h ã n khẳng định không có lâu dài như vậy ánh mắt hắn có thể đáp ứng loại điều kiện này hoàn toàn là đang đánh cuộc lẹt m ặ n cái tên này tương lai giá trị thị trường chắc chắn sẽ không vì vậy c h ắ n g trường dưới mắt wb đài truyền hình không có bao nhiêu rất có sức cạnh tranh tiết mục thị trường số lượng cùng những nhà khác công ty hoàn toàn không s o được có thể nói đã đứng ở bên bờ vực lui nữa đài truyền hình tuyệt đối chạy không khỏi cơ cấu lại số mạng hắn mình không phải là không có bị như vậy đã cảnh cáo còn nữa đài truyền hình chế tác rất nhiều tiết mục lại toàn đều không phải là rất biết phấn đấu lại không nói lợi nhuận không lợi nhuận liền đường cũng đi không nổi nữa nhiều kiếm một chút xíu cũng căn bản vô dụng đài truyền hình cũng bị mất bản thân cũng bị sát hại rằng c ó lại là vì sao trên thực tế đài truyền hình trước mắt nếu không có vượt ngục tỷ suất người xem thành tích chống hơn nữa bản thân tin tức bản khối còn có chút nền tảng cuối cùng mấy tháng báo cáo tài chính khẳng định rất khó coi cứ như vậy ổn định phá ba còn có thị trường tiêm l ự c kịch gián tiếp hoặc trực tiếp mang đến tiền quảng cáo dùng năm hơn mười phút nội dung tắm truyền ba sáu đầu quảng cáo trung đạt được hơn một trăm ba mươi triệu ợt mà truyền hình thu nhập đến gần hơn tám mươi ba triệu trở về một sóng lớn máu a muốn thật vượt ngục té hố nói không chừng đài truyền hình liền người bình thường chuyện tiền lương chi tiêu cũng không gánh nổi đến loại trình độ đó nghĩ đến hắn cũng phải đi theo trước mặt mấy cái trường không lợi nhuận còn có một số lớn tài chính gánh nặng cái nào tập đoàn nguyện ý một mực nâng đỡ hồn nở bờ rột cũng không được càng k h ỏ i nói hồn nở dưới cờ thử kênh hờ bờ ho là một mực lợi nhuận ở một đám trả tiền đ í n h d u y ệ t người cạnh tranh trong vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất hờ bờ ho cũng không phải là không thể bổ túc hồn nở truyền thông bản khối s a u đây cũng là hồn nở đối với wb đài truyền hình càng càng lạnh nhạt nguyên nhân tại dạng này nội bộ cùng bên ngoài chung nhau dưới áp lực h n dở khó khăn lắm mới bắt lại một con cỏ cứu mạng hao tốn sức lực lực phùng công ty l ạ n mặn chế tắc vượt ngục thượng vị gần như đã là hắn trước mắt mà nói mà m l a ngay chịu c h ẳ n phải ép hùng hồ không người, cũng t r n h thủ phim t r u ề n h ì kế lạch nhất điểm, o c a mắn trong m liền dẫn luật sư đoàn đội cẩn thận kiểm tra hiệp ước các loại điều khoản không có vấn đề gì về sau rất nhanh trao đổi hiệp ước mỗi người bảo quản hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. lúc đó thừa dịp lẹt măn tìm đủ vượt ngục chế tác đoàn đội tiếp tục quay trụng đúc u b ê đài truyền hình bên trong phòng họp á n g i ờ h i ệ u cũng ở đây phát biểu hội nghị diễn giảng rất hiển nhiên chúng ta tiêu tiền mua vượt ngục còn có nhất định thị trường tiềm lực cần mở đ ả o bộ này kịch mặc dù lấy năm nay toàn thân thị trường đến xem cũng không tính nổi bật nhưng lấy chất lượng cùng người xem bia miệng mà nói tuyệt đối là rất chính xác một lần tiến cử á n g i ờ h i ệ u nói tầm mắt đảo mắt một tuần đài truyền hình chế tác n n h không ít tiết mục người phụ trách cũng đối đầu nhất là chế tác phim điện ảnh truyền hình ảnh càng là không có gì mặt mũi cho nên kế tiếp gia tăng tuyên truyền chuyện Án giờ tiếng nói rời c hãng u y một mặt cái, n giờ ê t chém bên đinh chặt sắt nói ta sẽ để cho tài vụ bộ thông qua kinh phí hy vọng ngày sau đài truyền hình có thể tiếp tục cố gắng chế ra nhiều hơn ưu tú hơn tiết mục、vâng. đại gia rồi rít gật đầu bày tỏ đồng ý tan họp án giờ hữu giọng điệu hơi có chút ý khí phong phát ngụy vị sau đó buổi tối hôm đó wb đài truyền hình không ít tiết mục phát hình khác nhau đều ở đây để vượt ngục mới tập dự cáo đồng thời các loại tương quan bài ti a ngầm trong ngoài mạng cũng bắt đầu xuất hiện vượt ngục tin tức báo giấy trang web chờ đường dây liên hiệp đài truyền hình toàn thể phát lực vượt ngục lửa chương 410. khởi thế chương 410 khởi thế thích hợp tuyên phát đối một bộ tác phẩm thêm được lớn bao nhiêu làm wb đài truyền hình liên hiệp xưởng phim phỉ rẽ phờ ly cùng nhau tạo thế thời điểm càng ngày càng nhiều người qua đường các khán giả thông qua đủ loại con đường thấy được vượt ngục phát ra tin tức biết bộ này kịch đại khái nói cái gì từ đó ở trong đầu có một chút ấn tượng tiến tới hiện lên một cái vấn đề cái này kịch xem được không đến một bước này c ò n dư lại chính là thực chất ấn chứng vượt ngục trừ mỗi tuần ngày m u ộ n tám giờ đổi mới một tập thường ngày cũng là có phát lại những người đi đường mang theo một tia dò xét tâm thái tìm được đút liệu b đài truyền hình kinh thấy được phát lại nội dung mà khi những người này nhìn sau khi đi vào cơ bản liền không ra được chính là có như vậy sức hấp dẫn đã không thể bạch lại mang điểm đốt não kịch tình tiết tấu căng lỏng có độ đề tài mới mẹ độc đáo quyền hưu tính toán sen lẫn trong giảng thuật một đám phạm nhân sinh hoạt những tính cách kia khác nhau thậm chí đều là lệnh màu đen trận doanh nhân vật thay nhau đàn tràng tỉnh táo cố chấp đến điên cùng nhữ lạ hung hãn tàn nhẫn quá độ tự mình song tính luyến bởi vì tuổi thơ bi thảm trải qua biến thành cô lang bình thường biến t h á i bạc không tên quấn vào hung sát á n tiềm thức bảo vệ đệ đệ ca càn quần trong người ôm nghèo luôn một mình phơi nắng nhưng thực ra cốt tử liền phản xã hội lão nhân nít đây là một b ư ớ c rất là khác biệt nóng tượng so với tạo nên ngay mặt nhân vật cái này kịch trong nhân vật đều là đi lại ở d ì a vách núi người xấu đại gia đều ở đây lớn mật trà đạp luật pháp đối với các khán giả mà nói loại này chính tà thật giống như điên đảo kịch tập mặc dù không có chút nào chủ lưu lại ngoài ý muốn có lực hút vô hình xem một đám người xấu đưa ra như thế nào từ hồ ly sông ngục giam chạy đi cũng để bọn hắn không bị khống chế bị câu chuyện lây nhiễm tràn đầy huyền nghiệm a vì vậy đổi kịch các đại quân càng phát ra lớn mạnh vượt ngục ở trên web rất nhiều diễn đàn cũng xuất hiện đại lượng thảo luận kịch tình t i ệ p nhiều loại suy đoán càng khái a mới tới dồn dập lương tâm kịch mạnh liệt đề c bên trong đối với người da trắng trên hết chủng tộc như vậy lý niệm khá có một loại ngầm phung y tứ ngươi xem một chút loại suy nghĩ này đều là ai bắt cảnh ngục bờ lách ha ha đang nói rõ chỉ có làm người tự mình nhỏ m ọ n người mới có loại này cực đoan tư tưởng a a thật là khó các loại tốt muốn lập tức đều xem xong bên trong n g ụ c giam nam cùng rất nhiều sao nay kịch không có nửa điểm dây dưa khắp nơi đều là thúc đẩy kịch t ì n h chi tiết cùng đầu mối t h ậ t thật là nhớ sang mình ở áo lộ ra sang mình nữ là có một loại kiểu khác sức hấp dẫn quá đẹp rồi thảo luận t h a nhâm trải qua hồi lâu không ngừng dĩ nhiên Cái ngay à y kịch c ũ n không cách n sau, sau đó để cho tỷ suất người xem cũng bắt đầu d g lên làm tập thứ ba sắp phát hình lúc bởi vì trước mặt cửa hàng cùng với tuyên truyền quá mức thành công tối nay càng là thịnh vướng chưa bao giờ có phần lớn người tuổi trẻ cũng khóa được mặt wb đài truyền hình tất cả đều là vượt ngục tỷ suất người xem cũng đột nhiên từ 3.7 đột phá đến 4.5, lấy tên lửa thăng thiên tốc độ vật lên mà khi niệm lạ vì thực hành kế hoạch của mình ám chỉ trong ngục giam lão đại abu tư liên quan tới hắn bang phái một ít chuyện sau cảnh ngục bờ lách ở phòng giam trên đường tự mình giao cho abu tư một nhóm người t r a hỏi niệm lạ niệm lạ vì lưu lại chứng cứ uy hiếp abu tư để cho hắn phối hợp bản thân chuyển tới trong phòng kho làm việc cắn chết không nhả một mực không nói chứng nhân phi bô nạc xì tung tích bị abu tư thủ hạ cắt bỏ ngón chân máu tươi xông ra n i ệ lạ không chịu nổi đau đớn mất đi nhưng cho dù hôn mê hắn cũng không có nhả càng không có la to. này tinh thần cứng cỏi để cho abu tư cũng âm thầm cao mày tập thứ ba xong trước may truyền hình các khán giả cũng là lần nữa đưa tới thảo luận cuồng chiều vượt ngục sức ảnh hưởng cũng lấn át cùng cấp kỳ hỏa tuyến bác sĩ h u c t r kịch tập trở thành mùa đông sáng trói nhất một bộ phim truyền hình cũng là wb đài truyền hình cho đến hiện tại thành công nhất một bộ tác phẩm các khán giả n h i ệ tình t dâng cao truyền thông bên trên tiếp tục đẩy ra nhiều bình luận tính văn trường đối nhân vật đối kịch tính tham khảo n h ữ lạc ò n lạc ó chút chắc h ẳ n phải như vậy hắn cho là bắt lại abu tư tay cầm liền có thể uy hiếp hắn nào biết cái này trong ngày thường chicago ngầm dưới đ cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ liền cảnh ngục đều có thể thiên l ệ n h giúp hắn abu tư quá mới vừa căn bản không chấp nhận uy hiếp đây vẫn chỉ là kéo cái ngón chân nhắc nhở nếu làm hiệu lạc là còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp đến gần gần vậy thuyết phục abu tư là một bước m ấ u c h ố c nhất hắn sẽ làm gì đâu b ắ t nhân vật này tạo nên quá sâu sắc trành choẹ bước chân giàu có trêu đụa tính ánh mắt đặc biệt r ộ n g mang tính tiêu chí liếm đôi môi trong lời nói luôn là mang theo tính ám chỉ hơn nữa bất cần đời rất một người nhất là hắn oán trách câu kia vì sao không đem chúng ta đưa đến mát mẻ hơn địa phương đi thì như châu phi h à n g này thật sự là rất ưa thích cầm người da đen màu da nói dẫn nhưng không biết vì sao ta không ghét nổi hoặc giả đây cũng là nhân vật này sức hấp dẫn đi hắn chính là hư hư đến trong xương không biết từ lúc nào lên nhân vật phản diện cũng có thể bị theo đuổi mạt mặt bặt vừa ra trận nhất là cái đó muốn cho người cắm miệng hắn túi động tác nhanh chóng đứng thẳng hình tượng rất nhiều hắn kinh điển lời kịch cũng ở đây trên mép truyền lưu đứng lên không nóng chỉ người da đen bạ tù hắn ngày hôm qua lúc ngủ còn là người da trắng vừa cảm giác dậy hay là da trắng sao ta ở chỗ này tổng bị làm thành người xấu chẳng lẽ các ngươi cũng là bởi vì trộm nữ thiếu sinh hướng đạo bích quy mới bị nhốt vào tới sao rêu cợt n h ư lạ á li nặc đối hắn bài xích việc ngươi cần rất đơn giản chính là bắt lại cái này tối quẩn ta đi đến đâu ngươi h ã y cùng đến đó muốn rời ta gần một chút như vậy nơi này liền không ai có thể tổn thương được ngươi đầu độc mới ở tù dài rất trắng trẹo phạm nhân ngươi phải học tập đàm phán nghệ thuật khóa thứ nhất trả giá lúc còn phải xem trước một chút tình cảnh của mình n h ữ lạc ự tuyệt b ạ t tính ám chỉ hắn liếm môi trắng trợn uy hiếp ta cảm giác cuộc đời của ta giống như một cái ở trên đường dây tiền su mỗi ngày xe lửa lui tới từ trên người ta nghề qua từ phía trên ép lật qua ép nhưng luôn là nghiền bất bình có thể nói là kim câu liên tục xuất hiện một quá mức có mị lực tà ác trận doanh nhân vật có tương đương với vai chính nhiệt độ vượt ngục mới phát hình ba tập được hoan n ê n nhất mấy vị nhân vật cũng không có nữ chính vị trí cũng không khỏi không cảm khái đây là rất điển hình nam nhân kịch một đám phạm nhân cùng với chính phủ các cao tầng chủ tính cùng nhau hung sát á n hình thành hố xoáy lớn trong đ ấ u đá âm mưu hung ác tranh đấu n ư u kế liên tục xuất hiện nhìn để cho người rất đá biển không nghi ngờ chút nào tốt kịch bia miệng hiệu ứng đã lên men đi lên chương bốn trăm mười một vỡ tan chương bốn trăm mười một vỡ tan á n giờ h i ệ u là cái đỉnh có ý tưởng người bởi vì vượt ngục không tệ thành tích coi như là ở phim truyền hình phương diện khai sáng một cục diện mới tự nhiên cũng không muốn tiếp tục yên tĩnh lại ở trong thời gian ngắn ngủi trừ tiếp xúc nhiều hơn công ty quảng cáo kéo lấy kinh phí công ty chế tác ngành cũng cùng một nhà khác công ty điện ảnh truyền hình hợp tác một bộ mới kịch cũng là chủ yếu thanh xuân thị trường là học đường phim hài loại hình an bài ở vượt ngục sau đó m u ộ n k h u n g mười giờ phát ra mượn vượt ngục kéo theo người xem lưu lượng chiếu thử tập thứ nhất cũng có một bảy tỷ suất người xem mặc dù không cao nhưng kịch tập chế tác kinh phí cũng không nhiều tiếp tục giữ vững vẫn có thể kiếm được không sai lợi nhuận. wb đài truyền hình cũng không có dùng cái này tạo thành nhiều cục diện phát triển có lợi nhất thế đ â u những tiết mục khác nên không được vẫn là không được nào giống nờ bờ cờ rượi và phờ ie n phát ra tiền lãi những phương diện khác nghiệp tích cũng diện rộng dơ lên mà lẹt mắn lại không có tiết lộ cái gì chế tác mới kịch lý tưởng khiến cho hẳn giờ hiệu muốn lợi dụng sưởng phim phì rẽ p h ở lì chế tác năng lực lớn mở wb đài truyền hình tiến thủ cục diện mưu đồ cũng tự nhiên liền thất bại thật may là hắn trước hạn nắm vượt ngục phát ra bản quyền ở l ẹ mắn đã nói ba quý truyền hình xong trước không đến nỗi lập tức luân hạ xuống đối với bộ này kịch thành tích coi như là đổi mới tâm lý trước mắt mà nói chỉ cần có thể ổn định cục diện không thể nghi ngờ là đài truyền hình là yên tâm nhất một chỗ hạn dợ hiệu ánh mắt cũng bị hồn nở tổng bộ một ít cao tầng hung hăng khen ngợi một phen ban đầu nói cơ cấu lại cũng liền không có thanh âm dù sao đối với hồn nở mà nói chỉ cần đúc lưu b ê đài truyền hình có thể tự cấp tự túc không kiếm được tiền cũng không có sao đừng một mực để cho vô máu là được rồi sau đó tiến vào tháng mười một thứ một cái cuối tuần lịch mạn duy dị s ư ở n g phim lại có một chút kiểu khác độc tính chất lơ đang cùng abc một lần hợp tác hẹn gặp chồng cũng chưa từng xuất hiện ngày xưa như vậy hài hòa các ngươi làm sao có thể làm như thế đây là phạm pháp khế ước tinh thần hành vi ta sẽ không đáp ứng chất lơ nổi giận đùng đùng hướng hợp tác qua rất nhiều lần người quen vị đeo mắt kính tóc lưa thừa ước chừng hơn năm mươi tuổi cũng là đảm nhiệm abc phim truyền hình ngành quản lý cấp cao một trong rổ đen h ế t rổ đen nhìn hắn tức giận như vậy nhưng vẫn là như không nghe được vậy sắc mặt nếu thường không có nửa điểm phẫn nộ dù sao hắn làm là chuyện đắc tội với người người ta tức giận mới là nên đây là y tứ phía trên ta chẳng qua là với người thường giao thì với trước hạn thông báo một tiếng nếu là không chịu phát ra không thời gian cũng hiệp điều không được chất lơ sắc mặt càng đen hơn nhà mình chế tác mới kịch người đã trung niên chưa từng làm vượt n g ụ c vậy thì thôi hiện nay abc càng là liền ký song phát ra hiệp ước đều muốn xé bỏ muốn đem người đã trung niên xuống dạp chém eo thay cái khác mới kịch cùng wb đánh lôi đài dùng cái này đi tranh thủ công ty quảng cáo ưu ái phải biết người đã trung niên chế tác kinh phí không cao chiếu thử thời điểm tỷ suất người xem cũng có hai tiếp theo đặt trước tuyệt đối là kiếm là cả hai cùng có lợi nhưng còn bây giờ thì sao nói cho hắn biết không được abc không truyền bá chơi đâu dĩ vãng hợp tác tình cảm là một chút không có nề mặt chất lơ có thể không tức giận sao bình tâm mà nói người đã trung niên làm một bộ t ì n h cảnh phim hài loại hình nhỏ chế tác cùng vượt ngục đối tượng khách hàng thị trường cũng không trùng hợp vượt ngục lại như bá cũng không ảnh hưởng tới cái gì kiếp trước cũng thuận lợi truyền hình xong một mùa coi như là cái loại đó vững vàng kiếm tiền loại hình xe không đại bùng nổ cũng rất khó không có thị trường đáng tiếc sinh không gặp thời cho lẹt măn dùng vượt ngục đ ụ n g vào mùa đông không thời gian xuất hiện một con hứng cá lớn về sau abc cũng nhịn không được ở phát ra loại này bình thường kịch n ó như thế nào đây mấy đài truyền hình lớn đều là cạnh tranh với nhau đối thủ há có thể lạc hậu quá nhiều về phần dỗ đen cùng chát lơ tư giao làm ăn liền là làm ăn có đúng hay không đây cũng không phải là thường trưởng bên trên nên suy tính dù sao cao tầng đã có quyết sách nói cùng không nói người đã trung niên cũng phải dọn ra vị trí cái này cũng không phải là dỗ đèn có biện pháp lẩn tránh chuyện tỷ suất người xem là không sánh bằng nhưng phim truyền hình bản thân tuyệt không kém là có đối tượng khách hàng trụ cột các ngươi đài truyền hình sao khổ muốn xé rớt có một bộ phận cũng là công ty quảng cáo ở làm áp lực bọn họ cho là người đã trung niên không phù hợp cắm vào quảng cáo điều kiện có thể thêm đặt hiệp ước cũng ký đoàn làm phim cũng đang cố gắng quay phim đổi tiến độ những thứ này cũng có thể hết hiệu lực sao ha <cười> ha chúng ta sẽ có bồi thường chân để bù đắp những tổn thất này sẽ không để cho người lô vốn l i ê n cái này chát lơ g i ậ n đến b ậ t cười trước không nói phim truyền hình không có cách nào phát hình vậy sau này không lấy được một chút quảng cáo cắm vào p h í dụ n g chia làm cũng không cách nào khắc lục máy cd thu g ạ t t ọ phơ l ì n thị trường lại thêm còn đang quay chụp đoàn làm phim cũng phải giải tán nhất định sẽ ác diễn viên những thứ kia diễn viên của chúng cũng là không cần để ý nhưng vai chính là cùng chát lơ hợp tác qua nhiều lần hai bên cũng là có tư giao thường ngày vừa có hạng mục cơ bản cũng sẽ giống như hắn mời người ta cũng là rất vui lòng dọn ra khung thời gian quay chụp những tổn thất này cũng là có thể sử dụng vốn cân nhắc sao còn nữa abc căn bản không có lương tâm chỉ đáp ứng bồi thường quay t r ụ t bỏ giờ sinh ra tổn thất số tiền này cùng c h a t l ơ dự đoán hạng mục lợi nhuận tranh lệch quá lớn lại có thể hài lòng thật tốt một trận ở giữa bạn bè gặp mặt giờ phút này lại xen lẫn khói lửa ngọn lửa chiến tranh dồ đèn cúi đầu không nói một lời trong lòng cũng là cười l ạ n h căn bản không có đem c h a t l ơ xem ra gì nếu không phải lít mạn duy dị ư ở n g phim có thể cho abc mang đến một phim mang đến lợi nhuận ai con mẹ nó sẽ cùng ngươi kết giao tốt bụng thông báo một chút cho điểm chuẩn bị còn không cảm kích ạ chệ mặt thái độ thờ ơ. lại không mỉm cười lấy che giấu về phần c h a t l e r thất thố như vậy hay là bởi vì là lẹt m ặ n một phương chế tác phim truyền hình nếu là cái khác công ty điện ảnh truyền hình vậy thì thôi để cho sẽ để cho thua liền thua rút lui ngăn liền rút lui ngăn nhưng lại cứ đối thủ còn đang đánh thu mua tâm huyết của mình mục đích một mực không làm nhân sự đừng nói mang đến chế tác thành viên nòng cốt cùng nhau chung nhau tiến bộ bây giờ còn làm chèn ép nội bộ lại có lì ẩu gặt nhúng tay bộ phận nhân sự để cho c h a t t e r một mực nín nhất khẩu ác khí điều này cũng tốt ác khí không có ra ngược lại sâu hơn c h a t t e r trong lòng được kêu là một nổi giận abc vứt bỏ lại là càng phát g a tăng thêm cô này lửa cái này có thể không bùng nổ sao hắn phất phất tay có chút không khách k h í nói chuyện này abc muốn làm sao thì làm vậy đi ta không có bất cứ vấn đề gì nên đã như vậy ta cũng đi về trước trong công ty sự vụ rất nhiều lại thì không bằng ngươi như vậy nhàn nhã dồ đèn nói ra cái này giống vậy không khách khí tổn hại một tớt cũng biểu lộ hai người coi như hòa thuận giao tình tuyên cáo vỡ tan hắn quả quyết đứng d ậ y lại nói nhớ ngày mai phái một người tới lần nữa ký một bản bản quyền hợp đồng nói xong trực tiếp liền rời đi nơi này hội sở cũng là không có chút nào lo lắng chủ động sẽ bỏ hiệp ước sẽ có hậu quả gì không ngược lại luôn cố chấp abc cũng không sợ c h a t lơ sắc mặt càng khó coi hơn chương 412. chuyển nhượng chương 412 chuyển nhượng ngày mùng ngày 9 tháng 11, bên ngoài phòng bảy độ lịch mạn duy d ì sưởng phim phát hành ngành ở yên lặng hơn 80 ngày sau nghe nói chế tác ngành mới kịch người đã trung niên không thể cùng abc đài truyền hình tiếp theo ngăn tâm tư cũng bắt đầu lanh lợi đứng lên đám người kia tầng quản lý đã sớm cùng lẹt mằn chờ người ngoại lai mắt đi mày lại thấy c h a t lơ khó có thể duy trì cục diện cũng có chút ngồi không yên hoàn toàn thường thường phái đi nhân thủ lung lạc những ngành khác cơ sở công nhân viên khá có giá không c h a t t e một hệ ý、Tứ cử động như vậy tự nhiên đưa tới duy dì s ư ở n g phim không ít quản lý cấp cao phẫn nộ nhưng chát lơm nhưng có chút n ả n lòng thoải trí hắn đã hiểu lẹt mằn quyết tâm biết mình tiếp tục tiếp tục chờ đợi công ty tư sản đánh giá giá trị chỉ biết càng ngày càng không bao nhiêu tiền truyền hình điện ảnh sản nghiệp từ trước đến giờ như vậy giờ dạng n g ư ợ c có thể đánh giá giá trị một tỷ mấy không cũng là bởi vì tác phẩm bản quyền cùng nội bộ tiền cảnh bị đông đảo ông trùm coi trọng sao dĩ nhiên giờ dạng ngợt rất nhiều người mới cũng là giá trị một bộ phận muốn thật lấy tài sản cố định để tính có thể có năm trăm triệu usd đều là cao trong một lần hội nghị c h ắ t lơ cũng không có ngày xưa lời nói hùng hồn ngược lại rất ít mở miệng hắn lần này tư thế liền ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không nói chính là biểu lộ thái độ của mình hội nghị sau khi kết thúc đám người rời sân không khí là lạ có lòng người lo có người vui vẻ có người ngột ngạt nhưng nói chung ngoài mặt cũng không có hiện lộ ra lẹ mắn biết chuyện này về sau cười một tiếng mang theo johnson lần nữa tiến về duy dị sưởng phim tòa nhà trụ sở chính ngày này dù sao cũng nên là phải tới dù sao c h ắ t lơ người này cũng không giống là cái ngu vô vị chống cự sẽ hữu dụng sao nếu là hắn thật có thể ổn định công ty đạo còn cần tốn nhiều sức lực nhưng nghĩ đến hắn ban đầu có thể bức bách kim chủ hùng thành như vậy làm người dĩ nhiên sẽ không vô hủ mắt thấy thế cuộc không thể nắm giữ liền suy tính được rồi nhanh chóng rời sân cũng là quả quyết đối với lần này hơn thiệt tính toán cũng không t r ê n h là trên tay ta những thứ này cổ phần tiên sinh lẹt m ặ n tính toán lấy giá cả gì thu mua đâu bên trong phòng làm việc c h a t lơ cũng không có cái gì oán hận rất bình tĩnh tiếp nhận bản thân suốt cục lịch mạn duy d ì sưởng phim ở n g ư ơ i dẫn hạn vẫn luôn ở thuận lợi phát triển tư sản đánh giá giá trị sớm từ bảy tám năm trong tăng trưởng gấp mấy lần lại thêm công ty tài chính cũng là có thể duy trì độc lập tự do ta là rất vui lòng thu mua như vậy chất lượng tốt tư sản như vậy đi hay là đánh giá giá trị sáu trăm triệu thế nào hùng trong tay cổ phần liền định giá sáu trăm triệu mấy tháng đi qua công ty có chút hỗn loạn theo lý mà nói có thể ép một chút giá nhưng lẹt mằn cũng không muốn ở tăng thêm chắc trở hay là ra giá sáu trăm triệu chất lơ hay là rất bình tĩnh cũng không có đối cái giá tiền này có ý kiến gì ngược lại nói lên những chuyện khác s ư ở n g phim phì rẽ phở lì không thiếu phía sau màn chế tác đ o à n đội có hay không duy dị s ư ở n g phim chế tác ngành cũng giống như nhau hoặc là nói thu mua toàn bộ cổ phần về sau ngươi nên sẽ còn đem duy dị s ư ở n g phim nhập vào đến phì rẽ phở lì s ư ở n g phim nói không chừng còn tốt hơn nói khuyên bảo một cái duy dị s ư ở n g phim tầng quản lý nếu như vậy không bằng đem không cần tư sản giao cho ta ta nguyện ý ra giá ta muốn chế tác ngành cùng truyền hình phòng thị trường cửa thế nào lẽ m ă n có chút trợn mắt há m ộ n g người này ý tưởng tốt hắn vốn là tính toán thu mua về sau liền đem duy dị xưởng phim chiêu bài vớt sạch chỉ cần bên trong phần lớn cơ sở công nhân viên những c h á t lơ đó cất nhắc tầng quản lý càng là một cũng sẽ không ớ n bất quá bởi vì những người này trong tay còn có một chút cổ quyền hắn còn nghĩ nhập vào sau dùng phương pháp gì lần nữa cầm về nhưng không nghĩ c h á t lơ còn có loại này tính toán lẹt m ă n g tao mày hỏi ý của ngươi là c h á t lơ khẽ gật đầu liên quan tới phim truyền hình phương diện ngành cùng tư sản tất cả đều tách ra đi ta nguyện ý dùng cổ quyền trong tay để đổi ngược lại bộ phận này tư sản đối với xưởng phim p h ì r ẻ phở lim à nói cũng là trọng hợp chiếm đa số đúng là tài nguyên lãng phí cái này gian hàng chuyện không bằng giao cho ta tới quản lý bao nhiêu cổ phần định giá phần trăm hai mươi đại sự như thế không phải ta một người có thể thương nghị triệu tập toàn bộ cổ đồng chung nhau thương thảo đi l ẹ t mắn lời này đương nhiên là thoái thác dù sao trên danh nghĩa duy dị s ư ở n g phim còn có lì ổng gặt một bộ phận cổ quyền nói chắn g ra chính là l ẹ t mắn đối với c h á t lơ ra giá cũng không hài lòng hắn là không m u ố n nhưng cũng không muốn giá thấp b á n đi dựa vào cái gì để cho người chiếm hắn tiện nghi c h á t lơ đánh tính toán thế nhưng là sáng lấp lánh không đ n g nghị phân chia duy dị s ư ở n g phim mở lại đỉnh núi con mẹ nó trừ bác mỹ phát hành đ ư dây lịch mạn duy dị xưởng phim liền bộ phận này tư sản đáng giá tiền nhất dùng phần trăm hai mươi liền muốn lấy đi nằm mơ đâu ta tình nguyện nát ở phi rẽ phờ ly trong chén bị từ chối khéo về sau chất lơ cũng không nổi g i ậ n phẫn kể từ abc sẽ bỏ điều ước về sau hắn liền nghĩ đến rất nhiều hắn vội vàng lại nói phần trăm ba mươi lăm ta còn có thể khuyên nhủ những người khác đem cổ quyền trong tay cũng ngừng lại lịch mạn duy d ì sưởng phim tầng quản lý còn nắm giữ đến gần mười phần trăm cổ phần nếu như những người này tập thể phản đối lẹt m ặ n mua bán sắp như vậy cũng là một chuyện có chút phiền thoái cái điều kiện này cũng có chút thành khẩn ngược lại các bộ môn cơ sở công nhân viên lẹt mặt cũng sẽ không bỏ rơi chất lơ có thể lấy đi cũng thì tương đương với bảy tám năm trước công ty mới vừa sáng lập thời điểm như vậy phối trí lại là muốn lần nữa bồi dưỡng thích hợp công nhân viên làm lại từ đầu duy nhất có ưu thế chính là hắn đã từng có chế mở công ty kinh nghiệm trong tay giao thiệp tích lũy cũng so trước kia mạnh quá nhiều ở trong vòng có thể nhanh chóng ổn định bước chân lệm mân không có trả lời xoay người nhìn một chút johnson johnson ngồi ở bên cạnh hắn một mực tạ i nghe nhận được lệm mân á n h mắt trong lòng nhất định hắn lập tức giận d ữ nói ngươi nếu là có tính toán như vậy vì sao ngay từ đầu không nói đâu vì dẹp h ợ t lì thu mua duy dị sừng phim muốn vẫn là phát hành đường dây cùng những thứ kia cơ sở công nhân viên nhưng bây giờ, hoặc giả toàn bộ thu mua bổ sung s ư ở n g phim phi rẻ phơ lì chế tác năng lực cũng là một tương đối lựa chọn tốt chất lơ căn bản không để ý đến johnson hắn có thể dự đoán đến s ư ở n g phim phi rẻ phơ lì không chỉ quay chụp điện ảnh lợi hại ngay cả phim truyền hình cũng giống vậy chơi chuyển sao muốn là không thể hắn cần gì phải rút lui thật sự cho rằng làm lại từ đầu là rất dễ dàng làm ra tính toán sao chất lơ chẳng qua là lần nữa nhìn nói với lệ mặn ngươi ra điều kiện đi lệ mặn lẩn tàng lại trong lòng nét cười nói toàn tư thu mua chuyện ngươi muốn thầy ta làm được đánh giá giá trị hay là sáu trăm triệu những thứ kia muốn cùng ngươi cùng đi chỉ có thể là tầng quản lý như vậy ngươi cũng t r ư ớ c ký cổ quyền chuyển nhượng xếp đi chất lơ gật đầu một cái ta đương nhiên sẽ làm đến biểu hiện như thế cũng không hưởng công hắn có thể đem duy dị s ư ở n g phim phát triển đến hiện tại loại này mức tiến t ô i giữa đường lui cũng đã sớm tìm xong nói không chừng ngày sau lại có thể tiếp tục ở phim truyền hình vòng làm ăn cũng không tệ dù sao hắn ở anh mỹ hai nơi đài truyền hình cũng có quan hệ cùng mạng giao thiệp vô luận là thừa bao chế tác nghiệp vụ hay là phát hành mới kịch cũng so phần lớn người mạnh chương bốn t r ư a n h chương 413, anh. 413 anh rốt cuộc loạn cục đã định theo chatterer đi trước ký cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng lẹt mằn cũng lần đầu tiên ở thu mua trong giống như phản bội b à rằng như vậy lấy ra nhanh vớt của mình người thật sự là sẽ trưởng thành nguyên lai、like、cái đó chỉ muốn có thể độc lập quay t r ụ p bản thân yêu thích tác phẩm nhân vật nhỏ sớm đã có lớn hơn trí hướng đợi đến lẹt mằn cùng j o h n sân rời đi c h a t t e e r cũng lập tức triệu tập tâm phúc của mình thương nghị hắn cũng không có nói về mình đã chuyển nhượng cổ phần chuyện những thứ này nắm giữ một số ít cổ quyền tầng quản lý biết được hắn có rời đi ý tưởng phần lớn cũng bày tỏ nguyện ý tiếp tục đi theo chỉ có một hai người mắt thấy thế cuộc không đúng đầu phục phát hành ngành một hệ liền khuyên giải c h a t lơ, để cho hắn cẩn thận làm việc một lòng phụ họa chẳng qua là đầy đ ầ u quét sạch hệ phái kiên quyết không cho bất luận kẻ nào nhúng tay cơ hội c h a t lơ, nơi nào có thể không rõ ràng lắm trong lời nói sau l ư n g thâm ý trong lòng âm thầm nhớ hắn tại sao phải chật vật rời đi không cũng là bởi vì hùn tiến cử lẹt mắn đoàn người sao từng có chuyện này cũng ăn vào quyền lợi phân tán quả đắng nơi nào sẽ còn tái phạm nắm giữ cổ quyền tầng quản lý nhất định phải đồng tâm ngược lại để cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ người nhìn như vì muốn tốt cho hắn nhưng c h a t t e đã sớm có lựa chọn rất nhanh chỉ biết mang theo bộ hạ lần nữa xây dựng một nhà công ty điện ảnh truyền hình đến lúc đó cũng không có loại người này địa vị hơn nữa càng là loại thời điểm này càng là phải nhanh chóng làm việc nếu như chờ đến lẹt mằn r ắ t đại thế toàn bộ mua bán sắp nhập đến lúc đó cũng là phiền thoái nói không chừng lại sẽ lên chút sóng lớn ở ý nghĩ như vậy hạ c h a t lơ bắt đầu sắp xếp của mình hãn đầu tiên là khuyên giải những bộ hạ này cũng đem cổ quyền bán đi lại cầm tài liệu lần nữa sáng lập một nhà mới công ty điện ảnh truyền hình sau đó trắng trận an bài truyền hình ngành cùng phòng thị trường cửa bản quyền tư sản chuyển tới mới công ty nắm giữ nhất định truyền hình điện ảnh tài nguyên đây đều là cùng lẹt mắn đạt thành q u a thống nhất hắn cũng không sợ sẽ bị ngăn vì vậy chờ thân tín nhóm cũng tất cả đều lấy đánh giá giá trị sáu trăm triệu giá cả ký cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng về sau lập tức làm nghỉ việc thủ tục lại mời mời một ít người trong vòng viên chung nhau gia nhập công ty mới như vậy sau rốt cuộc thành c h á t lơ độc đoán chỉ cần còn có thể tiếp tục ra thành tích không phải là không lại một nhà lịch mạn duy dị sương phim cái này một hệ liệt biến hóa tất cả đều bị lẹt mắn nhìn ở trong mắt hắn cũng không khỏi không cảm、khái. hàng này thật sự là một nhân tài chỉ tiếc hắn cũng không muốn chịu làm kẻ giới đồng thời toàn bộ phiền thoái cũng bước cho c h á t l ơ sau này l ệ c mắn cũng là bắt đầu ra tay thu mua chuyện ở một b u ổ i chiều l ệ c mắn lần nữa đi tới duy dì s ư ở n g phim tòa nhà hẹn gặp còn lưu lại phát hành ngành tầng quản lý đại biểu lee am hít các người bây giờ nghiệp vụ đều là từ hải ngoại giá thấp cầm một phim sau đó ở bắc mỹ phát hành l ệ c mắn quay đầu đi tiếp tục nói lợi nhuận như thế nào lee am hít mặt mo hơi đỏ hay là gật đầu nói khù khụ làm như vậy rất dễ dàng tránh né nguy hiểm bởi vì phần lớn đều là giá thành nhỏ điện ảnh lại là đã ở hải ngoại trình chiếu qua phim cũ không cần gì tuyên phát phát hành mua đứt giá cả cũng phi thường tiện nghi đại lượng mua phiến trực tiếp đẩy vào thị trường về sau dù là chỉ có ba thành là kiếm bảy phần là thua thiệt chúng ta cũng có thể lợi nhuận nói cách khác phát hành mười bộ phim không cần thêm đầu nhập vậy thu chi vô cùng dễ dàng đạt thành thăng bằng phải dựa vào có đường dây chính là thoải mái c ù n g c ắ t chế tắc công ty hẹn ế u là chế tắc công ty vỗ mười bộ phim hơn phân nửa không kiếm được tiền đã sớm nên đóng cửa cũng khó trách giờ giảm được khổ sở mong muốn đạt được đường dây quyền phát hành l có loại này chất lượng tốt tư sản làm bảo đảm đối với một nhà bình thường công ty điện ảnh truyền hình mà nói thật sự là có thể dựa nhất sau lưng bất quá một mực phát hành giá thành nhỏ điện ảnh lợi nhuận sẽ cao sao li am lắc đầu một cái cũng không có phủ nhận lợi nhuận phải không cao bất quá chúng ta đầu nhập cũng là rất ít hiện nay rất rất nhiều hải ngoại quốc gia công ty điện ảnh hoặc là đạo diễn n g h ĩ phải đánh vào h o l l y w o o d thị trường vì thế không tiếc lấy cải thảo giá bán rơi b ắ c mỹ bản quyền dù sao chúng ta nơi này có hoàn thiện nhất họ p h r lịn phát hành đường dây hậu kỳ còn có đ vi sinh ra lợi nhuận những công ty kia vì nhiều kiếm chút tiền này cơ bản cũng nguyện ý hợp tác giao cho chúng ta công ty như vậy vận hành cả hai cùng có lợi vậy nếu như giao cho các ngươi phát hành một đường chế tác các ngươi có lòng tin vận hành ra điện ảnh thị trường tiềm lực sao li am cơ khổ vẫn lắc đầu một cái tuy nói mỗi cái tổng sự phát hành nghiệp vụ người cũng muốn phát hành mạng lớn kiếm nhiều tiền ta cũng là từng có loại ý nghĩ này nhưng muốn cùng có thể làm được là hai việc khác nhau ta cũng không dối gặp ngươi lấy công ty trước mắt đường dây thực lực mà nói tuyên phát cái này khối so với những thứ kia cỡ lớn công ty điện ảnh truyền hình t r a n l ệ quá nhiều coi như có thể đẩy vào dạp chiếu phim tuyên truyền theo không k ị lan xe không ra điện ảnh thanh thế mong muốn vận hành ra điện ảnh thị trường tiềm lực khẳng định được ôm rất bi quan ý tưởng cũng tỉ như điện ảnh chất lượng xác thực vững chắc cũng không nhất định có thể kiếm được tiền còn dư lại hắn chưa nói lẹt mắn cũng hiểu l i ê n chất lượng vững chắc dựa vào bia miệng cũng rất không tệ điện ảnh cũng không nhất định kiếm được tiền những thứ kia t r ê n l ệ n h chút ý tứ điện ảnh càng thêm không thể nào dựa vào vận hành lợi nhuận lấy một thí dụ đi theo b ộ t loạt tờ gió trách chính là dựa vào tuyệt đối tuyên truyền vì rút thức tuyên phát lang xê mới có thể trở thành điện ảnh m a k e t i n g sử thượng phải học cán lệ nhưng nếu như bộ phim này giao cho lì ảm tới vận hành h ắ n coi như có thể nghĩ tới đây loại ý nghĩ. cũng không có như vậy d ọ p trời ngập đất truyền thông tài nguyên cùng họ p h r lìn đ ư ờ n g dây đi ra sức phổ biến trên thị trường phần lớn tạp chí báo chí sau lưng đều là lục đại công ty mẹ nắm giữ cổ phần công ty con đây cũng là vì sao lục đại phát hành điện ảnh luôn là có thể nhanh nhất lăng x e đứng lên không được sao lẹt mắn khẽ to mày kia lấy ngươi tới nói hiện ở công ty phát hành thực lực có thể làm đến bước nào lẹt mắn lại hỏi li h bình tĩnh nói vượt qua ba mươi triệu trở lên trung đẳng chế tác chúng ta cũng không có thực lực phát hành hoặc là nói tuyên phát vậy chứ phải nhìn thị trường có hay không lục đại tác phẩm không phải những thứ kêu báo chí sẽ không để cho ra giải trí trang đầu bản khối tuyên truyền lời nói liền sẽ có vẻ thành thế không đủ đây là tiền cũng mua không được tài nguyên trừ phi lẹt mằn cũng cùng lục đại hoặc là lì ổng gặt bình thường bắt đầu ra tay bố cục tin tức báo chí nhưng hắn không có tiền a thu mua một nhà duy dì s ư ở n g phim hắn cũng còn muốn thiếu c ủ u sman một khoản ngân hàng tiền b a y ta đã biết sau này các ngươi trọng điểm là ra tay xây dựng mạng phát hành n ảnh tuyên phát cái này khối có thể từ báo giấy rời bước đến như ra hu loại lưới môi trảm điểm về phần phát hành nguồn phim truyện hết thể như trước xưởng phim p h rẻ phở lì cũng sẽ đem một vài giá thành nhỏ chế tác giao cho các ngươi phát hành lì h m thở phào nhẹ nhõm hắn chỉ sợ duy dì s ư ở n g phim bị thu mua về sau lập tức lên ngửa cái gì một đường chế tác đến lúc đó bởi vì tuyên truyền không cấp lực thua thì vậy hắn liền phải nghỉ việc mà phát hành giá thành nhỏ điện ảnh yêu cầu lợi nhuận vậy hắn vẫn rất có lòng tin làm được về phần lợi dụng mạng tiến hành t u y ê n p h á t đây cũng là lì h m tương đối coi trọng một chỗ khác nên muốn mở ra chiến trường Chương Chương hội nghị. Chương 414, mở rộng hội nghị. rộng rộng Mở mở m Kể từ lẹt Lý lý là là lòng lưu lại lương lý lương ảm quản bảo đảm, một Mà mua mỗi như nguyện thượng bị, chức vị từ một cái quản lý chi nhánh thành công ty người hàn ứng nên tòng công. Mà thu mua sau khi hoàn thành, vì cho các công nhân viên nhiều hơn bảo đảm, lưu lại người mỗi tháng tiền lương cũng trình tăng trưởng, tầng quản chức chi phụ trách chi thu khi cho khác được. gọi sau ty đây biệt từ toàn bộ tăng vị, vị vì cái có Cái các có độ bộ 10%. dĩ nhiên chỉ cần những người này có thể chứng minh tự thân năng lực những thứ này liền đều là thật tăng lương căn bản không là vấn đề gì nhưng nếu như không quá có thể bởi theo công ty phát triển bước chân ngược lại công ty là không thể nào nuôi người rảnh rỗi l í man duy dị xưởng phim trong phòng làm việc l é man đang cùng lít m nói chuyện sau đó liền chờ đến giờ mang theo giặc đạo diễn tới giai p n là tới thương lượng công ty con chuyện về phần giặc đạo diễn là đến tìm lẹt m ặ n thương lượng nựu rót hành trình chiếu chuyện thuận đường li h m rất có ánh mắt gặp nên rời đi trước sau đó lẹt m ặ n liền xem giặc đạo diễn tương đối câu nệ ngồi ở hắn trên ghế s a lon đối diện không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i không cần phải gấp phía phát hành mặt ta ủy thác cho s ư ở n g phim một n bọn họ là chuyên nghiệp nựu rót hành ổn định ở ngày hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i một công chiếu bởi vì tuyên phát tài nguyên thiếu hụt hay tìm một n dĩ nhiên trả giá cao là điện ảnh một m ư ơ lợi nhuận không thấy hơn nữa tuyên truyền chi phí lẹt m ặ n một phương cũng phải gánh một nửa đường dây thật kiếm tiền đây là giá bạn bè thái độ của hắn lộ ra rất bình tĩnh bất quá giặc đạo diễn vẫn có rất rõ ràng lo được lo mất tâm tình dù sao đây là thứ có thể quyết định hắn có hay không còn có thể ở giới điện ảnh t ừ lẫn vào thủ bộ tác phẩm nếu là biểu hiện không tốt hắn cũng chỉ được xám xịn tiếp tục vô mv hoặc là truyền hình quảng cáo ở đi chờ đợi một cái cơ hội thực tại m o n g m anh mấy ngày nữa ta sẽ phải mang theo chủ chế nhóm chạy tuyên truyền không biết giặc đạo diễn gãi đầu một cái đi đứng có chút lay động không biết tiên sinh lẹt mặt sẽ tới tham gia điện ảnh tuyên truyền sao nói xong tấm mắt rất trực tiếp rơi vào lẹt m ă n trên mặt quay t r ụ cùng biên tập thời điểm đối tác phẩm có cực lớn lòng tin giặc đạo diễn theo công chiếu thời gian gần tới cũng còn có như vậy bất an một mặt điện ảnh nhà sản xuất chính là ta t i ê n tâm ta sẽ nhín chút thời gian giúp một tay sân ga lẹt m ă n cho một rất trả lời khẳng định giặc đạo diễn thở phào một cái trên mặt vẻ mặt tốt hơn nhiều hắn thực tại quá hại sợ thất bại hơn mười năm tích góp kinh nghiệm đời sống đây là hắn bước ra bước đầu tiên không nói g ư ờ n g nào thành công thấp nhất không thể thất bại hắn tàng hắng một cái che giấu bản thân không tự tin vừa cười nói như vậy ta hãy đi về trước ta còn phải phối hợp ồn nợ trước tạp chí c h u y ê n phóng giác đạo diễn rời đi lẹt m ặ n thấy cảnh này càng phát giác buồn cười phải biết ồn nợ người xem qua phiến tử về sau đều cho rằng năm nay kỳ noel new giót h à n h là phi thường có sức cạnh tranh dĩ nhiên điện ảnh chuyện tình huống gì đều có thể phát sinh cũng không phải ai ai ai coi trọng liền nhất định sẽ thành công vâng không hàng năm cũng sẽ không có nhiều như vậy điện ảnh thất bại bất quá điện ảnh chất lượng vững chắc cuối cùng là trụ cột nhất tiền vẽ trợ lực chuyện bên này biết rõ sao g a i c n có chút ngạc nhiên nhìn về phía l ẹ mặt không có vấn đề gì lớn toàn bộ công ty không cùng người viên rất tốt bảo tồn lại hô ngươi lại làm được g i à i ẩ n không nhịn được chúc mừng lệch mặn ha ha sau này chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh lệch mặn cũng rất cao hứng vì đạt được người một nhà viên cùng đường dây đầy đủ phát hành công ty mà không phải tan thành nhiều mảnh x g phim hắn xác thực bỏ ra quá nhiều nhưng những thứ này đều là đáng giá vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào đâu g i à i ẩ n lại nói ta sẽ trở thành lập một nhà công ty mới lần nữa k h ô n g cổ hai cái này công ty con phát hành cùng chế tác nghiệp vụ ta sẽ tách ra cái này thuận tiện với quản lý lẹt măn cũng không có dấu dếm đây có lẽ là chuyện tất nhiên giải ân cũng rất tán đồng lẹt măn ý tưởng đối với hắn mà nói hắn là rất hy vọng thấy được lẹt măn càng thêm lợi hại về phần công ty mới thành lập sau bị pha l o ã n g cổ quần chuyện hắn cũng không phải rất để ý l ầ n rất rõ ràng năng lực của mình nếu như nói đơn thuần hợp lý một nhà sản xuất trải qua hai năm qua rèn luyện cùng lẹt măn chỉ điểm hắn có thể làm rất tốt cái khác quản lý phương diện chuyện hắn là không hiểu lắm giải ân đang muốn nói gì bên ngoài một loạt tiếng bước chân làm rối loạn cái này thanh thản không khí nguyên lai là rổ sẽ mang theo phỉ rẽ phơ ly tầng quản lý tất cả đều đến xế chiều hôm nay lẹt mặn chuẩn bị tổ chức hai cái công ty giữa lần thứ nhất mở rộng hội nghị cũng là để cho hai cái công ty cao tầng làm quen một chút giai đoạn làm công ty duy nhất nắm giữ cổ q u y ề người n nói chuyện phân lượng kế d ư ớ i lẹt mặn v ề phần tổ chức lần này hội nghị mục đích chính là nhắn nhủ công ty d ư ớ i cờ có bản thân phát hành đường dây hai người có thể rất lớn bù đắp nhau đứng lên sau đó căn cứ vào này cơ sở đối hai nhà công ty phát triển cho ra nhất định chỉ thị đại gia đều có thể lên tiếng nhưng có đồng ý hay không còn giữ tại lẹt mặn trên tay như vậy tin tức tốt có thể để cho nhân viên quản lý nhóm cảm thấy công ty càng ngày càng có tiền đồ là phòng ngừa quản lý nhân tài chạy mất phương pháp thật tốt l ệ c mân ở trong hội nghị cũng không có nói nhiều nói nhảm hoặc là dùng sức vẽ bánh nướng loại thì như cái gì ba năm vượt qua dở dangers năm năm chân đạp lục đại loại này khẩu hiệu kêu nhiều hơn nữa cũng không bằng thực tế kết quả càng rung động lòng người ngược lại công ty ngày càng hùng mạnh mới là nhất trực quan đ o l ấ y l ệ c mân lại hạ đạt hai cái thông báo một là lìt m ạ n duy dì s ư ở n g phim gặp nhau đổi tên biến thành lam bướm công ty giải trí hai là mới thành lập mân truyền thông gặp nhau không cổ phỉ dẹ phở lì xưởng phim cùng làm điệp anh nghiệp l ệ mân vừa nói một bên giải thích nói phí dẹ phở lì nhỏ xịu nhưng không nhỏ、bé. h ì n h quang yếu ớt cũng có cùng thái dương trăng sáng vậy quan mang ta hy vọng công ty tương lai cũng có thể không bị quản chế với ai cố gắng sáng tạo giá trị của mình về phần lam n g ư ớ m người biết cũng rõ ràng cái này là công ty chế tác trong phim ảnh mở màn h o a hình là chúng ta đối điện ảnh một loại theo đuổi hậu tích bạc phát mới là phá kén thành n ư ớ m phía sau công ty mẹ tên l ẹ t mằn không có giải thích nhưng đại gia đều hiểu đây là duy nhất không có nhiều như vậy ngụ ý tên các vị đang ngồi chứ l ẹ t mằn chỉ có dần đầy lòng vui mừng hắn cảm thấy đây là đối bọn họ hữu nghị chứng kiến đó là rất nhiều năm trước hai người ở đại học lần đầu tiên gặp nhau cùng nhau quen biết quen thuộc cùng nhau bắt đầu xông xáo xã hội cùng nhau độc tưởng cùng nhau kiên trì cùng nhau hưởng thụ vui sướng cùng nhau cố gắng ngày hắn xem ngồi trên lẹ m ặ n rất cao hứng hắn có bằng hữu như thế dĩ nhiên lẹ m ặ n cũng thế lấy hai người bọn họ tên tạo thành công ty đã là lẹ m ặ n cho là đơn giản nhất biểu đ ạ t toàn bộ toàn bộ cũng bao hàm hắn đối tương lai tốt đẹp ảo tưởng mà thời gian đem sẽ chứng kiến đây hết thảy chương bốn t r ư vốn chương 415. vốn rộng rãi trong phòng họp sau giờ ngỏ ánh nắng từ cửa sổ sắt đất trước chiếu vào chia làm hai hàng làm tầng quản lý nhóm mỗi người đều ở đây chăm chú nghe một bộ rất tốt họa q u y ể n đại gia cũng đều đánh hơi được cái gì làm l ệ c mân hạ đặt hai cái này thông báo sau rất nhiều người đều ở đây mỗi người tính toán được mất lợi ích tương lai lúc này cơ bản không có lên tiếng rồ s ế p lại đột nhiên hỏi như vậy chế tắc cùng phát hành nghiệp vụ đã tách ra có hai cái công ty này vậy công ty mẹ lại nên là địa vị gì bên trong chức vị lại nên người nào đảm nhiệm đâu l ệ c mân rất kinh ngạc nhìn nhìn rồ s ế p phát hiện rồ s ế p mặt thản nhiên bộ dáng chỉ có trong ánh mắt lộ ra một ít khát vọng là nguyên xưởng phim cộ lầm bị hạ tầng quản lý một trong bị điều phái đến nước anh công ty con tổng giám đốc hắn ở xưởng phim phì rẽ p h ờ lì làm khá vô cùng xứng đáng với giá trị con người của hắn bất quá quá sớm thăng chức cũng không phải cái gì chuyện tốt đã thăng không thể thăng đ ặ t ở cổ đại cũng là phải bị nhớ chặt đầu lệ ẹ m ă n thì thầm trong lòng người đang ngồi chỉ có rổ xẹt địa vị cùng hy vọng có thể trước hết nói ra những thứ này hoặc giả lì ảm cũng là muốn hỏi nhưng hắn bởi vì tân tiến cao vị đoán chừng có chút cố kỵ ta sẽ an bài lệ ẹ m ă n không nghĩ ở đây sao nói thêm cái gì cười nói sang chuyện khác chẳng qua là phương tiện quản lý mà thôi các vị còn cần nhiều hơn tận tâm phân quản nghiệp vụ hắn làm như vậy đương nhiên không chỉ cái này một cái nguyên nhân vài ngày như vậy hắn một mực đang nghĩ giờ giảm n g ư ợ c thất bại một tác phẩm nhân tài mạng giao thiệp đường dây cũng không thiếu hùng mạnh công ty điện ảnh truyền hình cứ như vậy bị đùa c h ơ i chết tuy nói có nhất định nội bộ bất hòa tam cự đầu mỗi người có bắt gan không thể đồng tâm nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bọn họ cũng không đủ ổn định vốn nguồn gốc giống như hồ nờ n đứng sau lưng hay hồ nơ n sư tử nhóm đứng sau lưng châu âu rất nhiều đầu sỏ còn có gù h s m ạ n như vậy ngân hàng lớn nhà bọn họ không lại bởi vì mấy lần thất bại liền thương cân động cốt cái gì mà giống như là giờ dạng ngất như vậy hạng hai công ty liền không nhất định nhưng bay chụp điện ảnh luôn là có nguy hiểm trong lịch sử một bộ đầu tư làm chế tác công ty đóng cửa điện ảnh tác phẩm không biết bao nhiêu một bộ có hai lần trực tiếp đem liên tục mấy năm tiền vẽ thành tích b ư ớ c lửa độc lập chế tác công ty cụ loạt gài bẫy phá sản cuối cùng bị mgm giá thấp thu mua một bộ nữ hoàng ai cập thiếu chút nữa để cho hai mươi th sen tù dì phốt đóng cửa đứt gãy dòng tiền dựa vào bán ra dưới cờ phòng chụp ảnh công ty tòa nhà mới n ồ i lại một bộ hy vần é gặt cũng là đưa đến unai tị tạ tị phá sản không lâu bị mgm thu mua mà nếu như new jork hành quá thua thì vậy sưởng phim vị rẻ phờ lì vốn lưu động cũng không còn lại thêm lẹt m ặ n còn thiếu có gủ hưu mạng một trăm i triệu l i n hơn h tám triệu usd nói không chừng một thất bại cũng phải xin phá sản bảo vệ cái này thực sự quá khó giữ được hiểm cho nên lẹt mặt ý tưởng chân thật là chờ công ty lớn mạnh về sau có thể thông qua mặt truyền thông tiến hành khống chế củng cổ quyền đan chéo đổi thành như vậy có thể sử dụng vận hành công ty con lên sản phương pháp đại lượng lấy được vốn cũng dễ dàng hơn tìm được c à n g đầy đủ vốn nguồn gốc nhưng những thứ này cũng không cần quá mức giải thích làm ấy cái sự hạng cũng xác định về sau lần thứ nhất mở rộng hội nghị từ từ hà màn dù sẽ bị mơ hồ phụ h ò a sau không nói nữa qua cái gì rất nhanh liền rời đi sau đó l ệ c mân lại lôi kéo i ở n tiến hành đơn độc c â u thông bởi vì tư sản cơ cấu lại hai người nắm giữ cổ quyền lại có biến hóa trong đó sưởng phim phì r ẻ phơ ly cổ đông là có l ệ c mân cùng g i a n l ệ c mân chiếm cứ phần trăm năm mươi mốt khống cổ quyền g i a n là phần trăm bốn mươi chín mà làm bớm ư giải trí là do l ệ c mân phần lớn nắm giữ cổ phần tỷ lệ cao tới phần trăm chín mươi lăm g i a n chỉ có phần trăm năm mặn truyền thông thời là l ệ c mân chiếm cứ phần trăm bảy mươi ba g i a n chiếm hữu phần trăm hai mươi bảy d a i gần không biết rõ phức tạp như vậy t h i ế t trí nhưng từ đối với lẹt màn tín nhiệm cũng là x á t x á t ở bản hợp đồng bên trên ký tên ở luật sư chứng kiến hạn toàn bộ tin tức đều bị đ i danh g i a lam bướm giải trí mướn tòa nhà về sau thầm để x e t r o n g lẹt màn c ư ờ i đối d a i ở nói nói không chừng lại tới mấy năm ngươi liền so ba người còn có tiền d a i gần ba hắn coi là tài sản cố định đại khái có bốn cái nhiều ức mấy nhà nhà máy cùng trang phục cửa hàng hiệu ích cũng rất không sai từng bước từng bước đến đây đi ta cảm thấy văn nghệ giải trí sản nghiệp thủy phân quá lớn giá thị trường cao thấp hoàn toàn xem ở có không người nào nguyện ý xài nhiều tiền như vậy mua những thứ kia điện ảnh bản quyền trên dưới phụ động không gian quá lớn giai đ o n lo lắng l ẹ t m ặ n cơ sở không làm chắc liền muốn xài bước q u á t t r ư ờ n g trong lòng hắn công ty bọn họ cũng không mấy chỗ không phải trả giá muốn thật phá sản thanh toán có thể có hai trăm i triệu đều là cao đáng tiếc hoàn cảnh lớn như vậy toàn bộ giải trí sản nghiệp đều là hư cao giống như công ty internet định giá vậy căn bản không có gì tài sản cố định có người coi trọng chỉ đáng giá tiền không ai coi trọng cái gọi là ý tưởng lại có thể đáng giá mấy đồng tiền nhưng sự phát triển của thời đại chính là như vậy a làm thực nghiệp nào có buôn bán công ty tiền cảnh tới kiếm tiền một đêm thần thoại cũng không phải là làm thực nghiệp có thể làm ra lái xe l e t m a n theo thường lệ mang theo dởn đi về xưởng phim phì rẽ phờ lì tòa nhà nhìn một chút báo cáo tài chính lại đưa qua một phần lo sáng d ơ lết nhạy báo theo kỳ noel bắt đầu phần lớn người trong ngành ánh mắt thủy chung tập trung ở cuối năm điện ảnh trên thị trường tháng m ộ ư ơ i một sơ bưng thì tạ xưởng phim hoạt hình đám biến thái này lại là móc ra một bộ siêu nhân đặc công đội vừa chỉnh chiếu liền đem cả nhà hoàn thị trường chứng cứ là chủ đánh đ u linh hướng lại không mất thú vị hoạt hình điện ảnh là phi thường thích hợp g i a t r ư ở n g mang theo đứa trẻ cùng đi xem phim chủ yếu giảng thuật vĩ đại siêu nhân tiên sinh ba bốp sau khi về hưu không chịu cô đơn tái xuất giang hồ câu chuyện d i s n e y cùng t ỷ tạo phòng làm việc thành lập năm năm phát hành ước đơn giản kiếm lợi lớn mới con mẹ nó trình chiếu hơn một tuần bác mỹ b u ồ n thổ tiền vé lũy kế đã đột phá một bảy trăm triệu cùng năm ngoái đẩy ra đi tìm nghệ mộ thanh thế cũng kém không quá lớn đều là có hy vọng bắt được ba trăm triệu tiền vé hoạt hình điện ảnh hơn nữa quốc tế thị trường p h ư ơ diện trình chiếu ba ngày lũy kế tiền vé cao tới bốn mươi lăm triệu ợt nhờ ợt cử sáng tạo tì tạo hoạt hình trong lịch sử đơn cuối tuần quốc tế tiền vé mới kỷ lục. d i s n e y làm phía phát hành đều muốn c ư ờ i chết t ỷ tạo phòng làm việc hàng năm cũng ra nổ phẩm hàng năm hơn phân nửa lợi nhuận nhưng là bị d i s n e y ôm đi cái này tính là gì cái gì gọi là đi làm hoàng đế đây chính là truyền thông cũng đang điên cuồng thay siêu nhân đặc công đội tạ o thế hy vọng b u ồ n thổ tiền vẽ cũng có thể vượt qua ba trăm triệu mà đến tháng mười một trung tuần tờ trợ tổn tỷ tụ é xuất phẩm kho b á o quốc gia cũng chính là ni c o l a t cả từ tên vô lại lần nữa nhặt địa vị sau nặng lương tham gia diễn động tác mạo hiểm điện ảnh cũng mở ra công chiếu cả tự nhiên trước mấy ngày gọi điện thoại mời lẹt m ặ n đi cho hắn phùng tràng đối với bộ này phương diện buôn bán coi như thành công tác phẩm lẹt m ặ n hay là cảm thấy rất hứng thú cũng liền đáp ứng xuất tịch ư n g 416 t ờ trợ ồ n ư n g 416 tờ h ồ n Tờ c h ồ n trăm ủ ad là Disney dưới là ộ tám p h t h mươi b à i n ă m 1984, doi đ i s n e y cũng chính là nhà d i s n e y vị cuối cùng người nắm quyền tuyên cáo lui khỏi vị trí phía sau màn sau cũng là ở cái này năm d i s n e y hội đồng quản trị ở bỏ ra tương đối giá cao tham trọng mới đánh lui đến từ sồn sợ tệ bờ ác ý thu mua điên tràn giá h a dù ba hai tỷ năm trăm i triệu usd mua sổ sở tễ bở trong tay chiếm d i s n e y tổng cổ phần phần t r ă cổ phiếu rồi sau đó ở cổ đông thứ nhất ba m ư gia tộc thôi thúc dưới d i s n e y đào đến khi đó b ạ rằng công ty điện ảnh tổng giám đốc michael ít nợ đảm nhiệm công ty ceo trước cửng nhà d i s n e y sáng lập d i s n e y s ư ở n g phim không phải nhà d i s n e y có nhiều nhất cổ quyền nên rất hợp lý đi dù sao tư bản lũy kê quá trình bên trong tổng sẽ xuất hiện quan hệ mạng giao thiệp vốn các loại vấn đề k h ố n nhiều phía dưới cổ quyền phân tán thậm chí còn đổi chủ cũng là rất bình thường mà tờ chợt ổ n cái này phát hành xưởng bài chính là ở mới tới người quản lý michael ít nợ nhậm chức về sau mang đến cái đầu tiên đột phá mà mục đích là trợ giúp Disney giao thiệp với phi ấu linh hướng điện ảnh thị trường đặc biệt chế tác cho trưởng thành người xem quan sát phim trong những năm này Disney ở mới tầng quản lý dẫn h ạ hoạt hình chân nhân hai nợ hoa giá thị trường nhanh chóng trỗi dậy dưới cờ kinh đ i ể n truyền hình điện ảnh bản quyền cùng nhân vật hình tượng diễn sinh tới Disney công nhạc viên bút bê trở chung quanh thị trường cũng dần dần lên đỉnh núi một chỗ mỏ vàng bị khai phát ra đáng tiếc một mực lực đẩy đây hết thể chấp hành quan tiên sinh m i c h a e n e nhưng dần dần cùng công ty các cổ đông nào cách bởi vì hàng này có tư tâm Disney đang phát triển quá trình bên trong không ít lợi dụng công ty tài nguyên bóp lấy một ít thuộc về mình tư sản nếu là hắn uy tín một mực xuất chúng thì cũng tôi h đi đại gia cũng mắt nhắm mắt mở dù sao người này tài quản lý quả thật không tệ nhưng lại cứ mấy năm này quyền lợi lớn tính khí cũng thấy tăng càng không còn che giấu đầu tiên là cùng một chỗ khác mỏ vàng tầng quản lý cũng chính là t ỷ tạo phòng làm việc xích mích hai người quan hệ hợp tác nhanh chóng xuống tới băng điểm nếu không phải năm năm hiệp ước còn chưa tới đoan chừng đã thất bại lại sau đó chủ đạo đầu tư mấy cái điện ảnh hạng mục liên tiếp thua lỗ cái gì u linh nhà ma thần phù hộ chi tinh một bộ so một bộ thua thiệt lợi hại dĩ nhiên so sánh với khổng lồ Disney mà nói điểm này thua lỗ cũng chỉ là chuyện nhỏ không phải hơn trăm triệu sao một mục tiêu nhỏ mà thôi nhiều hơn hay là làm nổi bật lên mà cô ấy nở đã không thích hợp lại tiếp tục chấp trưởng Disney chiếc thuyền lớn này không phải sao cuối năm disney còn có đại động tác chỉ cần bộ tác phẩm này bán chạy hết thể hết thể liền lại thu hồi lại bộ này bọn họ chuẩn bị đã lâu một đường đại tác không tính diễn viên cà xê quan là hậu kỳ những thứ kia đặc hiệu cùng với dự n g cảnh liền nện vào đi hơn năm mươi triệu còn có kim bài nhà sản xuất rẻ gì bờ rủ sờ hẻm m ỡ bảo vệ hộ tống mặc dù vị này thu lệ phí rất cao còn phải nhất định đầu tư tỷ lệ vai chính có một đường đại bài nico lắc cạ xin khách hai người đòi giá rất cao nhưng hai người này sức hút thị trường cũng đáng giá tổng cộng chi tiêu hơn nữa tuyến phát chi phí cao tới một bốn trăm triệu ở disney trong lòng như vậy quay c h ủ đ o à n đội bọn rủ sợ hẹn mở rắt tay c ả xỉn thế nào b u ồ n thổ tiền vẽ cũng có thể phá hai năm trăm i triệu toàn cầu dự tính tiền vẽ càng làm u ố n vượt qua ba năm trăm i triệu nếu không đến giá vốn cũng thu không trở về bốn ngay kế Disney ở hollywood dạp hát lớn cử hành lễ công chiếu Disney đâu cũng vẫn là như vậy hảo trừ t h a m đỏ hai bên truyền thông đoàn đội nhiều đến d à n g người lấy bọn họ sau lương tài nguyên tạo thế tới trước p h ủ n g trang ngôi sao cũng phải không thiếu công chiếu sao xem phim không phải chủ yếu nhất kéo theo đề tài tuyên truyền mới là đất chống chung q a n h đã sớm rậm chẳng trị chật ních mong mọi các fan điện ảnh mà tổ thứ nhất đến ra sân chính là cả cùng đi ạn cờ dù g ờ hai người c ặ p tay làm bộ như thân mật à cũng không thể nói trang ở d i s n e y tuyên truyền trong hai người nhân hy sinh tỉnh đã là tình nhân về phần âm thầm sao ai quản những thứ này các fan điện ảnh chỉ có thể nhìn thấy người khác muốn cho bọn họ thấy được ai đây cũng là vì sao làng giải trí rất khó bảo toàn cầm bản tâm giả bộ một chút lăn đến cùng nhau thực tại quá thường gặp dĩ nhiên ca hàng này gần đây hình tượng rất n g a y mặt ly hôn sau anh em mấy bộ phim đều là bán chạy kỹ năng diễn xuất bản thân cũng không được kén chọn cái gọi là chuyên nghiệp công chúng đạo đức cũng không có đen lại thêm người là độc thân đ ổ i bạn gái đổi chịu khó chút cái này ở nước mỹ không tính là gì tài liệu đen liền đạo đức cá nhân cũng không bằng độc thân tùy h ư ớ n g tiếp xuống lại là xin khách hết lần mỹ dị ẩn đ ợ dù n mặc trờ một đám l a o b à i ngôi sao điện ảnh ra sân hai bên người xem các loại hoan hô về phần lẹt m ặ n hắn đi công nhân viên lối đi lần này h a va trở về nước pháp một mình hắn cũng không thích đi cái gì thẳng đỏ hắn lại không cần loại này độ tiếng tam vẫn còn ở phỏng vấn khu mỉm cười đối mặt phóng viên cả thấy được lẹt mặt bóng người đi vào đại sảnh không nhịn được phẩy tay đáng tiếc h ắ n cũng không nhìn thấy lẹt mặt đi vào đại sảnh kho b á o quốc gia phía sau màn đoàn đội sấp xỉ đến đông đủ cờ a loại quản lý công ty cũng tới tham gia náo nhiệt đạo diễn kiểu thuật tốt đang bị một đám người vây quanh dựa vào nét mặt của hắn trong lộ ra tràn đầy vui sướng còn có một chút lâng lâng cái loại đó không ngừng khen tặng âm thanh cùng tam tuyến tiểu nghệ nhân phá lệ linh ngọt quả thật làm cho người say mê lệ mân cũng đi chúc mừng một câu sau đó liền gặp đ ồn n ơ người tới chính là một vị phát hành bộ phó quản lệ mân còn có chút ấn tượng đu kẹ tiên sinh lệ mân đi tới trước tiên chào hỏi ngươi cũng là bị mời mà tới Ta đối với khả năng rất lớn tạo thành uy hiếp đối thủ cạnh tranh tổng muốn khảo sát một cái trở lại ứng đối không gian lẹ mắn cười cười nữ rót h ì n h các ngươi tuyên truyền dự án làm thế nào rồi yên tâm tiến triển hết thể thuận lợi chờ kho b á o quốc gia nóng vượt qua cũng chính là chúng ta trắng trận tuyên truyền thời điểm đủ kẻ nhìn về phía lẹ mắn gần mười ngày thời gian lại cửa hàng lâu như vậy nên là đủ nếu là thành tích không sai chúng ta cũng sẽ không keo kiệt tuyên truyền kinh phí đầu nhập dĩ nhiên đây là cả hai cùng có lợi lẹt mắn mỉm cười nói chương bốn trăm mười bảy kho báo quốc gia chương bốn trăm mười bảy kho báo quốc gia cùng đủ kệ trò chuyện mấy câu lẹt mắn liền trong chiều trở đi lẹt mắn sau lưng đột nhiên chuyển tới tiếng kêu quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả chẳng biết lúc nào thoát khỏi phóng viên dây dưa v ư ớ c nhanh tới bên người cũng không có màn ảnh bạn gái đi ạn cờ rủ g ờ bóng người lại nhìn một cái cũng là ở cách đó không xa kéo xin khách thân mật nói cười đây là lẹt mắn ngón tay đi qua cả theo phương hướng sau khi nhìn thấy có chút không thèm nữ nhân kia cũng không dễ chọc nếu không phải hiệp ước trong quy định nhất định phải phối hợp đít ni tuyên truyền ta là không muốn cùng nàng giao t h i ệ p cuộc sống riêng hỗn loạn đây cũng không phải nàng quá có mục đích tính ta không quá ưa thích chẳng lẽ ngươi ở nơi này vòng đều là bạch ngủ lẽ mằn chế nhạo nói hai năm qua ngươi thế nhưng là tiêu sái vô cùng hào trạch mỹ nhân cái gì ta cũng không thiếu từ qua báo chí nhìn thấy không phải những thứ này quá thực dụng ngươi hiểu không ca khẽ lắc đầu không còn che giấu sẽ còn lợi dụng thủ đoạn nàng là người mẫu xuất thân không có hệ thống học qua biểu diễn nhưng nàng lại có thể từ nước đức đánh vào hollywood loại này độ khó không giống mặt ngoài đơn thuần như vậy ta giống như nghe lúc b ẹ sần nói qua một rất nữ nhân thông minh thời gian mấy năm không chỉ có người mẫu thành công truyền hình diễn viên còn từ pháp đức chờ châu âu giới điện ảnh tiến vào hollywood lại có thể bắt được kho b á o quốc gia loại này một đường buôn bán đại tác nữ chính điện ảnh tài nguyên như vậy phong phú cũng không phải là dựa vào quản lý công ty là có thể bắt được nàng muốn đi qua mới vừa thảm đỏ gặp mặt nàng liền nói để cho ta tiến cử ta không có gật đâu cũng không có cự tuyệt chính ngươi chú ý p h â n tức tuyệt đối đừng vọng muốn ăn xong lao sạch còn có thể không dính thức ăn mặn cả áp thai lại nói ta nghe nói lần này t u y ệ t b a i nàng là do tờ trợ tổn mố quản lý cấp cao bảo đảm đi vào ngươi cảm thấy loại người như vậy lại bởi vì ngủ qua cho lớn như vậy chỗ tốt ngươi đặc biệt tới liền vì nhắc nhở ta cái này lẹ mắn nghiêm trang nói ta cũng không giống ngươi thích gây phiền thoái bất kể lớn nhỏ h ừ ngươi cũng đừng đến lúc đó để cho người nắm chặt được điểm gì danh dự hình tượng chuyện như vậy một khi bị phá hư lại kiến lập cũng liền khó khăn cả vô vô l ẹ mằn bà vai mắt thấy đi hạn cờ rủ gờ đến gần không cần phải nhiều lời nữa cũng là mau chóng rời đi tiểu thư lì h n dài rất xinh đẹp lúc còn trẻ càng thêm nàng n g ư ờ i mặc màu đen sao mỏng m u ộ n máy lễ tóc dài ngang vai tự nhiên khoác h ạ cảm giác rất thanh thuần nàng đi qua cùng lẹ t m ầ n song song mỉm cười đưa tay đạo diễn lẹ t m ầ n người tốt là tiểu thư lì h n a chúc ngươi phim mới bắn chạy lẹ t m ầ n khách sáo một câu nhẹ nhàng nắm chặt a cái này xúc cảm nàng còn là một bộ rất ôn nhu tơi ư cười rất thanh thuần tư thế nhưng ai nghĩ được nàng đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đốt nhẹ một người đàn ông lòng bàn tay đâu có ý tứ đủ trực tiếp chủ động chẳng lẽ là người mẫu lao sư còn dạy cái này trên mặt nàng hay là cười t ủ n g tịm lẹ m ă n thu tay về về sau nàng nói cảm ơn đạo diễn lẹ mằn hy vọng có thể có cơ hội hợp tác đi ản cờ rủ g cũng không làm thêm dây dưa trò chuyện đôi câu rất tự giác rời đi chẳng qua là cuối cùng chấp c h ớ p mắt hay là rất khắc cốt biểu lộ ý tưởng của nàng lẹ m ă n lắc đầu một cái tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống cả hàng này lại lén lút bu lại mới vừa cùng nàng trò chuyện cái gì không có gì thật không có gì ta nhìn ngươi cùng nàng nói chuyện rất tốt sao cả cũng chế nhạo nói điện ảnh muốn bắt đầu ngươi không đi trở về đoàn làm phim bên kia cạ trượt một trận rất quan phương phỏng vấn về sau theo đạo diễn tiểu tột tột nói một chút quay c h ụ thời điểm chuyện lý thú phòng chiếu phim ánh đèn từ t ừ tắt điện ảnh cũng lại bắt đầu đợi trước lẹt mặn cũng không có xem qua kho đ á u quốc gia hắn khi đó đang cố gắng x o á t phiến kéo phiến vì làm đạo diễn trụ cột loại này quá mức quy phạm ba đoạn kiểu kết cấu dây chuyền buôn bán làm hắn là không có hứng thú bất quá lúc này ngồi ở ảnh tính xem điện ảnh quay c h ụ thủ pháp cảm giác vẫn có thể học được một chút đồ vật vừa mở trận liền nói rõ vai chính thân phận một yêu thích khảo cổ làm ạ o hiểm ra bả sau đó cũng không lượn quanh quá tử vai chính đều đi ra chủ t i ế n cũng đi theo công bố nói là nhân vật chính tổ phụ biết một bí mật độc trời nước mỹ khai quốc công thần nhóm từng ở mỗi một chỗ trôn giấu kết xù tài sản làm chiến bị dự trữ kim mà bảo tàng địa chỉ liền nút ở tuyên ngôn độc lập trong được rồi câu chuyện thiết định là có chút ma h u y ễ n bất quá người xem liền yêu dính chiêu này t ì m bảo thám hiểm loại đề tài ở nước mỹ hay là rất được ưa chuộng thập niên tám mươi chín mươi sơ pn vờ dám chế ýn địa ạ john s u y y thế nhưng là đại nhật đều không cần đổi quá nhiều dựa theo ýn địa ạ johns mô bản đánh ra điểm ý mới đều có thể hành Kỳ thực, kho đ á o quốc gia cũng liền nhân vật hình tượng tạo nên không có quá nhiều bắt trước kịch tình đẩy tới hay là lộ ra bài liên hiệp đoàn đội lên đường tìm bảo tàng trên đường nhất định phải có phản diện lên vậy tâm tư tới làm ám tuyến chống đỡ kịch tình c h g lực hai đợt nhân mã lẫn nhau trong tranh đấu lại đưa tới fbi đặc công như vậy nhất thiết kế dân gian cùng quan phương chính nghĩa cùng phản diện từ ba bên tạo thành tìm bảo đội ngũ bắt đầu một đoạn đấu trí đấu dũng mạo hiểm lữ trình duy nhất coi như xuất sắc chính là phản diện không có bị hàn chí rất lợi hại vai chính đoàn cũng chính là cả đóng vai sợ rằng lên đầu ó c rất thông minh rất có năng lực chính thám một f a n căn cứ vào biên kịch trôn xuống p h ụ c bút thành công tìm được bảo tàng sở tại phần cuối cao t r i ề u phản diện ở nhảy ra một cái cho điểm huyền niệm sau đó liền xong chuyện nói thật ra cái này rất bỏng nô tiết tấu cùng kịch tình xử lý cũng không tệ lắm đ i ề u độ cũng đạt chuẩn diễn viên cũng tương đối phù hợp hình tượng làm một bộ phim thương mại mặc dù không có như vậy xuất sắc nhưng cũng không có bị lôi đúng cả cái này vai chính khó khăn lắm mới tìm được bảo tàng còn lên giao nội quốc gia tuyên dương một f a n yêu nước dọc chính rất tốt những thứ kia nói trong nước điện ảnh luôn co tinh bột hồng kiểu đoạn hẳn là cũng đi xem một chút kho báo quốc gia điện ảnh kết thúc chính mắt ở màn ảnh lớn nhìn xong bộ phim này lẹt m ặ n vẫn vậy không có hứng thú bất quá hắn biết cả hàng này diễn viên sự nghiệp đoán chừng sẽ trở lên cao điểm hắn bây giờ tranh lệch chính là gánh đỉnh tương tự siêu di buôn bán tác phẩm nhiều phương diện chứng minh thị trường của mình lực hiệu triệu ngươi cảm thấy ngươi diễn thế nào n g ư ơ i xem lục tục tan cuộc về sau lẹt m ặ n tìm được cả vẫn là không nhịn được rửa xà nói cái gì thế nào cả hơi nghi hoặc một chút hắn nên còn đắm chìm trong biểu diễn đại tác trình chiếu trong vui sướng căn bản không hiểu l ẹ mặt đang hỏi cái gì nhưng đầu nhìn một chút l ẹ mặt có chút ý ta cũng là lần đầu tiên thấy được toàn phiến n g ư ơ i cảm giác tiền vẽ sẽ như thế nào trên thị trường chỉ có một bộ hoạt hình tiền vẽ rất cao hai người đối tượng khách hàng trọng hợp bộ phận không nhiều đợi ngày mai công chiếu bằng vào điện ảnh tương đối đạt chuẩn chất lượng sẽ phải rất không sai chương 418 kỳ noel phong vân một chương 418 kỳ noel phong vân một tham gia xong công chiếu về sau lẹt mằn cự tuyệt c ả lần nữa mời còn dư lại một ăn mừng tiệt diệu hắn là không chuẩn bị tham gia hắn một người ngoài đi người ta đoàn làm phim người quen giữa tụ hội tính là gì điều này cũng làm cho còn muốn phát sinh chút gì bắt được một chút chỗ tốt tiểu thư để ạn có chút thất vọng ngay kế đang ghim trồng lên chiếu kỳ noel bên trong kho báo quốc gia dựa vào diễn viên nhiệt độ cùng với coi như không tệ chất lượng ngày đầu công chiếu cùng ngày chung ở toàn mỹ 3.017 nhà g i ả m chiếu phim thu hoạch 35 triệu 140.000 usd tiền vé kho báo quốc gia ngày đầu tiền vé bán chạy ở nhà phê bình điện ảnh nhất trí lên ăn trong xu hướng tăng không giảm đây là một ngày kia the o holy l w o o d d y vọt tờ chủ bản tin tức tựa đề hay là nico latka ở bắt được tiền vé số liệu về sau cao hứng cơ tay mỗi chân vẫn không quên trước tiên thông báo lẹt mằm chia sẻ hắn vui sướng về phần nhà phê bình điện ảnh như thế nào đi nữa đen nói gì bình thường cực kỳ cái gì quan g xem phim trước mười phút tình tiết câu chuyện liền có thể đoán được phim sau sẽ thế nào phát triển cùng với kịch t ì n h lộ vẻ quá mức dây dưa tình tiết thiết định vẫn tồn tại không nhỏ chỗ sơ hở thả vào bỏng ngô điện ảnh hàng ngũ cũng chỉ là chất lượng hơi khách quan một chút đánh giá cũng nói là phim tổng thể hay là đang quan sát quá trình bên trong trọn vẹn điều động người xem ham hiểu biết huyền nhiệm nắm chặt rất thích đáng dĩ nhiên nhà phê bình điện ảnh quần thể là trên thế giới khó khăn nhất phục vụ một đám người hâm mộ bọn họ nói bình thường đường đi nghe toàn liền tốt dù sao chỉ riêng lẹ m ắ n biết b ổ nợ làm nựu d t hành phía phát hành liền ra một khoản tiền yêu cầu đi đen kho b á o quốc gia lấy đ ả kích đối thủ cạnh tranh mà những thứ kia cùng k h ô n g thời gian đang trình chiếu một ít tác phẩm sau lưng nhà đầu tư tổng cũng sẽ không trơ mắt xem kho b á o quốc gia trắng trận thu mua tiền vé thị trường có câu nói rất hay gãy người tiền tải như giết người cha mẹ không đen ngươi đen ai lại thêm phần lớn nhà phê bình điện ảnh cũng xác thực không thích bỏng lô điện ảnh đáng tiếc chính là bây giờ người xem không có lấy t r ư ớ c như vậy dễ lừa gạt dù là r ộ t xẻn tổ mạ tổ giải cấm sau xem ảnh mới mẹ độ trực tiếp bị đánh giá kém soát tới phần trăm sáu mươi ba cũng không thể ngăn cản điện ảnh vẫn vậy bị thị trường công nhận trình chiếu ngày thứ hai cũng chính là đến gần lúc rạng sáng kho báo quốc gia ngày kế tiền lời tiền vé cũng đi ra ba mươi tám triệu năm trăm bốn mươi ngàn usd đây là thị trường cho ra câu trả lời từ trước ngày m ộ mươi hai mở ra mới tính toán trung bình tỷ suất khán giả cơ bản có thể duy trì ở sáu thành tả h ư u chỉ buổi sáng trình chiếu hai trận liền lấy đến hơn một ư ơ i một triệu tiền vé cuối tuần đầu ba ngày lấy phi thường nhẹ nhóm tư thế quá trăm triệu chủ nhật càng là thu hoạch hơn bốn mươi hai triệu ợt kịch nổ rất nhiều người trong ngành con mắt muốn nói kho báo quốc gia cũng tà môn rõ ràng từ đề tài lựa chọn bên trên hay là kịch tính quay trụ bên trên cũng không tính là đặc biệt xuất chúng hơn nữa bị chủ lưu nhà phê bình điện ảnh mắng lợi hại nhưng lại cứ tiền vẽ tiền lợi phương diện cũng là cao ngoại hạng cao có chút không bình thường tại sao nói như vậy chứ bởi vì liền xem như phim bên sản xuất tở trợ tồn tỷ thục s hay là liên hiệp tuyên phát phương xưởng phim đ i c h nhi cũng không nghĩ tới điện ảnh có thể ba ngày quá trăm triệu nội bộ bọn họ cũng căn cứ thị trường tiền c ả n h cho ra qua dự đoán đoán chừng cuối tuần đầu tiền vẽ điểm rơi nên ở tám mươi bảy triệu tả hưu bùn thổ hoàn thành lợi nhuận nhất định sẽ thiếu chút nữa nhưng bây giờ đến xem điện ảnh thị trường tiềm lực rất đủ sao bất quá để cho lẹt mằn tới nói kho báo quốc gia xác thực không xứng với phần này tiền vé hư cao mà hư cao nguyên nhân hay là thị trường lựa chọn phía trên có lẽ là bởi vì năm nay đợt chiếu h ẹ có chút quá mức đê mê người xem tiền vé sức mua bị áp chế lợi hại thẳng đến lúc này kỳ n o e l đỏ lên lửa mới bị triệt để thả ra ngoài dù sao nghĩ như vậy vậy thì tạo phòng làm việc chế tác siêu nhân đặc công đội cũng có chút hư cao bộ này hoạt hình điện ảnh chất lượng tuyệt đối không có đi tìm n ệ mùa ưu tú như vậy từ ngày sau lấy được giải thưởng cũng có thể nhìn ra nhưng nó tiền vẽ lại một lần đuổi kịp đồ chơi đáy biển như vậy thì tạ chiêu bài hoạt hình hình tượng nếu không phải chất lượng s á t thực thiếu chút nữa hậu kinh chưa đủ đoán chừng đi tìm nệ mổ giữ vững quốc tế thị trường tiền vẽ thành tích đã bị đánh vỡ nhắc tới năm nay đợt chiếu hẹ đúng là mấy năm gần đây kém cỏi nhất một lần ví dụ như rô nơ dịu nhị vợ sản phất loại xuất phẩm một đường đại tắc toàn bộ té hố coi như là vì niên độ phim r ắ c hạng mỗi người lấp bên trên một bút a rô nơ là hai bút mà loại này lỡ tay hoặc giả chính là kỳ noel tiền vẽ thị trường càng thêm lửa nóng nguyên nhân về phần kho đau quốc gia chẳng qua là như vậy thị trường tiềm lực bị l mà đến trên h kho hay vọng, gia báo quốc duy là t ì đối đ cái i khắc ảnh thị i n à n h cực k trường xu h ư người tăng chậm d i xem chỉ có hai loại phân chia điện ảnh phương thức kho báu quốc gia cùng cái khác điện ảnh bởi vì mỗi ngày cái khác điện ảnh cộng lại tiền vẽ tổng số còn so ra kém kho báu quốc gia cái này bộ nhiều chơi cái truy về phần tiếp tục bôi đen cái gì cũng không có quá lớn ý nghĩa cái gọi là đại thế đã thành đang đập tiền lộ ra liền lãng phí dù sao mỗi ngày ngày tiền vẽ vô địch bảng đều là kho báu quốc gia tên treo ở phía trên tuyên truyền lực độ đơn giản không nên quá lớn nghe nói marco ít nở khi biết d i s n e y ở bộ phim này trong ít nhất có thể hoạch lợi hơn trăm triệu hơn nữa kim bài nhà sản xuất rẻ gì bở dù cậy mẹ quyết định cùng tờ trợ tồn hợp tác khai phá điện ảnh tiếp theo làm tin tức chuyển g a Có như vậy một tòa đã khai phát mỏ vàng xác nhận hắn phản phất lại ổn định địa vị của mình đáng tiếc hắn đắc tội người thực tại nhiều lắm Cơ à à, giọt, tạo phòng làm việc cổ chính lúc mục chí còn sau lưng hội đồng quản trị thành viên cũng có nhiều đoán trách. Hàng này tính cách quá cứng rắn, chấp trưởng trước kỳ còn có thể thoáng khắc chế một phen. Đến cuối cùng, cùng cùng còn vương rơi à à, làm là thành Hàng này hoàn toàn là rốt, rốt ra trong, trị rắn, trưởng trung tỷ tạ táo tư một thậm tính thể thoáng một ít tầng tá hạng phòng phen, hợp hợp hội nhiều không hắn không hợp nhau đông lớn lưng đồng quản viên đoán Disney đến xuống quản giả, lý, đem đá đó đầu đấu đã bị quá sau quả kỳ nguyên nhân chẳng qua là ruột hy vọng năm năm phát hành hiệp ước sau khi kết thúc để cao tỷ tạ phương diện lợi ích chia làm cái này hoàn toàn là có thể cẩn thận thương lượng chuyện cũng là huyên náo tan r ã trong không vui tức g i ậ n đến ruột b ắ n g to bày tỏ hiệp ước vừa kết thúc cũng sẽ không cùng d i s n e y tiếp tục hợp tác mà mcco ít nở còn cho là tỷ tạ là dựa vào d i s n e y tuyên phát đường dây mới có hôm nay thành tích không cùng d i s n e y hợp tác bọn họ hoạt hình điện ảnh căn bản bán không được thành tích tốt từng chỉ có thể nói người già rồi đầu óc cũng không tốt dùng nghĩ đến sau này xin tỷ tạ trở lại ít nhi làm sao lại buồn cười như vậy đâu mất đi t h ì ta Disney tại á nìm n điện ảnh lĩnh vực lại có cái gì thành t ệ u mười năm trước là vua sư tử mười năm sau hay là vua sư tử hâm lại xào lợi hại không thể không nói Disney mấy h i n h đệ lưu lại nền tảng quá thâm hậu